Nhìn qua biên thập thất bóng lưng, Trúc Đồng Cường liền hô hai tiếng, biên thập thất đều không quay đầu lại, vẹn vẹn vươn tay ra bày hai lần, liền có chút có chút thân thể còng xuống hướng về đại lộ đi tới. Cái này, tại sao có thể như vậy chứ, người cái này ca ca vẫn là rất có thiên phú, đột nhiên như vậy ở giữa từ bỏ khá là đáng tiếc, nửa bước đã đi 50 làm sao lại bỏ qua như vậy đâu. Trúc Đồng Cường có chút chấn cổ tay than thở nói, biên thủy nói, ngài vẫn là đừng quên, thập thất ca giống như ta đều là người bình thường. Cũng không có cái gì hùng tầm trang trí, giống như là chúng ta loại người này đến cái gì niên hứng kỷ liền nên làm chuyện gì. 20 tuổi thời điểm yêu đương, chừng 30 tuổi lúc dưỡng tốt hải tử, khoảng 40 tuổi thời điểm kiếm tiền cho hải tử tốt một chút đầu sống điều kiện, liền đây là người của chúng ta sống. Có lẽ có người cảm thấy thật đáng buồn buồn cười, nhưng là ta muốn hỏi một câu kia. Không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc? Nói xong, biên Thụy đưa tay tại trúc đồng cường trên vai vỗ một cái. Mặc dù lấy biên Thụy niền kỷ có chút khinh thường, nhưng là biên thủy vẫn là làm như vậy, làm xong đời sau đứng lên, trực tiếp đi xuống nhà xe, cùng vũ lão ra tử đứng cùng một chỗ, nhìn xem các công nhân tại phòng phía trên vội vàng. Chờ lấy lương vừa lên xong liền ván lá tử. Biên thủy hỏi. Vũ lão ra tử quay đầu nhìn thoáng qua nhà xe cổng, cũng không trả lời biên thủy vấn đề, mà là hỏi, náo mâu thuẫn. Ta nhìn biên thập thất lúc đi ra sắc mặt cũng không quá tốt. Biên thủy trả lời, là chuyện tốt. Ta cái này thập thất ca A rốt cuộc hiểu rõ. Ta cảm thấy người này rất có ý nghĩ, hơn nữa còn có nhiệt tình. Một người tìm tới thích làm sự tình có bao nhiêu khó A, ngươi có biết hay không? vu nghiễm long lão ra từ nói. Người sống ở trên đời này không phải một câu ngươi thích liền có thể khái quát, liền xem như thích có lúc ngươi cũng phải tha tay không phải sao. Thập thất ca có lẽ sẽ có ngại nói thiên phú, nhưng là không có vận khí đó, không có môn kia đường, ngươi vào một cái nghề đều nuôi sống không được mình. Cái kia vì sao không dứt khoát tính cái yêu thích, đầu tiên nuôi sống mình, lấy vợ sinh con, cũng làm cho nuôi hắn nhiều năm như vậy phụ mẫu yên tâm. Người sống cũng không thể chỉ vì mình, không cân nhắc người khác cảm thụ đi biên thủy nói. Vũ Nghiễm long lão ra tử nghe cũng từ chối cho ý kiến, mà là có chút lắc đầu một cái, chờ lấy bên trên song lương liền với màu ta nhìn này thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Không phải đợi hài tử à? Là chờ hài tử, nhưng là chờ là nhà trẻ hài tử, chờ lấy học sinh tiểu học tới. Vậy chúng ta cơm chưa dứt khoát cũng đừng ăn, hôm nay ít nhất phải đem cái này chống nước chăn chiên đều cho chải tốt, đêm nay hoặc là sáng mai đem ngói một cửa hàng, đem cửa viện vừa lên thi công đội nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể rời sân vu nghiệm long láo ra từ nói. Biên Thụy nghe xong cảm thấy cái này an bài cũng cũng không tệ lắm. Qua tầm 10 phút, hai người trong lô thai truyền đến tiếng động cơ, Biên Thụy vừa nghiêng đầu phát hiện trên đường một cỗ tiểu cần cầu hướng về bên này lái qua, không cần hỏi chính là thi công đội điều đến cho thượng lương cần cầu. Cần cầu đến, một bang nhà trẻ tiểu hài tử cũng đến, tại các vị lao sư dẫn dắt phía dưới, xếp thành xếp thành một hẳng dài, phía sau lôi kéo trước mặt và táo tử, từng cái hát tiểu ca lại tới. Rất nhanh biên thụy ngay tại trong đội ngũ phát hiện nhà mình quê nữ, tiểu nha đầu hiện tại chính giống như các bạn học hát ca, bất quá biên thụy rất là hoài nghi tiểu nha đầu hát căn người khác không một cái rộng, bởi vì khẩu hình hoàn toàn cùng người khác không giống. Vũ Nghiễm long thấy hài tử tới, lập tức dùng cánh tay thọc một cái biên thụy, chớ ngẩn ra đó. Nhanh lên an bài thượng lương đi, đến lúc đó lương vừa lên, để cần cầu đi tới mặt một gian, để hài tử tới nhặt đồ vật là được rồi. Biên thủy nghe xong lập tức nói ra, ngài an bài là được rồi, ta bên này nghe ngài. Vũ Nghiễm long nghe xong nói ra, vậy ngươi xem lấy bọn nhỏ, có khác cái gì nguy hiểm, cũng đừng để bọn nhỏ chen. Biên thủy nghe cười nói, hết thảy liền chừng 100 đứa bé, chỉ riêng lão sư chính là bốn cái, chúng ta bên này còn có bốn năm người, một người phân mười mấy hài tử còn nhìn không ngừng à. Ngài yên tâm đi. Nghe được biên thủy tiểu nói này, vũ nghiễm long láo ra tử nhẹ gật đầu. Chuẩn bị thượng lương, từ sư phụ, chuẩn bị thượng lương, lý sư phó giỏ trong đồ vật đều vận đi lên không có, chờ chút tốt vậy, bọn nhỏ ở phía dưới nhặt là được rồi. Ngài yên tâm đi vu thúc. Ngay tại vội vàng các công nhân nhau nhau đều cười ứng vũ nghiễm long lời của láo gia tử. lão gia tử bên này thấy hết thẻ tất cả an bài xong thế là ra hiệu cần cầu sư phụ bắt đầu, đòn rông Đem phòng lọng hướng cần cậu câu tử bên trên như thế một chàng, làm bằng gô bát to khẩu đòn rông vững vững vàng vàng đi lên, 2 3 phút đời sau, đòn rông liền vững vững vàng vàng bị đỡ bỏ vào chính xác vị trí. Làm đòn rông rơi vào vị trí bên trên một cái mắt, Vu lão ra tử đốt lên pháo, lốt bộp tiếng pháo nổ lập tức đem người lỗ thai đều cho chấn có chút tiếng vọng. Một bang nhóc con càng là hai tay bịt lấy lỗ thai, từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ba phần sợ hãi 7 vẻ mặt vui mừng. Chờ lấy tiếng nổ vừa rơi xuống, Dẫn đội lao sư bắt đầu cho bọn nhỏ phát khởi cái rổ nhỏ. Bọn nhỏ tới nơi này, bên trong tốt đoạn. Trên xã nhà hán tử đã bắt đầu ném rổ trong bánh kẹo cùng mỹ sợi bao hết, nhưng là vứt ra hai lần thấy bọn nhỏ đều không có vào sân nhỏ, thế là bắt đầu trả hỏi. Dẫn đội lao sư vội vàng nói, đợi một chút, hai tử rổ còn không có phát xong đâu. Lời này mới ra, lập tức để hiện trường đại nhân là cũng vì đó cười ngất, từng cái cười ha hả nhìn qua lão sư cho bọn nhỏ phân cái rổ nhỏ. Chờ lấy cái rổ nhỏ một điểm tốt, lao sư nói một tiếng đi thôi, một bang tiểu hài tử làm ồn lấy hướng về trong sân nhỏ trên vào, bắt đầu nhặt lên trên đất mì sợi bao cùng bánh kẹo cái gì. Trong viện đã trải lên phảng phất thạch si mang gạch, vũ nghiệm long lão gia tử cũng chuyên để người quét lại quét, tăng thêm vô luận là bánh mì vẫn là bịt đường phía trên đều mang giấy đóng gói, vì lẽ đó cũng không có bẩn không bẩn chuyện này. Phía trên cưới tại đòn rông bên trên hai cái hán tử vầy màu, phía dưới hài tử liền trồng mông lên nhặt, gọi là một cái náo Biên Thụy nghe được quen thuộc xe gắn máy thanh âm, quay đầu phát hiện quả nhiên là Nhan Lam đến đây, trên xe chữ Nhan Lam bên ngoài còn có Lý Lao Sư, cũng không biết rõ ràng là một tòa xe gắn máy hai cái cô nương là thế nào chen lên đi. Ôi, tới chậm, tới chậm. lưng xe gắn máy, Nhan Lam cùng Lý Lao Sư hai người liền phát hiện trong viện tất cả đều là tiểu mao hài tử, còn có mấy vị Lao Sư, thế là đứng ở Biên Thụy bên cạnh mang theo tiếc nuối nói. Biên Thụy nói, một điểm không mượn đằng sau còn có ba cái phòng từ đâu tốt Còn tốt. Hai người các ngươi làm sao trễ, buổi sáng có khóa? Biên Thụy hỏi. Lý Lao Sư nói ra, không có lớp, bất quá buổi sáng thời điểm có một số việc cho chậm trễ. Đúng, nghe nói nhà các ngươi tới hai thất tiểu ngựa lùn, ta có thể hay không đi xem một chút. Vậy thì có cái gì không thể, ngươi nếu là lúc nào có thời gian đều có thể đi Biên Thụy nói. Lý Lao Sư nói, buổi trưa hôm nay có được hay không? Biên Thụy nghe nhìn thoáng qua Nhăn Lam. Lý Lao Sư cười trêu ghẹo Biên Thụy, nha. Cái này còn phải xem Nhan Lam ánh mắt. Ta nhìn nàng sắc mặt làm gì, ta là hỏi nàng muốn hay không đi, hai người các ngươi nếu là đều đi, ta liền nhiều cả vài món thức ăn biên thủy nói. Nhan Lam đối với người khác trêu chọc cũng lơ đếm, há miệng nói ra, ngươi đừng lại làm cả bán thức ăn chay đi. Lần trước cũng không trách ta, vụ lão ra tử chủ ý, ngươi nếu là muốn ăn ăn mặn à ta làm cho ngươi, bất quá nói thực ra lúc này ăn ăn mặn không phải quá tốt, chính là những động vật sinh sản thời điểm mà lại vừa qua khỏi sông Đông cũng không có gì phiêu, vẫn là ăn chút làm, chờ lấy trời nóng nực, ta cho các ngươi cả con ếch, đồng, ta nói với các ngươi chúng ta nơi này cánh đồng xoắn ốc hương vị kia là nhất tuyệt, nước đẹp nuôi ra xoắn ốc vậy chỉ cần hai loại liệu một loại là hạt gơm một, loại chính là mặt muối, ít cho chúng ta họa bánh nướng, ngươi làm thịt dê ta thích ăn, buổi trưa hôm nay có hay không? Nhan Lam hỏi, có, có, dê bỏ cạp đi, thịt kho tàu dê bọ cạp biên thủy cười nói, Được rồi, cái kia giữa chưa cũng được ai Nhan làm nói. Lý Lao Sư nhìn xem Nhan Lam cùng Biên Thụy nói chuyện dáng vẻ, không khỏi che miệng ở bên cạnh trực nhạc, hai người các ngươi lời nói này thật có ý tứ. Nghe nàng tiểu nói này, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người cũng không khỏi xương sở. Cơ hội tại đồng thời đổi qua mặt hướng về phía Lý Lao Sư nghi ngờ hỏi, thật sự có ý tứ a Ngươi nhìn, ngươi nhìn Lý Lao Sư chỉ vào hai người nói. Biên Thụy nhìn thoáng qua Nhan Lam, thở dài. Chúng ta khoảng thời gian này cùng một chỗ lẫn vào có hơi lâu ở. Nhan Lam nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lúc này, vũ Nghiễm Long lão ra tử thanh âm theo cái thứ hai cửa phòng truyền ra, bọn nhỏ, đến bên này, đến bên này. Nhan Lam cùng Lý lão Sư nghe xong lập tức từ bỏ biên thụy, hai người mang theo chạy chậm đoạt tại một bang tiểu bằng hưu phía trước chui vào trong viện. Biên thụy nhìn qua hi hi ha ha hai người, trong lúc nhất thời vậy mà tại bộ hốc tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung hai người này. Theo một trận tiếng pháo nổ qua đi, trên xà nhà bắt đầu rơi ra bánh kẹo bánh mì mưa, trên mặt đất cái kia lại là một trận náo nhiệt, thỉnh thoảng trong đó còn có đây là ta, người làm sao bắt ta, ta trước nhìn thấy loại hình âm thanh như trẻ đang bú tranh phân biệt âm thanh. Tại tranh phân biệt âm thanh bên trong đồng bạn của bọn hắn đã so với bọn hắn nhiều nhặt được rất nhiều bánh kẹo. Chờ lấy bốn cái phòng ở đều lên song lương, biên thụy phát hiện dẫn đội lao sư thế mà còn mang theo bao tải tới, từng cái hài tử tại bao tải bên cạnh bài lên làm. Tất cả bọn nhỏ đều đem trong giỏ sách bánh kẹo bỏ vào trong ba bố, một chút thời gian liền thả một cái bao tải. Cái này có chút quá phân đi, đến nhặt bánh kẹo còn mang bao tải. Biên thủy cười sông dẫn đội lao sư nói nói. Lao sư cười tủng tìm hồi đáp, lập tức chờ lấy lúc ăn cơm, những này bánh kẹo còn có mì sợi bao đều muốn phân cho bọn nhỏ. Mặc dù là chúng ta trẻ nhỏ ban bọn nhỏ nhặt, nhưng là tất cả mọi người có thể ăn đến, đồ tốt phải học được chia sẻ nha. Như thế nói với ngươi đi. Nếu như các người nơi này bánh kẹo không tốt, chúng ta còn không cho học sinh tới đây chứ, ngươi xem một chút đám con nít này không khí vui mừng a. Không khí vui mừng, có thể không hỉ khí a. Biên Thụy vui vẻ nói. Vu lão gia tử, Biên Thụy cùng trúc đồng cường ba người mua một cái nửa bao tải ăn uống, hiện tại đều bị hài tử cuốn đi, không phải liền là đồ cái không khí vui mừng sao? Hiện tại được không khí vui mừng còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, phụ một tay đem phiền phức làm tới nhà xe nơi đó đi. Chúng ta không nghĩ tới nhiều như vậy, dư lão sư đã gọi điện thoại cho trường học, để hiệu trưởng phái xe tới kéo. Biên thủy thế là lại phụ một tay cùng láo sư cùng một chỗ đem bao tải rời đến nhà xe bên cạnh. Bên này một chuyến tốt, biên thủy phát hiện lý láo sư cùng nhan lam hai người dùng và táo lượn một chút bánh kẹo đi tới. Hai người các ngươi làm sao liền hài tử cũng không bằng A, liền làm điểm này. Biên thủy nhìn qua hai người trong túi cái kia hai dưa hai táo đồ vật, đưa tay cầm một cái giật ra đóng gói bỏ vào trong miệng hỏi. Chúng ta là nhạt thích cầm. Thế nào, hồng bao cắn tay hoa. Biên thụy khinh thường nói ra, không giành được liền không giành được thôi, làm sao còn tìm lấy cơ đâu. Cha, ngươi nhìn ta đoạt bao nhiêu. Tiểu nha đầu chạy đến biên thụy trước mặt, một mặt đắc ý cầm một tay hồng bao hướng về phía biên thụy khoe khoang nói. Biên thụy đưa tay chỉ một cái nhà mình khuê nữ đắc ý nói ra, thấy không, thấy không. Đây cũng chính là ta khuê nữ. Ha ha, nha đầu, cha ngươi go cửa nhét điểm này hồng bao đều bị ngươi nhặt được đi. Nhan Lam nói đùa nói. Tiểu Nha đầu lắc đầu nghiêm mặt nói, không có, không có, rất nhiều người đều nhặt được, ta nhiều nhất một cái mới nhặt được năm khối, có người nhặt được 20 đâu. Hồng bao to to nhỏ nhỏ, tối đa cũng chính là 20, trang 20 hồng bao 4 gian phòng ở hết thể mới 200, nhặt được cái này hồng bao đích thật là vật khí, về phần một khối vậy liền nhiều, mỗi một gian phòng ở đều là 168 cái. Đi rồi. Hồi trường học, các bạn học xếp thành hàng. Nghe xong lão sư hâu người. Tiểu nha đầu lập tức đem hồng bao nhét vào biên thụy trong tay, thay ta cầm, đừng hủy đi à, chờ ta về nhà, đường thăm ô. Yên tâm đi, cha ngươi điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có biên thụy cười nói. Thế là tiểu nha đầu vung ra chân tượng trận tiểu phong giống như cuốn đi. Đứa nhỏ này thật là sống rội khỏe mạnh, bình thường tiểu nam tử đều không có nàng dạng này sảng khoái tính cách. Lý Lao Sư nói, quá sảng khoái cũng không tốt. Biên thụy hiện tại có chút lo lắng. Không biết nhà mình khuê nữ trưởng thành cái này tính tình có thể hay không tách ra tới. chương 138, mạng lưới quan hệ. Về tới trong nhà, cùng mẫu thân nói một tiếng, biên thủy mang theo nhan làm cùng lý lao sư về tới nhà mình tiểu viện. Hai nữ nhân vừa vào sân nhỏ liền bắt đầu bày ra tiểu mã, biên thủy thì là bắt đầu thu dọn đồ đạc nấu cơm. Ăn cơm xong, hai nữ nhân cùng cưới một cỗ xe hồi trường học lên lớp đi, biên thủy thì là theo không gian trong hái được một chút rau quả cái gì, dùng đao chặt chặt đút gà ống. Ngủ một cái tiểu ngủ trưa, Biên Thụy tiếp tục trước đàn, thanh này đàn là cho chu chính, về phần văn thế chương định đàn, Biên Thụy bên này mới mở cái đầu, chuẩn bị đến sang năm xuân hạ dáng vẽ lại đem đàn cho hắn là được rồi. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu có ở nhà không? Biên Thụy nghe được tứ bá thanh âm, đứng lên hướng về phía cổng lớn tiếng nói ta trong sân đâu, tứ bá sự tình gì? Tứ bá nghe được Biên Thụy trong sân, nhấc chân đi đến, ánh mắt quét một cái sân nhỏ, tại hai thất tiểu ngựa lùn trên thân ngừng vài giây đồng hồ đời sau Đối biên thủy nói tứ bá cảm ơn ngươi. Biên thủy nháy một cái con mắt, lúc này mới nhớ tới nhất định là thập thất ca sự tình, thế là cười nói cùng ta không có quan hệ gì, là thập thất ca mình phiên nhưng tỉnh ngộ lại. Chờ hắn tỉnh ngộ. Theo mẹ đều có thể lên Tây, tiểu thập cửu, tứ bá nơi này thiếu ngươi một phần ân tình tứ bá cảm động nói. Biên thủy thật không có lấy chuyện này coi ra gì, mà lại lấy tuổi của hắn cũng sẽ không lý giải hiện tại tứ bá cảm thụ, trong nhà có một cái hỗn cầu nhi tử, cả ngày không đi chính đạo. Tập trung tinh thần loay hoay tứ bá người phụ thân này cho rằng ai môn tà đạo, đều lớn tuổi như vậy, liền cái ra cũng không có, ngươi nói cái này làm phụ mẫu có vội hay không, nhưng là chỉ là lao lưỡng khẩu cấp bách cũng không phải vấn đề a có thập thất mình không nóng nảy có biện pháp nào. Nhìn ngài nói, thập thất ca quay đầu liền tốt biên thủy khách sáo nói, ban đêm đến tứ bá ra đi, không riêng gì ngươi còn có ngươi cha cũng kêu lên, chúng ta hảo hảo uống hai chung, ta để ngươi tứ thẩm cho chuẩn bị đồ ăn đi, đừng nói ngươi có việc. Liền xem như thiên đại sự tình ngươi cũng cho ta dừng lại, hôm nay không đến tứ bá cùng ngươi trở mặt. Tứ bá cười nhìn lấy biên thủy. Biên thủy cười ha ha hai tiếng kia buổi tối ta liền đi tứ bá ra trộn lẫn một bữa, nhất định đến. Tứ bá đều nói như vậy, biên thủy cũng không tốt kiếm cớ, dù sao ăn một bữa cơm thôi, tứ bá vui vẻ như vậy mình làm vãn bối bồi ăn một bữa cơm làm sao rồi. Cái kia cũng được, ta lập tức đi thông chi cha ngươi. Tứ bá nói. Biên thủy nhẹ gật đầu ngài yên tâm ra 6 giờ rưỡi nhất định đến. Liên tục cùng Biên Thụy xác định một cái, thứ ba lúc này mới quay người rời đi. Biên Thụy đem tứ bá đưa đến cổng, nhìn qua tứ Ba bóng lưng mỉm cười lắc đầu. Về tới tiểu viện tử tuyến tục làm mình đàn, đến sát trời tối sầm lại xuống tới, Biên Thụy bắt đầu đem trong nhà đồ vật đều đốt một lần. Sâu Châu cùng hai thất tiểu ngựa lùn Biên Thụy trực tiếp theo không gian trong giật một đống cỏ xanh, làm xong lần này lúc này mới hướng tứ bá trong nhà đi đến. Chờ Biên Thụy vào tứ bá ra phát hiện nhà mình khuê nữ đã bình chân như vại khỉ tại tứ bá ra trên mặt ghế, trong tay còn bưng lấy một cái quả lê, chính ăn say xương ngon lành, cùng khuê nữ cùng chen một cái ghế chính là trương tinh tinh, chỉ bất quá trương tinh tinh tiểu nha đầu này có chút sợ người lạ. a các ngươi làm sao tới trước? Tứ thẩm bên này vừa cười vừa nói ta lúc ra cửa vừa vặn đụng phải các nàng, người ban đêm đã tới, ta gọi các nàng cùng đi, náo nhiệt một chút. Biên thủy bên này hướng về phía tứ thẩm cười cười lên tiếng chào hỏi. Đang chuẩn bị cùng tứ thẩm nói hai câu đâu, đột nhiên nhìn thấy thập thất ca đứng tại nhà chính cổng hướng về phía mình đấy gọi. Xong tứ thẩm cao cái tội, biên thủy đi vào nhà chính trong. Tiểu thập kiểu, người nói ta thứ này là bán đâu, vẫn là mình giữ lại thưởng thức. Biên thập thất thấy biên thủy vào phòng, liền há miệng hỏi. Biên thủy nghe trả lời chính ngài đồ vật bán hay không hỏi ta. Biên thập thất nói, bán đi có chút không nỡ, nhưng là không bán, ta hiện tại hai tay trống chân làm cái gì dốc vốn a Mà lại ta còn được đem nhà của ta sửa một cái, nên chỉnh cả một cái, nên tu cũng phải tìm nhân tu. Biên thủy nghe được thập thất ca nói như vậy, suy nghĩ một chút hỏi thứ này người giữ lại làm gì. Tăng giá trị. Ai biết có một ngày có thể tăng đi lên. Đúng, thứ này đại khái là cái gì giá cả ngươi hỏi không có. Biên thập thất nói. Ta hỏi đập đi người bên kia, bọn hắn cho gia đình giá ước chừng tại 200 vạn tà hưu. Thấp như vậy. Biên thủy nghe được giá tiền này không khỏi ngây ngẩn cả người. Lấy biên thủy ý nghĩ thứ này nói thế nào cũng phải giá trị cái 5-600 vạn, vô luận nói như thế nào số tuổi tại nơi này bảy biển đâu. Biên thập thất nói, chính yếu nhất thứ này cũng không phải là quan hâm lo, nếu như không phải thứ gì làm cũng không tệ lắm, mà lại rất hy hưu đoán chừng 200 vạn đều không có, bên kia nói nếu như gặp phải người thích hợp, giá tiền này còn có thể tăng vừa tăng, bất quá đoán chừng rất khó chịu 300 vạn. Cái kia tư bá ý của ngài. Biên thủy quay đầu hỏi một cái tư bá, Tứ bá nói cảm giác của ta là bán, có thể đem phòng ốc của hắn cả nguyên một, còn lại tiền tại huyện thành mua cái cửa hàng, làm chút ít sinh ý mà lại lập tức cưới vợ, chưng này là cũng muốn tiền. Nghe tứ bá nói liên miên lại nhải kiểu nói này, biên Thụy cảm thấy thứ này thật đúng là bán tốt, lập tức thập thất ca này chỗ nào đều cần tiền, tứ bá lao lưỡng khẩu cũng không phải ấn tiền giấy máy móc, khẳng định ra chẳng phải nhiều tiền. Được rồi, vẫn là bán đi. Không có chờ biên Thụy nói cái gì, biên thập thất mình hạ quyết định. Hàn huyên một hồi, Phụ thân của Biên Thụy vào sân nhỏ, sau đó tứ ba kêu gọi cũng vào nhà chính. Thập thất ca bên này mang theo một điểm khoe khoang, đem đồ vật đem ra, để phụ thân của Biên Thụy thưởng thức một chút, nghe nói là mấy trăm vạn đồ vật, phụ thân của Biên Thụy theo vốn cũng không có dám đủ. Buổi tối đồ ăn còn rất phong phú, có cá có thịt to to nhỏ nhỏ đĩa góp đủ 12 đạo đồ ăn, cái này tại nông thôn đây chính là đến lớn chẳng diện. Nông ra đồ ăn không thể nói tốt, cũng chưa nói tới không tốt, dù sao đều không có Biên Thụy tay người tốt. Tứ thẩm đồ ăn làm không tệ, mùi thơm vẫn được, bất quá thức ăn này sắc liền trên lệch nhiều lắm. Bàn tiệc bên trong tốt nhất hẳn là rượu, tứ bá bên này hầm tầm 10 năm lão tiểu, mặc dù không bằng biển thủy mở máy gian lợi rượu, nhưng là đặt ở trong thôn cũng là bỏ cạp đi độc một phần. Cũng may một bàn người chưa ai tham rượu, thiên gia đều là tiểu uống một hai chén nhỏ, liền không còn uống. Ăn cơm xong, tứ thẩm rút lui bàn tiệc, cho dâng trà. Tứ bá cùng phụ thân của biên thủy lão ca hai mang theo biên thủy cùng biên thập thất tiểu ca hai cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Tiểu thấp kiểu, nghe nói ngươi thu hai cái đồ đệ. Mới phòng chính là cho hai ngươi đồ đệ chuẩn bị, đúng hay không? Tứ bá hỏi. Biên thủy nhẹ gật đầu là có chuyện như thế. Tứ bá há miệng nói ta nói ngươi đừng không vui lòng. Ngài nói. Liền xem như không vui lòng, biên thủy làm van bối cũng phải nghe, về phần đổi không thay đổi kia là biên thủy sự tình, nói hay không kia là trưởng bối sự tình. Ta cảm thấy tay nghề đến lưu tại trong thôn, người cái này vừa thu lại đồ đệ lập tức chính là hai cái ngoại nhân, không thích hợp. Tứ ba nói, biên thủy nghe vậy cười cười kỳ thật ta cái tuổi này thu cái gì đồ đệ a lúc bắt đầu ta cũng là không vui, nhưng là người kia thật khó dây dưa, chỉ cần ta đi Minh Châu liền đến ta cổng ngồi sổm điểm, liên tiếp ngồi sổm hơn mấy tháng gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta xem xét người này vẫn được, chí ít còn có nghị lực, thế là liền quyết định thu nhìn xem. Nếu như là nấu cơm thực tế là không có thiên phú, vậy ta liền đuổi người tốt. Biên Thụy cũng không nói lời nói thật, hắn ngay từ đầu đối hình lộc rất phản cảm, nhưng là về sau bởi vì mạc xanh sự tình lúc này mới đem hình lộc lưu lại, nhưng là lời này cũng không cần kỹ càng cho tứ bá nói, chỉ cần để tứ bá biết mình không phải tùy ý thu một ngoại nhân, là đi qua rất tàn khốc khảo nghiệm. Phụ thân của Biên Thụy lúc này giả mô hình giả thức quát chỉ một chút tử một câu người tuổi còn nhỏ làm gì hành hạ như thế người. Còn có. Liền trình độ của ngươi liền có thể làm người sư à nha. Mình mau còn không có giải đủ đâu. Biên Thủy giờ khóc giờ cười, thầm thì trong miệng một câu ta đều ba mươi mấy, còn không thể dạy người dạy đồ đệ. Ngươi nói chính là làm đồ ăn. Tứ Bá hỏi. Biên Thủy nói. Đúng vậy a làm đồ ăn cùng quyền thuật, ngài nghĩ sao? Tứ ba nói ta còn tưởng rằng ngươi là dạy bọn họ chế đàn đâu. Cái này chế đàn kỳ thật cũng không có gì tươi mới, hiện tại cả nước chế đàn đang thủ công phường không có 50 cũng có 40. Thứ này bằng thiên phú còn có khổ luyện, không có ngại nghị thần bí như vậy. Biên Thụy giải thích nói. Ngươi có đúng hay không chuẩn bị thu chế đàn đồ đệ? Tứ bá đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biên Thụy nói. đoan chừng không ai có thể chống đỡ ở ta dày vò. Học tay nghề còn có sợ khổ. Sợ khổ học cái gì tay nghề A Tứ bá nghe xem thường nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe nói vẫn là chờ hai năm đi. Hiện tại hắn chính mình mới làm ra một điểm mặt mày đến. Trước kia lão đạo tổ ở thời điểm. Mỗi lần đều vẫn hắn không dụng tâm, chế ra đàn không giống cái bộ ráng, hiện tại chỗ nào có thể dạy người. Biên thủy nghe hắc hắc vui vẻ hai tiếng không có nói tiếp, nếu như là án lấy bình thường sáo lộ đến, biên Thụy không có 10 năm công phu thật chế không tốt đàn, nhưng là có không gian, biên Thụy cái này ba 40 mươi sàng đàn chế ra, cái kia tay nghề đã sớm luyện được. Ngay tại đại gia chính trò chuyện cái này thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến trương tinh tinh phụ thân thanh âm. Thanh thanh, ba ba, ta ở chỗ này đây. Trương Tinh Tinh gặp một lần phụ thân đến, lập tức mang theo chạy chậm chạy ra sân nhỏ. Phụ thân của Trương Tinh Tinh dịu lấy nữ nhi vào sân nhỏ, bắt đầu cùng biên Thụy bọn người chào hỏi. Chờ người ta hai cha con ra cửa, tứ bá tỏ mò hỏi người này ta nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Phụ thân của biên Thụy cười nói người là lâm sân thôn, họ trương. Nhớ tới không có. À, nguyên lai là nhà hắn à, không nghĩ tới đều dài lớn như vậy, trước kia ta gặp hắn thời điểm vẫn chưa tới người eo đầu tứ bá nhớ lại, vỗ một cái chân nói. Ngài biết hắn cha. Biên Thủy hỏi. Tứ bá nói làm sao có thể không biết, ta khi còn đi học mà cùng đại bá của hắn là đồng học, về sau đại bá của hắn tham gia quân ngũ đi, không có hai năm hy sinh. Đối lời nói thật cái này toàn ra những năm kia thật đúng là nhiều thay nhiều nổi á ai. Sau đó tứ bá lượt bắt đầu nói về trương á quân gia sự tình, xem ra tứ bá cùng trương á quân bá phụ tình cảm còn rất sâu. Tiểu Sơn thôn chỉ một điểm này đơn giản, chuyển hai cái ngoặc tử liền có thể nhờ và chút quan hệ. Người thế hệ trước thì là đem bốn dặm tám hương sở gọi là một cái thông thấu. Một mực cho tới hơn 9 giờ, tiểu nha đầu đều ngủ tiếp đi, lúc này mới tàn trận. Biên thủy ôm tiểu nha đầu hồi tiểu viện của mình, vào sân nhỏ thời điểm phát hiện hai thất tiểu ngựa lùn, một trái một phải dán thật chặt ngốc yêu, nhìn dạng như vậy tựa như là dựa sát vào nhau bên người mâu thân giống như. Đại hôi cùng tiểu hoa hai người cũng ghé vào cùng một chỗ, duy nhất không gặp chính là tiểu ly, người ta mèo đều có thể lột. Biên thủy ra mèo cơ hồ mỗi ngày không thấy bóng dáng cái này khiến biên thủy không cong im lặng. chương 139, thèm ăn. Buổi sáng tỉnh lại, biên thủy mua một hồi đồng tây gậy, đầu đầy thiên mồ hôi tắm rửa một cái đời sau, lúc này mới nhìn thấy tổ phụ hai tay chắp sau lưng chậm ung dung đi tới sân nhỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại lúc này mới nhớ tới, hôm nay là tổ phụ dạy mình tiểu chắt gái luyện võ thuật thời gian. Ra ra, ngài cái này tới hơi trễ à. Dùng lấy ngươi quản. Biên thủy ra ra vật kèm theo xem xét cháu trai một chút, sau đó thản nhiên hướng về phòng chính đi tới. Biên thủy bên này còn tại buồn bực đâu, làm sao hôm nay lão ra tử giống như đối với mình có chút ít cảm xúc à. Chính suy nghĩ chuyện này đâu, bên hai nghe được tổ phụ thanh âm lại văng lên, vẫn là loại kia đặc biệt ôn nhu cái chủng loại kia. Ôi huy, ta tiểu quay qua nha, làm sao lúc này còn ngủ đâu. Nhanh lên một chút, theo ra ra luyện một chuyến đi. Biên thủy ngầng đầu một cái hướng trong phòng xem xét, Phát hiện nhà mình khuê nữ vừa nghe đến thái gia thanh âm, lập tức mở mắt, sau đó nhào vào thái gia ra trong ngực. Chui vào thái gia trong ngực còn không tính, ngoài miệng còn hung hăng lẩm bẩm cái gì, cách có chút xa Biên thủy chưa nghe không hiểu, nhưng là khẳng định là lời hữu ích, bằng không lão gia tử có thể trên mặt cười đến nở hoa. Biên thủy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, liền quay đầu vội vàng mình đi, cưới lên nhan làm con cựu nhỏ, Biên thủy một đường hướng về mới phòng chạy tới. Những ngày này, Biên thủy trong tay sự tình cũng không ít Đầu tiên chính là phòng ở mới đã giao, trong trong ngoài ngoài đến thu thập một chút. Thu thập xong phải dùng lò lò nướng một cái, đem trong phòng hơi ẩm đều nướng ra đi. Lò lò cái gì kỳ thật chính là dùng làm xăng thủng, một cưa là hai, sau đó trong mỗi cái phòng thu được một cái, ở bên trong nhóm lửa, lửa này muốn đốt tăng thêm, đóng cửa lại đến đều phải chảy mồ hôi cái chủng loại kia, lúc này mới có thể đem phòng ở mới hơi ẩm cho đuổi đi ra. Cũng may là biên thụy đại lượng tuổi. Lại có Vu Nghiễm Long cùng Trúc Đồng Cường hai người phụ trách nhìn xem hỏa, hỏa không vượng liền phải châm tuổi vì lẽ đó đến bây giờ nhà bếp một mực nướng hai ngày, mà lại ông trời cũng cho lực, hai ngày này đều là mặt trời trói trang, đánh giá á lấy hôm nay liền nên tốt. Đến mới phòng bên kia, Biên Thủy cũng không muốn lấy kinh động ai, trực tiếp đẩy ra mình gần nhất phòng vào xem nhìn, phát hiện trong phòng tự chạy bình, còn có trên tường vôi tường đều đã khô được, trong phòng lò lò hiện tại vẫn là nhiệt lực 10 phần, làm trong phòng theo bạn chạm không ngừng người. Từ trong nhà ra, Biên thủy lại đi cuối cùng một căn phòng nhìn một chút, phát hiện bên trong cùng đệ nhất ở giữa đồng dạng, chờ lấy lô hỏa tắt đời sau, phòng này liền có thể tiến vào bước kế tiếp. Bước kế tiếp là trải đất bạn, biên thủy bên này sàn nhà chính là tấm ván gỗ, dưới ván gỗ mặt lại thêm địa noãn thiết bị, mặc dù là cho các đồ đệ dùng, nhưng là Giang Nam mùa đồng chiều lạnh chiều lẽn, không thể để cho các đồ đệ trọi cứng a, vì lẽ đó đất này ấm vẫn là đến cho lắp đặt. Trừ địa noãn bên ngoài, trên tường còn được làm chút ít xử lý. Dán lên loại kia giữ ấm cách nhiệt tài liệu Thiếp tốt hiệu quả thoạt nhìn như là mềm bao Đây cũng là thống nhất làm Hai ba ngày liền có thể hoàn thành sự tình phòng ở tốt Còn lại chính là bên trong gia câu Giống như là vu nghiễm long lão gia tử cùng trúc đồng cường Đều là mua có sẵn Biên thủy nơi này thì là quyết định tự mình làm Cũng không làm cái gì hoa đấy hồ chạm canh gác đồ vật Chính là một cái phòng một cái giường Một cái đường quần áo ngăn tủ Đều là đi thẳng về thẳng Không có cái gì đường con càng không có hoa gì văn. Duy nhất sáng chói chính là dùng vật liệu một kiểu đều là gỗ thật, tất cả đều là thực sự tượng một đồ dùng trong nhà. Một điểm nước không mang theo. Hiện tại Biên Thủy đã không sai biệt lắm hạ tốt tất cả vật liệu, còn lại chính là đem vật liệu đem đến nơi này đến ghép lại. Biên Thủy Azi, làm sao lên sớm như vậy? Biên Thủy đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy vu Nghiễm long lão ra tử bạn già theo nhà xe bên trên xuống tới, hướng về phía mình cười tùng tìm lên tiếng chào, thế là đáp lễ lại đời sau hỏi. Lao thái thái vui vẻ nói nhìn qua à nha. Nhìn qua, lửa tắt là được rồi, không cần lại dùng dùng lửa đốt biên thủy nói. Lao đầu tử nhà chúng ta cũng bảo hôm nay liền tốt, đêm qua thời điểm gọi điện thoại nhường đất ấm công ty đám người kia hôm nay tới đây chứ. Đúng, nhà của ngươi đều chế xong hay chưa? Chế xong cũng nên trở tới đây láo thái thái hỏi. Biên thủy hồi đáp ta vậy nơi nào là ra câu, đi thẳng về thẳng đơn giản. Đến lúc đó trở tới đây như thế một trang là được rồi, đều là vông vức đồ vật. đúng Lao ra từ đâu? Sáng sớm mang theo hai con chó chạy bộ đi, nhìn này thời gian không sai biệt lắm cũng nên trở về Lao Thái Thái nói. Biên Thụy nói vậy ngài vội vàng, đợi lát nữa nếu như địa noan công ty người đến, ta lại tới. Được, cái kia đến lúc đó ta để Lao đầu tử cho ngươi gọi điện thoại. Lao Thái Thái nói. Nói xong, Lao Thái Thái liền nghĩ tới một việc, hướng về phía biên Thụy hỏi tiểu biên, ngươi đừng vội lấy đi, ta hỏi lại ngươi cái sự tình, ngươi không phải nói chăn heo à, heo con tử lấy lòng hay chưa? Biên thủy khoát tay một cái nói còn không có đâu, lần trước nói đưa cũng không có đưa thành, theo con tử có chồng vấn đề, chờ lấy hai ngày nữa chờ lấy thị trấn bên trên phiên chợ ta chuẩn bị tự mình đi chọn. Cậu bên này tại mua heo chuyện này bên trên cực kỳ không góp sức, đương nhiên trong đó cũng có khoảng thời gian này heo giá cả quá đắt nhân tố, hiện tại dương heo đều là 20 khối một cân, thổ thịt heo đều qua 40, một cái heo con tử theo cân sưng đều so bình thường thời điểm đắt nhanh một lần, lao cứu cảm thấy không có lợi. lần trước nguyên bản định Kết quả heo loại lại xảy ra ngoài y muốn người ta cho hắn đưa là tạp dao heo. Mà biên thủy nếu là bản địa lao thổ heo, trên mặt thịt đô đô tất cả đều là nếp may, heo mắt cơ hội là nhìn không thấy cái chủng loại kia. Loại này heo mặc dù không có dương heo dáng rất lớn, da thịt dẫn đầu cao, nhưng là hương vị tốt, vô luận là làm răm đông vẫn là làm mặn thịt đều so trên thị trường rõ ràng heo ăn ngon nhiều lắm. Vừa vặn, đến lúc đó kêu lên lao đầu tử nhà chúng ta, hắn cùng ngươi cùng nhau đi, giúp đỡ cũng mua lấy hai đầu heo Lão Thái Thái nói. Được rồi." Biên Thụy nói. Hai người đang nói đây, Vu lão gia tử mang theo chạy chậm theo giao lộ quay lại. Cách thật xa, lão gia tử liền cùng Biên Thụy ta lên chào hỏi Biên Thụy, "Như thế lớn sớm tới a." Tới xem một chút, ngoài đây là chạy bao dài đường, toàn thân đều nhanh ướt đấm Biên Thụy thấy lão gia tử giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, cưới hỏi. "Vu Nghiễm Long lão gia tử nói từ nơi này một mực chạy tới bên kia Thanh Long Sơn núi, đánh cái qua lại." "Nha." Đường kia cũng không ngắn, không sai biệt lắm tám dặm nhiều điệu biên thủy nói. Ừm. Lao ra tử đi tới biên thủy bên cạnh, chậm rãi ngừng lại. Lao thái thái thấy cho lão gia tử cầm một cái khăn mặt, lao ra tử lau mặt một cái. Dù sao hiện tại nhiệt độ không khí từng ngày cao, buổi sáng này thời gian cũng đều là mười mấy độ nhanh 20 mươi độ. Nghị cảm bạo cũng không quá dễ dàng, bởi vậy lao ra tử cũng không trở về nhà xe thay quần áo, mà là cùng biên thủy tiểu hàn huyên một hồi. Mua heo sự tình A-Z cùng ta đã nói rồi. Hai ngày nữa, chờ sân nhỏ chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta tới gọi ngài biên thủy nói. Mua heo sự tình tất cả nghe theo ngươi, bất quá ta muốn hỏi hỏi, nơi này nào có bán cây trúc, ta chuẩn bị tại trong sân nhỏ trồng lên cây trúc, không thể cơ không trúc mà. Vũ nghiễm long láo ra tử hỏi. lao gia tử người ta đối tiểu viện nhưng so sánh biên thủy để bụng nhiều, ba người bên trong biên thủy là nhất không chú ý cái kia. Ngài nhìn lao gia tử, phòng ở còn không có tốt, liền đã đã đặt xong bàn đá bằng ghế đá cái gì. Liền cửa sân thượng mã thạch đều chuẩn bị xong Người ta cầu chính là một cái cổ mùi vị Cửa chính bên trên dùng đều không phải khóa then cải Mà là dùng vòng cửa Trong phòng cũng không cần then cải Dùng cửa hóa tử Tên kia nhất chuyển chi chi văng lên Biên thủy cảm thấy nếu như có thể nói Lao ra tử đều không cần điện Trực tiếp điểm ngọn đèn mới hợp tâm ý của hắn Dù sao biên thủy là chịu không được môn này cửa sổ thanh âm đang hoang lắp đặt khung cửa tử còn có rào rèm Biên thủy nghe trực tiếp hồi đáp ngài thích gì đ Nếu như phụ cận đây có ngài trực tiếp đi đào cái này không tốt lắm đâu. Không có chuyện gì, cây trúc vật gì tốt, ngài nếu là coi trọng cứ việc đi đào chỉ cần không chạy đến nhà khác trong viện đảo đều không có vấn đề biên thủy nói. Giang Nam địa giới làm sao có thể thiếu cây trúc, chỉ cần lưu ý ven đường sần núi trước đều có thể nhìn thấy cây trúc cái bóng. Giống như là biên thủy quê nhà hết thể có 3 loại cây trúc, thật lớn, cái chủng loại kia gọi che bương, có thể dài đến bát to khẩu đồng dạng thô cây trúc lớn, còn có một loại là tế trúc Chính là biên thủy thường dùng đến câu cá cái chủng loại kia cây trúc nhỏ, dáng dấp không cao đồng dạng cũng liền 3-4 mét độ cao. Còn có một loại là sen vào tre bương cùng tế trúc ở giữa, trúc tiết nhìn có điểm lạ, mỗi một tiết đều là ở giữa hơi trống hai bên tới gần trúc tiết thời điểm thu một cái, người địa phương xưng là ngọ trúc. Loại trúc này chủ yếu là ăn măng, một năm cơ hồ bốn mùa đều có thể cho các hương thân tươi mới măng tử, chỉ là tất cả thời tiết măng tử vị đạo toàn không giống. ngay nếu là còn không yên tâm, Trực tiếp đi nhà ta cổng đảo, muốn đảo bao nhiêu đảo bao nhiêu biên thủy còn nói thêm. Có ngươi là được rồi, ta chính là đảo như thế tầm mới gốc, trông ở trong viện phụ thuộc một cái phong nhã. Vũ nghiễm long lão gia tử tự rêu nói. Để láo ra tử kiểu nói này, biên thủy đột nhiên có chút muốn ăn măng tử, có chút thèm con vịt hầm măng mùa xuân. Mặc dù biên thủy không phải rất ưa thích ăn con vịt, nhưng là duy nhất ngoại lệ chính là con vịt hầm măng mùa xuân. Từ ngực, nghĩ tới đây, biên thủy không khỏi nuốt một cái nước bọn. Vậy ngài hai vị vội vàng, ta đi về nhà Biên Thụy nói cưới lên mộ tờ phát động đợi sau hướng làng đi. Vừa vào làng, Biên Thụy thả chậm xe gắn máy tốc độ, ánh mắt không ngừng hướng hai bên trong sông ngắm, lúc này từng nhà con vịt đều đã phóng xuất, từng cái cặc cặc kêu ngay tại trong sông hăng hái bắt đàn. Biên Thụy không biết nơi khác là cái gì thuyết pháp, nhưng là tại gia tộc bên này, con vịt là thuộc về ăn mặn ăn, người giống như là gà cùng lống đều là ăn chay, con vịt đặc biệt thích ăn tôm tép, mà tại biên già thôn cổng đầu này trong dòng sông nhỏ Chính là không bao giờ thiếu cá con cùng tôm nhỏ, bởi vậy từng cái con vịt dáng dấp kia là tuyệt đối tốt. Hiện tại trong sông con vịt đều là tương bầy, mỗi một cái trên thân đều có không giống nhau tiêu ký, có là trên đầu điểm một điểm hồng, có là xóa đi một khối rổ, có đánh dấu không phải trên đầu, là ở trên người, hoặc là trên cánh. Đây là các hương thân khác nhau nhà mình con vịt cùng nhà khác con vịt phương pháp. Trong sông hiện tại là con vịt lớn mang theo con vịt nhỏ, biên thủy tự nhiên sẽ không đi ăn con vịt nhỏ, hiện tại cũng vẫn chưa tới một cân đâu. Trừ xương cốt chính là xương cốt, hiện tại biên thủy ngắm chính là con vịt tử, hơn nữa còn là cho cánh con vịt tử, loại này con vịt tử dùng để hầm măng mùa xuân hương vị kia mới là tốt nhất. Như thế một đường quay lại đến, cuối cùng biên thụy phát hiện con vịt vẫn là nhà mình nuôi tốt, bình quân cái đầu so nhà khác nhiều không sai biệt lắm non nửa vòng, vịt mang tử lớn, miệng vàng theo ngọc thạch, trên thân một nước lông trắng, trên cánh kẹp lấy màu xám phi vũ. Biên thụy nhìn chúng một con vịt, cho xe dừng ở nhà mình cổng, vào trong viện dò xét một cái túi lưới ra. Đi tới trên bờ sông, Biên Thủy bắt đầu vung túi lưới tử bộ con vịt. Con vịt cặc cặc vừa gọi, lập tức đem trong viện mãi nãi cho Triệu Hoán đi ra. Ngươi làm gì chứ, đều bao lớn người còn đuổi con vịt chơi. Nãi nãi xem xét là nhà mình cháu trai, vừa cười vừa nói, "Ta chuẩn bị bộ cái con vịt, giữa trưa chúng ta ăn con vịt hầm măng mùa xuân biên thủy nói." Nãi nãi nghe xong lời này, lập tức nói, "Lúc này con vịt chỗ nào ăn ngon, ăn chút khác." Nãi nãi có chút không vui, cháu trai mặc dù tốt, Nhưng là con vịt hiện tại ngay tại mang con vịt nhỏ, năm nay vừa mua con vịt nhỏ lúc này mới vừa thay lông, chưa con vịt tử mang sao có thể đi. Liên một cái. Biên Thụy dựng lên một ngón tay. Một cái cũng không được, đây đều là có ít, người đem vịt mái ăn ai đẻ trứng. Đến lúc đó trứng vịt mối người không ăn. Nại nại nói. Biên Thụy xem xét đắc mình cũng đừng nghĩ nhà mình vịt, nhà khác con vịt liền càng không được, người khác hoặc là lại bởi vì mặt mũi nguyên nhân đồng ý, nhưng là Biên Thụy không thể làm chuyện này muốn ăn con vịt, lại ăn không được nhà mình vậy làm sao bây giờ. Biên thủy rất nhanh liền đem chủ ý đánh tới vị hoang tử trên đầu, về phần phạm không phạm pháp cái gì, trong bụng thèm trùng đi lên, cũng liền không lo được nó. chương 140, ngồi chung, đã ăn xong điểm tâm, chờ lấy vu lão ra tử gọi điện thoại tới, biên thủy cưới lên con cửu nhỏ hướng mới phòng bên kia đi, đến tiểu đạo cổng, biên thủy mới lạ phát hiện, tại ngọt vào phòng trên đường nhỏ nhiều một cái đại một bảng hiệu, làm con rất có hương vị. Một cái mang theo một da khung đông tử, bên trong dùng dây xích sắt treo một khối gỗ thật đại bản tử, phía trên dành mạch viết bốn chữ lớn ruộng dốc tiểu viện. Nha, không tệ a Biên Thụy dùng chân chi ở xe gần máy, hảo hảo thưởng thức một cái cái này biển gỗ, cảm thấy cái đồ chơi này so cửa thôn bên kia ra thôn tảng đá phường tử hăng hái nhiều. Tiếp tục đi vào trong, thấy được một cỗ tiểu xe hàng, còn có một cỗ SCUV, vu lão gia tử đang cùng một đám người thương lượng cái gì, biên Thụy minh bạch đây chính là cung cấp ấm công ty người Biên tiên sinh, chúng ta lại thấy Biên thủy vừa đem xe gắn máy ngừng tốt liền nhìn thấy có người hướng mình đi tới Ngầm đầu một cái phát hiện vẫn là người quen biết cũ Chính là năm ngoái cho mình sân nhỏ cung cấp thấm vị kia Ngài tốt, ngài tốt Biên thủy quên người ta tên gọi là gì Nhưng là cũng không ảnh hưởng biên Thụy giả vợ Như cùng người ta rất quen thuộc dáng vẻ Ngài có đặt mua hai cái tòa nhà Biên thủy khách sáo nói không tính là đặt mua Tòa nhà này quyền sở hữu là trong làng Ta đây là tính thuê nền nhà xây nhà cùng ta lúc đầu nhà kia quyền tài sản không giống. Nguyên bản biên thủy là có thể phân cái nền nhà, biên thủy liền xem như ở lão tổ tòa nhà, vậy cũng không thể xem như biên thủy phần, nếu như đánh nhau, biên thủy cái này hai tòa nhà vẫn thật là có thể làm hạn nền nhà chứng đến, bởi vì có biên thủy trưởng thành A, An Lê Lý Tông Tộc nhất định phải cho biên thủy một khối nền nhà đất, để biên thủy khai chi tắng diệp, bất quá biên Thụy không muốn chiếm cái này tiện nghi, tập trung tinh thần không thể tòi, đây cũng không phải là cái gì người thông Minh làm sự tình, người A, có lúc ăn chút thiệt thòi nhỏ chính là Phúc. Vậy ngài lần này chuẩn bị làm sao làm? Người ta hỏi. Biên Thụy nói. Cùng lúc đầu không sai biệt lắm, bất quá lần này phía dưới không đệm gỗ thật giá tử, trực tiếp dùng các ngươi loại kia con đường ống là được rồi. Đến lúc đó phía trên trải lên tấm ván gỗ liền thành, yêu cầu không có lần trước cao như vậy Biên Thụy nói. Ta hiểu được. Vị này vừa nghe liền hiểu, cái này hai gian phòng vậy khẳng định không phải Biên Thụy một mình ở đơn giản một chút cũng nói còn nghe được. Đương nhiên cái này đơn giản chỉ là cùng biên thủy cái kia nhà cũ so, bình thường bình thường gia đình đều là như thế làm. Người đánh gậy đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, đã bày ở trong phòng bếp, người nếu không đi qua nhìn một chút, đi. Cứ như vậy, biên thủy mang người đi qua nhìn một cái, hai gian phòng tử trong sàn nhà đều là tính xong, dù lưu lại một điểm dư đo, biên thủy cái này hai tòa trong nhà từ trước đến nay bình thản hai người bọn họ ở giữa còn không giống. Cái này hai gian phòng chính, có cánh cửa, lớp 11 tầm 10cm, tự chảy bình cao hơn mặt đất chừng 10cm, còn lại 10cm chính là giữ lại an địa noán cùng sàn nhà, sắp xếp gọn từ đời sau không sai biệt lắm cùng cánh cửa còn có 56 cm dư đo. Ừm, ta hiểu được, đúng, ngài nơi này là trước trang vẫn là tại hai người bọn hắn ra đời sau trang. Tại người ta đời sau đi, dù sao người ta phòng ở xây sớm. Vũ láo ra từ bên kia ngày mai đồ dùng trong nhà đều trở tới đây, hôm nay nếu là không sắp xếp gọn vậy làm sao bây giờ, ra câu đều ném bên ngoài. Vạn nhất ngày mai muốn mưa đâu biên thụy nói. Được, vậy liền như vậy, ngày cái này hai gian phòng tử sáng sớm ngày mai ta bắt đầu cửa hàng, hôm nay mang muộn đem cái kia hai nhà cửa hàng xong. Địa noan thứ này trong thành tự nhiên là phải dùng khí thiên nhiên, bất quá nơi này khí thiên nhiên còn không có bóng dáng sự tình, đừng nói là nơi này. Liền trên chấn cũng còn không coi thông đâu vì lẽ đó cái này ruộng dốc tiểu viện giống như Biên Thụy đều phải dùng dầu cũng may thứ này mua nổi đến cũng thuận tiện cũng được đời sau Biên Thụy lại chuyển một cái vu lão ra tử cùng trúc đồng cường tòa nhà cùng hai người Hàn huyên một hồi liền cưới con cừu nhỏ hồi nhà mình đi trong lòng còn băn khoăn vị hoang từ đâu Biên Thụy nơi nào có thời gian cùng vu nhiễm long lãoo ra tử bọn hắn lãng phí thời gian vừa vào sân nhỏ Biên Th hướng về phía ngốc nh như một tiếng ngốc nhưu đi chúng ta lên núi đi Ngốc Nhu nghe xong lập tức nện bước bước nhỏ chạy tới xương phòng cổng, chuẩn bị chuẩn bị đồ vật. Tốt, thời gian giải như vậy đều không có quên. Biên Thụy khen một cái Ngốc Nhu, dừng xong xe gắn máy đời sau, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Phải chuẩn bị đồ vật không nhiều, bởi vì Biên Thụy cũng không muốn chạy qua xa, gần nhất có thể phát hiện vị hoang địa phương là thôn Tây Biên Hồ. Bất quá nơi đó người đến người đi, trộm con vị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn qua đâu, vì lẽ đó Biên Thụy quyết định chạy xa một chút. Thứ hai xa có con vịt địa phương ở nơi đó đâu. Theo biên thụy ra một mực quấn đông nam phương hướng quấn, vòng qua đỉnh núi đồng dạng có cái hồ nhỏ, diện tích so thôn tây biên hồ ít hơn một chút, cái kia trong hồ tất cả đều là bùi cỏ lao tử, bên trong vị hoàng tử cái kia mới gọi hơn một cái đâu, không riêng gì có vị hoàng tử, vận khí tốt thời điểm còn có thể nhìn thấy dã cá ưng cái gì. Ngốc như bên này hướng tây xương phòng một chạm, hai thất tiểu ngựa lùn cũng tới tham gia náo nhiệt, ngầm cỏ một mặt nhai một mặt rửa vào ngốc như Nếu như không nhìn giải tượng còn tưởng rằng Ngốc Ngưu mang theo nhà mình hai hại từ đâu. Mặc dù Ngốc Ngưu là cái trâu được lớn, nhưng là không chịu nổi Ngốc Ngưu tâm tư tinh tê á, sẽ chiếu ứng trong nhà vật nhỏ, bởi vậy nhân duyên tốt cũng là bình thường. Làm hai cái cái soạn, một mặt một cái treo ở Ngốc Ngưu trên thân, kỳ thật một cái liền thành, nhưng là vì bảo trì cân bằng, biên thủy vẫn là làm hai con, mặt khác chính là đao á loại hình, còn có nấu nước nóng ấm, đánh tới vị hoang biên thủy chuẩn bị hiện trường lột. Miễn cho tại nhà mình phát mau thời điểm bị người khác trông thấy. Biên thủy cái này ăn chỉ vị hoang tử, làm theo tiểu quỷ tử vào thôn, lặng lẽ dọn bắn súng dọn không ớn. Về phần đánh vị hoang công cụ, thương là không có, nọ biên thủy cũng không có mua, bằng liền phải là trong tay lá cao su. Hiện tại trên thị trường rất nhiều lá cao su đều là mua, đủ loại tạo hình, muốn mua gì dạng đều có, nhưng là biên thủy lá cao su là tự mình làm, giá đỡ dùng gỗ thật, giá dùng chính là cao su. Trước kia truyền dịch dùng cái chủng loại kia màu vàng ống dẫn cao su tử, hai cố hợp nhất căn đạn túi chính là dùng cao su lưu hóa, trước kia cũ lốp xe bên trên cắt xuống, về phần đạn, trực tiếp rào thanh sát mỏng, sau đó cong thành một cái ưu hình. Thu thập không sai biệt lắm, biên thủy chuẩn bị xuất phát, còn không có xuất viện từ đâu, nghe phía bên ngoài xe gần máy văng lên. Đều không cần hỏi, biên thủy biết là nhan làm tới, đối với mình ép giờ động tĩnh biên thủy thật quá quen thuộc. Mua vẻ mới cưới một hai lần liền bị Nhan Lam cho không 39 đoạn đi, chiếc này mộ tơ lập tức đều nhanh thành một loại hóa nghiệp. Biên Thụy phát hiện kể từ cùng Nhan Lam thân quen đời sau, vị này càng ngày càng không coi mình là người ngoài. Hoàn toàn đem hồ thạc, chu chính cái này mặt hàng xấu điểm học cái 10 phần 10. Hết lần này tới lần khác Biên Thụy còn không tốt hướng người khác phần nản, ôm một cái hóa người khác liền sẽ nói một cái xinh đẹp như vậy cô nương mỗi ngày hướng trước mặt người gót, người còn chàng cái gì chàng. Ngoài miệng phàn nàn không chừng trong lòng vui thành cái gì đâu. Trời có mắt rồi, Biên Thụy thật không phải trang, hắn cũng thừa nhận Nhan Lam hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nhưng là hắn thật không có hướng phương diện kêu nghĩ, hai người chênh lệch lấy mười mấy tuổi đâu. Biên Thụy chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, không cách nào thuyết phục mình Nhan Lam sẽ thích chính mình. Người ta xinh đẹp như vậy xuất thân còn tốt, dựa vào cái gì thích Biên Thụy dạng này. Đồ Biên Thụy tại nông thôn có tòa nhà phòng ở. Vẫn là Biên Thụy biết làm cơm. Chứ không g Biên Thụy cảm thấy mình thật không có cái gì quá lấy ra được. Đây không phải Biên Thụy không tự tin, mà là đối với mình có cái thanh tình nhận biết. Ồ! Ngươi như thế tiền hô hậu ủng muốn làm gì đi? Nhan Lam tháo xuống ngũ rác, phát hiện Biên Thụy mang ngốc nhu, ngốc nhu đằng sau đi theo hai thất tiểu ngựa lùn. Tiểu ngựa lùn đằng sau đi theo đại hôi cùng tiểu hoa, khá lắm, trừ tiểu ly bên ngoài, tương đương với toàn thể xuất động. Lên núi đi! Ngươi làm gì chứ? Tới hôn cơm trưa? Biên Thụy hỏi. Biên thủy chuyên không có đưa đi trên núi làm gì, rất thức thời rời đi chủ đề, chính là sợ Nhan Lam Nha đầu này đi theo mình đi, Biên thủy đến không phải sợ nàng tố rắc mình ăn vị hoàng tử, cùng lắm thì đến lúc đó phân nàng một phần tốt, chủ yếu là Biên thủy không muốn mang nàng cùng một chỗ vào trong núi, đường núi không dễ đi, Biên thủy đều phải dựa vào ngốc hữu, thực tế không muốn lại mang một cái vương hữu. Nhan Lam nhưng không có bị Biên Thụy cho lướt qua đi, há miệng lại hỏi lên núi làm gì? Đao Đam vẫn là làm gì? Ai Biên Thụy ở trong lòng âm thầm hít một tiếng. Lúc này liền không có cần phải nói láo, Biên Thụy trực tiếp há miệng nói ta chuẩn bị lên núi đánh chỉ vị hoang tử hầm măng mùa xuân. Trong thôn con vịt không phải rất nhiều a không đủ ngươi ăn sao. Nhan Lam nói xong, lập tức nhớ lại à, khẳng định là vịt hoang tử so vịt nhà tử ăn ngon đúng hay không. Biên Thụy rất im lặng nhìn qua Nhan Lam, trước kia một cái rất cao lãnh cô nương làm sao hiện tại theo mình thần quen đời sau thành quỷ thèm ăn, ngươi nhìn một cái. Hiện tại vừa nhắc tới ăn đều nhanh lưu chảy nước miếng. Vịt nhà hiện tại không cho ăn, để ăn khó không có chuyện làm lên núi đi bắt vịt trời. Ta mãi nói là vịt nhà giữ lại mang con vịt nhỏ đâu, chỉ có vị hoang ăn biên thủy nói. Vậy ta đi chung với ngươi. Đã sớm nghe nói lên núi lên núi, một mực không có cơ hội, vừa vặn lần này cùng ngươi một ngủ đi vào. Tiện thể lấy đào hai gốc đàm sâm, giá đàm sâm phối hợp vo gạo nước nấu gội đầu kia là nơi này nhất tuyệt, từng cái tóc đều là đen nhánh tỏa sáng. Mà lại rất nhiều người hơn 60 tóc còn đen hơn đây Nhan Lam một mặt nói Một mặt đem xe gắn máy hướng trong viện đấy Ta không phải lên núi Ta muốn đi chỗ ngồi còn chưa tới bên cạnh ngọn núi bên trên đâu Chính là lao hồ Chỉ bất quá bình thường không có người nào đi mà thôi Ngươi thành thật ở tại trong viện Chờ lấy ta trở về thời điểm ăn con vịt là được rồi Muốn cái gì đảm sâm cũng bao tại trên người ta Ngươi liền không cần phải đi Lại nói từ ngươi buổi sáng không có lớp Nhan Lam căn bản không để ý biên thụy Đem xe gắn máy đẩy lên trong viện, trực tiếp bày tại cổng, quay người lại liền ra. Vừa ra tới liền hướng ngốc nhu trên thân bỏ Ngốc nhu còn thật xứng hợp nàng, trực tiếp đem nghiêng đầu một cái, dùng mình sừng trâu cho nhan lam làm chân đặc tử, để nhan lam rất thuận lợi bỏ lên trên lưng của mình. Ui, uy, ngươi không phải cưới tiểu ngựa lùn à? Biên thủy hỏi. Nhan lam nói. Ngươi cho rằng ta ngốc à, ta nghe các hương thân nói ngươi ra đầu này trâu vào rừng ra có thể ổn định, so lão núi khách con la đều dùng tốt Ta không cưới châu cưới cái gì ngựa. Tiểu ngựa lùn tại trên đường bằng cưới đều khó chịu, lên núi cưới bọn chúng không phải tìm tội bị à. Biên thủy rất im lặng. Không có cách nào, biên thủy đành phải đi theo sâu châu bên cạnh, một đường dọc theo phía đông nam sần núi tử đi lên, lúc bắt đầu còn có đường nhỏ, đi tới đi tới đường nhỏ liền không có, chậm rãi cao lớn cây cao cũng càng ngày càng nhiều, thấu tới đất bên trên ánh nắng cũng chính là càng ngày càng ít, trên mặt đất nhiều khi đều chiều chiều. Cánh rừng trong trên mặt đất không riêng gì bùn còn có không biết bao nhiêu năm rơi xuống lá khô tầng. Những này lá khô phòng dựng dục vô số loại loài nấm thực vật, giống như là cây nấm, gà tung, nấm bụng dê loại hình. Bất quá bây giờ nơi này liền xem như có, cũng bị một đám hải tử nhóm cho hoa hoạ. Đừng nói hiện tại hải tử, biên thủy khi còn bé cũng là một thành viên trong đó. Phủ cận sơn lâm xem như chạy một lượn, đào giá khuẩn đổi tiền mua đường cái gì phá sự cũng không có bất làm. Hướng về sau ngồi một chút. Làm gì? Nhan Lam hỏi. Làm gì? Ta đến châu trên lưng ngồi đi à, dài như vậy đường cũng nên ngươi chạy nhất đoạn biên thủy nói đưa tay vừa đỡ châu lưng, nhẹ nhàng nhảy lên dạng chân đến ngốc nghiêu trên lưng. Ngươi xuống dưới. Nhan Lam đẩy biên thủy mấy lần, biên thủy như là một tòa núi nhỏ giống như không nhúc nhích tí nào, Nhan Lam cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Ngốc nghiêu hình thể không nhỏ, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng là đã là trưởng thành châu bộ dáng thậm chí thân thể so với bình thường trưởng Thành Châu được đều muốn khỏe mạnh, trên đầu sừng cũng bắt đầu như là một vòng đầy tháng giống như phi thường đẹp. Nốc như trên lưng ngồi hai người là hoàn toàn không có vấn đề, húng chi nhan làm còn về sau chuyển, biên thủy cơ hồ cưới tại Châu trên vai, vì lẽ đó hai người cũng không có nhét chung một chỗ. Cùng cưới trong chốc lát, bốn phía cũng không có người nào, biên thủy cùng nhan làm xấu hổ sức lực rất nhanh liền biến mất. chương 141, Vị Thoang Đạo Nhi thật không tốt đi, Nói là đạo đều có chút nói cao càng đến gần bên hồ thời điểm liền vượt không có cái gì đạo chỉ có ngang gối cao cỏ dại hồ nhỏ nhỏung quanh chừng 50 em ở khoảng cách bên trong cũng không có gì cao lớn cây cối cao nhất bất quá chỉ có cao 2 3m mà lại dáng dấp vẫn là siêu siêu vẹo vẹo không thành cái bộ dáng giống như là nhan lam liền đối với mấy cái này sinh trưởng ở bên hồ cây rất là hiếu kỳ quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi những này cây làm sao đều dài dạng ngày a Biên Th thủy nóiưi gặp qua lợn rừng không có Gặp qua à, ngươi sẽ không cho là ta liền lợn rừng đều chưa từng gặp qua đi, ta nói với ngươi ta không riêng gì gặp qua lợn rừng, còn gặp qua sư tử, chó hoang, ngựa vằn cùng gấu ngựa những này, ta thế nhưng là đi qua châu phi đại thảo nguyên người, tiếp xúc gần gũi qua những thứ này Nhan Lam nói. Biên thủy nghe quay đầu xem xét Nhan Lam một chút ngươi thấy qua dã vật thật đúng là nhiều a Đây chính là, bất quá ngươi nói lợn rừng cùng những này cây có quan hệ gì? Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói làm sao không quan hệ đâu? Những này cây đều là lợn rừng cọ, nguyên bản hồ này biên liền không thật dài cây, bởi vì thổ địa có chút hiếm mềm, cách mỗi bên trên một đoạn thời gian liền mặt hồ này nước liền sẽ đến bên kia, cái này khiến cây liền toàn ngâm mình ở trong nước, rất nhiều rễ cây liền ngâm nát, cây còn không có lớn lên đâu lợn rừng, cái này tới một hoa họa cái gì đều xong. Biên thủy cho Nhan Lam giải thích, đầu tiên là bên này dáng dấp cây mặc dù nhị đúng lụt một chút, nhưng là phần lớn đi qua không bong bóng, cái này ngâm pha được hơn nửa năm rễ cây sớm nát còn có chính là ở bên hồ này thường có lợn rừng chờ động vật đến uống nước, mà lại hiện tại rừng ra trong cũng chưa nghe nói qua có cái gì thiên địch, vì lẽ đó đám này đồ vật có thể ở bên hồ nhàn nhã uống nước cọ ra, nhỏ như vậy cây giống chỗ nào có thể chống đỡ ở bọn chúng dày vò, hướng chi bọn ra hỏa. Nay phần lớn sẽ còn đem lá cây tử cho gặm được. Nguyên lai là dạng này à, ngươi không phải nói bên này có vịt hoang tử à, vịt hoàng tử ở nơi đó đâu. Nhan Lam nói giúp đỡ đến lông mày cung trước, hướng về xung quanh quan sát Vị hoang tử không nhìn thấy, nàng đến là thấy được rất nhiều điều, kỳ kỳ hoa hoa kêu rơi xuống từ trên không, hoặc là theo trên mặt nước các cánh. Biên thủy hét lại ngốc như, hướng về bốn phía nhìn một chút đưa tay chỉ một cái ấy, đó chính là vị hoang tử. Cái này vị hoang tử rất xinh đẹp a Nhan Lam nói. Biên thủy vừa nhấp chân, theo ngốc như trên lưng xuống tới, đứng ở trên mặt đất bắt đầu cùng Nhan Lam giải thích chúng ta nơi này gọi loại này vị hoang đại lục đầu, hương vị rất tốt còn có một loại là cho đầu hồng bụng cái đầu so đại lục đầu nhỏ hơn rất nhiều, bất quá không phổ biến, chúng ta hôm nay tới mục tiêu chính là đại lục đầu. Lúc này, đại hôi đột nhiên uông uông kêu lên, tiểu hoa vừa nghe đến đại hôi động tĩnh, lập tức cũng chạy tới, sau đó hai con chó ngay tại không ngừng toát ra, không ngừng uông uông phát ra cảnh cáo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Biên Thụy nói có đồ vật. Nói xong bước nhanh hướng về đại hôi bên kia đi tới, nhanh đến phụ cận. Biên thủy phát hiện đại hôi cùng tiểu hoa đang đối mặt lấy một con rắn, rắn cái đầu còn không nhỏ, hiện tại chính quận tại trong bụi cỏ, không ngừng phương lưỡi, hướng về phía đại hôi cùng tiểu hoa phát ra kha hình khá zzzzzz cảnh cáo âm thanh. Biên thủy nhìn xem con rắn này rất vui vẻ nha, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhan Lam lúc này gấp rút lấy ngốc như tới, nàng ngồi cao cách biên thủy nhanh 5 mét khoảng cách bên trên liền thấy quận lại rắn, lập tức thân thể đánh cái khẽ run dậy gọi lại ngốc như, rất hiển nhiên nhan Lam sợ rắn. Cái này cũng không kỳ quái, nữ sinh có rất ít không sợ rắn, đừng nói là nữ sinh liền rất nhiều nam nhân đều sợ thứ này. Biên thủy cũng cảm thấy thứ này có chút ghê người, nhất là du thời điểm bộ răng kia để người lương run dậy. Con rắn này biên thủy nhớ rõ ràng, cái đuôi phía trên có chút trọc, không biết là mình cắn vẫn là bị người khác cắn. Giống như là loại rắn này có chút đồng nốc đói cấp nhãn có thể ăn mình cái đuôi, trí thông minh không cao nhưng là chất thịt ngon. Người biết. Biên thủy cười nói trước kia chu chính bọn họ chạy tới thời điểm, tiểu tử này đến ven đường đi tiểu thời điểm liền gặp nó, khi đó ta chuẩn bị cầm đồ vật bắt nó ai biết bị thứ này cho chạy trốn. Đây thật là tìm nó trăm ngàn độ, con hàng này lại tự động đưa tới cửa. Ngươi cái này kêu cái gì thơ? Đều không lưu loát nhan làm nói. Hôm nay chúng ta thêm cái đồ ăn, gọi cho ngươi làm canh rắn biên thủy vừa nhìn thấy cái này thể rắn, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đây là bảo hộ động của ta. Nhan Lâm hỏi. Biên Thụy nói hiện tại hoang dại có không phải bảo hộ động vật ta, liền chim sẻ đều là có được hay không. Vậy chúng ta không ăn đi nhan làm nói. Nhan làm cảm thấy cái này rắn cũng thật là buồn ôn, làm được nhất định không phải ăn quá ngon. Biên Thụy làm sao có thể đồng ý, quay người theo ngốc như trên thân cái sọt trong rút ra một thanh đao bộ tuổi tiện tay chặt một cây chặt cây, sau đó theo cái sọt trong sờ lên, lấy ra một cái túi, trống ra phóng tới trên mặt đất. Trong tay cầm những cây, Biên Thụy bắt đầu đùa với rắn thử chờ rắn chuyển động đầu công kích nhánh cây thời điểm, một phát bắt được rắn bảy tớ. Công việc này thế nhưng là thi nhãn lực cùng tốc độ tay sống, một cái sơ sẩy vậy coi như có thứ để xem rồi, đánh chết lời nói đương nhiên cũng có thể ăn vào thịt, nhưng là nếu như đem cái này rắn hiện tại đánh chết, chờ lấy về tới ra thịt rắn này liền không mới mẻ, vị tối thiểu nhất muốn mất 3 cấp ở. Tham dò một cái rắn phản ứng, biên thụy rất nhanh nằm chắc trong lòng, nửa ngồi lấy thân thể cầm trong tay nhánh cây phóng tới đầu rắn chính diện Sau đó không ngừng nhiễu loạn lấy rắn vị giác. Hai ba cái thăm dò đời sau, Biên thủy như thiểm điện vườn tay trực tiếp bắt lại bảy tấc, làm Biên thủy tay nắm lấy bảy tấc thời điểm, toàn bộ thân rắn nháy mắt liền cuốn lên Biên thủy cánh tay. Ta ít ít ít. Biên thủy đem rắn cái đuôi kéo một phát, đang chuẩn bị dùng sức thời điểm phát hiện, tại rắn răng bộ, một cái toi công chứng, mà lại chứng bên trên còn có vết rạn, một đầu tiểu xà đã theo trứng sắc bên trên lộ ra một cái cái mũi nhỏ lỗ, chính hút lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Làm sao rồi? Hôm nay thịt rắn này canh lại ăn không thành, đầu này rắn mẹ chính sinh tiểu xa đâu. Chứ con chuột bên ngoài, vô luận là cái gì dã vật muốn để con thời điểm trong thôn lão nhân đều giáo dục không cần giết, hiện tại biên Thụy đã gặp đó chính là con rắn này vận khí tốt. Vừa nói, biên Thụy một mặt đem rắn theo cánh tay của mình bên trên viện xuống dưới, một tay nắm lấy bảy tức một cái tay khác dùng nhánh cây chống đỡ rắn đầu, phòng ngừa mình buông tay thời điểm, đầu rắn trái lại hướng về phía mình đến một ngụm, nếu là như vậy vậy coi như thật bi kịch. Thịt rắn không ăn được phản chịu một ngụm. Trước tiên đem đuôi rắn phóng tới trên mặt đất, sau đó Biên Thụy dùng cây gậy chống đỡ đầu rắn, chậm rãi nắm tay cho rụt trở về. Rắn vừa mất đi chế hành, lập tức lắc lắc thân thể bơi lái đi, thẳng đến cái này rắn không thấy, Biên Thụy lúc này mới thở dài một hơi suối quẩy. Gặp được rắn đẻ trứng là suối quẩy a. Nhan Lam tò mò hỏi. Biên Thụy nói cái này đến không phải, mà là liên tiếp lần gặp được ra hỏa này, thế mà hai lần đều chưa có ăn được nó. Miệng trong thèm đều nhanh nước miếng tử. Thịt gan ngon như vậy, Nhan Lam có chút không tin. Biên Thủy nói: "Thịt rắn này làm thành canh rắn, tại một bang lão núi khách miệng trong người biết kêu cái gì?" Tiên không đổi." Tiên không đổi." "Đúng, thần tiên cũng không đổi ý tứ, nguyên bản loại rắn này liền cực ít, gặp được như thế lớn kia thật là quá hiếm có, bình thường gặp phải đều là thức đem dáng dấp tiểu xà, chưa trưởng thành liền bị khác động vật ăn, không riêng người thích ăn cái này rắn, liền Diêu Hồ, Trỗ Tử, Hồ Ly, dù sao ăn nếu là ăn chút thức ăn mặn lại có thể bắt ở liền không có không ăn nó, dài đến dài như vậy thật là không dễ dàng A Biên Thụy nói nuốt một cái nước bọn, yên lặng nhìn chăm chú lên rắn rời đi. Phương hướng, như là nhìn qua lưu luyến không rời người yêu. Biên Thụy nói xong, từ trong túi lấy ra lá cao su, chuẩn bị hướng bên hồ đến gần một điểm, chuẩn bị bắt vị trời. Liền mang theo một cái lá cao su. Ngươi còn muốn mấy cái, ngươi thành thật một điểm lóc tại chỗ đường lúc đích, bằng không ra cái thứ gì cắn ngươi một cái, ngươi cũng không nhất định có thể còn sống trở lại trong thôn. Biên thủy hù dọa Nhan Lam nói. Người hù dọa ta Nhan Lam có chút hoài nghi Biên thủy là thật là giả, bất quá vẫn là đàng hoàng cưới tại ngốc như trên lưng, nàng cũng biết động vật đối với nguy hiểm cảm giác so với người có thể mạnh hơn nhiều. Người muốn đi đâu? Nhan Lam thấy Biên thủy càng chạy càng xa, thế là có chút lo lắng. Biên thủy lúc này đã thấy cách đó không xa trong cỏ lau có một đám vị hoàng tử thanh em chuyển đến, thế là làm một cái suy thủ thế ra hiệu Nhan Lam không cần nói chuyện. Hiện tại vịt hoàng tử đều có chút ốc. Bởi vì thật lâu không có người đi săn, nếu là đặt mười mấy năm trước, người còn không có đi đến vị hoàng tử bên cạnh đâu, vị hoàng tử liền bay, có lúc thậm chí thật xa nhìn thấy nhân dạ vịt liền vô cánh mà đi. Hiện tại tầm 10 năm trôi qua, mấy đời con vịt đã không có truyền đến hạ nhân loại nguy hiểm tín hiệu, vì lẽ đó bọn này vịt hoang tương đương không sợ người. Làm biên thủy đến gần chừng mười mấy mét, vị hoang tử từng cái nghiêng đầu, không ngừng đánh giá cách mình càng ngày càng gần biên thủy, bọn chúng căn bản không có một điểm ý thức nguy cơ. Ngược lại là rất hiếu kỳ nhìn qua biên Thụy hiện tại Biên Thụy đang chọn đang chọn một đám vị hoang bên trong nhất màu mỡ con kia bình thường cũng chính là toàn bộ vị thoang nhóm thủ lĩnh đại hôi cái này chó săn rất có đi săn ý thức biên Thụy cái chủ nhân này một mèo eo đại hôi liền bùng xuống tư Thái đem thân thể của mình giấu ở trong đuổi có đi theo chủ nhân Biên Th thủy từng bước từng bước hướng về vị thoang tử rời đi qua ước chừng có 7 thành năm chắc thời điểm biên Thụy không dám hướng mặt trước đi bởi vì bọn này vị thoangg tử bắt đầu đầu nào lên Một chút con vịt đã triển khai giá thức muốn bay. Đúng vào lúc này, Biên Thủy nhanh chóng từ trong túi lấy ra đạn sắt tử bao vào trong túi, sau đó nháy mắt kéo ra ná cao su, đạn hướng về phía mục tiêu đánh qua. Cặc cặc cặc. Thủ linh tiếng Têu Thảm Thiết lập tức bừng tỉnh toàn bộ vịt nhóm, mà ở thời điểm này Đại Hôi đã bay nhào tiến lên, vọt thẳng vào trong nước, ba bước cũng làm hai bước vọt thẳng tới đem thủ thương vịt hoang cho ngậm vào miệng trong. Tốt. Biên Thủy khen một câu Đại Hôi buổi trưa hôm nay vịt đầu cùng vịt chân vậy ngươi. Nhan Lam ở bên cạnh nhìn xem, một mặt không thể tin mà hỏi cái này chơi nữa. Chạy không sai biệt lắm một cái giờ con đường, đến nơi đây ba một cái tử liền kết thúc. Biên Thủy nói, ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Mở khánh công đại hội A. Ngươi đừng nhìn dễ dàng như vậy, nhưng thật ra là những năm này bảo vệ môi trường làm tốt. Trước kia nếu như ngươi muốn đánh vị hoàng tử, nghĩ dựa vào ná cao su cửa cũng không có, kém cỏi nhất cũng nhất định phải dùng súng hơi mới có thể. Hôm nay bọn này con vịt đoán chừng cả đời này nhìn thấy người liền đều biết tránh. Nói biên thủy theo đại hôi miệng trong nhận lấy con vịt, phát hiện con vịt còn chưa chết hẳn, mà mình cái kia bắn ra cùng vừa vặn đánh vào vịt trên cổ, hơn nữa còn đánh một cái đối diện xuyên. Ú hình đạn đánh một cái đối diện mặc cái gì khái niệm, ngay ngắn vịt cổ cơ hồ liền bị đánh xé mở, chỉ có cái cổ xương còn mang theo. Phát vịt mau muốn hay không tới hỗ trợ? Biên thủy hỏi. Nhàn làm khoát tay một cái vẫn là chính người mau lên. Ta ở bên kia nhìn thấy một chỗ cây nấm, ta đi hái trở về. Ngươi biết loại nào cây nấm có độc, loại nào không có độc a?" Biên Thụy hỏi nhiều một câu. Nhan Lam trả lời một câu biết, Biên Thụy liền bắt đầu tìm đất trống đào hố, sau đó theo bốn phía sưu tập một chút nhánh cây khô cái gì bắt đầu nhóm lửa, dù sao Nhan Lam ở bên kia chơi, Biên Thụy dùng tuổi cũng liền trực tiếp theo không gian trong cầm, khô giáo tuổi đốt đã dậy chưa khói, tuổi đốt bốc cháy khói mù lợ lở, dễ dàng đem tuần rừng viên cho dẫn tới. Biên thủy phát vịt mao phương thức rất đơn giản, trực tiếp lấy bờ sông làm bùn cùng nước bôi đến vịt dưới lông, nơi này cần phải có kỹ xảo, bởi vì vịt trên lông có dầu chống nước, vì lẽ đó một bước này phải hào hào bơi tranh thủ đem đại bộ phận đều bơi đến, sau đó đặt ở trong đống lửa cứ như vậy nướng, chờ lấy con vịt phía ngoài bùn một đám, liền lấy ra, không thể chờ con vịt chín, chín chính là để cho hoa vịt, lại hầm cũng liền ăn không ngon. Đập ra bùn vào bọc, cùng bùn sắc cùng một chỗ xuống tới chính là vịt kinh. Khẳng định như vậy là làm không sạch sẽ, muốn làm sạch sẽ còn được dùng cái kẹp từng cây phát. Mở ngực một bụng, đem vịt trong bụng đồ không cần đều vứt ra ngoài, xem như đối thiên nhiên quá đáp lễ. Biên thủy chỉ lưu lại con vịt, đồng thời ở bên hồ tìm một khối đá, ngồi ở phía trên bắt đầu một cây một cây phát vịt mau. Chương 142, Hiếu Kỳ Biên thủy rất chuyên trú, mỗi một cây vịt mau đều phát rất cẩn thận, từng mảnh từng mảnh rõ ràng, giống như là vịt đầu gọi xong, sẽ cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện có hay không lọt lưới lông tơ, nếu như có sẽ lập tức đẩy đi, thẳng đến tới tới lui lui kiểm tra 3 lần thấy có bất kỳ phát hiện thời điểm mới có thể tiến hành bước kế tiếp, phát của Mao. Biên thủy cái thói quen này có chút ép buộc chứng ý tứ, chỉ cần là tự mình động thủ vậy liền không thể chịu đựng những này giống chim trên thân còn có dù là một cái lông tơ. Chơ phong ở làm xong, nhất định phải làm cho kinh lộc hai người sớm một chút tới. Biên thủy thưởng thức một cái kiệt tác của mình, nửa cái vị hoang bên trên Mao đã bị biên thủy phát hết còn có nửa cái con vịt phía trên khắp nơi đáng nhìn không có bị cởi tiểu lông tơ, những này tiểu lông tơ để Biên Thụy trong lòng một trận khó chịu. Phát bao cái này việc rất mệt mỏi, không riêng gì mệt mỏi còn mệt hơn mắt, hiện tại Biên Thụy có chút tưởng nghiệm mình hai cái học sinh kinh lộc cùng mạc xanh, nếu như hai người bọn hắn ở đây, giống như là những này việc Biên Thụy cũng không cần làm, nếu như làm không tốt đến lúc đó Biên Thụy một mực chống nạnh mắng chửi người liền tốt. Nhan Lam lúc này thật vui vẻ, vừa rồi đi theo Biên Thụy quen biết một loại cỏ. Giáng dấp có điểm giống là cỏ đôi chó, nhưng là mau thân bắt đầu ăn là ngọn, có chút giống như là kẹo đường hương vị, so kẹo đường vị ngọt phai nhạt một chút, nhưng là lại nhiều nhánh cỏ mùi thơm ác, hiện tại nhan lam liền cùng tiểu hoa cùng ngốc yêu, tiểu ngựa lùn cùng một chỗ hái nhánh cỏ ăn. Đại hôi hiện tại thì là đàng hoàng ghẽ vào chủ nhân bên người, tăng lông mày dựng mắt cũng không biết tâm tình lập tức làm sao không tốt. Dù sao biên Thụy cũng không hỏi, càng sẽ không đi quan tâm, tại nông thôn nuôi chó lại có thể giống như là trong thành làm nuôi hải tử. Biên Thụy là xưa nay không hống chó, các hương thân cũng không ai hống, cái này để nông thôn chó đất sức thừa nhận trở nên rất cường đại, cảm xúc xa suốt một trận đời sau mình liền điều tiết trở về, tựa như là hiện tại đại hồi, qua một điểm đến chung mình liền liệt cái miệng vui vẻ. Biên Thụy, Biên Thụy, nhanh lên tới xem một chút. Nhan Lam tựa hồ là phát hiện thứ gì, giác cuống họng bắt đầu triệu hoán lên Biên Thụy. Biên Thụy ngay từ đầu cũng không có động, trong tay nắm lấy con vịt, hỏi sự tình gì. Nơi này có một tổ chứng. Người qua đây nhìn xem. Cái đầu còn không nhỏ Nhan Lam nói. Vừa nghe nói có trứng cái đầu còn không nhỏ, Biên Thụy lập tức hào hứng liền đến, mang theo con vịt cổ hướng Nhan Lam bên người chạy đi. Nhan Lam hiện tại đứng tại một lùn leo sậy bên cạnh, đầu của nàng cùng ngốc như đầu, cộng thêm hai thất tiểu ngựa lùn, tiểu hoa ba viên đầu tụ cùng một chỗ, lập tức đem một cái vi bụi tử chặn hơn phân nửa. Đến Nhan Lam bên người, Biên Thụy nhìn một chút vui vẻ nói người đây là cái gì vật khí. Thế mà có thể gặp được trứng gặ Dã ngông trứng, lúc nào dã ngông lại trở về, rất lâu chưa từng gặp qua thứ này. Dã ngông, biên thủy nói chính là ngông trời, chúng ta nơi này trước kia không sai biệt lắm trong nước ngông trời chủng loại đều có, giống như là hồng nhạn, cho nhạn, đậu nhạn cái gì, cái này chúng ta không nhìn ra được là loại nào nhạn, bất quá khẳng định là ngông trời trứng là được rồi, bất quá, cái này trứng ở chỗ này, ngông trời chạy đi đâu. Cũng kỳ quái, bình thường đến nói ngông trời sẽ không ở nơi này nhan trứng. Bên này một ngống trời lúc này nên bay mất. Nhan Lam nói có thể hay không bọn chúng đem trứng sinh hạ đến, mình bay mất. Chuyện này không có khả năng lắm. Biên Thụy có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết hiện tại ngống trời nên bay qua phương bắc đẻ trứng, nhưng là hiện tại cái này ngống trời chứng rõ ràng là sinh hạ đến không lâu, mà lại ngống trời một đẻ trứng sẽ không rời đi ổ. Ngay tại như thế một hồi, liên tiếp vấn đề theo Biên Thụy trong đầu vào ra. Vậy làm sao bây giờ? Biên Thụy cầm lên một quả trứng. Hướng về phía Thái Dương nhìn một cái làm sao bây giờ, mang đi. Mang về nhìn xem có thể hay không ấp ra tiểu nhạn đến, để ở chỗ này những này chứng khẳng định là sống không đi xuống. Vạn nhất nhạn mụ mụ trở về tìm không thấy chứng làm sao bây giờ. Nhan Lam hỏi. Biên Thủy nói. Vậy cũng chỉ có thể phiền phức chính nó sống lại. Phốc phốc. Nghe được Biên Thủy tiểu nói này, Nhan Lam không khỏi vui vẻ ngươi muốn mang đi liền mang đi thôi, còn nói nhiều như vậy lý do. Đúng, ngươi chuẩn bị mang về ăn. Dạ trứng ngông ăn ngon a Cái này ăn không ngon, đã ấp trứng không sai biệt lắm. Ngươi chú ý nhìn một chút biên thủy vừa nói một mặt dơ lên trứng đối thái dương để nhan lam nhìn một chút. Có chút cái bóng. Kia là tiểu nhạn, đã trưởng thành hình biên thủy nói được rồi. Ngươi cẩn thận một chút, đem những này trứng phóng tới cái sọt so trong. Suy nghĩ một chút, biên thủy nói vẫn là quên đi. Việc này ta tự mình tới biện pháp, lúc này trứng nhất định phải cẩn thận để nhẹ, bằng không tiểu nhạn liền chết tại trong vỏ. Nói biên thủy đi tới bên cạnh Giật mấy cái cỏ xanh, đoàn đoàn trực tiếp đem ổ đóng, sau đó liền ổ mang sớm cùng một chỗ bỏ vào cái sọt trong đi, nói là phóng tới cái sọt trong, kỳ thật thừa dịp nhan làm không chú ý, đem chứng tất cả đều bỏ vào không gian trong, những này chứng nếu như phóng tới cái sọt trong khẽ vấp tất cả đều không sống nổi, tiểu nhạn đều đã co bong ráng, mạch máu cái gì đều rất giòn, nhóng một cái liền treo, chỗ nào có thể kinh lên đoạn đường này sốc nảy. Biên thủy tiếp tục đi bờ sông Phát Vịt Mau. Thỉnh thoảng thừa dịp Nhan Lam không chú ý đưa đầu vào không gian trong nhìn xem, còn không có qua 2 3 phút, không gian trong tiểu nhạn từng cái bắt đầu mổ xác, không gian trong nhiệt độ khiến cái này tiểu nhạn phá xác. Biên Thụy gặp một lần lập tức trở về đến đại nhưu bên người, làm bộ đem trứng lại đem thả vào không trong ổ. "Biên Thụy, Biên Thụy, nhanh lên đến đây, cái kia mấy cái tiểu nhạn luộc xác." Nhan Lam nghe được cái xọp trong truyền đến động tĩnh, đẩy ra xem xét phát hiện trong ổ mấy cái mao nhung nhung tiểu nhạn chính tụ cùng một chỗ. Lập tức vui vẻ kêu gọi lên Biên Thụy. Biên Thụy đã sớm biết rồi, nhưng là vẫn giả vờ như một mặt ngạc nhiên đưa tới, Trang làm dạng vui vẻ một hồi. Một mặt trên mặt mang cười, Biên Thụy một mặt ở trong lòng khinh bỉ mình lại tiếp tục như thế, lao tử liền muốn gần thành diễn viên. Làm sao như thế có thể chứa đâu? Vịt hoang Mao gọi xong, Biên Thụy mang theo nhan làm còn có một đám lưu manh về nhà, trên đường thời điểm lại đi đào một chút măng, rất lớn măng, không sai biệt lắm nửa cái đến cao, lột phía ngoài vỏ khô Còn lại ước chừng 1 cân non tâm, đây chính là tốt nhất phối hợp con vịt thịt măng mùa xuân. Tốt, biên thủy chuẩn bị kỹ càng hương liệu, dùng băng gạc chùm lên để qua một bên dự bị, đem vịt hoang tử một phân thành hai lấy một nửa cộng thêm đầu, cổ còn có bờ mông, cắt thành lớn nhỏ 3cm khối, nấu nước, để vào hành lá kết còn có khương, đem thịt vịt phóng tới trong nước đúng nước, chắc mất thịt dòng máu đời sau, vớt ra khống làm nước. Bắt đầu hạ thực chất dầu khai hỏa hoạn để vào tỏi hành các loại xào gia mùi thơm đời sau đem tỏi hành chờ vớt ra, hạ chạc hào thủy vịt khối xuống. Dưới sào, sáo thời điểm thả điểm đường dâm trắng các loại, chờ lấy thịt vịt biến sắc đời sau tăng nhiệt độ nước sôi, còn có liệu túi mù đốt. Chờ lấy con vịt không sai biệt lắm có 97 phần thời điểm lại đem măng mùa xuân tia bỏ vào, lúc này liền không thể dùng hỏa hoạn, đổi lửa nhỏ mượn, một mực măng sợi cùng con vịt ngay tại chậm trong lửa hương vị lẫn nhau trao đổi, biến thành ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có người, toàn bộ trong canh mang theo màu trắng sữa, như vậy mang mùa xuân vị hầm liền xem như nó tốt. Đốt ra thịt vịt muốn trắng đoán, mang tử muốn hiện ra xanh đậm, trắng đoán thịt vịt phối hợp xanh đậm mang tử, tăng thêm màu trắng sữa nồng canh, đây mới là đường đường chính chính biên thủy bản mang tử đốt vịt. Nắp nồi vén lên khai, toàn bộ phòng bếp liền đã tràn ngập vị hoang mùi thơm. Biên thủy hít hai cái khí gọi nhan lam ăn cơm, ra cửa phát hiện nhan lam cùng mấy cái tiểu nhạn trong sân chơi rất vui vẻ Tiểu nhạn mở to mắt nhìn thấy cái thứ nhất vật sống chính là nhan lam, vì lẽ đó bọn chúng ước chừng là coi nhan lam là thành mẫu thân, tăng thêm nhan lam vừa về đến liền cho chúng nó cho ăn, vì lẽ đó bọn này tiểu nhạn mầm đặc biệt thích đi theo nàng, đi tới chỗ nào bọn này tiểu nhạn đều là xếp thành một chữ đi theo nhan lam sau lưng, nếu như mấy cái cái đuôi nhỏ. Người nếu là thích mang về nuôi đi biên thủy nói, nhan lam lắc đầu nói vẫn là thôi đi, ta nơi đó đã nuôi một chút tiểu ngông gà con, lại nuôi bọn chúng có chút nhiều lắm. Liền hiện tại những ta đó đều cảm thấy nhiều. Nếu không dạng này, chờ ngươi phụ mẫu tới giao cho bọn hắn dưỡng hảo. Bọn hắn ở đây có thể ở không bao dài thời gian, tối đa một tháng đỉnh thiên Nhan Lam nói. Được rồi, ăn cơm đi Biên Thụy suy nghĩ một chút, để Nhan Lam tiến đến ăn cơm. Nhan Lam vào nhà cùng Biên Thụy cùng một chỗ bận rộn, Biên Thụy xối cơm bày đồ ăn, Nhan Lam thì là cho ăn lên đại hôi cùng Tiểu Hoa. Đại hôi hôm nay xuất lực tương đối nhiều, vịt đầu cùng cổ cho đại hôi, mà Tiểu Hoa phân đến vịt cái mông. Vịt móng đuốt một chó một cái, lại dùng nước canh trộn lẫn cơm, mỗi người non nửa cái trâu. Đều làm. Nhan Lam ngồi xuống bên cạnh bàn lên, bưng lên bát đời sau hỏi. Biên Thủy nói. Hai người chúng ta ăn xong. Ta chỉ làm một nửa, một nửa kia giữ lại ban đêm ăn. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu cũng là Biên Thủy cùng Nhan Lam hai người phối hợp thật không tệ. Biên Thủy thích ăn măng tử, mà Nhan Lam đối với ăn cấp độ hơi thấp một chút thích ăn thịt, một trâu tử con vịt đuốt măng. Ngay tại hai người khăng khít phối hợp phía dưới chậm dãi thấy đáy. Ách! Nhan Lam ở một cái, vỗ vô bụng hướng về phía Biên Thụy nói nhận biết người thật là một cái bi kịch. Biên Thụy có chút không hiểu, bưng cái chén trong tay hỏi vì cái gì nói như vậy. Làm đồ vật ăn ngon như vậy, dễ dàng béo a Nhan Lam nói. Biên Thụy! Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy, có cái này giác ngộ liền không thể ăn ít một điểm. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Ta ăn không nhiều. Nhan Lam phát sửng sốt một chút trước mặt mình sương cốt. Biên Thủy nói. Đại hôi cùng tiểu hoa ăn không coi là rồi. Chỉ xem trước mặt mình sương cốt. Một mặt ăn một mặt Nhan Lam còn hướng trên mặt đất phát. Đại hôi cùng tiểu hoa đã ăn xong mình trong chậu thịt. Vung xuống cơm liền bắt đầu ngẩng lên đầu chờ lấy Nhan Lam phát bộ sương. Đều gặm nửa ngày. Thế mà người này không tính phát. Chỉ tính mình trên bàn bộ sương. Trên bàn mới 2-3 khối. Nàng tựa hồ đã cảm thấy mình ăn 2-3 khối. Nữ nhân ở lừa gạt mình phương diện này cũng là rất có thiên phú. Trời có mắt rồi. Biên Thụy đến bây giờ liền ăn hai khối thịt, vẫn là lưng, phàm là là thịt ngon địa phương đều bị Nhan Lam ăn, ăn thời điểm miệng đầy dầu, chờ đã ăn xong lại bắt đầu phàn nàn ăn thịt nhiều lắm, cái này đều người nào nha. Bằng không như vậy đi, chúng ta tuyệt giao như thế nào? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam suy nghĩ một chút, đứng thẳng lôi kéo mí mắt tại trong chậu mò một cái, phát hiện cuối cùng một khối thịt vịt bên trên tửa hồ thịt thật nhiều. Không có gì xương cốt thế là lại chọn đến trong bát của mình. Một mặt hút trượt vừa nói vẫn là quên đi, ngươi người này cũng không có gì bằng hữu, nếu như ta không làm bằng hữu của ngươi, ngươi tại thôn này trong liền không có bằng hữu. Ngươi! Ai, lý do này rất cường đại. Biên thủy không muốn nói nàng Đã ăn xong thịt, Nhan Lam bắt đầu múc canh ngâm mình trong chén còn thừa lại hơn phân nửa bát cơm, canh phối cơm cái kia tươi sức lực để Nhan Lam dừng không được bát, mấy lần liền đảo sòng cơm trong chén có thể hỏi ngươi một cái rất vấn đề riêng từ A. Biên Thụy hỏi hỏi đi. Nấu cơm tốt như vậy, vì cái gì ly hôn? Ta thật tò mò Nhan Lam hỏi. Nhan Lam cùng Biên Thụy lẫn vào càng quen liền vượt có chút nghĩ mãi mà không rõ, liền Biên Thụy làm đồ ăn cái này thân thủ nghệ, cái này to con dáng người, còn mỗi nuốt phong đạm vần khinh tính cách, làm sao hắn vợ trước liền vùng tay rời đi nữa nha, hiện tại rất nhiều nữ hải không đều thích nam nhân như vậy à. Hiện tại Biên Thụy chính là tiêu chuẩn đại thuộc A có thể kiếm tiền còn không thế nào dùng tiền, phòng ở xe cái gì cũng không thiếu, văn nghệ tế bảo còn thần đồng, tuy nói gương mặt dài đồng dạng một chút, nhưng là cái này thân cao tốt. Nàng nhưng lại không biết chính là vông tiệp rời đi, lúc này mới thành tựu tốt hơn Biên Thụy, để hắn suy nghĩ minh bạch mình chân chính muốn chính là dạng gì sinh hoạt, không còn hung hăng vì tiền đi liều mạng, ngược lại chậm lại hưởng thụ lên nhân sinh. Nếu như là hiện tại Biên Thụy, vông tiệp sợ là cả ngày đều phải lo lắng Biên Thụy bị bên ngoài tiểu hồ ly trong câu đi hồn Biên Thủy suy nghĩ một chút nói chuyện này thật phức tạp, kỳ thật không tốt lắm giải thích, có thể là không có chống nổi 7 năm nữa đi. Cùng ngươi một cái không có người đã kết hôn nói là không hiểu. Ngươi hận nàng a? Nhan Lam lại hỏi. Biên Thủy nói: Trước kia nói không hận là giả, bất quá nàng đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng cho ta ta liền không hận, bởi vì ta tìm không thấy lý do đi hơn nàng. Hiện tại Biên Thủy đối ông Tiệp không thích không hận, chỉ coi nàng là gần phân nửa bằng hữu, gặp mặt gật đầu cái chủng loại kia. Chương 143 hai cha con, ăn cơm xong, nhan lam hồi trường học đi học đi, biên thủy thì là bắt đầu tiếp tục dày vò mình đàn, chu chính đàn hiện tại đã chế xong hơn phân nữa, nhất tốn thời gian lau bụi bên trên sơn bộ phận đã hoàn thành, chỉ còn lại đằng sau một chút chuyện nhỏ, biên thủy cũng không định hai ngày này liền đem đàn này cho làm xong, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian để đàn trong không gian tự nhiên làm cũ một cái lại cho chu chính. Ban đêm biên thủy mang theo nửa cái con vịt, còn có một cây mang tử đến phụ mẫu ra, Vừa vào sân nhỏ Biên Thụy liền nghe được nhà mình khuê nữ đang cùng phụ thân tổ tôn hai người ngay tại thảo luận cái gì, kiên lấy lô thai nghe một hồi, Biên Thụy phát hiện mình cái gì cũng nghe không hiểu. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, ta làm sao nửa câu cũng không có nghe hiểu a Biên Thụy một mặt nói một mặt vào sân nhỏ. Ở đâu ra nửa cái vị hoàng tử. Phụ thân của Biên Thụy không có phản ứng nhi tử, quay đầu nhìn lại nhi tử trong tay sách đồ vật, liền xem như không đầu không đuôi cũng có thể đoán được đây là vị hoàng tử mà không phải ra ngống biệt nhà cái này nhãn lực sức lực là có thể. Biên Thụy dơ lên một cái tay buổi sáng thời điểm muốn ăn con vịt, nhưng ta nại không vui lòng, nói là con vịt giữ lại mang con vịt nhỏ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Phu thân của Biên Thụy nói việc này về sau bất làm, hiện tại cha rất gấp, trên núi đồ vật tuyệt đại đa số đều không cho đánh, hiện tại liền thỏ rừng cũng là bảo hộ động vật không thể đánh, ngươi cái này nếu là bắt đến trực tiếp đủ hình phạt. Yên tâm đi, ta lột thời điểm không có để người nhìn thấy Biên Thụy nói. Thường tại bờ sông đi đâu trong có không ướt dày, ngươi nếu là muốn ăn những thứ này lời nói, để ngươi tỷ phu mua cho ngươi đi, thôn xóm bọn họ có người nuôi những này, là có chứng ăn không có việc gì. phu thân của Biên Thủy nói. Biên thủy nói. Ăn người khác nuôi, vậy ta còn không bằng mình nuôi đâu. Đúng, cha, cái này chứng có được hay không xử lý. Ta này chỗ nào biết, ngươi nếu là muốn biết để ngươi tỷ phu giúp ngươi hỏi một chút đi, làm sao ngươi lại chuẩn bị nuôi những này. Ta nói ngươi có thể hay không an tâm làm một việc, cả ngày đông một lang đầu tây một gậy, làm như vậy cái gì cũng làm không được, không bằng đem một việc cho làm tinh phụ thân của Biên Thụy bắt đầu nói đến nhi từ tới. Biên Thụy nói: "Cũng không phải nghĩ nuôi, hai ngày nữa chờ lấy hai ta đồ đệ đến đây, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm một chút, bằng không cả ngày trong thôn chơi bời lêu lồng cũng không phải chuyện gì à. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Mình cả ngày làm chuyện gì, điền cũng không trồng, gia súc cũng không nuôi." Nuôi con trâu kia là nuôi bọ à, là châu mình nuôi sớm mình. Phụ thân của Biên Thụy chừng nhi tử một chút. Biên Thụy trong lòng một suy nghĩ đắc. Mình cũng đừng tại lào ra tử trước mặt góp lấy. Lạc hậu phụ thân thấy nhi tử nhiều nhất mới mẹ mấy ngày. Sau đó chính là các loại tìm được gốc dạ hấn nhi tử. Nhìn cái này cũng không vừa mắt, cái kia cũng không vừa mắt. Luôn có thể tìm tới người trô không đúng. Biên Thụy ân A hai tiếng đợi sau, mang theo con vịt vào phòng bếp. Mình sinh ra hỏa bắt đầu muộn lên con vịt tới. Chờ lấy mâu thân cùng ngoại nãi trở về thời điểm, biên thủy bên này con vịt đều nhanh tốt. Ngoại nãi mãi thấy đại tôn tử tại bếp bếp bên cạnh bận rộn, che trong còn lộ ra một luồng mùi thơm mê người, liền hỏi đây là làm cái gì. Biên thủy nhỏ giọng nói mang mùa xuân hầm vị thon tử. Người đứa nhỏ này cuối cùng là nhịn không được, bất quá việc này đừng khắp nơi nói lung tung đi, hiện tại thường thường liền có người xuống tới tuyên truyền bảo hộ động vật hoang dã sự tình, nghe nói nhà nước còn chuẩn bị hướng trong rừng thả con hoang cái gì, đánh một cái liền phải ngồi mấy năm lao. Chúng ta muốn ăn len lén đánh một cái giải thèm một chút có thể, cũng không dám quang minh chính đại ăn, trong thôn ăn có lẽ không ai tố giác người nhưng là trên đời này có mấy người quản được miệng, chờ có một ngày ngươi có chút việc thứ này nói không chính xác liền bị người cho lật ra tới. Mãi mãi lo lắng cùng cháu trai nói. Ta đã biết, ngài nếm thử mùi vị kia như thế nào. Biên Thụy nơi nào sẽ không biết những này, theo trong nổi múc một chút xíu nước canh dùng tay che chở đưa đến mãi mãi bên miệng. Lao thái thái gọi là một cái vui vẻ à. Nếm thử một miếng liền đối cháu trai tay nghề khen không dứt miệng. Biên Thụy đem đồ ăn làm tốt, mãi mãi cùng mẫu thân đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra phòng bếp, Biên Thụy nhìn thấy Tứ Thẩm vác lấy cái rổ đi vào sân nhỏ. Tứ Thẩm. Biên Thụy chào hỏi một tiếng. Tứ Tẩu Tử. Phụ thân của Biên Thụy cũng khách sáo đứng lên. Tứ Nãi mãi. Người hôm nay thật xinh đẹp, nha tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Nha, nhìn cái này miệng nhỏ ngọt theo xóa đi mật Chắc không được ngươi thái ra cùng ra ra một ngày không gặp đều nghĩ ra hồn. Tứ thẩm cười đem rổ bỏ vào biên thụy trong tay. Trong nhà làm khoai lang phấn tử, nhà các ngươi cũng không có ta liền cho các ngươi làm một điểm. Nếu là ăn ăn ngon liền đi trong nhà cầm đi tứ thẩm khách xáo nói. Biên thụy nhận lấy rổ thế mới biết cái này rổ không sai biệt lắm đến 8-9 cân bộ dáng Khoai lang phấn tên như ý nghĩa chính là khoai lang làm thành phấn trạng đồ vật. Cũng không không phải khoai lang mài nhỏ liền thành, mà là tại khoai lang mài nhỏ đời sau lấy ra. Ước chừng 10 cân khoai lang mới có thể ra một cân phấn, mà lại toàn thủ công làm tương đương tốn thời gian. Ôi, làm sao còn đưa cái này tới? Mẫu thân của Biên Thụy từ trong phòng bếp đi ra, một mặt dùng tạp dề sát tay vừa cùng chị em dâu khách sáo. Tứ thầm nói, đây là may mắn mà có nhà người tiểu thập cửu bằng không nhà chúng ta cái kia ngốc đồ vật còn không biết lúc nào có thể quay đầu lại đâu, đừng nói là điểm ấy vật nhỏ liền xem như phân một nửa phòng ở cho tiểu thập cửu hai chúng ta lỗ hổng đều ca nguyện. Nhìn tứ tẩu tử lời này của ngươi nói, thập cửu có thể giúp một tay kia là phúc khí của hắn, đi, đem mặt phấn tử ngã xuống, đem năm ngoài bánh quả hồng cho ngươi tứ thẩm tử cầm một chút. Biên thủy ứng đời sau, quay người vào trong nhà, đương nhiên tứ thẩm trong sân tự nhiên lại là một phen khách sáo, các hương thân ở giữa chính là như vậy, người đưa tới ta đưa đi, tất cả mọi người chú trọng cái này hình thức, liền khách sáo đều là như vậy quen thuộc lạc, ngoại nhân nhìn xem khả năng cảm thấy giả. Bất quá biên thủy cảm thấy nơi này lộ ra ôn nhu cùng thân tình, thực tế là so lạnh như băng thành thị thật tốt hơn nhiều. Chờ lấy tứ thẩm vừa đi, biên thủy bên này trực tiếp múc một bát khoai lang phấn, dùng nước pha trộn cùng khai, trở thành nửa hiếm không hiếm cháo hình. Tiểu nha đầu nhìn thấy phụ thân động tác rất hiếu kỳ, cũng không biết phụ thân muốn làm gì, nhưng là nàng biết phụ thân muốn làm đồ vật vậy khẳng định là ăn ngon, không thể ăn nhà mình lao tử mới lười nhác động đâu. Ba ba, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ăn ngon a Tiểu nha đầu ba ba hỏi, phụ thân của Biên Thụy hướng về phía tôn nữ nói cha ngươi chuẩn bị bún xào ra đâu, chờ chút xào kỹ liền có ngươi ăn, chúng ta đều không ăn cái này. Trước kia trong nhà nghèo thời điểm, một ngày ba bữa đều là khoai lang cùng bắp, ngã vóc ăn, đã sớm đem lão ra tử cho ăn đã thường hiện tại cũng chính là có thể uống điểm cháo bắp, gì khác bột bắp bánh bột nô, khoai nướng một mực không dính. Biên Thụy cũng không giải thích cái gì, bưng cái chậu vào trong nhà. Bún xào ra. Mâu thân của Biên Thụy xem xét cũng biết nhi tử muốn làm gì. Biên Thụy hừ một tiếng, sau đó hướng về phía Mããn Mãi nói mãi, "Ngài cho ta đem cái nổi cho bốc cháy." Thấy Mããn Mãi nhẹ gật đầu, Biên Thụy liền đi tới đặt món ăn địa phương, lật một chút, thấy lá tỏi quả ớt cái gì cũng có, thế là cầm lấy tiểu trúc sọt bắt đầu tắm. Nhà mình loại đồ vật cũng không có gì tốt thấy, lại không có đánh thuốc trừ sâu, chỉ cần đem phía trên bùn rửa sạch sẽ là được rồi. Đem lá tỏi những vật này đều rửa sạch để ở một bên dự bị. Lúc này cái nổi cũng nóng lên biên thủy đem đã bắt đầu có chút lắng động hiếm cháo lại quấy một cái sau đó chậm rãi dọc theo nổi xuôi theo hướng trong nổi ngược lại chờ lấy cháo tất cả đều vào trong nổi thời điểm cầm cái nổi tử bắt đầu đem cháo hướng nổi hai bên quán dạng này rất nhanh trong nổi liền xuất hiện một chương bánh tráng tử chỉ là cái này bánh tráng tử là hơi mở kỳ thật cái đồ chơi này chính là bánh thợ tử cùng miến là giống nhau như lúc đồ vật chỉ bất quá đây là một mảnh miến là từng cây cái đồ chơi nay cũng giài đặc cũng hít dầu, bởi vì thực chất mặt lửa nóng có một bộ phận hơi tiêu, cho nên sẽ mang theo một cỗ tiêu hương. Đem ra lật qua, đem phía trên nướng làm đời sau đem ra lấy ra, dùng đao rủ dù sao chia hai ngón tay rộng từng cái từng cái, bỏ vào trong ngâm dự bị, lúc này trong nồi thả dầu, chờ lấy dầu nóng lên ra nhập lá tỏi, dầu phải nhiều, cái đồ chơi này ăn dầu, ớt xanh ớt đỏ ớt vàng bạc hương, mùi thơm vừa ra tới đem bánh phở tử rót vào trong nồi đi, lật xào mấy lần, có chút tăng thêm nước xì dầu các loại Như vậy bánh phở tử liền sẽ không làm, bắt đầu ăn cũng càng thêm bôi trơn một chút. Đắp lên nắp nồi, muộn không đến một phút, nồi khí còn không có, nắm rau hẹ ném vào trong nồi, lại đắp lên nắp nồi đếm tới 10 đời sau, bình thường bún xào ra liền làm xong. Thành ra bánh phở tử bị biện ra màu tương hơi mờ hình, phía trên bọc lấy tầng một sáng lấp lánh dầu trơn, sáng lấp lánh bánh phở tử phối hợp lục rau hẹ lá, hỏa hồng rớt đỏ, màu vàng lướt vàng, để người vô cùng có muốn ăn. Nếu như khẩu vị trọng một chút, còn có thể vầy lên một chút bột hồ tiêu, tư vị kia thật là đẹp lật ra. Biên thủy cảm thấy đẹp lật ra, nhưng làm mẫu thân cùng mãi mãi các nàng đối thứ này một chút hưng thú đều không có, cái đồ chơi này các nàng đều ăn tầm 10 năm, bây giờ thấy không nôn liền xem như tốt, để các nàng ăn căn bản không có khả năng, liền xem như biên thủy nghị trong phòng ăn cũng không thành, trực tiếp đem biên thủy đổi ra khỏi phòng bếp. Biên thủy cầm một cái chén nhỏ, gọi gần một nửa đến chén nhỏ trong, ra sân nhỏ đưa cho tiểu nha đầu. Đây là cái gì Tiểu nha đầu nhận lấy bắt nhìn thấy thâm tương sắc bánh phở tử có chút không dám ngọt ăn, luôn cảm thấy thứ này tựa hồ không phải ăn quá ngon dáng vẻ. Bún xào ra. Phụ thân của Biên Thủy nói. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức phản bác ra ra gạt người, bánh phở tử tan nếm qua là bạch sắc, không có như thế phân sắc. Tiểu nha đầu nếm qua bánh phở đều là bạch sắc, không có hiện loại màu sắc này, cho nên nàng không nhận ra, không riêng gì không nhận ra còn có chút kháng cự, bởi vì cái này xào ra nhan sắc nàng quá không thích. Biên thủy bên này đang lúc ăn đồ đâu, nghe được nhà mình khuê nữ cái này hình dung, lập tức cảm thấy có chút ác tâm ngươi lại không thể có điểm tốt hình dung tử. Là phân sắp mà. Cùng ta hôm qua kéo không sai biệt lắm tiểu nha đầu chọn trong chén bánh phở tử nói. Biên Thụy không có cách nào đành phải nhịn xuống ác tâm, đưa tay đánh cũng không được mắng cũng không phải, còn không có đợi mình bàn tay rơi xuống tiểu nha đầu cái mông lên, đoán chừng lao tử nhà mình bàn tay liền vượt lên trước một bước rút đến sau gáy của mình môi lên. Thế là biên Thụy bưng bát, đi tới cổng Ngồi sồm ở trước cửa bên dòng suối nhỏ lên, chầm dãi hút trượt lấy trong chén bún xào ra, mị mị hưởng thụ lấy Mỹ vị, đồng thời nhớ lại mình tuổi thiếu niên. Khi đó ăn được như thế một trận đều phải vui vẻ nửa ngày, đến không phải là bởi vì ra khó được, mà là cái đồ chơi này quá hao săng, mậu thân khi đó không nỡ thả quá nhiều dầu đi làm cái này, làm phần này dầu có thể xào ra 4-5 đạo đồ ăn tới. Biên Thụy bên này chính nhớ lại xanh thẳng tuyến nguyệt đâu, đột nhiên thấy một cái chén nhỏ rời khỏi mình đĩa bên cạnh. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình nha đầu đứng tại mình bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trên má còn dính lấy hai cây rau hẹ, miệng nhỏ mang theo cái mũi một vòng đều là bóng loang trưng dám Ăn ngon A. Ăn ngon, ăn ngon, ba ba ăn quá ngon. Tiểu nha đầu một mặt gật đầu một mặt nhìn chăm chú lên phụ thân trong mâm bánh thở tử. Biên thủy lại đem còn lại một nửa phân cho khuê nữ, hai cha con cứ như vậy ngồi xổm ở bên dòng suối, cùng một chỗ ăn bánh thở tử. Nếu như lúc này có người đi qua liền sẽ phát hiện. Cái này ra nữ hai không riêng gì ngồi tướng một tới liền hút trượt bánh phở tử động tác đều là giống nhau như lúc, liên thủ đua chọn bánh phở giờ tí đợi sẽ lệch ra một cái đầu động tác đều như thế, chỉ bất qua dáng người bên trên có đại hào cùng tiểu hào khác biệt. Một mâm bánh phở tử vào trong bụng, đến lúc ăn cơm hai cha con ăn không vô nữa, bánh phở tử hao xăng cũng bao ăn no, cái này một mâm hai cha con phân đời sau, đến buổi sáng ngày mai đều không mang theo một tơ một hào đói, trọng dầu ra đổ vật kinh ở đó nhà. Thế là cái này hai cha con ngồi trên bàn cơ hồ chính là nhìn một trận cơm tối, sau đó đại thủ dắt tay nhỏ, hai người đánh lấy ở một cái hướng về nhà mình tiểu viện đi tới. chương 144, đầy tớ. Cảm ơn bạn ít chín ít để cử một nguyệt phiếu. Biên thủy đứng tại chỗ đường rẽ, một cái tay khoác lên cái chán hướng về quốc lộ kéo dài phương hướng nhìn qua, quốc lộ quanh co khúc hiệu biên thủy cũng không được xem bao xa, không sai biệt lắm một hai 200 m, m, liền xem như đến đầu. Hôm nay là biên Thụy hai cái đồ đệ chuyển tới thời gian, cũng liền hình lộc, mặc xanh hai người chính thức bắt đầu đi theo biên Thụy học tập bắt đầu, đương nhiên cái này bắt đầu không phải ngay từ đầu liền dạy bản sự, biên thủy cũng không phải cái gì thời đại mới lao sư, cầm tiền lương xong tiết học sách vỡ kẹp lấy lao tử đi vậy. Biên Thụy đây là chơi truyền thống quan hệ thời trò, để yên lập tức đồ đệ cái kia còn có thể để sư phụ. Cái kia làm sư phụ niềm vui thú ở đâu? Dây vo đồ đệ cũng không phải không có việc gì chơi đùa lung tung. Tại dày vào quá trình bên trong phát hiện đồ đệ ưu điểm, về phần những cái kia mặc dù có thiên phú nhưng là cho tới nay không tôn sư trọng đạo, chỉ cần vừa phát hiện tự nhiên là cước thứ nhất đá văng ra, bằng không dạy cho đồ đệ đánh sư phụ, biên thủy cũng không muốn rơi vào cái dạy cho đồ đệ lại bị đồ đệ chỉ vào cái mối măng kết quả. Đều không cần nhìn người khác, chỉ nhìn nói tướng Thanh Quách Đảo Nhi liền biết, cái này bị đồ đệ cái kia một trận đoán A, biên thủy cũng không muốn làm Quách Đảo Nhi. Trong lỗ thai chuyển đến động cơ thanh âm, biên thủy sắc mặt lòng Rất nhanh một cỗ ráng lở chuyển vào biên thủy ánh mắt, dựa vào tốt thị lực xem xét, biên thủy phát hiện Mạc Xanh thẳng danh con này chính khỉ ngồi tại điều khiến thất, một mặt tốt sắc hướng về phía mình ngoắc tay đâu. Mạc Xanh xem như cái phú nhị đại, lấy mẹ của hắn lao tử tiền kiếm được, mua cái ráng lở thật là không coi vào đâu, nhưng là biên thủy hết lần này tới lần khác nhìn khó chịu, cảm thấy ra hỏa này cũng rêu dao, sư phụ mới khai một cái phá xe tải đông lạnh, tiểu tử ngươi mở ráng lờ, làm sao dọn. Đây là cảm thấy sư phụ không được vẫn là tiểu tử ngươi muốn tạo phản. Tuy nói biên Thụy sẽ không nói ra khẩu, nhưng là dù sao biên sư phụ trong lòng không hài lòng là được rồi. Sư phụ không hài lòng, vậy khẳng định phải tìm cơ hội thu thập đồ đệ lập tức, đừng nói cái gì nhân quyền không nhân quyền. Biên thủy ý nghĩ là ngươi cùng ta đàm luận nhân quyền, vậy liền sớm một chút xéo đi, yêu cái kia chơi cái kia đi chơi, ngươi cũng không phải nhi tử ta, ta dựa vào cái gì giao ngươi bản sự. Giao tiền. Ngươi thật sự cho rằng tiền là vạn năng a sư phụ Nhìn thấy Biên Thụy đứng ở ven đường, trước một đoạn thời gian Biên Thụy dạy lễ nghi cuối cùng là không có cho cho ăn, Mạc Xanh lập tức ở mười vào có hơn dừng xe lại, cùng hình lộc cùng một chỗ mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy tại đứng trước mặt tốt, không người chào hỏi lên Biên Thụy. Biên Thụy bên này kìm nén lửa nhỏ, nhưng là thấy Mạc Xanh tiểu tử này còn tính là tôn sư trong đạo, thế là trong lòng ngọn lửa nhỏ tử liền ít hơn một chút, từ một tiếng liền ra hiệu hai người bọn họ một lần nữa lên xe, đi theo mình xe gần máy. Mạc Xanh lên xe. Nhìn một cái phía trước cưới con cửu nhỏ biên thụy, quay đầu hướng về phía Kinh Lộc nói ta nói sư muội, ngươi nhìn ta sư phụ như thế lớn, cái giá đỡ cưới cái con cửu nhỏ, có hay không điểm đầu đường khỉ lám siếp giờ tí đợi hầu tử cưới tiểu xe đạp cảm giác. Ta. Ừm, vậy đợi lát nữa ta hỏi một chút sư phụ. Còn có nhắc lại ngươi một câu, ta là đại sư tỷ Kinh Lộc nghiêm trang nói. Dựa vào cái gì? Mạc Xanh rất không hài lòng. Hai người bởi vì sư tỷ vẫn là sư huynh sự tỉnh đã tranh giành thật lâu rồi, lấy cái nghĩ lấy nhập môn thời gian để tính, một cái tướng lấy tuổi tác để tính, một mực không có tranh ra tháng bại đến, một cái há miệng là mạc sư đệ, một cái há miệng là gai sư muội Kinh lộc nói dừng xe, ta đi nói cho sư phụ người nói hắn là cái khỉ. Đừng, đừng. Mạc xanh lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Mạc xanh hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhắc tới biên thủy trong lòng liền có chút hơi sợ, hắn liền phụ mẫu còn không sợ nhưng là liền sợ Biên Thụy, chính hắn nghĩ lại một cái cảm thấy đại khái là bởi vì sư phụ thật sẽ đánh mình, mà lại chọc giận hắn đánh thật không có yên lòng. Vừa nghĩ tới lúc ấy bị Biên Thụy rút một trận đợi cái kia chưa thoải mái, Mạc Xanh đã cảm thấy một luồng chua xót theo cái đuôi xương cốt tử một mực lạnh đến đỉnh đầu. Ta là sư tỷ Ừm. Thấy Kinh Lộc muốn đẩy cửa, Mạc Xanh lập tức nói hào hảo, Người là sư tỷ Còn chưa tới chỗ nào làm sao học được cáo chẳng đâu. Một mực lấy đại sư tự cho mình là Ai biết hôm nay không ý kiến há miệng ra liền bị kinh lộc bắt được tay cầm, để mạc xanh một trận phiền muộn, cảm thấy cái này kinh lộc tựa hồ theo sư phụ rất giống, đều âm hiểm. Biên thủy mang theo xe đi tới ruộng dốc tiểu viện, dọc theo cổng tiểu thủy bùn đạo một mực đi vào trong, đến cái thứ ba sân nhỏ thời điểm, dừng lại nơi cửa xe. Với gọi ra hiệu hai đồ đệ xuống tới, nói thẳng hai cái viện các ngươi một người chọn một cái, giữa nam nữ tránh cái ngại, đương nhiên ta cũng không phải như vậy không giảng đạo lý người. Bản môn không có cái gì đồng môn ở giữa không thể yêu đương thuyết pháp, chỉ là đừng cho sư phó ngươi ta kiếm chuyện, nếu ai tìm việc cho ta, ai xéo đi, tại xéo đi trước đó ta còn muốn thu thập một trận, yên tâm ta nếu là thu thập các ngươi, cục cảnh sát cũng chưa bản sự này nghiệm thương, lão tổ tông mấy ngàn. Năm truyền thừa thu thập người bản sự cũng không phải là chương cho đẹp. Các ngươi ai chọn trước? Kinh lộc lúc này đứng dậy ta là đại sư tỷ ta chọn trước. Biên thủy nghe kinh ngạc nhìn một cái đứng tại kinh lộc bên cạnh một mặt sầu khổ mạc xanh Trong lòng có nghi vấn nhưng là cũng không có hỏi ra lời, chỉ là cảm giác tiểu tử này vì cái gì như thế sợ. Biên thủy đáp ứng thời điểm có thể mạc xanh phía trước, hiện tại kinh lộc thành đại sư tỷ Sư phụ ta liền muốn ra này. Kinh lộc nhìn cũng không nhìn chỉ căn thứ ba sân nhỏ. Biên thủy ứ một tiếng, nhấc chân đi tới cửa viện, móc ra chìa khóa mở ra cửa sân về sau. Cái chìa khóa ném cho mình khai sơn đại đệ tử, còn lại một chuôi chìa khóa ném cho mạc xanh. Đều tiến đến, bên trong có nhiều thứ cần chính các ngươi chứa vào Hôm nay ai giả bộ tốt ai ăn cơm, trang không tốt đừng nói là cơm, cảm giác cũng đừng ngủ. Biên thụy hai tay chắp sau lưng đi vào trong viện. Sân nhỏ là chuẩn, bốn gian tiểu viện hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, đối cửa sân chính là nhà chính, nhà chính đông tây hai ở giữa là sương phòng, bình thường phía đông là chính phòng, phía tây bên cạnh phòng. Tại sân nhỏ phía đông là hai cái tiểu sương phòng, một gian là phòng bếp một gian là kho tủi, tại bên cạnh còn có cái lều, có thể che điểm mưa, sân nhỏ liền không cần giới thiệu. Chính giữa trồng một gốc ngân hạnh, rời cắm tới, mặc dù chỉ có ăn cơm chén nhỏ khẩu lớn như vậy, bất quá dù sao cũng so mẩm tốt đà, chứ ngân hạnh chiếm bùn hoa tử có bùn bên ngoài, còn lại địa phương đều cửa hàng gạch xanh, phía dưới cũng đều nện vững chắc. Hiện tại trong phòng đều là trống rỗng, người ta vu lão ra tử cùng Trúc Đồng Cường hai nhà đều chuyển vào nhà mới, biên thủy nơi này vẫn là trống không phòng, bên trong bầy một đống to to nhỏ nhỏ một linh kiện, đây là biên thủy chế sảng, còn có ngăn tủ bàn làm việc cái gì? Nguyên bản biên thủy là dự định mình trang, nhưng là người cái này lười sức lực vừa lên đến, kéo đến kéo đi liền kéo tới hai cái đồ đệ tới. Biên thủy nghĩ tới đây có đồ đệ không sai khiến vậy lúc nào thì sai xử đâu, thế là đem phân phối trang bị đồ cho vẽ ra, để hai cái đồ đệ mình trang. Vì sợ hai gia hỏa này đem tâm huyết của mình cho quảng phí, biên thủy cho bản vẽ rất kỹ cảng, mà lại tại mỗi một cái linh kiện bên trên đều tiêu số, chỉ cần là đầu bình thường, hẳn là liền sẽ không tính sai, hướng hồ liền xem như tính sai. Bọn hắn cũng trang không đi lên, mỗi một cái trừ kiện chuẩn hợp đều là khác biệt. Mạc xanh xem xét có chút trận tròn mắt, chỉ là nhà chính trong liền chất thành mấy đống đồ vật, thế là đối biên thủy nói sư phụ ngươi đây không phải làm khó ta a ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua việc này. Biên thủy đưa tay theo đem trong tay đem số 4 viện chìa khóa cầm trở về, chỉ một ngón tay phía ngoài xe vậy ngươi có thể trở về nhà, về nhà tắm nước nóng thư thư phục phục nằm. Đừng A đừng à, ta làm còn không được sao. Động một chút lại đuổi ta đi người mạc xanh lập tức cười đùa tí tửng cầm lại chìa khóa. Ta chính là muốn đuổi ngươi rời đi, bởi vì ngươi để ta nhìn tâm phiền, mà lại dạy ngươi còn phí công phu, ta cũng muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Biên thủy nói. Mạc xanh cũng lơ đến, ra mặt đặc biệt dày đặc, nghe được biên thủy kiểu nói này, cười hát hát sư phụ, ta biết ngài đây là nói nói mát. Ít cho có cười đùa tí tửng, đi xem một chút bản vẽ, có cái gì xem không hiểu tới hỏi ta, nếu như không có xem không hiểu ta liền trở về Về phần buổi tối cơm tối chính các ngươi giải quyết, ăn đồ ăn trước mặt vườn rau xanh trong có, thịt cái gì phòng bếp tủ lạnh cũng có, buổi sáng ngày mai thời điểm, 5 giờ rưỡi rời giường, ngày đầu tiên tới trước nhà của ta trong, kinh lộc ngươi đây luyện nửa giờ đời sau thái thịt cho heo ăn, ngươi đi theo ta luyện xong cho gà ăn cho ăn ống. Chờ lấy về sau, mỗi sáng sớm lúc này tất cả đứng lên luyện tập, sau đó nhìn thấy trong viện xe ba bánh không có, đem cắt ra tới đồ ăn cất vào giỏ trong. Sau đó kéo tới nhà chúng ta phía tây trong chuồng heo cho heo ăn, một ngày ba bữa. Biên thủy đem ngày mai nhiệm vụ đều cho sắp xếp xong xuôi. Ngài ở chỗ nào? Mạc xanh lắm miệng hỏi. Biên thủy rào hơn dưới mũi mặt dài cái miệng giữ lại thở. Sẽ không tiến làng hỏi A Biết, biết. Mạc xanh cười tủng tỉm nhẹ gật đầu. Đi xem bản vẽ, ghi nhớ các ngươi một vấn đề tự có thể hỏi một lần, mà lại vấn đề còn muốn hỏi có chất đo, không thể mù hỏi. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, muốn hỏi một chút để đến giao lộ nhà thứ nhất tìm ta. Nói xong biên thủy chắp tay sau lưng, lá dung xoay người đi tìm vu láo ra tử đi uống trà. Hoặc, thấy không, chờ ta về sau thu đồ đệ ta cũng phải tượng sư phụ như vậy chảnh mới thành. Mạc xanh một mặt hâm mộ nói, kinh lộc thì là trầm ổn nhiều hảo hảo nhìn bạn vẽ đi, bằng không thật làm không cẩn thận, nói không chính xác liền rời đi. Kinh lộc thế nhưng là hiểu rất rõ biên thủy tính tình. Chỉ cần là hạ quyết tâm kia là dầu mối không thấm, thật vất vả đuổi kịp cơ hội, Kinh Lộc cũng không muốn cứ như vậy trở về, nàng còn được học tốt bản sự đâu. Thế là biên thủy cái này hai cái mới đồ đệ liền bắt đầu nhìn lên kết cấu đồ. Biên Thụy cái này sư phó thì là ngồi xuống vu lao gia tử trong tiểu viện, hai người mặt đối mặt rơi ra cờ tướng. Biên Thụy nhảy cái ngựa, sau đó khen vẫn là lao gia tử ngài sẽ hưởng thụ a nhìn một cái, làm cái hòn đá nhỏ bàn lại có thể chơi cờ tướng lại có thể hạ cờ vây. Phong cách mười phần hoà. Làm gì ghen tị? Không cần ghen tị nghĩ đánh cờ liền đến. Tốt nhất mang lên rượu mang lên đàn. Chúng ta hâm rượu đánh cờ. Men say lên nghe đàn ngọc cũng là nhã sự A vu lao ra tử gọi trong tay một quân cờ phát ra thanh em một bộ. Biên thủy thấy lao ra tử đỉnh cái tốt. Mình đem xe lôi ra không làm. Vì cái gì ta lại cung cấp rượu lại là đánh đàn. Ngài liền ba lượng thức nhắm đem ta đuổi à nhà. Ta đến là nghĩ có rượu đâu. Như thế thôn các ngươi vẫn không có mở ra hầm rượu nhà. Ta muốn mua cũng mua không được à, đối lúc nào khai hầm. Có hay không làm cái gì nghi thức, nói ví dụ như nên cái tiểu tiên cái gì. Ta nhìn ngại là du lịch văn hóa đi dạo nhiều, mấy cái hầm khẩu đều là bảo mật, còn khai hầm khẩu nên tiểu tiên, nếu như bị đại gia biết cái này giấu rượu điểm, không chừng phong hầm chưa tới nửa năm rượu liền bị trộm sạch biên thủy cười nói. vu nghiễm long lão ra tử hút trượt một cái nước bọt thật đúng là. Đúng, vừa mở ra ráng lở tới chính là của người hai cái đồ đệ. Ừm. Một cái gọi kinh lộc một cái gọi mạc xanh, kinh lộc nha đầu này rất có bền lòng, mạc xanh tiểu tử này liền có một chút không phải quá điều, ngài có thời gian giúp ta nhìn một chút biên thủy nói. Biên thủy bây giờ trong nhà nhiều năm đầu nhỏ heo có tử, một công bốn mẫu, vu lão ra tử ra hiện tại phía sau cửa trong chuồng heo cũng nuôi hai đầu heo, hai đầu toàn mẫu. Ngươi chuẩn bị dậy thế nào cái này hai đồ đệ. Biên thủy đem mình ý nghĩ nói chuyện, vũ nghiễm long đều ra tử ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày lao ra tử rồi mới lên tiếng ngươi đây không phải thu đồ đệ, là chiêu đầy tơ a Hiện tại hài tử nhịn không được a Nhịn không được liền lan trứng, trước khi đi ta cũng không nợ bọn hắn. Một ngày tính 200, một tháng tính 6.000 khối, học trò tiền lương không ít đi, lấy tiền xéo đi. Biên Thụy nói nhẹ nhàng nói. Vũ Nghiễm long lão gia tử là biết biên thủy bản lãnh, mở tiệm cơm một cửa hàng nhỏ trong đến tất cả đều là đại lao bản. Bản lãnh này cái nào đồ đệ học được đều là một môn có thể lập thế thủ đoạn. Công phu mặc dù không biết như thế nào, nhưng nhìn những cái kia 8-90 tuổi lão đầu bộ ráng, eo không cung chân không đầu, tinh khí thần đấu qua trong thành rất nhiều năm 60 người, công phu này coi như không thế nào cũng có thể dưỡng sinh. Chỉ là hành hạ như thế, vu lão ra tử thật không ra cái này hai hài tử có thể chống đỡ xuống dưới, hiện tại hài tử quá mức bản thân, luôn muốn mình, luôn cảm thấy người khác nên đối với mình tốt, ngược lại so trước kia người không dễ dàng bảy ngay ngắn vị trí của mình, cũng chính là rất nhiều hài tử tự cao tự đại. Trước 145, chăm hay không bằng tay quen. Cảm ơn bạn ịt chín ít để cử một nguyệt phiếu. Biên Thụy, buổi tối hôm nay có ở nhà không trong ăn. Đem đến nhà mới còn không có xin mời qua người ăn cơm đâu. Lao Thái Thái lúc này theo ngoài cửa vào sân nhỏ, đi theo phía sau hai con đổ chó con, thấy Biên Thụy khách khí nói. Biên Thụy nói, chuyện ăn cơm không nổi, chờ các người thu xếp tốt, đem tất cả mọi thứ đều làm rõ, chúng ta bàn lại chuyện ăn cơm. Lão lưỡng khẩu vừa chuyển vào mới phòng không đến 2 ngày, một ngày vẫn là đi Minh Châu trả xe, sau đó bao lớn bao nhỏ hướng trong phòng lương đồ vật, vừa rồi vào sân nhỏ thời điểm, biên Thụy còn chứng kiến vu láo gia tử ngay tại thu thập đâu, nếu như không phải mình tới láo gia tử bên này đoán chừng còn được bận rộn một hồi lâu. Vậy được, chờ ta nơi này chuẩn bị cho tốt tử lại mời ngươi tới, mới rời địa phương xác thực loạn một chút, tuần này kỵ hành sẽ cũng không có cách nào tham gia vu láo gia tử nói. Biên thủy nói. Kỵ hành sẽ có là cơ hội đi tham gia, không kém cái này một hai lần. Đúng rồi, năm nay mùa hè bọn hắn chuẩn bị làm cái Đông Nam Á đi, ngươi có hứng thú hay không tham gia. Vũ Nghiễm long lão ra tử nhớ tới đua xe bạn sẽ an bài, thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy đi Đông Nam Á một chuyến cũng không tệ, không trải qua kẹt tại khuê nữ ngày nghỉ thời điểm, như vậy mình liền có thể mang theo khuê nữ cùng một chỗ kỵ hành. Lúc nào? Nếu là về thời gian thích hợp, Ta mang theo khuê nữ cùng đi biên thủy hỏi. Vũ Nghiễm long lão ra nghe cười nói ngươi còn chờ nghỉ không thành, ngươi đừng quên nhà ngươi khuê nữ mới lên nhà trẻ, hiện tại cả ngày cũng chính là mấy cái tính cái gì, đi cùng không đi có quan hệ gì. Lại nói trên đường dưới đường đi đến học được đồ vật không thể so trong lớp học học được nhiều. Biên thủy cười hồi đáp đạo lý là đạo lý này, nhưng là việc này thật không phải ta một người nói từ toán, ta vợ trước đối với đi học chuyện này quản rất nghiêm, liền xem như hài tử có chút ít bệnh cũng sẽ để hài tử kiên cầm đi học Ta cái này nếu là nói ra không cho hải tử đi học đi theo ta đi kỵ hành, đoán chừng sách cây đại đao liền có thể theo Minh Châu giết tới. Nghe được biên thủy nói như vậy, vũ Nghiễm long cởi cười vậy ta cùng đua xe bạn sẽ cắt bằng hữu điều hòa một ít thời gian. Biên thủy vội vàng khoát tay một cái vẫn là quên đi, ta liền không thảo cái nhiễu mọi người, đại gia án lây kế hoạch của mình đến, ta đến lúc đó tự mình một người mang theo hải tử tùy ý chạy một vòng là được. Biên thủy thật sợ bởi vì chính mình thời gian cho đại gia mang đến phiền phức. Kỵ hành loại chuyện này tụ cùng một chỗ càng tốt hơn, đại gia có cái thời gian chênh lệch cũng không có gì. Mà lại biên Thụy cũng không muốn một đường cứ làm như vậy ba ba kỵ hành, tại kỵ hành quá trình bên trong còn muốn lấy mang theo khuê nữ cùng một chỗ diễn tấu một cái đàn, cũng không phải vì ngại tiền chính là vì cho khuê nữ một cái rèn luyện. Về phần sự tình trong nhà, biên Thụy đã sớm sắp xếp xong xuôi, cái này không thu hai đồ lại nhà, về phần hai gia hỏa có thể hay không trống đến biên Thụy đi một vòng trở về. Cái kêu biên thủy thật là có ăn chút gì không cho phép. Ba người bên này trong sân trò chuyện đâu, Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người đứng ở cổng, Mạc Xanh tiểu tử này hướng về phía biên thủy ba người cười ngây ngô, mà Kinh Lộc thì tựa hồ có chút sợ trong viện hai đầu chó, hung hăng tại hướng Mạc Xanh sau lưng tránh, tránh đồng thời lấy ánh mắt không ngừng ngắm lấy hai con chó. Chó đất có cái đặc điểm, ngay tại ngươi nhìn nó thời điểm vượt lộ ra trời dạng, bọn chúng thì càng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bọn chúng cũng hoài nghi thầm nghĩ lấy con hàng này lén lén lút lút chính là không phải nghĩ đến nhà ta trộm đồ a Ô, thành thật một chút, đây là khách nhân cũng là về sau hàng xóm lao thái thái hướng về phía hai con chó quát to một tiếng. nháy mắt hai con chó vừa ô ra hai tiếng đã thu trở về, bắt đầu bày lên cái đuôi, bất quá cái này cái đuôi bày không phải lấy lòng kinh lộc mà là lấy lòng nhà mình chủ nhân, chịu vấn đối với chó đất đến nói cũng phải có thái độ. Vào đi, có vấn đề gì? Biên thủy vây vây tay ra hiệu hai người tiến đến. Chờ hai người vào sân nhỏ, biên thủy bắt đầu giới thiệu đây là vù nghiệm Long vù láo gia tử, đây là ngô láo sư. Ngày tốt, ta gọi kinh lộc, ta gọi mạc xanh. Lão thái thái cười nói về sau đều là hàng xóm, cũng không có việc gì đến ta nơi này chơi, cũng đừng kêu cái gì mãi mãi ra ra loại hình, đem chúng ta gọi già các người gọi ta ngô thẩm, gọi hắn vu thúc liền thành, chúng ta các luận các đích, đừng xoắn suýt thứ này. Nghe được lao thái thái Hai người đều nhìn phía Biên Thụy, bọn họ cũng đều biết Biên Thụy rất coi trọng loại này trưởng ấu tôn thi, vì lẽ đó đợi thêm lấy Biên Thụy lên tiếng. Biên Thụy nói theo các ngươi ngô thẩm ý từ đến, còn có, nên đường đường chính chính thời điểm liền đang mà bắt kinh, nên hoạt bát thời điểm cũng phải hoạt bát Hai người đều háng dọng ứng, nhưng là trong lòng hai người đều có một cái nghi vấn đầy rốt cuộc là lúc nào là đường đường chính chính thời điểm, lúc nào lại là nên hoạt bát thời điểm. Ngài đến là cho cái phổ A, không có yên lòng thứ này chúng ta nơi nào sẽ biết. Biên Thụy nơi nào sẽ nghĩ chuyện này, sự tình gì đều bày rõ ràng kia là máy móc, đây không phải là người. Có cái gì muốn hỏi? Biên Thụy xoay người lại, đại mã kim đao ngồi ở trên băng ghế đá. Mạc Xanh cùng Kinh Lộc đều đưa ra chính mình vấn đề, Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy thứ này còn khó nói, thế là hướng về phía vu lão Gia tử nói ta đi một chút liền đến. Vũ Nghiễm Long lão Gia tử cười nói ngươi bận ngươi cứ đi, chúng ta đánh cờ gấp làm gì A Biên Thụy nghe mang theo hai đồ đệ trở lại trong viện. Bắt đầu đem bọn hắn không hiểu đồ vật dạy cho bọn hắn, chuẩn máo công nghệ có chút thật đúng là thật không dễ lý giải, cần rất cường đại không gian sức tưởng tượng, nhưng là đi qua dạng này chế ra đồ dùng trong nhà, cũng so dùng cái đinh, cái gì làm kiên cố, rất nhiều người bên trong có thể có trải nghiệm, hiện đại sang một ngủ lấy đi một cái lật qua lật lại sảng nói không chính xác liền sẽ phát ra chi chi lay động âm thanh, nhưng là chuyên. Nghiệp một chút lao thợ thủ công chuẩn máo ra sảng liền sẽ không mà lại vượt dùng kết hợp địa phương liền cắn vào càng chặt người. Dạy một hồi, Biên Thụy phát hiện mình đã đem hơn nửa cái giường đều cho bọn hắn chứa vào, thế là ném ra trong tay sống tất cả cơ sở đồ vật đều kể xong, đồ còn dư lại cũng đều là cơ bản giống nhau. Hai người các ngươi giả bộ à, lúc bắt đầu tốt nhất hai người cùng đi, có kinh nghiệm đời sau còn lại làm cũng nhanh, nếu như ta nếu là tự mình động thủ, cái này mấy món đồ dùng trong nhà giữa chưa liền có thể sắp xếp gọn. Sư phụ, cái này còn rất thú vị, nếu không ngươi có thời gian rảnh dạy ta môn thủ nghệ này a Mặc xanh hiện tại cảm thấy thứ này tốt có ý tư a mấy món đồ gỗ như thế sờ mó khẽ cắn, mà ngươi lại thế nào kéo lại thế nào tách ra lại là không nhúc nhích tí nào. Có chút tượng hắn trước kia chơi qua lỗ ban khóa đồng dạng, nếu như ngươi biết giải, chỉ cần nhẹ nhàng vầy một cái, nguyên bản rắn chắc như là giống như hòn đá cấu kiện nháy mắt liền thành mấy cái linh kiện, thật thần kỳ. Muốn học cái này cũng không tệ, vừa vặn để ngươi tiểu tử luyện một chút lực cánh tay, còn có eo sức lực, đợi ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi khối đầu gô đến. Ngươi cho ta đào thành vụ bảo vừa vận dẫn hỏa thiêu hố. Biên thủy tưởng tượng tiểu tử này đối nghề một sống rất có hứng thú, vậy thì thật là tốt cầm việc này luyện hắn kiến thức cơ bản. Mạc xanh hiện tại là rất vui vẻ, bất quá khi hắn ngày mai nhìn thấy sư phụ để hắn đào đồ vật, hơi kém khóc đi. Để hai cái đồ đệ làm việc, biên thủy quay đầu đi vu nghiễm long láo ra từ nơi đó chuẩn bị tiếp tục đánh cờ, bất quá vào sân nhỏ phát hiện người ta lão lương khẩu tử ngay tại phơi đồ vật, một cái buồn lớn quần áo. Tự nhiên không làm cho lão ra tử bông xuống sống cùng mình đánh cờ chơi, cho mượn một cái ghế sách tới số 3 tiểu viện tử bậy ngồi nhìn hai cái đồ đệ làm việc. Sư phụ, đó là cái gì? Kinh lộc phát hiện tại sân nhỏ dưới mái hiên có cái giống như là máy giám thị đồng dạng đồ vật. Biên Thụy nói thứ này là tham dò, trừ trong viện còn có chính là trong phòng bếp có. Về sau mỗi sáng sớm đến ta nơi đó dẫn sống trở về làm, ta sẽ thỉnh thoảng nhìn các ngươi chơi sống luyện công. Nếu như ta nhìn thấy ngươi đang luyện công thời gian lười biếng, Ta sẽ không nhắc nhở các ngươi ba lần bị ta bắt đến sau từ đầu tới đây chạy về chỗ đó, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, đến lúc đó theo một ngày 200 tính, làm bao nhiêu ngày nút thỏng lọng bao nhiêu ngày tiền, nhưng là, chúng ta sư đồ tại phân tình liền không có. Mạc Xanh nói, không cần A. Quá dọa người. Biên Thụy nghiêm mặt nói muốn học tốt một môn tay nghề trọng yếu nhất chính là ăn đến khổ, vô luận là làm đồ ăn vẫn là luyện công quá trình đều là buồn tẻ vô cùng. Nếu là không có nghị lực là kiên trì không xuống. Nếu như ngươi nghĩ dễ chịu liền học không đến bản thân dẫn, đồ đệ của ta ta không muốn các ngươi đến chỗ của ta kiếm sống. Biên thủy đi theo lão tổ học thời điểm, lão tổ căn bản cũng không nói khác, phạm sai lầm chính là tiểu liêu đầu. Theo 4 năm tuổi bắt đầu một mực đánh đến 18 tuổi, cho đến bây giờ, biên thủy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái lao sư dựa vào hống học sinh, có thể đem học sinh hống sáng trói tới, đều là nghiêm sư xuất cao độ. Nói tàn khốc một chút Cái gọi là có thể cùng chơi đùa với ngươi cùng một chỗ náo, còn có thể để ngươi chuyên nghiệp điểm kỹ năng lên nhanh, kia là trò chơi cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiểu đoạn, trong hiện thực trừ phi chính ngươi là tự hạn chế đến tự ngược nghiêm độ bên ngoài căn bản không có khả năng. Muốn người trước hiền quý, liền muốn người sau chịu tội, cái này đặt tới cái nào nghề đều là chân lý. Kinh lộc là biết đến, nghe được biên thủy nói như vậy, lập tức gật đầu nói ta đã biết sư phụ, ngài nhìn thấy ta lười biếng một lần liền có thể để ta đi. Mạc xanh nghe trông mong nhìn qua kinh lọc thầm nghĩ ta dựa vào, này nương môn cũng quá độc gác một điểm. Bất quá ngẫm lại biên thủy đánh công phu của hắn, cảm thấy tựa hồ giống như cũng có chút đạo lý, đều không xuống khổ công. Chẳng lẽ chờ lấy sư phụ đem một giáp nội lực chuyển cho mình nha, nhìn xem sư phụ niên hứng kỷ cũng chính là lớn hơn mình mười mấy tuổi, không chừng mình treo, sư phụ còn nhảy nhót tương bừng đây này, truyền công những vật này là không cần suy nghĩ, mà lại trên đời này giống như cũng không có à. Biên thủy nhưng không biết mình cái này nhị đệ tử trong đầu đang muốn cái gì, phải biết còn muốn lấy mình chuyển công, đoán chừng một cước đạp hắn cái Nga sấp. Biên thủy cũng không phải chỉ riêng sẽ yêu cầu nghiêm khắc đồ đệ của mình, giống như là không gian nước điều chế ra được đồ uống vẫn là bỏ được cho, đối với điều trị đồ đệ thân thể kia là tương đương hăng hái, theo lấy biên thủy nói đến khỏe mạnh sống đến 100 tuổi đều là ít. Hai người thật không phải cái gì người ngu, nhưng là trên tổng thể đến nói kinh lộc muốn so mạc xanh tự chủ, động thủ năng lực muốn mạnh hơn không í Đây cũng là rõ ràng, mười mấy tuổi liền ra trên xã hội kiếm ăn, cùng một cái theo tại phụ mâu trong ngực lớn lên hài tử so sánh, trên lệch liền rất rõ ràng. Nhưng là mạc xanh cũng không phải một điểm sở trường đều không có, con hàng này nếu đối thứ gì có hứng thú, liền đặc biệt mê, người ta nói hứng thú là tốt nhất lao sư, một người đối thứ này cảm thấy hứng thú, học tự nhiên cũng liền so với bình thường người mau mau. Tóm lại, biên Thụy đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng còn tính có mấy phần thông minh. bỏ ra nửa giờ Hai người này mới cùng một chỗ đem sàng cho Trang lên, Biên Thụy thử một chút, phát hiện Trang cũng không tệ lắm, thế là lên tiếng khen hai câu đời sau, để bọn hắn đi cổng vườn rau xanh ngạc rau. Chờ lấy bọn hắn đem đồ ăn trọn trở về, Biên Thụy theo mình mang theo trong người trong bọc rút ra một thanh chú đao. Đây là đao của ngươi, cũng là ta đưa ngươi lễ vật, chúng ta dùng đao cùng cơm chưa chủ đao không giống, chúng ta cái này có chút giống như là đoàn đao, sử dụng thời điểm khảo lượng là thủ pháp, bắp thịt, chủ yếu là kéo, tốn cùng đấy phía dưới ta biểu diễn một lượt. Biên thủy một mặt nói một mặt cầm lên theo trong tủ lạnh lấy ra thịt, ướp lạnh cũng không phải là đông lạnh, nhẹ nhàng lưu nhã hoạch xuất ra một dao, theo dao động, một mảnh mỏng như cánh ve thịt theo thân dao chừa xuống đến cái thớt gỗ lên, một nửa mập một nửa gầy, mập trắng như ngọc son, gầy như là lụa mỏng tương đương xinh đẹp. Quá tuyệt." Mạc xanh nói. "Đừng nuốt mông ngựa, chú ý động tác của ta." Biên thủy lại một lần nữa biểu diễn một cái. Nhìn xem Biên Thụy cắt nhẹ nhõm, nhưng là đến phiên kinh lộc thời điểm, Nàng liền luôn cuống, vô luận như thế nào chính là cắt không ra biên thủy cảm giác đến, đau tựa như là bị thịt kẹp lại đồng dạng, kéo không động lui không ra. Biên thủy vẫn là rất có kiên nhẫn, từng bước một phân giải đem dùng đào kỹ thuật cho nói đấu cảm giác kinh lộc minh bạch một nửa vậy còn dư lại dựa vào chính là nàng lực lĩnh ngộ còn có luyện thợ, cái này không có gì gần đường tạm biệt, tựa như là bán dầu ông nói như vậy, này không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. chương 146, giúp đỡ làm thịt cưới có hai cái tiểu giúp đỡ, Biên Thụy lập tức cảm thấy mình trên người gánh trật nhẹ, nghĩ lại dứt khoát đem trong nhà mấy đầu heo cho rời đến ruộng dốc tiểu viện, cái này gà ngông cũng có người thái thịt ném đút, heo cũng có người chiếu ứng, Biên Thụy tháng ngày càng phát ra thông thuận, lập tức cảm thấy có mấy phần trước kia địa chủ khí phái. Trong ngay mắt, liền đến vào tháng 5, hiện tại trong làng lớn nhất sự tình chính là thất miêu kết hôn, làm trường bối, cái gì náo động phòng loại hình đều không có quan hệ gì với Biên Thụy. Chỉ có hỗ trợ những chuyện này mới vòng đến biên thủy những trưởng bối này Biên thủy nhiệm vụ đã sớm là phân phối xong Hun khói vịt liền cùng hun khói cá chính là biên thủy việc Ngày chính tử chính là ngày 1 tháng 5 Cũng gặp phải quốc gia cho nghỉ lễ thời gian dài Không riêng gì trong thôn phía ngoài bọn nhỏ trở về Còn có thất miêu ra các vị các thân thích cũng đều đến Cái gì cứu cứu, gì, đại biểu đệ nhị biểu thúc Liền lên trong thôn tràn đầy hơn 400 người Cho dù ai già sân nhỏ cũng chứa không nổi nhiều người như vậy đành phải ở trong thôn sân phơi nắng đỡ lấy vui lễ, xử lý tiệc cơ động sư phụ trực tiếp ngay tại sân phơi nắng bên cạnh đỡ lấy 7 bếp. Hơn 400 người đặt tại trong thành vậy khẳng định muốn ở khách sạn, nhưng là tại biên gia thôn cũng không cần, mỗi gia an bài bên trên 5 6 người, thực tế không được sống, trực tiếp tại nhà chính trải lên làm dâm dạng, phía trên trải lên chăn mền trực tiếp liền ngả ra đất nghỉ, tất cả mọi người không có ý tứ gì, cũng không có ai bởi vì chuyện này tiêu lý. Biên Thụy trong nhà đến không có phân phối người nào ở bởi vì rất nhiều thân thích cảm thấy câu thúc, phòng tốt như vậy để bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên, chủ sự tứ bá cũng biết đại gia tâm tư, vì lẽ đó biên thủy trong nhà cũng không có sắp xếp người ở, đến là phụ mẫu ra bên kia an bài một nhà 6 nhân khẩu ở, cũng may biên thủy gian phòng cùng tiểu nha đầu gian phòng còn trống không, ở 6 nhân khẩu không có vấn đề, bởi vậy chí ít biên thủy phụ mẫu ra không có người ngả ra đất nghỉ. Buổi sáng hơn 5 giờ, biên thủy liền từ trên giường đi lên, hôm nay cũng chưa thời gian luyện quyền, Càng không có thời gian đi dạo, hơn 40 bản hân áp cùng cá sông khói, đầy đủ biên thủy bận rộn một buổi sáng. Rơi dương trong sân hoạt động một chút, biên thủy liền nghe phía bên ngoài có động tính, đi tới cửa viện, phát hiện hai vị 17-18 tuổi bạn ra đường cháu một cái viện xe xích lô nắm tay, một cái khác ở phía sau đầy, trên xe bảy biển hai giỏ chúc con vịt cùng cá. Hai hải tử đều tại huyện thành lên cấp 3, hiện tại nghỉ thất ca cho cưới, bọn hắn cũng phải vén lên tay háo hỗ trợ. Biên thủy thấy vội vàng đi ra phía trước dựng người đứng đầu, thúc cháu ba người trực tiếp đem giỏ cho chuyển đến phòng bếp. Thập cửu thúc, chúng ta trở về, bên kia còn có rất nhiều sự tỉnh chờ lấy chúng ta đây đường cháu lao mặt một cái bên trên mồ hôi. Biên thủy ừ một tiếng, đi thôi. Lúc 11 giờ tới lấy đồ vật. Ngài có thể làm xong. Đầu bếp nói ngài cái này ít nhất đến làm đến 12 giờ một cái khác đường cháu có chút hiếu kỳ. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, để các ngươi 11 giờ đến liền 11 giờ đến Biên thủy cười mắng. Hai đường cháu cởi hì hì đi tới cửa viện, vừa vặn gặp cưỡi tiểu xe điện tới Kinh Lộc, hai người cùng Kinh Lộc lên tiếng chào đời sau, liền rời đi. Tới rồi. Ừm, sư phụ ta tới Kinh Lộc nói. Đi trong phòng bếp kiểm tra một chút, những cái kia con vịt cùng cá có hay không quản lý sạch sẽ, người biết. Biên thủy đem sự tình cho phân phó xuống dưới. Kinh Lộc không nói gì, ừ một tiếng liền vào nhà bắt đầu làm việc, về phần tại sao chỉ có nàng tới, mặc xanh tiểu tử này đi nơi nào. Tiểu tử này không phải lười biếng mà là bị thất miêu ra xin mời đi hỗ trợ đi, cái này không cần mặt mũi tiểu tử trong thôn lẫn vào tốt hơn Kinh Lộc nhiều, ở đâu đều có người lưu ăn cơm, còn không phải giả khách khí loại kia. Con vịt cùng cá quản lý chính là thật sạch sẽ, bất quá kia là nông thôn đầu bếp ánh mắt, phóng tới biên thủy nơi này còn kém một điểm ý tứ, thế là Kinh Lộc rời cái băng ghế cầm cái kẹp chậm dãi chọn con vịt bên trên còn xót lại vịt bao, tương đối mà nói cá đến tốt hơn quản lý một chút, bỏ đi còn sót lại vậy cá là được rồi Đưa tôi cá mỗi một đầu đều là 2 cân tả hữu, tối đa cũng chính là 1 2 tả hữu chính lệnh, cá tự nhiên cũng không phải bên ngoài mua, là hỏi phủ cận nuôi cá trong nhà người ta định, bao quát biên già thôn bao đi ra hồ tử, rất dễ dàng liền góp đủ chừng 200 đuôi không xê xích bao nhiêu cá. Cá trước hết nhất tốt, biên thủy bên này vừa vặn đem dùng đến vật liệu cho phối tốt, đeo lên duy nhất một lần bao tay, biên thủy đem một con cá đều tại vật liệu trong qua một lần, đem thân cá còn có bong bong cá tất cả đều cho xóa đi một lần nước liệu. Sau đó chỉnh tề xếp tại bên cạnh tượng mục trong thùng. Tất cả cá đều ướp lên, Biên Thủy cầm lên cái kẹp cùng kinh lộc cùng làm việc kẹp vì bao, một mặt kẹp vừa cùng kinh lộc nói làm việc kỹ xảo. "Nha, tất cả mau làm rồi." Nhan Lam hấp tấp vào sân nhỏ, dưới cánh tay mặt còn kẹp lấy mũ giáp, một mặt nói một mặt đem đầu nón trụ tùy ý bày tại cổng trên kệ, sau đó bắt đầu rửa tay chuẩn bị hỗ trợ. Biên Thủy tò mò hỏi, "Cha mẹ ngươi không phải hôm nay sang đầy xem ngươi a? Ngươi không đi đón?" Nhan Lam nói ra Vũ thúc bọn hắn vừa lúc ở Minh Châu, cũng được xuống buổi trưa cùng một chỗ tới, đoán chừng phải đến ban đêm. Còn có, cảm ơn ngươi rồi, nhường ra một cái tiểu viện tử. Một câu tiếp theo lời nói là hướng về phía Kinh Lộc nói. Kinh Lộc nghe vậy cười nói, dù sao chúng ta cũng ở không được một cái tiểu viện, hiện tại một người ở một tiểu viện có chút quá xa xỉ. Biên Thụy nghe cười không nói, hắn biết mạc xanh tiểu tử này cũng không muốn cùng hai cái lao nhân chung một mái nhà, một là sợ lao nhân ra rông dài. Thứ hai là không phải cùng người xa lạ ở cùng một chỗ, thế là đem đến kinh lộc tiểu viện, một cái ở Đông Sương một cái ở Tây Sương, đến cũng là bình an vô sự. Nhan Lam ngồi xuống đời sau, bắt đầu làm việc, một mặt làm việc một mặt nói ra, ta vừa rồi đi sân phơi nắng bên kia nhìn một chút, hoa, wow, thật náo nhiệt à, ta trước kia cũng từng tham gia hôn lễ, mặc dù có chút kim bích huy hoàng thắng qua nơi này, nhưng là liền náo nhiệt đến nói, đây là ta gặp qua náo nhiệt nhất, giống như các ngươi toàn bộ làng cũng bắt đầu bận rộn lên. Tất cả đại nhân đều có thể tại hôn lễ này bên trong tìm tới việc để hoạt động, rất có ý tứ. Biên Thụy nghe cười nói, có ý tứ chứ, vậy ngươi dứt khoát ngay tại thôn chúng ta tìm tiểu hòa tử gà, đến lúc đó tự thân lên trận hưởng thụ một chút loại này náo nhiệt sức mạnh chẳng phải là càng đẹp. Đi một bên, nói hôn lễ sự tình đâu, đối Kinh Lộc, ngươi đổ trang điểm sử dụng hết không có, sử dụng hết ta cho ngươi thêm một bình nhan làm nói. Kinh Lộc nghe xong lập tức khoát tay nói ra, còn có hơn phân nửa cái bình đâu Chờ sử dụng hết ta hỏi lại ngày mớn. Đừng khách khi à, ta bên kia còn có không ít đâu, cái này bảng hiệu đồ vật không tệ, nhất là bảo đảm ấm ớt phương diện, ngươi xem ta mặt. Nhăn làm nói. Biên thủy nghe xong đồ trang điểm, lập tức một chán hát tuyến, thế là đứng lên ném một câu, ta đi đem cá kéo tới bên ngoài đi. Hai cái nói tới đồ trang điểm nữ nhân cũng không có để ý, bằng từ biên thủy đem trang cá thùng lôi ra đến bên ngoài. Ra đến bên ngoài biên thủy đem cá liền thùng bỏ vào không gian trong. Một hai giây đợi sau lại đem thùng lấy ra ngoài, khoảng 40 con cá lúc này kỳ thật liền đã ướp ra vị tốt. Tẩy sạch ướp liệu đời sau, biên thủy bắt đầu nhóm lửa, sau đó trong nồi để vào cá nướng liệu, chính là đơn giản một chút hoa tiêu đại liêu cái gì, hơi tăng thêm một điểm giấm cùng đường. Nước canh không cần quá nổng, chờ lấy nước đốt lên đời sau, đem cá từng đầu phóng tới xôi trong canh đi. Mỗi một con cá phóng tới nước canh bên trong thời điểm bắt đầu muốn ba nói ba thả, đây là bảo hộ ra cá hoàn chỉnh trở lấy ra cá định hình đời sau lại dùng chút chảo chỗ hở thịnh cá phóng tới xôi nước canh. Trong nấu bên trên một phút tả hữu, nơi này không thể nấu thời gian dài, cũng không phải vì đem cá đun sôi Đem cá như thế từng đầu qua sôi canh, lạnh làm nước đời sau, lên mới nổi nồi, bắt đầu cầm rằng đem gạo, kiền hồng tiêu cùng một chỗ phóng tới trong nồi xào, trở lấy mễ m, biến vàng thời điểm, trong nồi trên kệ trúc chứng thế, phía dưới không bỏ mặc gì nước, đem bụng cá lao xuống, mã đầy toàn bộ chứng thế. Không thể đặt xuống cũng chỉ có thể bày tầng 1 Bày xong đời sau đem nắp nồi cho đắp lên Sau đó dùng nửa ẩm ớt băng gạc tại nồi một mặt vây một cái Không cho mễ M Nướng ra tới hơi khói chạy mất Nếu hơi khói chạy mất Cái này hun ra cá hương vị còn kém Không có loại kia mễ M Tiêu mùi thơm Biên thủy bên này cá hun Bên kia nhan làm cùng kinh lộc hai người đã đem vịt mau cho gọi một lần Đồng thời đem khoảng 40 con vịt lại rửa sạch Hong khô con vịt trên người nước Sư phụ Ngươi tốt nhất đi trong phòng đem cân điện tử lấy tới, đường cầm tiểu nhân, cầm lớn nhất, khoảng 40 con vịt liệu theo cân tính biên thủy bắt đầu dạy kinh lộc phối liệu. Ta muốn hay không đi ra? Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, ngươi ăn nhờ ở đầu thời điểm còn thiếu A. Ở lại liền ở lại đi, đây cũng không phải là cái gì bí mật, cái này đông muốn nhưng thật ra là ta trên mạng học được, bất quá sửa lại trong đó mấy vị liệu, tăng thêm một chút trung thảo dược vào bên trong, liền ngươi chỉ xem là nhìn không hiểu. Rất nhanh kinh lộc liền đem cái cân cho đem ra, Biên thủy bắt đầu chỉ vào trên đất cái túi, đại đa số đều là túi hôm qua đưa tới, trên thị trường mua được liệu, có 2 3 vị là Biên thủy mình loại, không gian trong loay hoay một cái mỗi dạng trồng ra mấy cân, tự nhiên hong khô đời sau, đã sớm đảo thành phấn, đừng nói là nhan lam chính là đồng dạng thuốc đông y sư cũng không nhất định phân ra. Cơm trưa thứ này cùng một đạo đồ ăn mỗi một cái đầu bếp làm được cũng khác nhau, không giống như là cừu tây, trước dạng gì thì bở, cắt thành nhiều dải, ướp mấy phút Nướng mấy phút, tựa như có cái tiêu chuẩn thao tác sổ tay đồng dạng. Cơm chưa đâu, 100 người có 100 cái khẩu vị, 100 cái đầu bếp cũng có 100 đạo đồ ăn. Có người thích cây một điểm, có người thích thanh đạo một điểm, bất kỳ cái gì một cái đầu bếp đều không có dũng khí nói ta làm ra đồ ăn nhân dân cả nước đều thích ăn, đây nhất định là khoác lác, liền xem như quốc kiến cũng có cảm thấy không thể ăn, húng chi phổ thông đầu bếp. Giống như là biên Thụy chuyên tâm làm ra, cũng liền thích hợp lao tiên sinh giống như là chu chính bọn người bắt đầu ăn đã cảm thấy chưa vị. Biên thủy hôn liệu cũng là giọng đại chúng khẩu vị, hơi cay mặn tươi, vui liều cung cấp đồ ăn ngươi nếu là làm thành thanh đạm đảng. Lại cầu một cái nguyên vị, đoán chừng đại gia sau lưng liền muốn mắng chủ ra mời không nổi tốt đầu bếp. Liền xem như nổi bị tắt lại, nhưng là loại kiêng mễ, m, tiêu hương khí vẫn là thấu ra nhìn một chút biểu, phát hiện ly hôn tốt còn có một nửa thời gian, biên thủy đã cảm thấy này thời gian qua có chút dài rằng rạc. Ba ba Biên Thụy quay đầu nhìn thấy nhà mình khuê nữ mặc đầu ngủ quần ngủ, một mặt vốt mắt đứng ở cổng. Hồi trong phòng đi, hiện tại lệnh không biết ta. Biên Thụy nói đi tới nữ nhi bên người, đem tiểu nha đầu kẹp ở dưới nách hướng phòng của nàng đi. Ta đói. Tiểu nha đầu về tới trong phòng, ngồi trên đất đời sau, một mặt ngáp vừa nói. Ăn chút bánh mì đi. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy thực tế là không có thời gian làm điểm tâm, thế là cho khuê nữ cầm một điểm bánh mì, ăn chút ngủ tiếp, chờ lấy lại mở to mắt liền nên ăn thị Tiểu nha đầu nghe, trong tay nắm lấy bánh mì, túi hàng còn không có xé mở đâu, thân thể nghiêng một cái vừa nằm xuống. Cũng không biết đứa nhỏ này từ đâu tới bản sự trực tiếp dây ngủ. Biên thủy nhìn xem khuê nữ lắc đầu nở nụ cười, đưa tay cầm lên tấm thảm trùm lên khuê nữ trên thân, vừa mới chuẩn bị đi đâu. Đột nhiên nghe được bên ngoài viện truyền đến đại tốn nhị trùng một bàng tiểu mau đầu thanh âm. muội muội tiểu tính muội muội Vừa nghe đến thanh âm này, hô lung một tiếng, tiểu nha đầu lập tức từ trên giường lật lên Dựng lên lỗ thai nghe hai câu tựa hồn là xác định là đám tiểu đồng bạn gọi mình, thế là bắt đầu bận rộn. Ba ba, ta quần áo đâu? Ba ba, ta biết ta đâu? Ai nha, đến không vội á? Biên thủy một mặt giúp khuê nữ tìm quần áo một bên cười nói, làm gì, có cái gì đến không vội sự tình. Một đám người vội vàng đi cứu vất địa cầu A. tốn ca nói, miêu thất ca hôm nay kết hôn, chúng ta muốn đi hỗ trợ. Nhìn xem khuê nữ chứng trạc đàng hoàng mặt, biên thủy cố nén không cười. Liên đám này bị Hầu tử còn đi hỗ trợ, Đoán chừng Thất Miêu nhìn thấy bọn hắn đầu đều một vòng to, không cho người ta thêm phiền liền xem như vạn hạnh còn hỗ trợ. Có thể hay không đừng hướng trên mặt của mình thiếp vàng a. Bất quá Biên Thụy cũng không có chuẩn bị khuyên, mỗi khi gặp việc vui như thế nào thu xếp tốt những này hùng hài tử cũng là khảo nghiệm làm việc ra bản lãnh, mà lại Biên Thụy cũng không muốn đem cái này một bang Bỉ Hầu tử làm trong nhà chơi đùa, cái kia một đi lên, Biên Thụy một cái đầu liền có thể biến thành bình thường 3 lần lớn như vậy. Dù sao việc này tất cả mọi người ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, đám này tiểu bì hầu tử nguyện ý thai hỏa ai liền thai hỏa ai đi, chỉ cần không họa đến trên đầu mình đó chính là hảo hải tử. Thuần thục, tiểu nha đầu mặc lên quần áo, vung lấy hoan ra sân nhỏ, lúc trước khi ra cửa còn đem tiểu hoa cho gọi lên, tiểu hoa cái này chó săn lắc đầu vẫy đuôi đi theo tiểu chủ nhân, bộ ráng kia đều hưng phấn đều đi ra hình chữ S. Trưng 147, tranh thủ thời gian. Con vịt cách làm muốn so cá dườm già một chút Bởi vì cá đợi lát nữa vẫn là phải vào nồi đi một lần, vì lẽ đó làm không thể quá quen, nhưng là con vịt nhất định phải là chín, đợi lát nữa chỉ cần chém ra, rội lên điều tốt liêu chế ốc, cũng chính là xanh đỏ tiêu xỉ dầu cái gì liền lên bàn. Đồng dạng là hun khác biệt vẫn là thật lớn, dùng hôn liệu cũng không giống, hôn áp tử thời điểm thức liền phải dùng dầu xào chế, biên thủy bên này còn chọn là mỡ lợn, bản địa thổ heo xào chế ra mỡ lợn, sau đó hạ làm thức vào trong nồi hỏa hoạn khai xào, sao đến thức hơi vàng thời điểm. Đem theo nước canh trong vớt ra nhỏ giọt cho khô nước con vịt bày ở trong nồi, dùng làm lá sen cửa hàng tại con vịt trên thân, sau đó đậy lại nắp nồi, tiếp tục che lại nồi xôi theo, dùng bên trong lửa nhỏ. Châm rãi hôn. Đến một nửa thời điểm, lại nồi một vòng rội lên rượu gia vị, rội lên nửa bình tử rượu gia vị, để rượu gia vị dọc theo nắp nồi khe hở xối vào trong nồi, bởi vì lúc này nồi rất nóng, chạy đến trong nồi rượu gia vị rất nhanh liền bắt đầu bước hơi, tiêu hương thức vị phối thêm rượu gia vị hương vị. Rất nhiều người khả năng cảm thấy nước núi tử, nhưng là càng là nước nguội, cuối cùng hun ra con vịt cũng liền vượt ngon miệng, con vịt trên người mùi tanh cũng liền càng ít. Nồi lớn cái nồi đồng thời khai hun, liên tiếp hai nồi, khoảng 40 con vịt lúc này mới hun hoàn thành, chờ lấy tất cả con vịt ra nồi thời điểm, thời gian vừa mới chỉ đến 11 giờ 10 phút, so biên thủy ban đầu đoán chừng nhiều hơn 10 phút thời gian. Hun ra cá là khô vàng sắc, nếu như trải qua độ chế, hun da con vịt thì là hoàn toàn màu tương, toàn thân một thân Liền chân vịt đều là màu tương, đây là đem cái mui tiến đến con vịt trên thân một điểm người không thấy thịt vịt hương vị, chỉ có thể ngửi được tiêu ngọt mùi gạo thơm. Biên thủy bên này đợi 5-6 phút, thấy vẫn chưa có người nào tới, thế là móc điện thoại ra đánh lên, để bọn hắn tới đem cá cùng con vịt cho kéo qua đi. Nếu như nếu là có ba lượn, biên Thụy mình cũng chính là đưa qua, nhưng là không có cách nào, biên Thụy trong nhà căn bản không có xe xích lô, liền mấy chiếc hai vòng mô tờ. Xe tải đông lạnh bây giờ còn đang sân phơi nắng bên cạnh ngừng lại đâu, có đi mở công phu của nó còn không bằng kêu gọi trong thôn các tiểu tử. Biên thủy để điện thoại xuống không đến 5 phút, 3 tiểu tử cưới xe xích lô đến đây, 16-17 tuổi hài tử cũng chính là hăng hái thời điểm, cưới cái xe xích lô đều muốn cãi nhau ấm ý. Biên thủy quả thực có chút không yên lòng, đem hai giỏ hôn tốt thành phẩm mang lên xe xích lô, liền ra hiệu bọn hắn chờ chút mình, mình cùng bọn hắn một khối đi qua. Thập kiểu thúc, ngài còn không tin được chúng ta. Biên thủy nói, cũng là bởi vì các ngươi ta mới tin bất quá thứ này nếu là bởi vì các ngươi chơi đùa mất trong sông đi, ngươi thất ca rút ra các ngươi khắp thôn chạy. Nói Biên Thụy đưa tay hỏi nhan làm muốn chìa khóa, cưới lên xe gắn máy đi theo bà tiểu tử sau lưng. Đoạn đường này xuống tới Biên Thụy cảm thấy mình may mà theo tới, bằng không cái này ba tiểu tử không chừng có thể chơi ra trò gian gì đến, qua một cái xe xích lô cưới theo trên đường khỉ làm siếp tử cái kia hầu tử cưới, căn bản cũng không đi thẳng tác Có hai lần nếu không phải Biên Thụy nhắc nhở, cái này ba tiểu tử liền đem xe xích lô cưới vào bên cạnh ngó sen hồ tử trong đi. Muốn hỏi Biên Thụy đoạn đường này cảm thụ, Biên Thụy chỉ có thể cho ra bốn chữ, đó chính là run như cây sấy. Đến lúc đó, Biên Thụy cuối cùng là thở vào một cái. Tứ bá, tứ bá. Biên Thụy hôn một cái tứ bá, để hắn tới kiểm kê đồ vật, nhiều người sự tỉnh tạp. Nếu như sự tình không có người phụ trách vậy khẳng định loạn, cũng không phải sợ Biên Thụy đen con vịt cái gì, chỉ là án lấy quy tới Tứ bá nhìn thoáng qua Biên Thụy, lớn tiếng hỏi: "Nhanh như vậy liền tốt." "Ừm." Biên Thụy hồi đáp. Tứ bá nghe lớn tiếng hô lên Biên Thập Thất: "Đi, đem tiểu thập cửu hun tốt con vịt, còn có cá đều vào ngăn, ngoài ra để cho nấu ăn sư phụ bắt đầu chặt con vịt." "Cha, tiểu thập cửu đồ ăn đến, đầu một nhóm tịch có thể đi đi." Biên Thập Thất lúc này vội vàng cũng là đầu không chạm đất. Giống như là Biên Thụy đời này, ở nhà cũng chính là 1/3, 20 cái đường huynh đệ, cơ hồ đều ở bên ngoài dốc sức làm. Vì lẽ đó lưu tại trong làng, giống như là thời điểm như vậy liền phải đảm đương lên quân chủ lực tới. Biên thủy bởi vì nhiều năm tại Minh Châu ở, cho nên đối với đỏ trắng sự tình xáo lộ không quen, không cách nào đem toàn bộ đỏ trắng tiệc rượu cho thuận lợi an bài xuống, lại tăng thêm biên thủy có một tay làm đồ ăn công phu, vì lẽ đó liền cho biên thủy an bài hiện tại việc. Biên thập thất chạy tới hỏi một chút, người ta nấu ăn sư phụ hiện tại còn rất bận, nửa giờ bên trong đều rút không ra nhân thủ đến trạng con vị Biên thủy nghe hướng về phía thập thất ca nói ra, ngài giúp ta tìm châu ngồi, tìm đem rao phay, ta đến chém. Biên thập thất lúc này cũng không cùng đường đệ khách sáo, trực tiếp mang theo biên thủy đi vào một cái bàn tròn lớn bên cạnh, rất nhanh cho biên thủy làm một cái chạm cốt đao tới, sau đó để một đường cháu cho biên thủy đánh ra tay một chút. Tịnh một cái tay, biên thủy để đường cháu đem hình bầu dục bạch đĩa đặt tới trên bàn, có thể bày bao nhiêu bày bao nhiêu, mình thì là theo bên cạnh gác ở giá gỗ nhỏ giỏ trong sách ra con vị Đinh đinh thùng thùng. Biên thủy dơ tay chém xuống, một con vịt hết thể 20 đao, mỗi một đao xuống dưới mỗi một khối thịt đều là 1.5 cm rộng, chẳng tốt đời sau đem đao phiến hướng con vịt thực chất tìm đòi, tay nhấn một cái lên con vịt bỏ vào đĩa, đem vịt đầu chân vịt như thế bay xuống, chỉnh tề một mâm. Như là tại tiệm cơm tăng thêm điểm bông cải xanh cái gì tô điểm một cái, nhưng là nơi này căn bản không cần, đại gia ăn không phải hoa thức chính là lợi ích tự tế. Ngài đao này không có thể, tối thiểu nhất luyện 10 năm Rất nhanh nấu ăn sư phụ lại gần, nhìn xem biên thủy nước chảy mây trôi chạm con vịt. Ta thúc 5 tuổi thời điểm liền theo láo đạo tổ học trù đường cháu bên này hướng về phía nấu ăn sư phụ hiền bãi. Biên thủy đến là khách sáo nói ra, ta cũng liền chút bản linh này, làm tiểu lò còn có thể, làm dạng này đại yến so ra kém ngươi. Thật không phải khiêm tốn, mà là sự thật chính là như thế, biên thủy liền xem như lại qua loa một trận cũng không làm được ba bàn đồ ăn. Biên thủy cùng những này mời tới đầu bếp hoàn toàn không phải một cái loại hình đầu bếp. Đó cũng không phải chỉ cái kia trâu một chút cái nào kém một chút, những này chạy rang rán đầu bếp, mấy người liền có thể cả hơn vài chục bàn đồ ăn, mà lại chô món ăn nóng lên bàn còn không mang lạnh, bản lãnh này biên thủy là như thế nào cũng làm không được. Sư phụ ta để ta tới hỏi một chút, ngay cái kia cá làm sao đốt? Nấu ăn sư phụ hỏi. Biên thủy nói, trực tiếp lên nồi đốt nước, liêu chấp dùng cả chua tương điểu một chút vị chua ra. Cá tám thành quen, nếu là ngài sư phụ có tốt ý nghĩ, tự mình làm cũng thành. Đằng sau đốt liền rất đơn giản, cũng không dùng đến mấy thứ, bởi vì mùi cá tanh sớm đã bị trừ không có, hiện tại chỉ còn lại gia vị. Dạng này cá một cái lao đầu bếp có thể nghĩ ra không dưới 10 loại phương pháp đem nó làm ăn ngon. Vậy ta biết, dù sao ngài biện pháp ta cũng nói dưới, về phần sư phụ ta có cần hay không cái kia khác nói. Đi! Biên thủy cũng không cùng hắn nói dốc khác, dù sao chỉ cần làm ra đồ ăn để đại gia hài lòng là được, mình cũng không phải qua công bình thường lớn. Để ý những này mạt nhánh lá vụn làm cái gì. Biên thủy bên này đem con vịt chẳng tốt, nhìn xem đường cháu đầy đương đương đem đĩa bày cả một cái giá đỡ, lúc này mới một lần nữa rửa tay một cái chuẩn bị đi trở về. Đầu đạo bàn tiệc biên thủy khẳng định ngồi không đi lên, trừ trong thôn trưởng bối bên ngoài, liền phải là ở xa tới thân thích, đây đều là có quy củ đổ vật. Là một ví dụ để nói, nếu như hôm nay khai hai nhóm nước chảy đại tịch, biên thủy những này vững vàng đều phải tại phía sau cùng. Đạt được không sai biệt lắm một giờ rưỡi mới có thể ăn được cơm. An tịch chuyện này sợ chính là bối phận nửa đời Ngươi nói lên đi, phía trên so ngươi còn có một đời, mà lại từng cái sinh long hoa hổ. Nói thế nào nhóm đầu tiên bọn hắn cũng phải có phần, sống lớn như vậy nên kỷ, kiếm ra như thế lớn bối phận đến, cũng không phải đúng vào lúc này hiện ra thân phận địa vị đã đến rồi sao. Ngươi nói hướng xuống đi, phía dưới còn có nhỏ hơn, cũng là đầu người nhiều, 18-19 tuổi người trẻ tuổi một năm lớn, cái gì lên bàn rót rượu. Bồi uống những hài tử này càng thích hợp Mà lại người trẻ tuổi trên bàn cắm khoa lan lột Liền xem như nói sai Có cái văn bối mũ đỉnh lấy cũng thuận tiện Trưởng bối cười mắng hai câu Văn bối vẻ mặt cợt nhà một cái sự tình cũng liền trôi qua Không qua sớm ăn muộn ăn đều là một cái ăn Lại chạy không thoát Húng hồ liền xem như chạy mất Biên thủy cũng không quan trọng Về tới trong viện Phát hiện nhan lam rời cái ghế ngồi tại cửa viện dâm mắt đất Ngồi bên cạnh đại hôi Đại hôi chính đem đầu gối lên nhan lam trên đùi Mà Nhan Lam ngay tại nhàn nhã lột lấy chó. Làm sao trở về muộn như vậy? Nhan Lam dơ lên một cái đầu, thấy là Biên Thụy trở về, nói một câu đời sau, tiếp tục nằm lột chó. Biên Thụy nói, bên kia nấu ăn sư phụ vội vàng không ra, ta đi qua giúp một cái bận hiệu. Đúng, kinh lục đâu? Trở về, nói là thức ăn hôm nay còn không có cắt, ta nói ngươi thật là được à. Một hai hai ba giỏ cải trắng rau xanh những này để kinh lục cắt, ngươi phát hiện không có. Ngón tay của nàng khớp nối đều bị mài hỏng Nhan Lam nói. Biên Thủy nói, học đồ vật còn có không căn khổ. Làm đầu bếp trên tay người nào không có thương tổn, lại có ai không có bị cắt qua tay. Chuyện bé xé ra to. Nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy à, cả năm không ngừng à, nghỉ cũng không khiến người ta nghỉ ngơi một chút, tổng đem người kéo căng lấy không tốt nhan làm nhìn có chút không đi qua. Biên Thủy nói, làm sao không cho bọn hắn nghỉ ngơi, hôm nay ta liền thả bọn hắn giả, nay Minh sau 3 ngày. Cái kia kinh lộc làm sao còn có sống. Ngươi luyện múa thời điểm có hay không thêm luyện qua?" Thấy Nhan Lam nhẹ gật đầu, Biên Thủy nói, "Ngươi nhìn, liền hứa ngươi thêm luyện thành không khen người ra thêm luyện." "Đúng rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể đi sân phơi nắng bên kia, đi chờ đợi lấy ăn tịch đi," Biên Thủy nói. Nhan Lam nói, "Ngươi đây, ta, ta lát nữa một nhóm, ngươi là khách nhân ngươi ăn trước," Biên Thủy một mặt nói một mặt đưa tay đem Nhan Lam theo trên ghế nằm kéo lên, mình đặt ngông ngồi lên. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ a." "Đừng" Đều là an bài tốt, người bên này khẽ động một đám người đi theo muốn động, mà lại ngươi cái kia một bản tất cả đều là đồng nghiệp của ngươi, yên tâm đi, ngươi sẽ không không thích hứng. Ngồi xuống đời sau, biên thủy đưa chân thoát giày, còn có bít tất, thoát tốt đời sau, biên thủy cảm thấy mình chân không có chỗ thả. Ngốc Niu Biên thủy hướng về phía trong viện giống lên một cung họng, ngốc Niu rất mau ra tới, thấy biên thủy thoát giày thoát bí tất, đang hoàng tại chủ trước mặt một nằm, tự động cho chủ nhân làm đệm tử. Nam tại trên ghế nằm gánh chân Đại hôi khẳng định không được, tiểu ngựa luôn đứng ngại cao, nằm đến ngại thực chất, cũng chính là ngốc như nằm trên mặt đất thời điểm, dạ dày bò từ vị trí còn tính là không tệ. Đại hôi thấy chủ nhân đã cất ký chân, thế là dối cái đầu tới chuẩn bị để chủ nhân lột. Biên thụy sờ soãng hai lần, cảm thấy đại hôi mau có chút ủi, theo bản năng hô hai lần tiểu ly, hô nửa ngày tiểu ly cũng chưa từng xuất hiện, biên thụy liền biết con hàng này lại chạy không còn hình bóng. Không có tiểu ly, lại không muốn lột đại hôi. Thế là hai con tiểu ngựa lùn tới gom lại số, chỉ bất quá Biên Thụy cũng không phải là lột bầm ngựa, mà là thưởng thức lên ngựa lố thai. Tượng ưu tú như vậy người, vốn nên sán lạn qua cả đời, ba mươi mấy tuổi kết quả là còn tại người sống trong chìm nổi. Ơn, ngươi làm sao còn không có đi? Biên Thụy chính đẹp đây, vừa mở mắt nhìn thấy Nhan Lam đứng tại mình bên cạnh, trước kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi. Nhan Lam cũng không trả lời, mà là lại tiến lên hai bước, dùng hai con mắt to nhìn chầm chầm Biên Thụy, cẩn thận chu đáo Biên thủy bị nàng nhìn có chút sợ hãi, về sau rụt rụt, ngươi làm gì chứ, như thế ghê người làm cái gì, ta có gì đáng xem. Ta muốn thấy nhìn ngươi đời trước đến cùng là cái gì, ta luôn cảm thấy ngươi đời trước nhất định là quen thuộc bị người phục vụ, mà lại cũng là sẽ hầu hạ người Nhan Lam nói, biên thủy có chút náo không rõ, há miệng hỏi, còn có cái này nề nghiệp. Ừm, còn có chút biến thái, ngươi xem một chút trong nhà còn có ngươi không thể khiến gọi đồ vào ta. Nhan Lam điểm một cái biên thủy bên cạnh bọn gia hòa này. Biên Thủy Túi Đầu nhìn một chút nhắm nửa con mắt ngay tại hồi nhai cọ khâu nốc nhiều, còn có hai cái chạm lấy đều đang đánh chợp mắt tiểu ngựa lùn, về phần một mặt lại rào rạc nửa nằm nửa nằm trên mặt đất đại hôi cái kia càng là cực kỳ buông lỏng biểu hiện. Này làm sao à nha? Biên Thủy cũng không có phát hiện có gì không ổn à, tất cả mọi người rất tốt, không có một cái không ngần ngại. Nói đi, ta đời trước là cái gì? Hoàng cung đại thái giám, bình thường hầu hạ hoàng đế, lúc trở về tiểu thái còn được hầu hạ các ngươi, mà lại trong lòng là u. Biên Thụy nghe đưa tay chỉ một cái nói, bên kia có đường, ăn ngươi tịch đi, ta là thai giam, cái thứ nhất liền đem ngươi nem cố cung trong giếng đi. Nói xong nhắm mắt lại, tiếp tục hừ phát mình tiểu khúc. chương 148, lợi chi sở trí. Ngủ say Biên Thụy bị một trận chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại di động lên đến xem xét phát hiện là thập thất ca đánh tới. Trong điện thoại nói sự tình cũng rất đơn giản, để Biên Thụy đi qua An tịch. Biên Thụy để điện thoại xuống, đem lốc nguyêu đổi vào sân nhỏ. Về phần 2 thất tiểu ngựa lùn cái kia cùng ngốc như cả ngày chính là như hình với bóng, không cần biên thủy gọi, ngốc như tiến sân nhỏ, cái này hai đồ vật tự động liền cùng ngốc như cùng một trôi trở về sân nhỏ. Mấy cái thức ăn chay tự nhiên không thể đi ăn tịch, thế là biên thủy mang tới đại hồi, một chủ một sủng cứ như vậy chậm ung dung hướng sân phơi nắng bên kia thoảng qua đi. Mới vừa đi tới một nửa, nhìn thấy nhan lam cưới xe hướng mình nhà nhỏ trong nội viện đi, thế là biên thủy tò mò hỏi, không phải đã ăn a đã ăn xong A. Nhan Lam nói, Biên Thủy nói, đã ăn xong không trở về nhà mình ngủ đầu to cảm giác đi, đến ta nơi đó đi làm cái gì. Nhan Lam lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, trước mắt to nghĩ một lát nói ra, đúng à, ta đi ngươi nơi đó làm gì chứ? Ngươi còn hỏi ta, lời này nên ta hỏi ngươi a Biên Thủy rất im lặng, Nhan Lam suy nghĩ một cái nói ra, trong nhà của ta không có gì ăn, cha mẹ ta tới liền cái đồ ăn đều không có chuẩn bị, ta nghĩ theo ngươi vườn rau xanh trong trọn gọi món ăn. Lý do này bạo xưng không đầy đủ. Hai người xen lẫn trong cùng một chốt đều thành thói quen, tựa hồ nhan lam không có làm biên thụy một người nam, mà biên thụy bên này tựa hồ cũng không có làm sao cầm nhan lam làm nữa nhìn, hai người giống như là bạn xấu đồng dạng cứ như vậy thỉnh thoảng xen lẫn trong cùng một chỗ Có lúc biên thụy phủ cái đàn, nhan lam hào hứng tới cũng có thể nhảy một bản Chỉ bất quá đại đa số thời điểm, biên thụy đánh đàn thời điểm, nhan lam đều là găm hẳn dưa, sau đó khen một câu tiểu biên đạn tốt loại hình. Hai người hiện tại cũng không có thế nào cảm giác đối hai người thỉnh thoảng xen lẫn trong cùng một chỗ chuyện này bản thân có cái gì kỳ quái, nếu có người nói đây là yêu cái gì, đoán chừng Nhan Lam cùng Biên Thụy đều có thể cười phá bụng, bọn hắn đều không có cảm thấy đối phương là mình người yêu, chẳng qua là cảm thấy hai người cùng một chỗ thời điểm rất dễ chịu, bình thẳng như nước cái chủng loại kia dễ chịu, không xen vào bất luận cái gì tâm tư, lời gì đều có thể nói, có lúc không uấn một. Cái đối phương tựa hồ thiếu chút gì giống như. Đầy đủ. Đi ngươi tiếp tục đầy đủ, ta ăn thịt đi. Thân thể còn không có chuyện đâu, Biên Thụy vừa quay đầu nhìn thấy Tiểu Ly ra hỏa này theo ven đường trong bụi cây trôi ra, nhìn đều không nhìn Biên Thụy một chút, miệng trong ngậm một cái hoa điểu tự mình hướng tiểu viện phương hướng đi. "Đại ca, trở về Hà nha." Bên ngoài chơi vui vẻ không vui. Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly hỏi, giọng nói nghe cũng không tệ lắm, nhưng là trên mặt lại không cái gì dáng tươi cười, rất rõ ràng đây là châm trọc Tiểu Ly. Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn Biên Thụy một chút, Đem miệng trong chim nhỏ bừng ra, hướng về phía biên thủy mèo hai tiếng đời sau, không hề bận tâm ngậm điều tiếp tục đi. Tiểu ly miệng trong ngậm cái gì? Nhan lam cảm thấy điều nhan sắc rất xinh đẹp, tất cả đều là nồng màu, tiêu mông vàng đầu, hỏa hương bụng, một đôi trên cánh là ngũ thải ban La lục Biên thủy nhìn thoáng qua, ta cũng không biết, ai biết nó từ nơi nào trộm tới. Biên thủy ra tiểu ly hiện tại cơ hồ chính là tiểu động vật khắc tình, giống như là thổ con chuột những này truyền thống mèo ăn liền không nói. Bắt điểm chim sẻ loại hình chim nhỏ cũng liền không để cập nữa, Biên Thụy lần trước nhìn thấy con hàng này thế mà bắt con thỏ, bắt trồn. Cho Biên Thụy cảm giác chính là chỉ cần thân thể cùng nó không chênh lệ nhiều, hơi lớn điểm lại làm bất quá nó, đều tại nó men nu lên, trong làng mèo chiếu cố nhảy lên cửa, gặp được nhà ai làm tốt ăn đi lăn lộn đến một trận tiểu ly ra hỏa này hoàn toàn là tự lực cánh sinh điển hình, nhà mình cơm cũng ăn, phía ngoài ra ăn chiếu dùng, cũng không biết một ngày ăn vài bữa cơm, dù sao cái này tiểu thể lực kia là tiêu chuẩn. Ngắm lại xem biên thủy cái chủ nhân này đều cực kỳ hiếm thấy nó đi ngủ, có thể thấy được hoạt động lượng lớn đến bao nhiêu. Đối với tiểu ly, biên thủy hiện tại cũng không biết nói cái gì, nguyên bản liền muốn nó có thể bắt cái chuột, khá lắm. Hiện tại trực tiếp nhảy ra biên thủy tư duy, bắt cái gì bắt cái gì, lại đến lần còn nắm một con cú mèo cũng không biết con hàng này là thế nào bắt được. Người không biết, trong rừng nhiều như vậy điều ta chỗ nào có thể nhận toàn, lao núi khách khả năng nhận biết. Bất quá bọn hắn nói ra được danh tự ngươi cũng không thể lấy ra làm tên khoa học, còn không bằng ngươi tùy ý lấy cái danh tự đâu. Tượng cái này, dứt khoát liền ăn mày điểu đi Biên Thụy nói song hướng về phía Nhan Lam khoát tay một cái, hận hận nhìn chầm chầm một chút tiểu ly bóng lưng, sau đó cất bước đi an tịch. Nhan Lam cảm thấy Biên Thụy người này thật làm cho người không lời. Biên Thụy đến vui lều thời điểm, bên kia chi khách đã bắt đầu an bài lên chỗ ngồi, Biên Thụy bị phân đến mấy cái đường huynh đệ, còn có một mấy cái ngoại nhân một bàn Những người kia niên kỷ đều tại 40-50 tuổi, hẳn là thất miêu mẫu thân phía bên kia người ta. Mười người một bàn trên ghế cũng không có hài tử, đại gia vây quanh cái bàn đứng nói chuyện thiếm, chờ lấy chi khách nhóm bài vị đường, an tịch vật này là thật ý tứ, người nào ngồi dạng gì vị trí, giống như là biên thủy là người nhà, tại bàn này bên trên liền không khả năng ngồi chủ tịch, bởi vì còn có biên thập thất mấy cái đường huynh tại, biên thủy cũng không thể làm người tiếp khách tịch. Giống như là bàn này giá thức biên thụy vị trí vững vàng phải là bàn này bên trên biên cạnh góc sừng. Cũng không phải là bên này cạnh góc sừng cũng không thể tùy ý ngồi, dựa vào ai hải lấy ai cũng là có giảng cứu. Rất nhiều người nhìn chúng cái này, nếu ngồi sai đụng phải giảng cứu người cũng là phiên thức. Lạc hậu người sẽ nói ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tóm lại lúc này đừng ở không đi gây sự, đang hoàng chờ an bài là được rồi. Mặc dù là biên cạnh góc sừng, nhưng là tại trên ghế dạng này vị trí đồng dạng đều là nhẹ nhõm không cần rót rượu cũng không cần làm bầu không khí, vừa ngồi lên cái bàn đi theo chủ bồi nhóm đi là được rồi, cũng không ai đi chọn ngồi vị trí này người cấp bậc lệ nghĩa. Vừa vặn hôm nay biên thủy còn có thể vi vi đại hôi cái gì. Lúc này đại hôi đã Đảng hoàng chui vào dưới đáy bàn, chiếm trước vị trí có lợi, thông minh như cùng nó chủ nhân. Đợi không sai biệt lắm 5-6 phút, chi khách lúc này mới tới, cho sắp xếp xong xuôi vị trí, quả bất kỳ thực, ngồi bàn này thượng thủ chính là thất miêu biểu cứu, tuy nói một biểu giảm Nhưng là vị này biểu cứu kia là thật đường đường chính chính thân thích, thật miêu nãi nãi thân đường huynh đệ nhi tử. Nói một chút đại gia biết là được rồi, dù sao luận lấy đến, cả bàn đều là một đời, chỉ có thể luận huynh đệ, luận không được bối phận, dạng này cũng so bàn khác hơi tự tại một chút, có trưởng bối ăn cơm liền có chút câu thúc, nhất là những cái kia mặt lệnh trưởng bối. Tất cả ngồi đàng hoàng, hút thuốc bắt đầu khói tan, không hút thuốc nếu không ngồi không, nếu không liền bắt đem trên bàn tiểu hạt dưa đậu phộng cái gì ăn. Cho chuyện không có dinh dưỡng thiên, không phải ngài ở nơi đó cao liền chính là ngài là làm gì ngành nghề, nếu không phải là hiện tại mình nghề này sinh ý khó thực hiện, ở công ty thời gian không dễ lan lột, dù sao chính là nhiều như vậy lời nói. An tịch loại chuyện này tất cả mọi người trải qua, biên thủy bên này cũng không có làm ra cái gì cho mới đến, đang hoàng ứng với người khác cầm thanh, chậm không ung dung ăn đồ ăn, thỉnh thoảng uống hai chung ít rượu, thừa dịp người không chú ý, đem mình toa một hai cái xương cốt ném đáy bàn Cơm này ăn một cái giờ mới kết thúc. Thu bát cọ nồi loại này sống không phải nam nhân làm, kết thúc công việc làm việc từ toàn thôn các nữ nhân tới làm, nam nữ phân công hợp tác cũng không có người phàn nản, sự tình cứ như vậy ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Tiểu thập cửu tới đây một chút biên thập thất thấy biên thụy muốn đi, thế là hướng về phía biên thụy chiêu một cái tay. Biên thụy nghe đi tới thập thất ca bên cạnh, thấy thập thất ca cho mình đưa qua một cái cây tam, thế là khoát tay một cái, an tịch thời điểm tê răng đồ vật biên thụy đều không có ăn Sắc thực nói cơ hồ biên thụy liền không có làm sao chạm qua thịt, cũng không phải là nói thịt này không an toàn, mà là biên thụy quen thuộc biên gia thôn tự sản thịt, đối với bên ngoài mua được thịt đã không nhiều hứng thú lắm. Nhiều như vậy bàn vậy khẳng định không thể dùng trong thôn mình nuôi gia sinh, nếu như dùng đoán chừng toàn thôn đại heo ít nhất phải ít hơn tầm 10 đầu, nông thôn kết hôn cũng không phải một ngày sự tình, giống như là thất miêu cái này kết hôn hiện tại là ngày thứ 2, cũng là ngày chính tử, chân chính khai tiệc từ hôm qua ban đêm liền có. Một mực muốn tới trời tối ngày mai. Đương nhiên không phải mỗi một bữa đều có nhiều người như vậy, giống như là một trận này ăn xong, một chút họ hàng xa, còn có thất miêu lão tử bằng hưu bạn cũ cái gì cũng đều trở về, chờ đến buổi tối hôm nay, ăn cơm liền không trọng yếu, trọng yếu là náo động phòng. Trước kia trong thôn náo động phòng cũng thật lợi hại, bất quá dần dần đại gia cũng liền không thế nào náo lần nữa, rất nhiều nơi náo động phòng náo có chút hạ lưu, hoàn toàn đem một kiện vui vẻ về vui biến thành một bọn hạ lưu phôi chiếm phủ dâu cùng một chút nữ quyến tiện nghi phạm tội hiện trường. Thất Miêu là biên thủy đường cháu, náo động phòng những chuyện này không tới phiên biên thủy tới làm, cũng chưa nghe nói qua cái nào thúc thúc đi náo cháu dâu động phòng quỷ cũ. Vì lẽ đó A biên thủy ăn được uống đã liền chuẩn bị trở về, về phần buổi tối tiệc rượu liền không có quan hệ gì với biên thủy. Chuyện gì? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói ra, vật kia ta tìm chuyên nghiệp đập đi giám định một cái, bọn hắn đoán chừng nói tại 200 lực tả hữu. Gặp được người thích hợp khả năng qua 300 vạn, lại nhiều vậy thì phải nhìn tạo hóa, người nói ta bán vẫn là không bán đâu. Biên thủy nghe xong minh bạch, nhà mình thập thất ca là có chút không nỡ đồ vật, theo biên thủy, đồ vật là khó được, nhưng là lại khó đến khó bất quá thân tình đi, người không thể ôm đồ cổ sinh hoạt, tứ bá một nhà thế nhưng là bị thập thất ca cho hố qua không ít trở về, toàn thôn hiện tại liền tứ bá trong nhà hơi túng có chút. Ta nói ta à, nếu như là ta vậy ta khẳng định bán, đổi tiền đem phòng ở sửa một chút, Nếu không làm chút ít sinh ý, nếu không tựa như từ bà nói mua mặt tiền thuê Biên thủy nói. Ta có chút không nỡ A Biên Thập Thất nói. Biên Thủy cười nói, vậy ta nhưng liền không có biện pháp. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta nếu là bắt lại chúng ta thôn dây đàn đại diện thế nào? Biên Thập Thất đột nhiên hỏi. Biên Thủy nghe xong lập tức minh bạch, trước mặt lời nói bất quá là kết nổ. Nhà mình Thập Thất ca ở chỗ này chờ mình đâu. Chuyện ta ta còn thực sự không thể cho ngươi hỗ trợ, ngươi biết thứ này cũng không phải ta một người. Hiện tại chúng ta đổ vật là không sai, nhưng là tại trên thị trường một vô danh, hay chưa nhìn, ngươi lại không có hành nghề kinh nghiệm, nếu như ngươi cái này để nhất pháo đánh cầm, vậy coi như có thứ để xem rồi Biên thủy nói. Biên thủy không phải là không muốn hỗ trợ thập thất ca, mà là không có biện pháp hỗ trợ, không thể bởi vì đồng tình đường huynh đệ liền nện toàn thôn nhân bắt cầm đi, kỳ thật không cần chính mình nói lời này, Biên Thủy cảm thấy thập thất ca cũng phải minh bạch trong thôn công bên trong sinh ý, không có khả năng tùy theo bất cứ người nào chơi đùa lung tung. Ngươi nếu là có bản sự, có năng lượng, còn có hành nghề kinh nghiệm, cho dù là thất bại cũng đều có thể lấy ra nói lại. Nhưng là hiện tại biên thập thất cái gì cũng không có, không riêng biên thủy sẽ không đồng ý, lão nhân trong thôn cũng sẽ không điểm cái này đầu Là một người tổn thương toàn thôn nhân lợi ích, phàm là người có chút đầu góc liền sẽ ở trong lòng đánh dấu hỏi. thăng thêm chút ca cũng không được. Biên thủy khép cười khổ một cái, hai người các ngươi tụ cùng một chỗ đều không có từ đáng nghiệm. Thập kiểu, đầu góc ngươi sống. Ngươi chỉ cho ta muôn sinh ý, ta cũng không cần bao lớn có thể chi xứng sở cái ra là được biên thập thất nhìn qua đường để một mặt chờ mong mà hỏi. Biên thủy nghe lập tức khoát tay nói ra, ta nơi nào có bản lãnh này a Ngươi coi như chưa bản sự cũng là thấy qua việc đời, mình cũng đã từng làm công ty, làm cũng không tệ lắm, ngươi liền cho ca chỉ một con đường biên thập thất nói. Nếu không ngươi cho ta suy nghĩ một chút, có được hay không ngươi cũng đừng vào ta, ta chính là cung cấp một cái ý kiến, cuối cùng việc này còn được chính ngươi quyết định. Mà lại bất luận cái gì một môn sinh ý, đồng dạng đều là làm có người kiếm tiền có người thua thiệt vốn ban đầu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Biên Thụy đành phải nói như vậy. Nếu không rằng này, ngươi đàn cổ để ta đại diện thế nào? Biên Thụy nghe lập tức vui vẻ, ta nói ngài cái này chuyển cả buổi vòng tròn có phải là chính là vì việc này. Cũng không phải cố ý, dù sao ta cảm thấy hiện tại làm âm nhạc phương diện tựa hồ còn có thể biên thập thất nói. Biên Thụy nghe thở dài một hơi. Ngươi là nhìn thấy người khác ăn thịt nhưng là chưa từng gặp qua người khác bị đánh, ta như thế nói với ngươi đi, ta trước kia chỗ ở, trên lệch không đến một dặm bên trong, có 4 năm ra làm huấn luyện, ngươi còn cảm thấy kiếm tiền A. Vậy ngươi cảm thấy cái kia môn sinh ý tốt? Bán dê, bán trong thôn dê. Biên thủy linh cơ khẽ động. Cái này có người thu. Hắn cho giá cả ngươi cảm thấy không tệ. Biên thủy cười hỏi, ngươi biết ta bán trong thôn một con dê bao nhiêu tiền? Đúng A. Ta cầm cái này luyện tay một chút cũng không tệ biên thập thất vô đầu một cái. Biên thủy thấy bộ ráng này, hướng về phía thập thất ca cởi cười quay người rời đi. Biên thủy đối với tới cửa thu thịt dê vị kia sớm đã coi ý kiến, không quản hắn bán bao nhiêu tiền, biên thủy đều cảm thấy tiền này trong thôn kiếm ít. Hắn cái này hai đạo con buồn kiếm nhiều hơn, mà lại biên thủy cũng phiền cung cấp ứng huyện thành loại này chợ nhỏ. Tốt như vậy dê nên giết đến Minh Châu đi. chương 149, tháng 5 con ốc mập. Thấy thập Thất Ca Lâm vào tư Biên thủy cũng không quấy rời hắn, mình mở ra bước nhỏ hướng trong nhà đi. Về tới ra đời sau, ban đêm cũng không có đi ăn tịch, mà là nhà mình đốt một điểm. Đến ngày thứ hai ban đêm, phụ thân của thất miêu cũng chính là biên thủy đường ca. Xin mời biên thủy những này hỗ trợ các hương thân ăn một bữa bàn thiệc, cuộc hôn lễ này xem như chính thức kết thúc. Trên núi gió mát tới chậm một chút một chút, bất quá giang nam qua vào tháng 5 kia là một ngày một cái nhiệt độ, cơ hộ giống như là không có gì quá độ, nhiệt độ không khí liền từng ngày đi lên. Ngày nay, biên thủy ngay tại nhà mình trong viện quan như hoa cái cây ngân hạnh dưới đáy nằm đâu. Muốn nói biên thủy cái này tháng ngày hiện tại liền trên lệnh có thể bay, dưới mông ngồi ghế nằm, tay bên cạnh 7 cái bàn nhỏ, bàn nhỏ phía sau bùn hoa trên bàn bảy một cái tiểu lò thang tử, trên lò mang lấy một cái ngân ấm, ngân trong ấm chính như ngực ngực đốt nước nóng. Trên bàn nhỏ bày biện một cái ấm từ xa, lá trà bình, còn có một chút tiểu đồ ăn vặt. Biên thủy, biên thủy, biên thủy mí mắt đều không có nhấc Liên biết tới là phụ thân của Nhăn Lam Lao ra tử cặp vợ chồng đến trong thôn Cũng liền 4-5 ngày công phu Hiện tại cùng Biên Thụy lẫn vào không nên quá quân A Ngày cây hướng Biên Thụy nơi này Chạy thời gian đều so với hắn đi vu Lao ra tử tiểu viện dạo chơi một thời gian lâu Lao ra tử thích cùng với Biên Thụy ở lại Đến không phải Lao trượng nhân nhìn con rể càng xem càng vừa ý Mà là bởi vì Biên Thụy thỉnh thoảng gặp một chút họa Đến bây giờ toàn không ít Bởi vì tiêu chuẩn cũng còn không sai Lao ra tử thích vô cùng đem biên thủy coi là thư họa bạn. Lao gia tử hiện tại lui đừng không có việc gì có thể làm, hiện tại liền khá lắm thư họa cái gì, dùng cái này đến đổi thời gian. Lao gia tử đâu thuộc về một loại người, đó chính là tại thư họa bên trên không có gì thiên phú, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là thích cực kỳ, tiêu chuẩn mà thật cũng chính là chỉ có thể lừa gạt một cái ngoài nghề. Thật người trong nghề vừa nhìn thấy Lao gia tử loại người này họa, tối đa cũng liền có thể cho cái đồng dạng đánh giá. Bất quá lao ra tử tiêu chuẩn cùng với biên thủy, đến thật sự là gặp lương tải kỳ phung địch thủ, hai người một cái là mình vẽ lên đến hữu tâm vô lực, gặp vô địch thiên hạ, một cái là rõ ràng không có gì thiên phú, ngoan cô lấy ra đầu cứng rắn lao văn thanh, cái này một đôi đến là con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa mắt. Lao thúc, lại có cái gì danh họa để cho ta xem. Biên thủy cùng lao gia tử cũng không khách khí, trực tiếp ngửa hướng thẳng lưng, theo mấy lần tiểu nhờ trên kệ cầm lên một cái sạch sẽ cái chén. Sau đó cho trong chén kẹp một chút lá trà, cầm lên ngân ấm cho lão ra tử pha một ly trà. Nhăn lão ra cười nói, chỗ nào mỗi ngày có họa nhìn, ta những cái này họa ngươi cũng nhìn qua. Đến, đến, nhìn ta hôm qua một đêm vẽ ra tới, cho nhìn một cái. Nói nhăn lão ra tử đem vẽ ở biên thụy trước mặt triển ra, đưa tới biên thụy trước mặt. Biên thụy lại một lần nữa thẳng lưng, đưa đầu nhận lấy đầu, nhìn thoáng qua lão ra tử tay tác phẩm. Trên giấy họa chính là một cái thiên ngưu bỏ tới lá cây từ phía trên. Họa không lớn cũng chính là cái mặt quạt. Thiên yêu họa giống hay không? Vậy khẳng định là giống, nhưng là ngày này châu tượng về tượng, chính là không có thần, không có loại kia sống tới ý tứ, nói huyền nhất chút, chính là vẽ lên, chính là vẽ lên, cho dù ai xem xét chính là vẽ lên đi, không phải loại kia thường nhân xem xét là thiên ưu như, nhưng là có chút nghệ thuật tiêu chuẩn người một chút nhìn xem cảm thấy ngày này châu tựa hồ bước kế tiếp liền muốn hé miệng gặm đứng dậy hạ lá cây đến, không sinh động. Mặc dù nói là hơi kém ý tứ, nhưng là kỳ thật chênh lệch vậy liền nhiều lắm, tương đương với mỹ thuật học viện sinh viên chưa tốt nghiệp cùng tề bạch thạch khác biệt. Đáng tiếc là Biên Thụy không thể thật tiếp nói à, trên đời này liền không có người thích nghe qua cho thực sự, rất nhiều người đều đem lời thật mất lòng lợi cho đi, lời này ngay miệng đầu tiền, nhưng là có mấy cái nghe trung nôn, ai không thích người khác khen mình đâu. Lao gia tử, ngày này Châu Họa có chút ý tứ, ta cảm thấy so với lần trước tiến bộ một chút, ngày nhìn ta cảm thấy nơi này còn có thể cải tiến một điểm. Tỷ như ngày này châu cẩn ngài không có chú ý quan sát, tỷ lệ này có chút vấn đề. Nhan lão ra tử đang bưng trà hướng bên miệng đưa đâu nghe được biên thủy nói chuyện, lập tức buông xuống nước trà, lại gần hỏi, có vấn đề a Hại, ngươi khoan hãy nói, để ngươi một chỉ này ra thật là có chút vấn đề, có phải là thiên như cổ quá lớn? Đến mai ta đi bắt chỉ thiên nhu hảo hảo quan sát quan sát. Ừ, ừ. Biên thủy thầm nghĩ, ngài nói thô liền thô thôi, dù sao ta là chỉ ra vấn đề tới. Kiểu nói này ngày này châu họa thật đúng là kém một chút ý tư a đem ra, ta suy nghĩ lại một chút nhan lão gia tử nói. Biên thủy đem họa giao về đến nhan lão gia tử thủ bên trong, mình một lần nữa nằm lại đến trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nhan lão gia tử thì là cầm mình họa cẩn thận tự hỏi, thỉnh thoảng đến bên trên một câu ai cũng nghe không hiểu lầm bầm. Biên Thụy đã chịu không tới 5 phút, thực tế có chút không chịu nổi, mở mắt hướng về phía lao gia tử hỏi, đánh cờ không? Lao gia tử nghe xong đánh cờ. Lập tức cầm trong tay họa hướng trên bàn nhỏ vô, vui vẻ quát to một tiếng, đến. Hôm nay nếu không đem người giết người ngưỡng ngựa lật ta liền không trở về. Biên thủy nghe xong cười nói, ngài vẫn là trở về tốt. Bằng không thím nên tới nắm chặt ngài lỗ thai. Ta là không vui lòng chấp nhặt với nàng, chúng ta nam nhân phải có độ lượng. Bằng không nói thế nào tể tướng trong bụng có thể chống tuyến đâu. Nam nhân mà không cần cùng nữ nhân chấp nhặt nhan láo gia tử vừa cười vừa nói. Biên thủy nói, nha, ta lớn đến từng này. Cũng liền nghe ngài đem sợ vợ nói như thế tươi mát thoát tủ. Đừng nói nhảm, chỗ nào hạ. Nhăn lão ra tử không muốn tại chuyện này nói chuyện nhiều. Phòng chính làm cổng. Được, đi thôi. Hai người tới phòng chính làm cổng, bởi vì trong phòng dơ lên cấp 1, vì lẽ đó hai người cũng không thể giày. Cứ như vậy nghiêng lấy cái mông ngồi trên sàn nhà, đem bàn cờ bày tại trên sàn nhà, hai người như thế sát tướng. Nếu như ngươi cho rằng hai người chơi chính là cao đại thượng cờ vây hoặc đều là là cờ tướng vậy ngươi liền sai, hai người hạ chính là phi hành cờ, thay phiên giao động điểm bước đi giải trí cờ, bình thường cũng liền tiểu bằng hữu chơi hơn nhiều. Sáu, sáu, ta muốn 6 liền có thể nhảy rồi nhan láo ra tử hai tay hợp thành chữ thập, dùng tay cầm lấy trong lòng bàn tay con xúc sắc, song trưởng tách ra con xúc sắc rớt xuống trên bàn cờ lăn hai vòng, thình lình chính là một cái 6 điểm. Ha ha ha. Lao đầu đắc ý tới cái ngựa mặt lên trời cười dài, cầm bước lên con cờ của mình, ba ba ba đi 6 bước, vừa vặn phát động quan khiếu lập tức cướp được biên thủy trước mặt. Có thủy bắt lấy con xúc sắc, một tay lắc lừ hạ xuống thời điểm lại là cái ba điểm, nhảy đến địa phương trực tiếp bị phạt một vòng không cho ném con xúc sắc, cái này lại dẫn tới nhan lão ra từ một trận sảng khoái, tiếng cười chấn cây ngân hạnh bên trên chim nhỏ đều suýt nữa không có dừng lại. Ngay tại lao đầu đắc ý phi phạm thời điểm. Một cái điện thoại lập tức đem lao đầu làm theo xương đánh quả cả giống như. Không được, ta phải đi. Lao ra đứng lên, ném ra trên tay con xúc sắc. Cái này tổng thể còn không có hạ xong ngài đây là đi đâu đi. Ngài còn có cái gì sống muốn làm hay sao? Biên Thụy cười hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, biên Thụy đều biết lao ra tử trong nhà lao thái thái, cũng chính là mẫu thân của nhan làm cho lao ra tử phân phối sự tình, lấy biên Thụy suy đoán đến nói khẳng định là buổi sáng lao ra từ lúc ra cửa lao thái thái để hắn đi sớm về sớm, đợi lát nữa còn có chuyện. Ai biết lao gia tử cùng biên thụy ngẩn ngơ, lại bị biên thủy lôi kéo đánh cờ lập tức quên thời gian, lao thái thái trái chờ cũng không tới phải chờ cũng không tới, thế là gọi điện thoại tới. Nhăn lão gia tử nhìn thoáng qua biên thủy. A, ta làm sao đem ngươi đem quên đi. Nhăn lão gia tử nhìn qua biên thụy nhãn tình sáng lên. Biên thủy theo bản năng về sau co rụt lại thân thể, chuyện gì? Ta thân thể nhỏ Đại sự có thể gánh không được à? Không phải đại sự, đêm qua lão vu đưa một mâm ốc đồng, người thẩm ăn được mức độ nghiện, bảo hôm nay để ta cũng đi trong sông sờ một điểm, sao ra làm gái ăn vật nhan lão ra từ nói. Biên thủy nghe xong việc này, lập tức thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, không phải liền là sờ ốc đồng A ta nói với ngài ngài xem như hỏi đúng người, người bình thường ta đều không cùng hắn nói, giống như là vu lão gia tử có thể sở đến bao lớn xoan ốc. Ta mang ngài đi một nơi. Nơi đó xoắn ốc không riêng gì nhiều, mà lại cái đầu lớn. Có xa hay không? Đó là đương nhiên là xa một chút, không đến hồi cũng chính là hơn một giờ đường. Làng phụ cận ốc đồng đều quá nhỏ, bình thường đều là con vịt ngông ăn cái gì. Thôn chúng ta người muốn ăn ốc đồng liền phải hướng trên núi đi. Trên núi ốc đồng không riêng gì cái đầu lớn, mà lại hương vị còn ngon biên thủy nói. Vậy ta muốn nói một tiếng nhan lão ra từ nói. Không cho ngài đi bộ, ngươi cưới trâu, ta cùng đi theo được rồi. Biên thủy nói còn không có đợi biên thủy lại nói điểm khác, nhan lão ra từ điện thoại lại tới. Được rồi, ta vẫn là theo lão vô cùng đi ra phụ cận trong sông sờ xoắn ốc đi, chính người đi sờ mình nhan láo ra tử nói xong, mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, đến cửa viện cưới lên mình xe điện chạy nhanh như làng khói. hại Lào nhân này! Biên thủy không biết nói cái gì cho phải, hảo tâm dẫn hắn đi bắt ốc đồng, tựa như là hại hắn giống như. Lào đầu không đi, biên thủy bên này lại bị nó câu ra thèm trùng. Nông thôn Úc Đồng vào tháng 5 chính là mập thời điểm, bình thường hàng năm tháng 5 đến tháng 9 đều là ăn Úc Đồng thời điểm tốt, lại hướng phía trước một điểm về sau một điểm Úc Đồng liền không mập. Thêm chung vừa ra tới vậy thì phải đỡ thêm A, vì lẽ đó biên thủy bắt đầu thu thập một chút đồ vật, mang theo nhặt Úc Đồng ra hỏa thập chuẩn bị đi rừng thượng du dòng suối nhỏ trong lòng sông sơ Úc Đồng đi. Nói là ra hỏa thập, kỳ thật chủ yếu chính là một cái cái soạn, còn lại chính là một đôi tay, sờ Úc Đồng sờ Úc Đồng đã điểm ra tới chủ yếu đang sờ chữ bên trên Biên thủy đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mang theo cái sọt đến cổng, lớn tiếng kêu gọi lên ngốc nhu tới. Ngốc nhu, ngốc nhu. Thời tiết vừa có điểm nóng, ngốc nhu liền không vui một mực ở tại trong viện, thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến tòa nhà bên cạnh tiểu hà trong đi ngồi xuống đi, bằng không đại gia gọi thế nào nó trâu nước đâu. Nghe được biên thủy kêu gọi, ngốc nhu mang theo chạy chậm chạy trở về, cùng nó cùng nhau còn có hai thất tiểu ngựa lùn. Cái này hai vật nhỏ cũng không biết có phải là cùng ngốc nhu trộn lẫn lên hôn l Ngốc như làm gì bọn chúng làm gì, ngốc như nước vào trong ngâm, bọn chúng cũng vui vẻ đi theo, học ngốc như dáng vẻ đem thân thể chôn ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu đến, thỉnh thoảng còn buộc cái lặn xuống nước cái gì. Biên thủy cũng không nhìn hai cái tiểu phế vật, khuê nữ chơi một trận đời sau, đối hai thất tiểu ngựa lùn dần dần liền đã mất đi hứng thú, hiện tại biên thủy cũng làm như cái sủng vật nuôi, cũng may không loạn đi ị đi tiểu, bằng không biên thủy nói không chính xác liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào đốt thịt ngựa mới có thể càng mỹ vị hơn. Đem cái sọt treo ở ngốc nhu sừng bên trên, biên thủy bò lên trên chầu lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc nhu cổ, đi đi, lên núi đi. Ngốc nhu nghe xong bò bốn. O một tiếng, nện bước thoải mái bước nhỏ trở đi chủ nhân trước xuống sân núi, sau đó dọc theo tây nam phương hướng một đường đi tới. Ngốc nhu cũng là biết đường, trên đường đi tận lực tránh đi cây thấp rừng, như vậy châu trên lưng biên thủy liền cực ít bị lá cây cho qua đến. Đi vào trong nhanh 20 phút, lá rụng cây cao bị cao lớn tùng bách thay thế, ngốc nhu mong lớn Dâm tại lá rụng bùn nháo bên trên rất ổn định, biên thủy tại Châu trên lưng cũng rất thoải mái. Dọc theo dòng suối nhỏ một mực đi lên, dần dần suối mặt bắt đầu rộng lớn lên, dòng nước cũng bắt đầu dần dần chậm lại, nước cũng càng ngày càng sâu, nguyên bản chỉ tới trên bàn chân, hiện tại đã có chút muôn quá gối đóng. Dừng lại, liền nơi này. Biên thủy nói theo ngốc nhiều trên lưng ngảy xuống. Vừa rồi dọc theo bờ sông nhìn một chút, phát hiện nơi này ốc đồng rất nhiều, cái đầu cũng thật không tệ, mặc dù lại đi đến đi một chút ốc đồng càng lớn càng nhiều Nhưng là biên thủy nhưng không có dự định đi, an ốc đồng chạy vào khoảng 10 dặm núi đi, không đáng. Xuống châu lưng, thao xuống cái soạn, hệ đến trên lưng, bỏ đi giày cùng bít tất đặt tới bên bờ sông lên, biên thủy vén lên ống quần chậm dài xuống sông. Chân dấm mạnh vào trong nước sông, biên thủy không khỏi hít một hơi, dừng già trong nước thật là có chút lạnh. Bởi vì lâu dài phần lớn thời giờ chiếu không tới cái gì Thái Dương, cũng liền vào lúc giữa trưa, Thái Dương đến điểm cao nhất thời điểm, trên sông có thể phơi đến 1-2 cái giờ ánh nắng. Bình thường đều là ở vào chỗ thoáng mát, nhiệt độ nước tự nhiên cũng liền lạnh chút. Một mặt lội nước đi, một mặt vén lên tay háo, cầm chắc tay háo đời sau không người xuống bắt đầu đem tiểu cái sọt ném ở trên mặt nước. Như vậy giỏ chúc tử liền lơ lửng ở trên mặt nước, bởi vì cùng eo dùng tiểu dây thừng thắt ở cùng một chỗ, vì lẽ đó tiểu cái sọt cũng sông không đi. Nhìn thấy một viên ốc đồng ghé vào lòng sông trên tàng đá, biên thụy xoay người xuống dưới liền bắt lấy nó, ở trong nước lung lay hai lần tẩy một chút ném vào bên cạnh tiểu cái sọt trong Trước 150, đột phát, trong nước con ốc rất nhiều, thường thường một cái như là ghế nhỏ mặt như thế lớn phía dưới tảng đá liền có thể sờ lên mười mấy, không sai biệt lắm tầm 10 phút, biên thủy liền sờ lên nửa cái sọt, mắt nhìn thấy lại muốn nhiều càng nhiều, cái sọt liền không cách nào phiêu ở trên mặt nước. Biên thủy ướn thẳng lưng, rồi cái lưng mệt mỏi đời sau, hai tay đẻ xuống eo, vốn eo hai lần đời sau, đem tiểu cái sọt cầm lên, theo không gian trong lấy ra một cái tiểu chỉ gai tập kết cái túi. Đem cái sọt trong ốc đồng tất cả đều rót vào trong túi, sau đó đem cái túi hướng trong nước nhấn một cái, như vậy cái túi hút ra liền có hơi ẩm, trong túi ốc đồng tốt đều là hòa bác. Ngốc Nhu Biên Thụy đem cái túi khẩu đóng tốt, hâu Ngốc Nhu tới, đem cái túi hệ đến Ngốc Nhu sừng trâu lên, như vậy Biên Thụy liền tiết kiệm nhiều việc. Vụt lại đời sau, đập Ngốc Nhu một cái, Ngốc Nhu tự động biết mình đi tìm cỏ ăn, Biên Thụy thì là tiếp tục xoay người sờ lên con ốc tới. Theo lý thuyết nửa cái sọt đầy đủ biên thủy toa một đêm, bất quá có ăn ngon cũng không thể vào xem lấy mình, biên thủy còn được cho phụ mẫu chuẩn bị một phần, bốn vị lao nhân sẽ không ăn quá nhiều, nhưng là một mâm dù sao cũng phải muốn. Còn lại còn được cho Nhan Lam một nhà, Vũ lão gia tử chuẩn bị một chút, bằng không đám này người ăn quyết định bọn hắn phụ cận dòng suối nhỏ dáng rất ốc đồng, căn bản không biết ốc đồng tinh hoa ở nơi đó, đây không phải là lộ ra biên thủy đãi khách có chút không chu toàn đạo. Nói trắng ra là, biên thủy chính là muốn chứng minh một cái Nơi này ốc đồng mới là chính tông nhất biên ra thôn Mỹ Vị, bọn hắn phủ cận dòng suối nhỏ trong bất quá là chút phế liệu. Sơ lấy sơ lấy, biên thủy thấy được một khối dẹp tảng đá, lập tức cảm thấy chính là vui mừng, phải biết tại tiểu hà trong, dạng này như là khối xây đồng dạng lớn dẹp tảng đá liền tương đương với tụ bà buồn, bên trong dấu cái gì cũng có khả năng, vận khí tốt sẽ có lương, gặp khí kém một chút cũng sẽ có cá trạch cá chích vỏ bọc cái gì, kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng phải là một đại ổ ốc đồng. Tràn đầy phấn khởi biên thủy đem nước chuyến ảo hảo, chạy vội tới tảng đá lớn bên cạnh, đưa tay tại tảng đá xuôi theo sờ soạn một cái, mò tới một chút rêu xanh, rất chân rất nhuận, xúc cảm bên trên mang theo một chút dầu mỡ. Cái này sờ một cái biên thủy liền biết tảng đá kia thật lâu không có bị người cho bay qua, thế là nhẹ nhàng nhấc lên tảng đá một góc, một cái tay khắc luồn vào đi chậm rãi sờ soạn. Tay vươn vào đi cũng không được mù mờ, càng không phải là tặng đầu người, bởi vì tảng đá kia dưới đáy khả năng co ăn ngon. Nhưng là cũng có thể là cất giấu một đầu rắn nước, mặc dù rắn nước không có độc, nhưng là vô duyên vô cớ bị cắn như thế một cái cũng không chịu nổi. Người sống sờ sờ ai không có chuyện làm nghĩ bị như thế đến lập tức à. Cẩn thận đi đến sờ, một mặt sờ một mặt cẩn thận cảm thụ được tảng đá thực chất đồ vật, rất nhanh biên Thụy liền mỏ tới một cái có gai đồng dạng xác bị nhói một cái đời sau phi tốc nắm tay cho rụt trở về. Thanh cua. Biên Thụy rút tay trở về đời sau, liền biết tảng đá kia phía dưới có cái gì, là một cái thanh cua. Mặc dù không biết cái đầu bao lớn, nhưng là biên thủy nháy mắt liền đã mất đi hương thú, có thanh cua vật này giấu ở tảng đá kia dưới đáy, như vậy ốc Đồng khẳng định là không có, liền xem như có cũng bất quá chính là cá biệt cái. Thanh cua cái đồ chơi này thế nhưng là ốc Đồng đệ nhất sát thủ, thứ hai sát tay liền tồn càng xanh, hai thứ thích nhất chính là ốc Đồng còn có con trai loại hình độ vật. Thanh cua hương vị rất đẹp, chỉ ít biên thủy cảm thấy so phía ngoài cái gì hồ đại cua hương vị cũng không chênh lệch cua có ăn ngon hay không chủ yếu nhìn chính là nước chất Vừa ra thôn bên này nước chất tự nhiên không có vấn đề, không riêng gì không có vấn đề mà lại tương đương xuất sắc, mọc ra giã cua làm sao có thể không ăn ngon. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải ăn cua thời điểm, liền xem như tôm hiện tại cũng không có đến thời gian đâu, lại thèm thứ này cũng nhận được sau 8 tháng, lúc này con cua mới có thể đem đem vào cửa. Nếu là muốn ăn đến cao mập vàng đầy cua, sớm nhất cũng phải đến trung thu thời gian, muộn một đêm còn được muốn tháng 10 bên trong bộ ráng, nơi này chuyện cũ kể tháng 9 vàng đấy. Tháng 10 cao ngập, nói chính là ăn thanh cua tháng 9 ăn mẫu cua, bởi vì vàng mọc tốt, muốn ăn công cua liền phải muốn tháng 10, lúc này công cua cao mới là món ngon nhất thời điểm. Tôm đến là có thể sớm một chút, 7-8 tháng thời điểm tôm liền có thể ăn, một mực có thể ăn vào đầu tháng 12. Hai tay nâng ở tảng đá xuôi theo lên, biên thủy một lần phát lực quát to một tiếng đời sau trực tiếp đem tảng đá cho lật tung lên, to bằng cái thất tảng đá trực tiếp ở trên mặt nước đập lên một mảnh bọt nước đời sau. Lật ra vóc nện vào bên cạnh một khối bén nhọn dưới tảng đá, lập tức phân thành hai nửa. Tảng đá vén lên mất, biên Thụy nhìn thấy một cái dựng thẳng hai con kìm lớn, hướng về phía mình thị uy thanh cua. Khá lắm. Biên Thụy thấy được thanh cua, lập tức bị nó cái đầu cho kinh sợ. Bình thường thành cua vỏ lương tử bộ phân cũng chính là bình thường trưởng thành lòng bàn tay lớn như vậy. Giống như là như thế lớn thanh cua đều là 4-5-2 trọng, cái này trọng lượng đối giá cua đến nói không coi là nhỏ. Nhưng là cái này một cái cua so bình thường cua lớn một nửa, nói cách khác không sai biệt lắm có 782 trọng, như thế lớn thanh cua biên thủy thật chưa từng gặp qua mấy lần. Biên thủy túi người vươn tay theo cua phía sau bắt lại thanh cua sát xuôi theo, cái này nó liền không cách nào kẹp biên thủy, đem thanh cua theo trong nước màu ra biên thủy lật qua xem xét, phát hiện con hàng này lại là cái mẫu cua. Ta đi, người muốn thành tinh A. Biên thủy nói, nguyên bản biên thủy nghĩ đến đem con hàng này cho ném hồi trong suối đi. Nhưng là phát hiện thứ này là cái cua, có chút không nữa, dứt khoát ném thôn biên trong hồ nhỏ đi, vạn nhất thứ này sản xuất ra tiểu giải mầm chất lượng tốt đâu, đến lúc đó biên già thôn chẳng phải mỗi năm có thể ăn được tốt thành cua rồi sao. Nghĩ là nghĩ như vậy, về phần ăn thành ăn không thành vậy chúng ta lại khác nói. Ôm ý nghĩ như vậy, biên thủy đem cua ném vào cái sọt trong, vừa ném vào lúc này mới nhớ tới cái đồ chơi này là ăn ốc đồng, thế là lại đem ra hỏa này lấy ra, nghĩ lại tìm cái dây gai cái túi. Nhưng là nhớ tới cái túi chỉ có một cái, không có cách nào đành phải xuất ra một cái tiểu hồng thùng, mang đóng kín cái nắp cái chủng loại kia, múc một điểm nước đi vào sau đó đem cua ném vào, đắp lên che đời sau, treo ở ngốc như sừng trâu bên trên. Dạng này ngốc như một bên sừng treo dây gai cái túi, một cái sừng bên trên treo một cái hồng thùng, như là treo một cái ngọn đèn nhỏ lồng giống như. Tiếp tục xoay người sờ con ốp, không sai biệt lắm sờ soạn thứ hai cái thời điểm, biên thủy nghe được phía trước xuất hiện động tính. Sàn sạt tiếng la cây cách thật xa đều có thể nghe được, giống như là có cái gì đại đông tây ngay tại trong rừng mạnh mẽ đâm tới giống như. Biên thủy vừa nghiêng đầu nhìn thấy ngốc như cùng hai thất tiểu ngựa lùn đều không tại ăn cỏ, đồng thời ngẩn đầu nhìn phía trên sông du rừng. Ngay tại biên thủy xoay mặt mấy mắt, hai cái to lớn thân thể chui ra rừng, đồng thời hướng về biên thủy cùng ngốc như phương hướng này gấp chạy đi qua. Nhìn thấy cái này màu đen thân thể, biên thủy trực tiếp dọa lăng thần, thân thể cứng ắc, bộ góc lại là nháy mắt sinh động hẳn lên Tao ít ít ít, lúc nào trong rừng có thứ này. Biên Thụy liền chưa từng có nghe nói qua trong rừng này có gấu. Mặc dù nói cái này phiến rừng đang giải phóng trước là có gấu, không chỉ có gấu còn có hổ. Báo, cơ hồ trong nước kêu bên trên danh tự phổ biến giã thú cái này phiến kéo dài hơn trăm cây số rừng ra đều có. Phải biết cái này một mảnh rừng ra trước giải phóng liên tiếp vượt ngang sáu bệ tỉnh, một mực kéo dài đến phương Nam vài quốc gia, không chỉ có riêng là tỉnh Giang Nam. Cái này vài miếng đỉnh núi đơn giản như vậy. Chỉ bất quá về sau chặt cây, một mảnh đại nguyên bắt đầu rừng bị cắt thách đi ra, liền xem như dạng này, cái này phiến rừng cũng là kết nối ba tỉnh. Chỉ bất quá đi qua mấy chục năm phá hư, hiện tại lại đi qua chừng 20 năm khôi phục mặc dù cây là lớn lên, nhưng là lúc đầu sinh thái lại không phải 20 có thể khôi phục Hai con gấu là gấu đen, ngựa có một vòng bạch sắc nguyệt nha hình ấn ký, người bình thường nhóm xương bọn chúng là nguyệt nha gấu, mặc dù nói những này nguyệt nha gấu hình thể không có họ hàng gần tiêu gấu lớn. Nhưng là cái đồ chơi này dù sao cũng là gấu, vung lên đến một bàn tay cũng có thể đem đầu người cho đập nước. Hai con gấu vì cái gì chạy đâu? Ngay tại hai con gấu sau lưng, nửa cây cao không chung như là mây đen đồng dạng vòng quanh không biết bao nhiêu dã đen con ọng, vô số con long cánh phiến ra thanh âm ông ông có chút giống như là biên thủy trước kia quốc lộ đại sư thanh âm, gọi là một cái rung động. Gặp gỡ đen con ọng, gấu đen da dày thịt béo có thể kháng một kháng, tại không có chuyên nghiệp phòng hộ dưới, biên thủy dạng này nhân loại Còn có hai thất tiểu ngựa lùn cái kia may mắn là gần chết, liền xem như Ngốc Ngưu gặp được dạng này số lượng đen con ong đó cũng là cựu tử nhất sinh. Biên Thụy cuối cùng là luyện qua gia đình, rất mau trở lại qua thần đến, phi tốc mặc niệm lấy không gian trú ngữ, hai giây bên trong mở ra không gian cửa. Ngốc Ngưu Biên Thụy lớn tiếng hô một cái Ngốc Ngưu. Ngốc Ngưu nháy mắt minh bạch chủ nhân ý tứ, quay đầu lội nước hướng về phía không gian kẽ nước chạy như bay đến. Biên Thụy chuẩn bị tiến vào không gian trong. Nhưng nhìn đến hai thớt tiểu ngựa lùn đã bị sợ choáng váng, có một cái dưới bụng mặt kích động ra nhất đạo bạch sắc của nước, bị hai con chạy vội gấu dọa cho đi tiểu. "Má?" Biên thủy mắng một câu, chạy như bay đến hai thớt tiểu ngựa lùn bên người, một mặt một cái gấp lên tiểu ngựa lùn liền hướng cổng không gian bên này chạy, có thể là xuống còn. Biên thủy tiềm năng bạo phát ra, kéo lấy hai thớt tiểu ngựa lùn gần 200 cân đồ vật, Biên thủy như thường bước đi như bay, mấy bước chạy vội tới cổng không gian khẩu, trực tiếp đâm đi vào. Vừa vào không gian, Biên Thụy nháy mắt tinh thần buông lòng vừa định mắng bên trên một câu thô tục biểu đạt một chút tình cảm, Biên Thụy cảm thấy trước mắt nháy mắt tối đen, sau đó mình liền không tự chủ được lăn trên mặt đất. Lăn không sai biệt lắm 10 mét ra ngoài, Biên Thụy chịu đựng đau bay qua thần đến, nhìn phía không gian cửa vào, vừa muốn mắng chửi, đột nhiên phát hiện hai con gấu đen không biết làm sao dọn thế mà vọt vào không gian trong tới. Biên Thụy một nhìn, nháy mắt cũng không lo được đau đớn trên người, ké đi tới đỉnh viện nhỏ cổng. Khoanh tay liền theo không gian trong giá binh khí bên trên rút ra một cái cán dài vũ khí, nhắm ngay hai con gấu đen. Hai con gấu đen cũng là kỳ hoa, nhìn thấy biên Thụy cầm sáng như tuyết một cái đại quan đào đối với mình, nháy mắt liền đem hai con chân trước cho dơ lên, làm thành một bộ đầu hàng hình. Một cái gấu đen chán bên trên còn có hai con theo vào tới đen con ọng, vòng quanh gấu đen phát động công kích, bị con kia gấu đen trực tiếp chụp chết tại chán của mình từ lên, sau đó đen con long thi thể bị nó nhét vào miệng trong như là nhai bánh kẹo đồng dạng nhai hai lần nuốt xuống. Biên thủy như thế nắm lấy đại con đao, đầu đao nhắm ngay hai con gấu đen, một mực duy trì địch không động ta động tư thái, thật không phải biên Thụy nhát gan, ai mẹ nó theo hai con dã gấu đen trùng sống một phòng còn có thể mây trôi nước chạy, biên thủy cũng không phải chán sống vị. Hai con gấu đen tựa hồ cũng sợ à, như thế lớn cái sáng như tuyết lưới dao tử nhắm ngay mình, trong lòng cũng là 15 cái thùng đánh thủy thất bên trên 8 lần. Thế là một người xong gấu cứ như vậy ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi không ngừng nhìn nhau, ai cũng bất động, cứ như vậy bảo trì lại tư thế như vậy, một mực kéo dài nhanh 20 phút. Biên thủy trước chịu không được, không tin ngươi liền đứng, một mực bảo trì đồng dạng tư thế không nhúc nhích 20 phút nhìn xem có mệnh hay không. Thế là biên thủy đổi một cái tay, tiếp tục cầm đao đối hai con gấu, hai con gấu gặp một lần biên thủy bỗng nhúc nhích tử, thế là trực tiếp đặt ngông ngồi xuống trên đồng cỏ, sau đó tiếp tục rơ hai tay. Cứ như vậy, một người xong gấu lại đối chỉ không sai biệt lắm 20 phút sau. Biên Thủy dứt khoát ngồi xuống đầu đao hướng về phía hai con gấu, mà hai con gấu càng trực tiếp, trực tiếp vút sập trên đồng cỏ, hai con chân trước ruôi thật dài, làm giống như là quỳ, đầu to tựa ở trên đồng cỏ, phía sau tiểu chân ngắn còn quan xoắn, như là quỷ lệ. Biên Thủy tinh thần quá khẩn trương, không có chú ý tới lúc này, hai thất tiểu ngựa lùn đã như là không có việc gì, trong không gian nhàn nhã ăn khởi thảo tới. Mà ngốc nhưu cũng là một mặt bộ dáng thoải mái, túi đầu rắc cỏ xanh, mị mị lấy. Khó khẻ, khó khẻ. Biên thủy vừa giữ vững được 2 phút, liền nghe được hai con cẩu hùng ngáy ngủ, hơn nữa còn là càng ngày càng vang, như là tranh tải giống như ngươi vang ta so ngươi muốn càng vang. Biên thủy giữ cửa ải đao cẩn thận đâm trở về, đổi lại một thanh tế mi côn, theo trong tay suy nghĩ một chút, lúc này mới cảm thấy mình không phải nói nhảm à, cái đồ chơi này chẹm gấu. Đừng nói là hai con hùng, một cái biên thủy cũng đối phó không được, có thể một mình đỏ sức gấu một mình nước hổ kia cũng là truyền thuyết, đều là thoại bảng trong nhân vật. Tình huống thật hạ võ tỏng võ nhị lang đồng chí, là không thể nào say đánh manh hổ. Liền xem như tỉnh dậy đánh, hai ngày nữa hắn cũng là hai đống hổ phân. Cầm trong tiểu thuyết đồ vật xem như hiện thực kia là không được dọn. Đem tệ mi côn tử đầm trở về, biên thủy nhìn bốn phía một cái, trong lòng gọi là một cái bi thương A, mẹ nó không gian trong vũ khí tầm xa cũng chỉ có một ná cao su. Cái đồ chơi này đánh gấu không bằng nói cho gấu thêm nộ khí, hoàn toàn là để gấu tốt hơn tốt nháy mắt giết mình. Nhất định phải làm khẩu súng Biên Thụy trong lòng hạ quyết tâm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 151, Nhật được bảo. Khép lại ống tay áo, Biên Thụy như là một cái lao nông đồng dạng ngồi sổm trên mặt đất, hai con mắt nhìn qua ngủ say hai con gấu đen, cứ làm như vậy ba ba nhìn. Thông qua quan sát, thật đúng là để Biên Thụy nhìn ra một điểm gì đó tới. Tại hai con gấu đen trên cổ, lông tóc rõ ràng bị mài qua, có một ít trọc, mặc dù bây giờ lông dài đi lên nhưng là vẫn so nơi khắc ngắn một đoạn tử, xem xét liền biết là cái này trưởng kỳ mang theo vòng cổ kết quả. Từ một điểm này bên trên phán đoán, biên thủy cho rằng cái này hai con gấu có thể là trước kia bị người loại nuôi, đương nhiên cũng có cực ít có thể là bởi vì nhà động vật học nhóm cho đeo lên định vị khí cái gì, bất quá định vị khí khả năng này không lớn, bởi vì định vị khí mang lên trên đồng dạng không quá sẽ lấy xuống. Mà lại biên Thụy cũng thấy rõ, cái này hai con gấu là một được một cái. Nhưng là tuyệt đối không phải là cặp vợ chồng, bởi vì công gấu tương đối gấu cái đến nói hơi nhỏ hơn, dạng này công hùng mẫu gấu lại phát tình đoán chừng cũng là không để vào mắt, gấu cái kén vợ kén chồng điều kiện cùng nhân loại tiểu cô nương cơ bản nhất trí, cao lớn hơn soái khí, tại gấu bên trong coi như lớn lên đẹp trai đồng thời mang ý nghĩa có quyền thế có địa bàn sinh ra gấu con non mới đủ đủ khỏe mạnh. Cái kiếp như thế xem ra, cái này một được một cái gấu cực lớn có thể là mẹ con cũng chính là một cái mẹ già mang theo một cái ăn bám khởi nhi tử. Hai con gấu giống như là bị phong sinh, bởi vì biên thủy cảm thấy cái này hai hóa tại tự nhiên không có cái gì săn mồi năng lực. Cũng có một loại khả năng chính là cái này hai đầu gấu vừa thả không lâu, còn chưa tới thật khi đói bụng, lại hoặc là cái này dừng ra động vật lâu dài không có thịt gì ăn động vật tồi tàn, từng cái ăn cỏ đều mập đến không chạy nổi đường, vô cùng tốt bắt giữ. Chính nhìn thấy hai con gấu đâu, đột nhiên hùng nhi tử mở mắt ra, nhìn Biên Thụy một chút đời sau, nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng. nga hô! Sau đó cái này Hùng Nhi tử liền ngay trước mặt Biên Thụy bắt đầu lật lên cái ngã, lật hết cái ngã đời sau dùng hai đầu chân sau đứng lên, bắt đầu đốn éo cái mông, miệng nha tử đồng thời hướng về sau kéo, một bộ nhìn tượng cười bộ dáng Ta đi, ngươi quả nhiên là gánh xiếp thú ra. Làm Biên Thụy nhìn thấy Hùng Nhi tử hướng về mình thở dài thời điểm, trong lòng đã 10 phần xác định, cái này hai con gấu nhất định tại gánh xiếp thú làm qua. Còn vì cái gì bị phóng tới rừng, lại là bị ai thả biên thủy cũng không biết. Nhưng là biên thủy cảm thấy nếu như gặp phải người này nhất định tốt tốt tốt giáo hấn một cái hắn, đem dạng này hai con gấu phóng tới trong giới tự nhiên, cái kia cơ hồ chẳng khác nào giết bọn chúng. Giống như vậy hóa căn bản cũng không có săn ngồi năng lực, cũng không biết như thế nào săn ngồi. Thuộc về áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hoa nhi ngươi cho ném tới trên núi đến, muốn để bọn chúng sống sót trừ phi trên núi trực tiếp cho chúng nó khai nhà ăn. Hùng Nhi Tử một trận này nhiệt vũ qua đi, ba ba mở to hai con mắt nhỏ nhìn qua Biên Thụy, khỏe miệng A xấu tử đều nhanh treo ở ngược tới. Biên Thụy cũng không ngốc ra, biết người ta Hùng Nhi Tử là tu xong đây là muốn ban thưởng đâu. Cũng may không gian của mình trong có thịt, thế là đi tới thịt cái sọt bên cạnh, cầm lên một đầu chân sau, suy nghĩ một chút, cảm thấy chân sau nuôi gấu có chút quá cái kia cái gì, chính mình cũng không có bỏ được ăn đâu, thế là lại cầm lên một khối eo bài. Cũng cảm thấy nhìn cái gấu khiêu vũ liền ra như thế lớn máu mình có phải là có chút hay, cuối cùng chọn lấy một nửa heo cổ ôm trở về. Cho. Nạo nắm đấm lớn một khối không có tác dụng gì bạch huyết thịt, biên thủy ném cho tiểu hùng nhi tử. Gấu nhỏ biên mới vừa vặn ngâng lên thịt, gấu cái nháy mắt mở mắt, vừa nhìn thấy thịt, gấu cái con mắt lập tức liền tái rồi, gào thét chuẩn bị đi đoạt tiểu hùng nhi tử thịt, có thể nhi tử lập tức ngầm thịt chạy, gấu cái hất ra chân đuổi, một mặt đuổi một mặt giống dợ. Nhựa đó là tệp mẹ con tình lập tức bại lộ ra. Đến, đến, ngươi cũng có. Biên thủy là không nhìn nổi loại này thiên luân thảm kịch, tâm dễ dàng mềm thế là hướng về phía gấu cái hô một tiếng vọng. Gấu cái lập tức liền nghe hiểu, chạy về đến Biên thủy trước mặt, lại là vận eo lại là lượn vòng, để Biên thủy nghiêm trọng hoài nghi trước mắt đầu này gấu là nhị cấp giả trang, bằng không làm sao lại như thế hủy tăng quan. Cái này hai mẹ con lập tức đem Biên thủy chừng 30 năm đối với gấu cái chữ này giải thích đánh cái phân thoái. Biên Thụy hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, không phải chiến đấu dân tộc người hung ác, mà là cái này gấu nếu bị người nuôi lớn đời sau, so mèo còn còn thuận theo. Được rồi, ăn đi. Biên Thụy đem còn lại thịt tất cả đều ném cho gấu cái. Nhìn qua cái này mẹ con hai ngày cách một phương, nhưng là đồng thời theo quỷ chết đói đầu thai giống như miệng lớn nhai lấy thịt. Biên Thụy không khỏi thở dài một tiếng, tâm âm thầm mắng là ai đem gấu thả. Nửa cái heo cổ rõ ràng không đủ hai đầu đói gấp gấu ăn, Biên Thụy lại cống hiến một cái đầu heo Còn có chừng 30 cân khoai lang, lúc này mới xem như nghe được cái này hai mẹ con bảo nớt cấm thanh. Đưa đầu hướng mặt ngoài nhìn một cái, Biên Thụy phát hiện đen con ong thế mà còn ở bên ngoài không ngừng bàn tuyển, thế là lại đem đầu cho rụt trở về. Các người cái này hai nhị hóa, không có chuyện làm đi trêu chọc đen con ong làm gì. Biên Thụy nói, Biên Thụy trong lòng tự nhiên minh bạch gấu bị con ong đuổi lấy chạy trừ trộm mật chuyện này liền sẽ không có kiện thứ hai, bất quá đen con ong mật cũng không phải tốt trộm. Đen con ong là một loại thổ con ong, nói là đen con ong đến không phải là bởi vì bọn chúng toàn thân đều là màu đen, mà là màu đen đen rất sâu, không phải có trò cười gọi ngũ thải ban lan đen A. Đen con ong đen đến không phải loại này đen, mà là một loại phi thường thuần đen, đen đến có thể hít bên cạnh nhan sắc. Đen Con ong trên thân cũng có vàng đường vân, mà lại đen vàng hai cảnh giống vân là đồng dạng rộng, nhưng là đen đường vân nhìn xem liền so vàng đường vân rộng một lần. Đen con ong gai rất độc. Bất quá bọn chúng cũng sẽ không ngay từ đầu liền công kích tiếp cận bọn chúng lãnh địa người, sẽ trước cho ngươi cảnh cáo, 30m bên ngoài liền sẽ cảnh cáo ngươi trở tới gần bọn chúng tổ, cũng chính là vòng quanh đầu của ngươi bay, làm ngươi tiếp cận bọn chúng tổ ong 5-6m bên trong thời điểm, đen con ong mới có thể triển khai công kích. Trong giới tự nhiên có như thế một loại quy luật càng là khó được đồ vật lại càng tốt, đen con ong mật đồng dạng cũng là như thế, không riêng gì bắt đầu ăn hương, hơn nữa còn có chữa bệnh tác dụng. Dùng đen con ong mật cùng Khương cùng một chô nấu, có thể trị cảm bạo hiệu quả kia là tiêu chuẩn, nhất là dùng đến hải tử trên thân, một bát uống hết ngủ lấy cảm giác, ngày thứ hai hải tử lập tức sinh long hòa hổ. Về phần long hoàng tương liền càng thêm khó được, có thể giảm đau đi ấm ướp, rõ ràng nuốt nhuận phổi, tóm lại đen con ong mật rất tốt là được rồi. Hiện tại biên thủy an toàn, lại bắt đầu suy nghĩ đen con long mật tới, bất quá biên thủy cũng sẽ không ngốc đến lập tức ra ngoài hái tổ ong đi. Bộ dáng như hiện tại đi đâm tổ ong, cơ hồ chẳng khác nào lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh quá giải. Đen con ong cũng không phải bình thường con ong, ngươi mang lên lưới phòng hộ bọn chúng liền chỉ biết ghé vào trên mạng đi dạo, đen con ong có thể sẽ hợp tác, bọn chúng cùng một chỗ sẽ quạt cánh đem tận cùng bên trong nhất con long hướng trên thân người chen, đụng một cái đến thịt, hắc hắc, ngươi liền chơi trứng đi. Biên Thụy nhìn mấy lần phát hiện đen con ong đều không có đi, bởi vì trong ngoài chênh lệch thời gian, liền này lại công phu đoán chừng bên ngoài mới qua 1 phút không đến. Thế là Biên Thụy dứt khoát về tới trong sân nhỏ, tìm cái khối đất trống nằm lên, hai tay gối lên sau đầu ngủ dậy cảm giác. Cảm giác không có ngủ bao lâu, Biên Thụy liền bị lỗ thai liên tiếp tiếng lầm bẩm cho chấn tỉnh, mở mắt ra xem xét, khá lắm. Hai con gấu một cái ngủ ở bên trái chính mình, một cái ngủ ở bên phải chính mình, mặc dù cách xa 2, 3 m nhưng là cái này tiểu khò khẽ đánh theo buồn trồn giống như ta. Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải, nghĩ đưa chân đá bọn chúng một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không theo chân chúng nó hai chấp nhặt, mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân, vò công lại cao cũng so ra kém bọn chúng hai cái móng nuốt hành. Đổi một cái nhắm mắt lại lại không đầy một lát, cái này hai hóa lại đổi được biên thủy bên cạnh tới, đổi nhiều lần đều như vậy, biên thủy đành phải ôm chân, hai mắt trống giống vô thần nhìn qua hai con gấu, hận không thể hiện tại có cái chiếc lồng nhốt hai bọn nó. Biên Thụy không biết là, cái này hai con gấu đã đối với nhân loại sinh ra vì lại cảm giác, bị mua lại ngốc thiếu hàng đưa đến ven rừng phóng sinh đời sau, cảm giác bị chủ nhân của mình, cũng chính là thuần thú viên cho từ bỏ. Dừng hoang tử đối với bọn chúng đến nói cho tới bây giờ cũng không phải là gia viên, mà là kinh khủng lạ lẫm chi địa, đến trong rừng bọn chúng có thể thụ không ít tội, ăn cây nấm bị độc lá gan đau, ăn lá cây tiêu chảy kéo ruột đều nhanh ra, tóm lại những ngày này bọn chúng thật là cùng chịu đủ mưa gió. Hiện tại đột nhiên lại gặp người, hơn nữa còn cho ăn bọn chúng ăn thịt người, coi như đằng sau chỉ cấp khoai lang ăn. Cái kia cũng dù sao cũng so ăn cái gì toàn thân luôn luôn cái địa phương không thoải mái tốt hơn nhiều lắm đi. Vì lẽ đó hiện tại cái này hai con gấu nhìn biên thủy hẳn là hành tàu cung cấp văn cơ, cũng không thể để hắn chạy đi nha. Liền xem như đi ngủ đều muốn có thể nhìn tới, bằng không chó hùng mẫu tử hai ngủ không say, sợ mắt mắt vừa mở, bữa tiếp theo cơm không có rơi. Cuối cùng là đi. Biên Thụy nhìn thấy phía ngoài đèn con nong đi, thế là mở ra không gian, vội vàng ngốc như, tiểu ngựa lùn ra không gian. Ngốc nhu đến tốt, trước kia ra vào qua không gian, nhưng là hai con tiểu ngựa lùn có chút vui đến quên cả trời đất, đối với động vật ăn có đến nói không gian chính là thiên đường A có hay không. Túi đầu chính là ngon đến muốn bạo tạc cỏ non, bọn chúng như thế nào chịu ra ngoài. Cuối cùng biên thụy là liền lôi rồi, cuối cùng còn tại nó hai trên mông đạp hai cước, lúc này mới đem cái này hai hóa cho đuổi ra khỏi không gian. Một mặt đuổi một mặt biên thụy miệng trong con mang lấy, cả ngày thí sự không làm. Vai không thể gánh tay không thể nâng còn muốn ăn tốt, liền hai ngươi cái này lại bộ dáng đớp tức cũng không đuổi kịp to tiếng. Ra ngoài, Biên Thụy hướng về phía hai đầu gấu chỉ một cái cổng không gian. Hai đầu cầu hùng đến là nghe lời vô cùng, điên lấy cái mông ra không gian, cuối cùng Biên Thụy đi theo gấu phía sau cái mông một lần nữa về tới trên bờ sông. Cái sọt trong ốc đồng còn chưa đủ đâu, dạng này trở về không được à, thế là Biên Thụy bắt đầu tiếp tục sờ lên ốc đồng. Ngốc như ba cái hiện tại cũng không biết là thích hướng mẹ con gấu vẫn là thế nào, từng cái mây trôi nước chảy bộ dáng giống như bên cạnh ngốc không phải gấu mà là hai hát thụ cọc, ngốc như là nhàn nhã đang ăn cỏ, hai con tiểu ngựa lùn coi như có chút tìm đánh. Biên thụy bên này sờ lấy ốc đồng, cái này hai vật nhỏ tiến tới biên thụy bên cạnh, dùng móng trước phát thất thần nước, mỗi phát một cái liền tung tóe biên thụy một mặt bọt nước tử. Cho ta một mặt ăn cỏ đi, không có việc gì tìm đánh đúng hay không. Biên Thụy thẳng người lên hướng về phía hai thất tiểu ngựa lùn quắc. Hai thất tiểu ngựa lùn đều là đáng tiền hóa, trước kia đều là bị người cho hầu hạ, không có nghe Chu Chính nói nha, mỗi ngày bên cạnh của bọn nó đều không thể rời đi mã phu, bây giờ nghị ăn chút tốt có khô, thế mà Biên Thụy không cho ăn, để hai thất tiểu ngựa lùn có chút không cao hứng, không cao hứng liền muốn đùa nghịch tiểu tính tình, thế là chạy đến Biên Thụy bên người sững sờ nước chơi, chính là bọn chúng biểu đạt bất mãn phương thức. Biên Thụy cũng không dính chiêu này, đối với hắn mà nói Trong nhà nuôi đồ vật hữu dụng mới có giá trị, giống như là cái này hai thất tiểu ngựa lùn chính là biên thụy trong mắt vô dụng đồ chơi. Xéo đi! Có nghe hay không? Biên thụy Nhấc chân muốn đạp. Hai thất tiểu ngựa lùn làm sao lý những này, không riêng gì tiếp tục xứng sờ nước, hơn nữa còn xứng sờ càng hăng hái, hai đầu tiểu tiền chân đi theo dây cốt giống như. Biên thụy lập tức nổi giận, chen chân vào liền muốn đạp cái này hai đồ vật. Biên thụy chân còn không có nhấp, chỉ thấy hai đạo bóng đen tử đã đụng phải hai thất tiểu ngựa lùn Tập trung nhìn vào, biên thủy phát hiện đen hùng mẫu tử 2 đã một người đẻ xuống một cái tiểu ngựa lùn, đồng thời không nứt lấy miệng rộng không ngừng gầm rú. Đừng cắn chết, không đến mức, vông ra, vông ra. Biên thủy cũng liền dưới tình thế cấp bách nói chuyện, ai biết lời nói quăng ra dưới, đen hùng mẫu tử 2 lập tức vông ra riêng phần mình dưới vướt tiểu ngựa lùn. Thoát ly tay gấu tiểu ngựa lùn lập tức chạy trốn tới bên mở một mặt kinh hoảng nhìn qua hai con gấu đen. Ồ, có thể a Hiện tại Biên Thụy cảm thấy cái này hai gấu không tệ a theo nhà mình đại hôi đồng dạng nghe lời dễ dùng, so trong nhà tiểu hoa đều tốt hơn bên trên một chút. Không phải nói tiểu hoa không nghe lời, mà là tiểu hoa cái này chó đất là cái có cá tính tiểu cầu, nói thẳng thắn hơn chính là rất bản thân, phần lớn thời giờ nó nghĩ phản ứng ngươi thời điểm nó liền sẽ rất nhiệt tình, gặp được nó tâm tình không tốt thời điểm, hai cái thai đoá một đứng thẳng rồi, coi như nghe không được ngươi. Cũng có thể là đối với tiểu hoa đến nói. Biên thủy khoe nữ mới là nó chân chính chủ nhân đi. Tương đối tiểu Ly đến nói, Tiểu Hoa lắc mình biến hóa lập tức liền là nghe lời tiểu Tiêu Bình, tiểu Ly thứ này có đôi khi ăn cơm đều không mang về ra, cả ngày dối ở bên ngoài đông điên tây đãng, có lúc Biên Thụy cũng hoài nghi mình có hay không nuôi qua một cái mèo, mà lại bình thường miệng trong luôn luôn ngậm đồ vật, vô luận là trên bầu trời bay vẫn là dưới mặt đất chạy, tựa hồ liền không có nó bắt không đến, gặp được nó trên bầu trời bay, ngông trời đoán chừng chân đều du lên. Tới giúp ta nhấc lên cái tảng đá. Biên Thụy thử nghiệm dạy một cái. Hai ba lần đời sau, Biên Thụy phát hiện cái này hai con gấu đen thế mà học xong. Dạng này gấu cũng có người bỏ được ném. Biên Thụy cảm thấy mình thế nào cảm giác nhặt được bảo. Cái này hai đầu gấu cũng quá thông minh. Biên Thụy nhưng lại không biết, hiện tại cái này hùng mẫu tử là vội vàng muốn lưu lại, sợ lại bị người ném một lần. Không phải nói nha, chỉ có mất đi thời điểm mới biết được trân quý, lúc đầu chủ nhân bọn chúng vẫn cảm thấy không tốt, lao đánh bọn chúng nhưng là trong rừng sống không bằng chết mấy ngày sau, lúc này mới phát hiện chỉ cần có cơm ăn, chịu hai lần roi tựa hồ cũng không quan trọng. Cứ như vậy, một người hai gấu xem như nhìn vừa mắt, một cái cảm thấy nghe lời dễ dùng, hai cái cảm thấy tìm được lâu dài cơm phiếu, mà lại tân chủ nhân tựa hồ không có khóa chính mình ý tứ, hướng chi tân chủ nhân còn cùng cựu chủ nhân không giống, liền con ong đều có thể nháy mắt nẹ tránh, đoán chừng cựu chủ nhân là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Có hai con gấu hỗ trợ, Biên thủy cái này ốc đồng nhặt liền thoải mái nhiều, rất nhanh liền nhặt đầy nguyên một cái soạn. chương 152, G.A.U. Nguyện Dĩ Thường. Lên bờ, hong khô chân bên trên nước, biên thủy mặc lên bít tất mặc dày đem tất cả mọi thứ thu thập một chút, đem hôm nay thành quả lao động treo ở ngốc như hai cái sừng lên, chuẩn bị trở về thôn. Cũng chính là ngốc như khí lực lớn, hai cái sừng bên trên tất cả treo 5-6 cân đồ vật, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng giống như là cái gì cũng không có giống như. trở về đi Còn nếu là có thời gian sang đây xem hai người biên thủy hướng về phía bên người hai con gấu đen tới một hai cái sờ đầu giết. Hai thất tiểu ngựa lùn bây giờ cách lấy biên thủy có xa 8 mét, trứng mắt mắt to một mặt vô tội nhìn qua biên thủy, tựa hồ biên thủy đã làm gì chuyện thương thiên hại lý giống như. Chỉ có ngốc như là bình tĩnh, vẫn đạm phong thanh một bộ đắc đạo cao trâu bộ ráng, ung dung ngai lấy cỏ xanh, toàn bộ động tác đều tựa hồ là lộ ra một luồng thanh sơn vẫn như cũ siêu nhiên thái độ. Mở ra bước chân đi hai bước đời sau Biên Thụy phát hiện hai con gấu theo sau, thế là hướng về phía bọn chúng khoát tay một cái, trở về đi, trở về đi. Cái này khoát tay chặn lại, lập tức để đây đối với hùng mẫu tử bắt đầu nóng nảy, bị người từ bỏ một lần bọn chúng hiện tiểu tâm linh tựa hồ 10 phần yếu ớt, thật vất vả tìm tới một cái lâu dài cơm phiếu tử, như thế nào chịu cứ như vậy tùy tiện buông tay. Thế là đây đối với chó hùng mẫu tử thật nhanh nào tới, một người ôm Biên Thụy chân trái, một người ôm Biên Thụy đuổi phải. Ôm chặt đời sau đem to lớn có gấu ngực túi giấu vào trong lòng của mình, chỉ lộ ra hai đôi đen xỉ mập lốt thai. Nhìn từ xa tựa như là biên thủy trên chân xuyên qua một đôi rất lớn mau dép lê. Làm gì, đừng như vậy, hai người các ngươi cũng quá nhiệt tình một chút. Biên thủy thử gọi một cái chân, lúc này mới phát hiện mình muốn động một điểm đều khó khăn. Hai con gấu đen là dạng gì hình thể? Biên thủy khí lực lớn, đó cũng là tương đối người mà nói, cùng gấu đen so sánh trực tiếp liền yếu bạo tốt à, đây là chủng tộc cấp chế. Trừ phi là phi nhân loại muốn bất hòa gấu so khí lực ngươi cũng là nghĩ nhiều lắm. Hai con sợ hãi chưa cơm ăn gấu ôm lấy biên thủy đùi, có thể nghĩ kia là được nhiều gấp, đừng nói là động, liền xem như biên thủy nghĩ đầu chân đều có chút khó khăn, theo trên đùi treo hai khối si mang tảng, chết nặng chết nặng. Ai ai. Biên thủy đưa tay một mặt xoa gấu đầu vừa bắt đầu ôn nhu khuyên, đối phó hai con gấu biên thủy cũng không thể đến hành, có thể cùng tiểu ngựa lùn hành, đó là bởi vì một điểm nguy hiểm không có, cùng cầu hùng hành. Nếu có cái vặn nhất, 7 ngày sau liền có thể nhìn xem Biên Thụy đưa tang. Đối phó ngựa lùn có thể đối đầu, đối phó gấu đen chỉ còn biện pháp duy nhất chính là chỉ đấy. Nếu không các ngươi theo giúp ta đi một trận đây. Biên Thụy cùng hai con gấu hao không sai biệt lắm 20 phút, chân đều nhanh đứng đứt mất, hai con gấu vẫn như cũ là ôm chân đứng thẳng lôi kéo chán bộ dáng. Cuối cùng Biên Thụy là bây giờ không có biện pháp, đành phải hướng về phía đây đối với chó hùng mẫu tử thi triển lên chiến lược kéo dài. Hai con đồ vật đến là thật thông nhân tính. Biên thủy bên này vừa dứt lời dưới, hai mẹ con này lập tức buông lòng ra móng đuốt, vui vẻ cùng một chỗ hướng về phía biên thủy liệt lên miệng, cho biên thủy tới một cái nhìn tương đương lo lắng mỉm cười. Đi không sai biệt lắm nửa giờ đầu, biên thủy lại hai đây đối với hùng mẫu tử dừng lại, bởi vì đi thêm về phía trước đi liền đến làng bên ngoài, biên thủy cũng không muốn đem các hương thân dọa cho, mà lại trong làng có như thế hai đầu gấu tựa hồ cũng không phải rất an toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này nếu là thường tổn tới trong thôn hải tử Biên Thụy cả đời này đều phải ấy nay chết. Biên Thụy còn chưa xuống âm thanh, đây đối với hùng mẫu tử lại một lần nữa diễn ra ôm chân giết, làm Biên Thụy rất nhanh lại không có tính khí, đành phải tiếp tục mang theo hai bọn nó hướng làng phương hướng đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Biên Thụy cũng không thể ở đây cùng hai con gấu hao tồn đi, như thế rông dài trước hết nhất treo khẳng định là Biên Thụy, cái này hai đồ vật có thể rất lâu đều không ăn đồ vật bằng thân thể son phòng còn sống, Biên Thụy mấy ngày không ăn liền đói không sai lắm Như thế lề mà lề mề, Biên Thụy một mực mang theo hai bọn nó đến cửa thôn. Thập nhị thuốc bên này ngay tại cửa thôn sân núi Lung Tử bên trên quốc lấy nhà mình khoai lang cây non đâu, ngẩn đầu nhìn đến Biên Thụy, vớt một cái mồ hôi viện quốc hướng về phía Biên Thụy la lớn, tiểu thập kiểu, đây là đi đâu đi à? Biên Thụy trả lời, vào trong núi bắt một chút ốc đồng. Thập nhị thuốc khẳng định không có chú ý tới Biên Thụy đằng sau đi theo hai con gấu đen lớn, đó cũng không phải thập nhị thuốc ánh mắt không tốt, mà là ở vào vị trí của hắn Hai con gấu thân thể vừa lúc bị ngốc nghiêu thân thể che khuất hơn phân nửa, một con gấu đầu một cái gấu mông nhìn cũng không phải là như vậy chói mắt. Thập nhị thẩm nghe được trượng phu cùng biên thụy chào hỏi, cũng ngẩn đầu lên muốn cùng cháu trai trò chuyện hai câu. Ai nha, má ơi! Tiểu thập cửu phía sau cái mông theo là vật gì, ta làm gì lấy giống như là hai con gấu? Thập nhị thầm nói. Thập nhị thúc nghe, lập tức bắt đầu chế dễu lên nhà mình nặng dâu, ngươi cái này bà nương con mắt bỏ ra đi. Chúng ta nơi này nơi nào sẽ có có thể, ta gõ ngươi cái tổ tiên tích. Thật đúng là cầu hùng. Nhất chuyển mặt biên thủy đi tới gần một chút, thập nhị thuốc lần này nhìn rõ ràng, sau lưng biên thủy thật đi theo hai con gấu, hơn nữa còn là hai con không nhỏ gấu. Tiểu thấp kiểu, ngươi chỗ nào lấy được cái đồ chơi này? Phạm pháp ngươi có biết hay không? Thập nhị thuốc cảm thấy mình bắp chân có chút run lên. Biên thủy nghe xong mặt khổ, hướng về phía thập nhị thuốc bán trách, ta cũng không muốn. Nhưng là cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đào đem cái này hai đồ vật đem phong thích, ta đút một chút đồ vật đời sau vẫn đi theo ta. Bất quá thập nhị thuốc, thập nhị thẩm, ngài hai vị cũng đừng sợ hãi, cái này hai đồ vật sẽ còn biểu diễn đâu. Nói xong, biên thủy hướng về phía hai con gấu nói ra, cho thập nhị thuốc thập nhị thẩm làm cái vai trảo. Nghe được biên thủy mệnh lệnh, hai con gấu đen lập tức đứng lên, hai con chân trước ôm ở cùng một chỗ, không ngừng trên dưới đung đưa, hai con mặt gấu trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười nha Thật đúng là ai thập nhị thuốc thấy thổi phù một tiếng vui vẻ, hai con gấu bộ dáng thực tế là ngây thơ chân thành, tuyệt không giống như là mảnh thú. Ngươi nhìn cái này hai gấu bộ dáng, rất có ý tư thập nhị thẩm cũng cười ha ha nói. Gấu cái thấy hai người thập phần vui vẻ, còn đưa tay ra hướng về phía hai người chiêu một cái tay, sau đó thấp giọng giống lên hai tiểu cung họng, tựa hồ là đang chào hỏi giống như. Có ý tứ có ý tứ thập nhị thuốc nói. Ta không theo ngài hai vị ở lâu, ta còn muốn trở về đâu biên thủy nói. Cứ như vậy mang theo hai con gấu trở về. Thập nhị thuốc hỏi. Biên thủy nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem bọn chúng nốt vào ta trong tiểu viện đi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bằng không cho chúng nó đưa đến vườn bách thú đi. Thập nhị thuốc lớn tiếng nói. Biên thủy nghe lắc đầu một cái, đây không phải là để bọn chúng đi ngồi tù. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nuôi một đoạn thời gian tranh thủ đem bọn nó đưa về trong rừng, dù sao rừng cũng cần những thứ này. Thập nhị thuốc nghe gật đầu nói ra, ừm, vẫn là chú ý này hay, đưa đến vườn bách thú hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn. Cùng thập nhị thuốc cặp vợ chồng nói tạm biệt, biên thủy mang theo hai con cẩu hùng tiếp tục hướng nhà mình tiểu viện đi, vào làng đời sau, biên thủy tận khả năng tìm lệnh điểm địa phương đi, liền xem như dạng này vẫn là gặp vài nhóm người, mỗi một phát đều trước bị hai con gấu chó lớn giật nảy mình, sau đó lại bị nó hai làm vui vẻ. Cứ như vậy trên đường đi lề mà lềm mề đến gần 11 điểm. Biên Thủy lúc này mới về tới nhà mình tiểu viện. Đem buổi sáng hôm nay thu hoạch theo ngốc nhưu sừng bên trên lấy xuống, cái xọ trong ốc đồng ngã xuống một nửa, dùng thanh thủy ngâm, còn lại một nửa Biên Thủy chuẩn bị cho phụ mẫu đưa qua, về phần dây gai trong túi tràn đầy một cái túi, Biên Thủy chuẩn bị cho Vu, Nhan cùng chúc ba ra đưa qua, đương nhiên nhà mình hai cái tiểu đồ đệ cũng không thiếu được. Muốn ăn no bụng đó là không có khả năng, nếm thử hương vị cũng là phải, ruộng dốc tiểu viện bên kia đoán chừng mỗi người có thể phân đến một cân tà hữu. Cưới lên con cựu nhỏ, Biên Thụy đến cổng, quay đầu nhìn qua hai con gấu đen lớn, đàng hoàng ở lại đây đừng chạy loạn khắp nơi, cũng đừng cho ta phá nhà Vốn cho là hai con gấu sẽ còn trình diễn ôm chân giết, nhưng là Biên Thụy phát hiện cái này hai đồ vật trí lực thật đúng là có thể, minh bạch bọn chúng đã đến nơi ở của mình, căn bản liền sẽ không lại sợ Biên Thụy vung người. Khóa lại cửa chính, cưới lên con cựu nhỏ một đường đến phụ mẫu ra, ba vị lao nhân đã trở về, đang ở trong sân chọn lấy đồ ăn. Phụ thân của Biên Thụy thì là ngồi ở dưới mái hiên mặt biên đồ tre, thời gian cùng hôm qua, hôm trước đều là một cái dạng, nông thôn sinh hoạt chính là như vậy, tại bình thản không có gì lạ bên trong lộ ra một tia an nhàn rõ ràng mật. Nghe nói ngươi mang về hai đầu gấu. Phụ thân buông xuống trong tay sống, nhìn qua vào cửa nhi tử nghiêm túc hỏi. Biên Thụy nói ra, ừm, kỳ thật không thể xem như ta mang về, là trên đường gặp phải, chờ ta phát hiện bọn chúng thời điểm bọn chúng đã chạy đến bên cạnh ta. Không có cách nào ta đút một chút đồ vật cho chúng nó ăn, ai biết bọn chúng liền dính lên ta. Sau đó ta nhìn thấy trên cổ của bọn nó có mang vòng cổ vết tích, ta nghĩ có thể là gánh siếp thú. Nhưng là xuất hiện ở đây, có thể là những cái kia phóng sinh người theo gánh siếp thú đem bọn nó mua. Sau đó phóng tới chúng ta nơi này dừng già trong. Cái này hai đồ vật căn bản liền sẽ không đi săn, đặt ở rừng già trong cái kia chỉ có một con đường chết. Ngươi chuẩn bị nuôi dưỡng ở trong nhà. Phụ thân nhìn qua biên thủy có chút bất mãn. Cầu hùng thế nào hắn không phải không quan tâm, mà là tại cầu hùng cùng tôn nữ ở giữa lao ra tử do dự cũng sẽ không do dự một chút tuyển tôn nữ, mà lại là muốn tôn nữ tuyệt đối an toàn. Vậy dạng này, mấy ngày nay bé ngoan ở tại chúng ta nơi này, ngươi một người trong nhà, tiểu cháu ngoan nữ ở trong viện có hai đầu gấu ta nghĩ đến đây sự tình, một buổi tối đều khẳng định ngủ không yên phụ thân của Biên Thủy nói. Biên Thụy cười nói, ta lúc này mới phát hiện nguyên lai chính là ta không trọng yếu đúng không? Ngươi, lại không kết hôn. Lại không cho chúng ta sinh cháu trai, ngươi có thể có làm được cái gì? Phụ thân của Biên Thụy rất khinh thường nói. Biên Thụy, tình cảm ta tác dụng duy nhất ngay tại sinh con bên trên. Ngươi cho rằng, phụ thân của Biên Thụy cũng vui vẻ, hai người cứ như vậy bắt đầu đùa. Mãi, đây là ta bắt ốc đồng, cho các ngươi Biên Thụy thấy mãi mãi ra phòng bếp mò đem nửa cái sọt ốc đồng giao cho nãi mãi. Nãi mãi nhận lấy tay áng chừng một cái, nhiều lắm, chúng ta muốn một nửa là được rồi cũng chính là cha ngươi cùng ngươi ra lúc buổi tối ăn một điểm. Mẹ, hôm nay bé ngoan theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, đều giữ đi, bé ngoan thích ăn những này. Lao thái thái nghe xong lập tức ổ một tiếng, dẫn theo cái sọt vào phòng. Phụ thân của biên thụy thấy nhi tử muốn đi, lập tức hỏi, lửa này lửa cháy đi làm cái gì? Còn có một chút ốc đồng chuẩn bị đưa đi ruộng dốc tiểu viện bên kia đi, cho bọn hắn nếm thử biên thụy nói. Phụ thân của biên thụy nghe nhẹ gật đầu, ốc, vậy thì tốt, đúng. Cho nhan láo để đem thứ này dẫn đi. Phụ thân của Biên Thụy nói đứng lên, quay người vào trong nhà, lúc đi ra trên tay nhiều hơn một cái hàng tre chúc chữ sơn hình giá bút, chúc miệt tử dùng rất nhỏ, Biên cũng rất tinh xảo, Biên Thụy nhìn cảm thấy xinh vui. Cha, thứ này nhi tử ta còn không có đâu. Ngươi không có liền không có thôi, làm gì? Vậy cái này ta đem đen được hay không? Biên Thụy hỏi. Không được. Trung thực cho ngươi nhan thúc đưa qua phụ thân của Biên Thụy phấy tay ra hiệu nhi tử nhanh lên đi. Thấy Nhi Tử ra cửa, từ trong phòng bếp đi ra Biên Thụy mẫu thân hỏi, Nhi Tử thích trước hết dùng đến thôi, làm sao còn cấp người khác? Ngươi hiểu cái gì, ta cảm thấy chúng ta về sau cùng người ta có thể là thân gia phụ thân của Biên Thụy cười ha hạ nói. Không thể nào. Chuyện của những người tuổi trẻ ngươi hiểu cái có thể. Phụ thân của Biên Thụy khinh thường trả lời. Ngươi hiểu, ngươi hiểu cũng là đất vàng đến cái cổ mẫu thân của Biên Thụy rất bất mãn, quay người trở về phòng bếp. Biên Thụy chỉ cất giá bức tử. Đi tới cổng cưới lên con cửu nhỏ hướng ruộng dốc tiểu viện bên kia đi. dọc theo con đường này, phạm là gặp được một người liền hỏi biên thủy liên quan tới gấu sự tình. Hóa ra biên thủy trong nhà nhiều hai đầu gấu một chút thời gian chuyển khắp toàn bộ làng. chương 153, Dung nhập bước thứ nhất. Đến ruộng dốc tiểu viện, biên thủy trước tiên đem ốc đồng phân một bộ phận cho nhà mình hai đồ đệ. Về phần hai người này làm thế nào, vậy thì không phải là biên thủy nên quan tâm sự tình. Hiện tại chỉ cần là chịu động não chịu động thủ. Muốn cái gì món ăn giáo trình trên mạng không có. Nếu là lười đến mức độ này, hai đồ đệ biên Thụy cũng liền đừng muốn, nhanh rời đi tốt. Mang theo còn lại dây gai cái túi, biên Thụy đi tới trúc đồng cường ra tiểu viện, nhìn thấy đại môn đóng chặt, đưa tay đập mấy lần, hô mấy cuống họng phát hiện không ai, biên thủy thế là chuyển đến vu lão ra tử ra. Đều không cần gõ cửa, lão ra tử ra cửa chính mở rộng ra, vu lão gia tử cùng nhan thúc hai người ngay tại nhà chính trong nói chuyện thiếm. Nhan làm cùng nàng mẫu thân còn có ngô lão sư thì là tại cửa phòng bếp dâm mắt dưới, ba người mỗi người trên tay một cái kèm màu nhọn, ngay tại kẹp lấy trong chậu tiểu điển con ốc. Biên thủy, tiến đến, tiến đến. Nhìn thấy biên thủy đến cổng, vụ lão ra tử lập tức hướng về phía biên thủy chiêu một cái tay, ra hiệu biên thủy vào trong nội viện. Biên thủy đi vào trong viện, đầu tiên là đến nhan làm cùng ngô lão sư bên cạnh, trực tiếp đem dây gai cái túi bỏ trên đất. Đây là ta bắt ốc đồng, làm điểm tới cho các ngươi nếm thử Đúng, Trúc Đồng Cường Đâu. Ta vừa gõ cửa phát hiện bên kia không có người a Nô lão sư khe con nheo nhận lấy Biên Thụy đưa tới dây gai cái túi, một mặt hiểu một mặt nói ra, Tiểu Trúc sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là ra ngoài hai thiên, muốn tới ngày kia mới có thể trở về, ngươi tìm hắn có chuyện gì. Biên Thụy cười nói, ta tìm hắn có thể có chuyện gì, lần này vừa vặn, hắn cái kia một phần cũng đều tặng các ngươi. Nha, cái này ốc đồng rất lớn. Vừa mở ra cái túi, Nô lão sư liền phát ra một tiếng cảm thán, nhà mình bên này con ốc nhìn xem bình thường, bình quân xuống tới không sai biệt lắm, có ngón tay cái che lớn như vậy, nhưng là vừa cùng biên thủy mang tới ốc đồng so, lập tức liền hiện ra trên lệnh tới, biên thủy cái này mang tới ốc đồng so với mình trong chậu lớn không sai biệt lắm hai vòng, mà lại sát phía trên nhìn phong phú hơn cho biến hóa một chút. Người cái này ở nơi đó sở, như thế lớn. Nhan Lam đưa tay tách ra một cái dây gai cái túi đi đến nhìn thoang qua, hướng về phía biên thủy hỏi. Biên Thụy nói, ta để Nhan Thúc đi với ta, hắn nói cái gì cũng không đi, đột nhiên liền chạy. Nhan Lam nghe cười nói, việc này ngươi không thể trách cha ta, hắn sợ vào rừng tử, tiến trong rừng hắn liền sẽ sợ hãi, đây là hắn trước kia tại hạ hương thủ rừng già rơi xuống di chứng a thì ra là thế Biên Thụy một bộ nhưng hiểu ra biểu lộ. Kỳ thật nội tâm đối với bệnh này chứng cũng không hiểu rõ, bất quá hắn cũng sẽ không muốn lấy đi giúp Nhan Thúc đi vượt qua thứ này, Biên Thụy cũng không phải bác sĩ. Lễ Biên Thụy lý giải cảm thấy khả năng này tựa như là chứng sợ độ cao đồng dạng, không có bệnh này người không thể lý giải chứng sợ độ cao lòng người, mang đến đi cái gì pha lê sạn đạo cái gì, cầm sợ độ cao người tìm niềm vui chuyện như vậy Biên Thụy là sẽ không làm. Biên Thụy, tới. Biên Thụy thấy Vu lão ra tử gọi mình, khoát tay một cái nói ra, không có chuyện ta trở về, trong nhà cơm còn không có làm đâu. Bữa trưa hôm nay ở đây ăn. Vừa vặn ta chỗ này làm một bình lao gíu rượu, trong xưởng nguyên tương Không thể so thôn các ngươi hầm rượu trên lệch vu láo ra từ nói. Biên Thụy vẫn là khoát tay một cái, được rồi, hôm nay ta thật sự có sự tình. Trong nhà còn có hai đại cầu hùng đâu, Biên Thụy sợ mình thường thời gian không quay về, đói gấp hai gia hỏa này đem tiểu ngựa lùn ăn, ăn tiểu ngựa lùn đến là không quan trọng, nhưng là nếu như phá hủy nhà mình phòng ở vậy coi như là đại sự kiện. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, vậy cứ thế quyết định. Vụ lão gia từ nơi nào sẽ nghĩ đến biên thủy ra một chuyến chiêu hai gấu trở về, tại hắn trong ấn tượng biên thủy cả ngày không coi là chơi bời lêu lồng, nhưng là cũng kém không nhiều, tuyệt đối thuộc về ăn no bữa nay liền bắt đầu cân nhắc lại bỗng nhiên nhân vật, mỗi ngày tâm phiền chỉ có bữa sau ăn cái gì dạng này sự tình. Biên Thụy cười nói, "Lão gia tử hôm nay thật không được, trong nhà của ta tới hai khách nhân." "Khách nhân nào?" Phu thân của Nhan Lam có chút tò mò hỏi. Biên Thủy nói, "Hai con gấu." Vũ nghiệm lòng láo ra tử cùng phụ thân của Nhan Lam nghe nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Biên thủy nhìn qua hai người hỏi, có ý tứ a Vũ Nghiễm Long đưa tay chỉ biên Thụy tiểu tử ngươi càng ngày càng hài hước, ta kém một chút liền tin tưởng. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Ta nói thật. Ha ha, ngươi trứng trạc đàng hoàng nói nhảm càng buồn cười hơn. Thật là gấu. Liên tiếp nói bốn, năm lần về sau, hai người phát hiện biên thủy tử hồ không giống như là nói đùa, muốn đùa giỡn như vậy hai người đầu cảm thấy mình đến đánh tiểu tử này một trận. Thật, hai người vẫn là một mặt không tin, bất quá có chút dao động. Nhàn Lam nghe bu lại, đứng tại cổng hỏi, nhà các ngươi thật tới hai con gấu. Biên thủy nhìn đều muốn giải thích không rõ, trực tiếp móc ra điện thoại, sau đó đem mình cùng gấu chụp được tới ảnh chụp cho mấy cái này nhìn một chút. Lam biên thủy điện thoại trên tay bọn họ dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại biên thủy trên tay thời điểm. Biên thủy hỏi, lần này các ngươi tin tưởng A. Tiểu tử ngươi điên rồi Đây chính là hai con gấu, là có giá tính đồ vật, vạn nhất khởi sướng cuồng đến cái kia phải nhân mạng. Ta đề nghị trong nhanh liên hệ cảnh sát, để bọn hắn xử lý cái này hai con gấu vù nghiệm long láo ra tử lo lắng nói. Biên thủy nghe lấp đầu, chờ mấy ngày rồi nói sau, cái này hai con gấu đến cảnh sát nơi đó còn có thể được đưa đến chỗ nào. Trừ vơn bách thú đoán chừng cũng không có gì địa phương có thể đi, ta xem một chút có thể hay không thuần thuần bọn chúng, để bọn chúng học đi săn, sau đó phóng tới rừng già trong đi. Ngươi có thể thành? vu nghiễm long lão ra tử hỏi. Phu thân của Nhan Lam cũng nói ra, Tiểu Biên, nghe Nhan thúc một câu, đây chính là hai con gấu, một ngày ăn hết uống liền phải không ít tiền, mà lại thứ này còn ăn thịt, một con dê đoán chừng cũng chính là một ngày lượng, hai con dê nhất một ngày rưỡi ngươi suy nghĩ một chút nuôi cái này hai đồ vật đại giới. Chủ yếu nhất là không an toàn, mà lại trong thôn rất nhiều hải tử, nếu thật là thường tổn tới hải tử ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Vũ nghiễm long lão ra tử nối liền nói Biên Thụy minh bạch hai người cũng là vì mình tốt, nói lời cũng có lý, Biên Thụy cũng không phải không có suy nghĩ qua phương diện này sự tình, chỉ là Biên Thụy trong lòng có điểm không đành lòng đem cái này một đôi hùng mẫu tử cho đưa trở về, hai thứ một đường lấy lòng giống như đi theo mình về tới trong thôn, Biên Thụy lúc này cảm thấy có chút ít không bỏ, phóng tới trong rừng còn tốt, để bọn chúng một lần nữa vào lòng bên trong đi, Biên Thụy tại lương tâm trên có điểm băn khoăn. Đoạn đường này đi xuống, Biên Thụy cũng nhận ra cái này một đôi hùng mẫu tử đối với mình ý lại, Nghĩ đến có thể là trước kia tại gánh siếc thú thời điểm chính là rất nghe lời hai con gấu, không chừng biểu diễn còn rất bị người xem thích, hiện tại lập tức rời đi người một mình sinh hoạt, để cái này hai con gấu vô cùng bất an, biểu hiện 10 phần không có cảm giác an toàn. Ta cảm thấy nếu là tượng biên thủy nói như vậy, có thể thử một lần nuôi một trận thả lại rừng ra trong nhan lam nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta phải nhanh một điểm trở về, thả hai con gấu ở nhà ta thực tình không yên lòng biên thủy không muốn lại đến hồi kéo cái chuyện này. Nói một câu cất bước hướng về cổng đi đến. Còn chưa tới cổng, sau lưng chuyển đến Nhan Lam thanh âm, chờ một chút ta. Biên Thụy quay đầu hỏi, ngươi làm gì? Ta đi chung với ngươi nhìn gấu à, nghe ngươi nói như vậy có ý tứ, ta sao có thể không nhìn tới một cái? Nhan Lam cười tủng tìm nói. Phụ thân của Nhan Lam nghe lập tức nói ra, nguy hiểm. Người ta người Nga đều nuôi gấu chơi, cái này hai con gấu khẳng định cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Hướng chi Biên Thụy còn tại bên cạnh đâu Nhan Lam đối với Biên Thụy tựa hồ rất có lòng tin. Chỉ là nàng không biết đối mặt gấu thời điểm Biên Thụy đối với mình nhưng không có một chút lòng tin. Vậy ngươi chú ý một chút phụ thân của Nhan Lam nghe vậy, đành phải nói như vậy. Thế là Biên Thụy cưới lên lấy con cựu nhỏ, Nhan Lam cưới Biên Thụy in đi ẩn tiểu mộ tờ, hai người một trước một sau hướng Biên Thụy ra đi. Còn không có lên dốc đầu Biên Thụy liền nghe được nhà mình bên cạnh sân truyền đến từng đợt cười vang. Chờ hai người đến cổng Lập tức bị cổng náo nhiệt sức lực dọa cho nhảy một cái, 10 cái chừng 20 tiểu hỏa tử ngay tại đùa với trong viện gấu. Biên Thụy ra cửa đại viện thật lớn, cửa một đại từ bên ngoài khóa thời điểm chỉ cần đẩy liền sẽ có một cái 2-3 chỉ rộng khe hở, người là khẳng định không chui vào lọt, nhưng là có thể đi đến đưa đồ vật. Hiện tại đám này đại tiểu tử ngay tại cho gấu cho ăn, trong viện mẹ con gấu bị thức ăn ngon hấp dẫn không ngừng ra bên ngoài đưa cái mũi, miệng trong còn không ngừng hừ hừ, cái này tiếng hừ hừ còn không phải giống lên một tiếng mà là một loại cùng loại hồ tiểu cầu đồng dạng hư âm thanh, vội vã muốn ăn đi ra bên ngoài đồ ăn, nhưng là lại bị cửa chặn lại miệng. Làm gì chứ? Một bang hôn tiểu tử biên Thụy cười mắng. Mấy mấy người bên trong phần lớn là biên Thụy cháu trai bối phận, cũng có hai ba cái là cháu trai bối phận, những này đại tiểu tử nhìn thấy biên Thụy cũng không sợ, cháu trai nhóm đồng dạng sợ bá phụ, mà có rất ít sợ tiểu tốc thúc, chủ yếu là bởi vì lớn hơn một chút người luôn luôn trầm ổn một chút, trên mặt tự nhiên cũng liền lánh một chút. Không giống như là biên thụy dạng này tiểu tốc thúc, vui cười đùa giỡn đều có thể. Thập kiểu thúc, ngài thật là đi, tiến núi mang về hai cầu hùng, nghe nói sẽ còn biểu diễn tiết mục đâu. Nhanh lên đem cửa mở ra, để chúng ta nhìn xem một người cháu thấy biên thụy trở về lập tức cầm trong tay cắm ở trên nhánh cây nãi đường cho rụt trở về, cấp bách bên trong hai con gấu lại kêu to. Đúng rồi, thập kiểu thúc, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Được rồi, một bang đại tiểu tử đều tránh ra cho ta giữ cửa đều phá hỏng ta làm sao mở cửa. Biên Thụy cười đẩy ra hai người, từ trong túi móc ra cửa chính chìa khóa mở cửa. Một đám tiểu tử vừa rồi gấu trong cửa thời điểm còn từng cái không xem ra gì, làm hai con gấu trực tiếp đứng tại cổng đối mặt bọn hắn một điểm không có ngăn trở thời điểm. Rất nhiều người chân bắt đầu run lên, náo nhất hoan hai người lúc này sắc mặt cũng có chút liếc. Biên thủy đến là không có chú ý tới sau lưng đám tiểu tử này bộ ráng, mà là đưa tay cho hai con cậu hùng tới một cái sờ đầu giết, ngoan một điểm đe dọa dò người, đến, cho đại gia xoay bên trên nhất đoạn. Nghe được biên thụy, hai con gấu lập tức hai chân chấm đất, bắt đầu lắc lư lên mập mạp thân thể. Gấu nhỏ Hoa Tử xem như á thành niên, ngăn cản dụ hoặc năng lực phải kém một chút, lắc lắc lắc lắc liền một đường nước bọt nhỏ giọt hướng cầm trong tay ngãi đường ra hòa đi. Đến người ta bên cạnh, gấu néo hai lần thấy người này không có gì phản ứng, thấp thân thể rụt lại đầu liếm lấy một cái đâm tại nhánh cây trên đầu nãi đường, toa một ngụm mở mắt ra tử nhìn một chút người. Gặp người còn không có phản ứng, mở cái miệng to ra nhìn cách nghĩ một ngụm đem đường cho cắn vào miệng. Gấu nhỏ hoa tử dáng vẻ rất muốn ăn đường, nhưng là mở ra miệng rộng bao khỏa cả khối đường thời điểm. Gặp cắn xuống trước đó nó vẫn là ngẩn đầu nhìn một cái đường chủ nhân, gặp hắn vẫn không có phản ứng. Lúc này mới một ngụm ngầm lấy, ngậm lấy đời sau, quay đầu liền hướng biên thủy bên cạnh chạy, trốn đến biên thủy sau lưng, con đối mặt đường chủ nhân, thật nhanh ngai. Gấu cái lúc này thấy, ngược đó là tiệp mẹ con vỡ Múa cũng không nhảy ra bắt đầu đẻ lại con của mình, dùng móng đuốt đào hùng hoa từ miệng, một mặt đào một mặt đem miệng hướng nhi tử bên miệng gót, xem ra nghĩ dính điểm đường vị. Thật không có tiền đồ. Biên thủy có chút giở khóc giở cười. Còn có đường không có, có đường cầm một khối ra, nhìn đem gấu cho thèm biên Thụy quay đầu hỏi. Mới vừa ở trên nhánh cây cắm đường vị này lập tức nói ra, có, thập kiểu thúc, còn có. Lột giấy gói keo, người tới đút biên thủy nói. Tiểu tử này lột giấy gói keo Sau đó một mặt căng thẳng hướng gấu cái bên người gót, gấu cái người được đường vị, đi thẳng tới trước mặt hắn, miệng mở rộng chờ lấy tiểu tử này cho ăn đường. Tiểu tử này tay đều đang run, nhưng là vẫn kiên trì đem đường ném vào gấu cái miệng trong, làm gấu cái miệng khép lại, tiểu tử này trên mặt biểu lộ cũng là như chút được gánh nặng. Chớ xem thường điểm ấy tiểu động tác, cho ăn qua gấu cái đời sau, tiểu tử này về tâm lý đối với gấu cảm giác sợ hãi liền rất là giảm bớt. Thập kiểu thúc, ta có thể kiểm tra A. Người qua đây. Chú ý chính ngươi chớ khẩn trương đừng dọa nó biên thủy nói. Rất nhanh, tiểu tử này liền sờ soạn một cái gấu đầu, sau đó bắt đầu xoa bóp một cái gấu lô thai. Thấy đồng bạn sờ lên gấu, những người còn lại chỗ nào nhịn được, đều là trai trai tiểu tử, ở vào cả đám đều không nhận sợ thời điểm, thế là xếp hàng sờ gấu rất nhanh liền diễn ra. Vô luận là cái gấu vẫn là hùng hoa lúc này biểu hiện tại đều rất tốt, không nhúc nhích mặc người vào đầu, thỉnh thoảng còn có thể cho người ta một trường kỳ lạ khuôn mặt tươi cười. Lập tức để bọn tiểu tử đối với gấu sợ hãi thẳng tắp hạ xuống. Nhao nhao cảm thấy cái này không phải hai con gấu, so với bọn hắn ra mèo còn dịu dàng ngoan ngoãn. Đám tiểu tử này xem như hùng mẫu tử trong thôn chinh phục nhóm đầu tiên thôn dân. Nếu như có thể nói, hai con gấu để nhóm này tiểu tử hiện tại hát chinh phục đều không có vấn đề. chương 154, ốc đồng thơm. Tùy theo một bang tiểu tử đùa cầu hồng chơi, biên thủy về tới phòng bếp bắt đầu xử lý lên ốc đồng, cũng liền tại trong chậu thêm thanh thủy đem ốc đồng cho đổ vào, sối hơn mấy giọt dầu vừng đi vào, dạng này có thể để ốc đồng đem trong bụng mấy thứ bẩn thỉu phun ra. Ném không gian một hồi, Biên thủy đem cái chậu lấy ra, trong chậu ốc đồng cũng liền không sai biệt lắm nôn ra mấy thứ bẩn thỉu. Răng rắc. Biên Thụy rời cái băng ghế nhỏ ngồi tại cái chậu bên cạnh, một tay cầm con ốc một tay cầm cái kìm, làm cái kìm kẹp nát ốc đồng cái đuôi thời điểm, sẽ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Kẹp tốt con ốc đuôi con ốc ở trong nước chép hai lần. Biên Thủy đem con ốc ném tới bên cạnh tiểu trúc cái sọt trong. Biên Thủy động tác rất nhanh, tiếng tạch tạch cũng liền vang lên không ngừng, rất nhanh liền kẹp tốt gần phân nửa cái sọt. Có ăn gì không có. Nhan Lam đầu đầy mồ hôi, hấp tấp chạy vào phòng bếp, không đến Biên Thủy chính kẹp ốc đồng, thế là đi đến cái sọt bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng tay lật ra mấy lần nói ra, cái này có thể sạch sẽ a. Biên Thủy nói, không sạch sẽ ngươi đem xác vung trên mặt ta. Muốn cái gì ăn? Tuy ý đến một điểm, ta đem ra nuôi gấu. Ngươi khoan hãy nói cái này hai con gấu thật đáng yêu, giống như trừ nói chuyện 10 cái gì cũng biết, còn có thể cưới xe từ đâu. Nhăn làm một mặt vui vẻ nói. Biên thủy nghe xong lập tức hỏi, cái gì? Xe, từ đâu tới xe? Nhăn nhìn một chút biên thủy bộ dáng cười nói, nhìn ngươi như thế, yên tâm đi gấu không có cưới ngươi còn kiểu nhỏ, cưới tại là xe đạp, ngươi cái cháu trai cưới tới, cưới còn rất khá. Vừa nghe nói không phải là của mình xe, biên thủy thở dài một hơi, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Thế là đối nhan làm nói ra, lúc nào thành ta con kiểu nhỏ, ta nói với ngươi xe này ngươi có thể cưới không ngắn thời gian, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đến trả ta, ta mua được đến bây giờ chưa từng có qua mấy lần nữa đâu. Nhìn ngươi, làm sao nhỏ mọn như vậy à, chờ ta qua một đoạn thời gian phát tiền lương ta cũng mua một cỗ, xe này trả lại ngươi liền trả lại ngươi nhan làm nghe được biên Thụy kiểu nói này cũng có chút không có ý tứ, xe này mượn thời gian thật có điểm lớn, bất quá trong lòng không có ý tứ. Ngoài miệng nhưng không có tha Biên Thụy, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng là cùng Biên Thụy trung đụng càng lâu, nàng vượt cảm thấy có lúc có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Nếu như xe này nếu là người khác, cho dù là bằng hưu thân thiết đi nữa, nhiều nhất Nhan Lam cũng liền hồi mượn một hai ngày sau đó dựng vào đầy dương dầu đưa trở về. Nhưng là cưới Biên Thụy mổ tờ lâu như vậy, Nhan Lam đều không có nghĩ qua trả lại. Cho ta cầm cái cái kìm, ta giúp ngươi một khối kẹp Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe giật mình. Lập tức đẩy ra Nhan Lam, không dám làm phiền ngài vị đại tiểu thư này, ngươi vẫn là đi bên ngoài cùng hai cậu hùng chơi một hồi đi. Đúng, giữa chưa có hay không tại ta chỗ này ăn, ở đây ta đốt thêm một phần cơm. Nhan Lam nghe lập tức quán nói, cho ta giả ngu đúng hay không. Đều cái giờ này ta có thể không ăn trực à, nhanh, hôm nay trừ ốc đồng lại một bản thịt băm hương cá đi, canh đâu đến cái dây mướp xúc trứng, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi ngược lại là trực tiếp biên thủy hướng về phía Nhan Lam cười cười. Nhan Lam cũng không khách khí, trực tiếp đứng lên, đi tới treo rổ một móc bên cạnh, khẽ vươn tay kéo lấy rổ thực chất đem rổ theo móc bên trên lấy xuống. Đừng nói ta không kiếm sống chỉ toàn ăn, ta đi cấp người hái quả cả cùng dây mướp đi. Nói Nhan Lam vác lấy rổ đi tới cổng, đến cổng sau ngừng hai bước, quay đầu hướng về phía biên thụy hỏi, ta vừa nghe ngươi cháu trai nói qua một hồi chuẩn bị đi hái cỏ dại dâu, các ngươi nơi này cỏ dại dâu rất nhiều à. Nghe được Nhan Lam hỏi lên như vậy, biên thụy lúc này mới vỗ đầu một cái. Ta làm sao đem việc này đem quên đi. Trên núi cỏ dại dâu không ít, phần lớn đều tập trung ở 2-3 cái địa phương, vây quanh làng nhiều như vậy đỉnh núi bên trong, luôn luôn như thế một chút mô đất sườn núi bên trên tầng đất tương đối cạn, không lâu được cái gì cây, thế là liền bị một chút tiểu thực vật cho thay thế. Có như thế 2-3 cái địa phương liền mọc đầy cỏ dại dâu, ô oh mai kích thước không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là khối tiền tiền xu lớn nhỏ, không giống như là nhân công trồng trọt có thể lớn thành hoa hoa lớn nhỏ. Cơ năm tay Cỏ dại dâu cảm giác đối với chưa hưởng qua người mà nói, bởi vì liền xem như hoàn toàn hồng thấu cũng sẽ coi chút chua, không bằng trồng trọt ra ô mai ngọt. Bất quá đối với nông thôn hải tử đến nói liền không có như thế bắt bẻ, người bình thường ra cũng không nỡ mua ba mươi mấy khối tiền một cân ô mai cho mình hải tử ăn, vì lẽ đó hàng năm đến cỏ dại dâu thành thục thời điểm, phụ cận hải tử đều sẽ hô bằng gọi hữu đi hái cỏ dại dâu ăn. Nếu không buổi chiều dẫn ngươi đi hái cỏ dại dâu. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nghe hơi lung lây một chút đầu, buổi chiều không được, buổi chiều ta còn được khóa đâu, ngày mai cũng không được, ngày mai ta muốn cùng ta cha mẹ đi một chuyến huyện thành, ước chừng ngày kia đi, ngày kia ngươi có thời gian không. Biên thủy ử một tiếng, vậy liền ngày kia. Hiện tại là tháng 5 bên trong, chính là ô mai tự nhiên thành thục thời điểm, tiếp qua 10 ngày qua, cỏ này dâu cũng sẽ không có, cỏ dại dâu quý rất ngắn, trước sau bất quá 20 ngày công phu, qua thời gian này ô mai cũng sẽ không có. Mà lại năm nay thời tiết có chút điểm nóng, đoán chừng đều không cần 10 ngày qua, nhiều nhất 7-8 ngày cái này có dại dâu liền không có. Nghĩ tới đây, Biên Thụy quyết định chờ chút xế chiều đi hái một chút, không riêng gì mình giải thèm một chút, còn có thể cho khuê nữ, Nhan Lam hai người cũng nếm thử tươi. Biên Thụy tiếp tục kẹp bốc đồng, Nhan Lam thì là vác lấy rổ đi cổng vườn rau xanh nhạt rau. Vừa tới cổng, hai con cậu hùng nhìn thấy Nhan Lam cầm cái rổ ra, lập tức chạy vội tới, trông mong nhìn qua Nhan Lam. Bốn cái hát trảo tử không ngừng phát thất thần rổ. Nhan Lam tỉ, cái này cậu hùng muốn ngươi rổ đâu một cái tiểu tử đoán được cậu hùng ý tứ. Nhan Lam nghe đem rổ rao cho gấu cái trong tay, chỉ thấy gấu cái nhận lấy rổ lập tức có mô hình có dạng đeo đến cánh tay cong lên, từ dưới đất đứng lên. Tiểu hùng nhi tử sốt ruột, vội vàng đi đoạt mẫu thân đeo làm tử, miệng trong phát giá hô hô thanh âm. Đừng đoạt, ta cho ngươi thêm một cái. Nhan Lam nói xong mở ra chân hướng trong phòng bếp chạy Rất nhanh lại hái một cái rổ xuống tới dao cho hùng nhi tử trong tay, sau đó cái này hùng nhi tử cũng cùng gấu cái một cái dạng, người mô hình hùng dạng đeo lên, lên rổ. Nhan Lam gặp một lần, cười nói ra, đi, đi với ta nhặt rau đi. Nói xong Nhan Lam dẫn đầu hướng về vườn rau xanh đi đến, hai con gấu cũng vác lấy rổ, đứng thẳng thân thể theo sau lưng Nhan Lam. Vào vườn nơi sau, hai con gấu cũng không hề động đồ ăn, đàng hoàng theo sau lưng Nhan Lam. Mặc cho lấy Nhan Lam hái được đủ vật hướng bọn chúng cánh tay con vác lấy trong giỏ sách thả. Đến, ăn cà chua. Nhan Lam hái được hai cái cà chua, một gấu một cái trực tiếp nhét vào trong miệng của bọn nó. Lần này hai con gấu mới từng ngụm từng ngụm nhai. Nhan Lam tỷ, nếu không ngươi cùng ta thúc nói một tiếng, đem gấu đồng đều ta một cái thôi, cái này nếu là mang theo ra ngoài, nhưng so sánh dắt con chó uy mãnh nhiều rồi một cái tiểu tử đứng tại vườn rau xanh bên ngoài hướng về phía bên trong Nhan Lam nói. Các tiểu tử mặc dù ra Nhưng là cũng sẽ không tùy ý vào nhà khác vườn rau xanh, chủ yếu là sợ đem vườn rau xanh trong đồ ăn cho dấm hồng đi. Nơi này đứng mỗi một tên tiểu tử từ nhỏ đã không có ít bởi vì chuyện này bị đánh, trưởng thành mặc dù không đánh, bọn hắn cũng ngượng nhịu cái mặt này, cũng chính là hiểu chuyện, không thai họa vườn rau xanh. Mang đi ra ngoài. Không chờ người mang đi ra ngoài cảnh sát liền tới nhà bắt người Nhan Lam cởi quay đầu nhìn qua nói chuyện tiểu tử nói. Nói đồng thời, Nhan Lam chọn một đầu dưa leo xuống tới, gỡ một cái dưa leo bên trên gai. Một điểm hai bên, một nửa đút cho gấu cái, một nửa đút cho hùng Nhi tử. Dù sao nhan làm thức ăn này trọn, quả cà cùng dây mướp không có hái bao nhiêu, hơn phân nửa thành thục cà chua, dưa leo lại là vào hai con cầu hùng trong bụng. Giữa chưa liền hai người, vì lẽ đó nhan làm chỉ hái được một cái vòng tròn quả cà cùng một đầu dài hơn 1 mét non dây mướp, phía ngoài những tiểu tử này giữa trưa biên thủy giữa chưa là không cung cấp cơm, liền đám tiểu tử này, biên thủy đoán chừng phải bận rộn cá biệt giờ mới đủ lấp bọn hắn cái bụng. Tục ngữ nói cho ai tiểu tử ăn chết lao tử, đám tiểu tử này chính là đang đứng ở thời kỳ này, một bát cơm hạt gạo trắng lớn liền dưa muối cũng có thể làm xuống dưới hai bát lớn, biên thủy nào dám lưu bọn hắn ăn cơm a Không riêng gì biên thụy, chỉ cần không phải việc hiếu hỉ, hoặc là trong nhà có cái đại sự gì, không có nhà ai sẽ không có việc gì xin mời đám tiểu tử này ăn cơm. Mà đám tiểu tử này cũng rất có tự mình hiểu lấy, thấy nhan lam ra vườn rau xanh, từng cái lưu luyến không rời đều ai về nhà lấy, tất cả tìm tất cả mẹ đi Biên thủy bên này đã đem tất cả ốc đồng đều kẹp tốt, rắc rửa cái gì ném vào trong túi, cầm ốc đồng đi ra ngoài phòng bên dòng suối nhỏ lên, đem tiểu trúc sọ xuyên vào đến trong nước, một cái tay nắm lấy ốc đồng bắt đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ, xoa nhẹ không sai biệt lắm một phút, đem sọ sách xuất thủy mà đến, nhỏ giọt cho khô nước sau, lại một lần nữa phía trên động tác, liên tiếp qua lại hai ba lần đem tất cả ốc đồng rửa giấy sạch sẽ. Về tới trong nội viện, phát hiện hai con gấu theo môn thần đồng dạng, ngồi sổm ở cửa phòng bếp Cái mông hướng ra ngoài mặt trong chiều cũng không biết đang nhìn lấm lét cái gì. Chờ lấy Biên Thụy đến cổng phát hiện hai con gấu chính ba ba nhìn qua Nhan Lam, mà giờ khắc này Nhan Lam ngay tại cắt lấy thì băm. Nhan Lam cảm thấy cổng có người cản ánh sáng, quay đầu nhìn lại thấy Biên Thụy trở về, há miệng liền hỏi, chờ một chút ngươi chuẩn bị làm sao cho ăn cái này hai con gấu. Còn có thể làm sao huy, chó ăn cái gì bọn chúng ăn cái gì Biên Thụy cất bước vào phòng. Nhan Lam tò mò hỏi, cái này hai thế nhưng là ăn thịt. Bốn nắn một cái, gấu là ăn tạm động vật Cũng không ăn hết thịt, hoa quả cây nấm Cái gì đều ăn Biên Thụy nói đi tới trong phòng Đung xuống soạn, bắt đầu cầm lên một chồng chậu nhỏ tử Theo cái cầm lên gia vị Đốt ốc đồng nhất định phải cay Không có cay liền thiếu đi một nửa vị Vì lẽ đó biên thủy bên này đầu tiên bắt chính là kiền hồng tiêu Còn lại dư bát giác Cây quế cái gì tự nhiên cũng đều không thể thiếu Về phần gia vị tam anh hành gừng tỏi Cái kia càng không thể thiếu Không thể lao cho ăn làm a Mà lại làm không gánh đói ai Nhan Lam còn muốn cho hai con gấu tranh thủ một cái ăn thịt quyền lực. Biên Thụy nghe không nói một lời hướng về phía Nhan Lam vươn một cái tay. Làm gì? Đưa tiền đấy a không có tiền từ đâu tới thịt, thịt không cần tiền a Như vậy đi, ta cũng không tốt nhiều, mỗi tháng theo tiền lương trong rút ra 4.000 khối, cho hai con gấu mua thịt, ta cam đoan bọn chúng mỗi ngày có thịt ăn Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe xong không làm, người nghĩ gì thế, một tháng 4.000 khối, ta một tháng qua bao nhiêu tiền? cho ngươi 4000 ta uống gió tây bắc a. Vì lẽ đó à, cái này gấu không thể mỗi ngày ăn thịt, đợi lát nữa ta làm một giỏ khoai lang đến, xoắn nát bên trên cái nồi, đến lúc đó ta cho bọn hắn điều cái vị thịt, nếu không liền dùng canh thịt tới một đứi, có chút vị thịt qua thỏa nguyện cũng là phải biên thủy nói. Nhan Lam nghe sững sốt một hồi, hướng về phía biên thủy dơ ngón tay cái lên, ngươi thật sự là có thể, liền gấu đều muốn lựa gặm, đem khoai lang làm gia vị thì đến, theo hồng lâu ngụm trong học được a. Ngươi có thể xem thường ta biên thủy đối nhan làm chảo phúng cũng lơ đếm, cười tủng tỉm khoe khoang nói, làm ra vị thịt đến cũng thật đơn giản, chính là hương liệu ở giữa phối hợp nha. Thực tế không được chiên, cho nó hai nổ tay bột tử thô đại còn khoai tây, ta cũng không tin nhiều như vậy dầu ăn không đủ no bọn chúng. Nhan làm cảm thấy mình cùng một cái đầu bếp trò chuyện có phải hay không là có chút không biết lượng sức. Nhóm lửa đi, chúng ta trước cố tốt chính mình lại nói biên thủy lúc này đem liệu cho chuẩn bị xong. Để nhan lam đến nồi và bếp đằng sau cho mình nóng lửa, mình vén lên tay áo chuẩn bị đốt ốc đồng. Nhan lam nghe vậy rất mau đưa hòa đốt, nồi nóng lên biên thủy xuống dầu. Sau đó đem trọng loại thơm giảm bỏ vào trong chảo dầu nổ ra không phải trưởng nồng mùi thơm đời sau đem hương liệu cho màu ra, sau đó để vào làm quả ớt cùng mấy hạt thanh hoa tiêu. Sau một hồi đem ốc đồng rót vào trong nồi lật xào, tại lần xào quá trình bên trong, tăng thêm xỉ dầu, một chút rượu gia vị cái gì, cuối cùng tăng thêm nửa gáo nước đắp lên nắp nồi tử. Nắp nồi đắp một cái lên, không có 5 phút, nồi khí dọc theo một nắp nồi khe hở lượn lờ bay ra. Hoa, wow, thơm quá, so vu thuốc làm thơm nhiều nhan lam hút trượt một cái cái mũi, hướng về phía biên thủy khen. Biên thủy trên mặt tốt sắc, nếu là không sánh bằng vu láo ra tử, vậy ta vài chục năm đánh không phải bại ai. chương 155, trồng cỏ dâu. ốc đồng đốt tốt, biên thủy cầm một cái chén nhỏ, xúc tầm 10 hạt ốc đồng đến trong chén, cầm búp lên một cái thổi hai cái. Trợ lấy ốc đồng lạnh một hồi liền phóng tới bên miệng nhẹ nhàng khẽ hớp, đem con ốc thịt hút ra, con ốc thịt vừa vào khẩu lập tức một luồng mặn tươi hương vị cùng với vị tay thẳng vào trong miệng, để Biên Thụy không khỏi tê một tiếng. Đến nếm thử, nếm một cái hương vị, Biên thủy rất hài lòng, đem còn lại ốc đồng đưa tới bệ bếp đằng sau. Nghe được Biên thủy nói chuyện, Nhan Lam lên khí vỗ tay một cái, nhận lấy bát. Biên thủy gặp nàng không có rửa tay thế là quay người theo dũ lồng bên trong cho nàng cầm một đôi đũa giao cho trong tay nàng. Tổng cộng chính là mười mấy ốc đồng, chờ lấy như thế một hồi cũng không phải quá nóng. Nhan Lam kẹp một cái phóng tới bên miệng đồng dạng thổi hai lần, bắt đầu hít con ốc thịt, đã đốt vào vị ốc đồng thịt nháy mắt bị nàng hút vào miệng trong, cùng với hút vào miệng trong còn có vỏ ốc trong treo ngon nước canh. ân ăn ngon, ăn ngon, so với chúng ta làm ăn ngon nhiều Nhan Lam một mặt kẹp kế tiếp, vừa hướng Biên Thụy dơ ngón tay cái lên. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng, đem trong nồi ốc đồng cho thịnh đến một cái đại canh trong chậu. Đầy đương đường mấy cân úp đồng chứa tràn đầy một chén canh cái chậu. Thinh tốt úp đồng, Biên Thụy bắt đầu một lần nữa cọ nồi, sau đó bắt đầu đốt dây mướp canh, dây mướp xào một hồi nhường đốt thời điểm, Biên Thụy lấy ra hai cái gà mái trứng gõ đến trong chén, bắt đầu chờ nước đốt lên đánh trứng hoa. Trứng hoa đánh vào trong nồi, bên kia cả tím ngư hương cũng đã tốt, chờ lấy quả cả thịt ra, bên này dây mướp súp trứng cũng đúng lúc mở nồi sôi có thể thịt ra. Hai món một chén canh dọn lên bàn. Biên thủy cùng Nhan Lam ngồi mặt đối mặt bắt đầu ăn cơm. Đại hôi cùng hai con gấu thì là ở ngoài cửa, chơ mắt nhìn, thỉnh thoảng chờ lấy Nhan Lam cùng Biên thủy ném ra đồ vật, vô luận là cái gì, cho dù là cái cà đầu, cái này ba đồ vật đều một ngũm nuốt vào, bởi vì thời gian cũng không có cho chúng nó suy nghĩ thời gian, miệng trầm một trượm, rơi xuống mặt đất đồ vật liền vào trong miệng của người khác. Nhan Lam không có làm sao ăn cơm, một bữa cơm ăn đến tuyệt đại đa số thời gian đều là nàng vùi đầu đối phó đồng Biên Thụy vẹn vẹn ăn 20 cái không đến, còn lại cơ hồ một đống theo núi nhỏ nhọn giống như ốc đồng sắc đều là nhan lam hốt trở ra. Chép miệng, chép miệng, toa một cái ngón tay của mình, nhan lam đối Biên Thụy nói ra, cái này ốc đồng làm ăn ngon thật, đợi lát nữa đem đơn thuốc cho ta, chờ ta lúc trở về để mẹ ta cũng như thế làm, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế đi đâu, làm thứ này đều có thể làm ra hoa đến. Được. Biên Thụy cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, không sai biệt lắm mỗi lần ăn xong đồ vật. Nhan Lam đều muốn đến như vậy vài câu, không phải phàn nản mình ăn nhiều hơn chính là phàn nản Biên Thụy làm đồ ăn ăn ngon hố nàng. Nói là hố nàng ngươi có gan lần sau đừng đến nhà, ai biết vị này đại cô nương nói không giữ lời nhiều lần đến, chỉ cần nghe nói Biên Thụy trong nhà làm cái gì ăn ngon, lại hoặc là trong thôn có nhà ai giết mới heo mới dê, Nhan Lam nghe vị lại tới. Làm lâu, Biên Thụy liền tự động không nhìn nàng những lời này. Biên Thụy lúc này cũng đã ăn xong, đem trong nồi cơm lây một cái, đem còn lại dây mức canh còn có cả tím ngư hương cái gì đều rót vào chén canh trong, pha trộn một cái liền nhấc chân đem cơm thừa gọi một nửa đến đại hôi cùng tiểu hoa trong chén. Về phần hai con gấu, biên thủy trực tiếp cho làm một giỏ năm ngoài khoai lang, hai tên ra hỏa đến cũng không kèn ăn, trực tiếp mặt đối mặt ở giữa thả cái khoai lang giỏ đắc ý nhai. An kèn két văng lên, làm biên thủy đều muốn làm một cái nếm thử, muốn làm rõ khoai lang có ăn ngon như vậy. Nhan làm thấy tránh không được oán giận hơn một cái biên thủy liền qua dầu chỉnh tự đều cho bất đi. Trước khi ăn cơm còn nói tốt cọng khoai tây, hiện tại chỉ còn lại khoai chưa đầu. Thấy Biên Thụy không để ý mình, Nhan Lam nói, ta đi, lại có một hồi liền muốn lên khóa, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Biên Thụy thấy Nhan Lam nói đi, nhưng là quay người lại muốn về phòng bếp, liền biết nàng chuẩn bị làm cái gì, cho ta khuê nữ lưu một điểm, đừng đều lấy đi. Ta đã biết, ta lưu một nửa có thể hay không. Nhan Lam nói, đi. Nàng ăn không nhiều Biên Thụy nhẹ gật đầu đồng ý. Cứ như vậy nhan lam mang theo không sai biệt lắm một chén nhỏ ốc đồng ra phòng bếp. Ai? Ai? Ai? Biên Thụy nhìn nàng vọt thẳng lấy đi đi, &E, lập tức lên tiếng ngăn cản nàng. Làm gì? Ta cầm nhiều à nha. Ta nói với ngươi ta chỉ lấy gần một nửa. Không phải việc này, ngươi hướng ta cái kia ép tờ dịch giờ bên cạnh góp cái gì góp, tranh thủ thời gian cho ta quản xuống, ngươi không phải đem xe trả ta à. Biên thủy nói. Nhan lam có chút xấu hổ, quen thuộc, quen thuộc. Tại biên thủy trận mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhan lam đẩy mình con cừu nhỏ ra cửa, biên thủy ép tờ giờ chính thức về tới chủ nhân ôm ấp, sở lấy xe biên thủy cảm thấy mình thế mà còn có một chút hơi cảm động. Đóng cửa lại, cắm lên then cửa, biên thủy trong sân dâm mát hạ thiêm thiếp trong chốc lát, ngủ hẹn một cái giờ, biên thủy mở mắt ra ôm cái rổ, kêu lên ngốc nghiu, đại hôi còn có hai con gấu đi chọn ôm mai, về phần đại hôi cùng tiểu hoa hai cái thì là lưu lại giữ nhà. Hai thất tiểu ngựa lùn đối với biên thủy oán hận còn chưa kết thúc. Ngay tại làm tiểu tính tình, vì lẽ đó lần này xuất hành trong danh sách cái này hai hóa cũng bị bài chứa mất. Ô mai dáng dấp chấu ngồi cũng không phải là Tây Nam, mà là tại hướng chính Nam, theo biên thủy trong nhà đi ra ngoài trước đi về phía Đông, sau đó đến tiểu đạo cuối cùng có cái ngã ba đường, trực tiếp lựa gạt hướng chính Nam phương tiểu đạo là được rồi, đi tới đầu này tiểu đạo cuối cùng còn giữ lại liền phải bằng cá nhân bạn sự. Biên thủy cưới ngốc như, hai con cầu hùng một mặt một cái như là bảo tiêu. Một chú ba sủng cứ như vậy trên đường lắc lư, dọc theo con đường này chỉ cần là sống đổ vỡ, nhìn thấy biên thụy đội ngũ này liền không có không chạy, đi qua thất thẩm ra chuồng heo, trực tiếp đem trong vòng hai đầu heo dọa cho nằm trên đất, liên thanh hừ hừ đều không muốn phát ra tới, có thể thấy được loại này tộc gáp chế có bao nhiêu lợi hại. Vào rừng đi nửa giờ đầu, biên thủy tìm được một mảnh cây nấm đất, cây nấm ráng dấp còn rất tốt, chỉ bất quá đều là bình thường khẩu nấm, không đáng giá bao nhiêu tiền, bởi vậy cơ hộ cũng không có người hái Không có người muốn biên thủy muốn à, thế là hái một gốc ném cho hai con gấu, hai con gấu gặp một lần cái này cây nấm có thể ăn, lập tức tuét ra miệng theo cái sẻn cây nấm cơ, không đến 5 phút, cái này một chô cây nấm liền bị cái này mẹ con hai gấu cho sẻn xong, ăn hết hơn phân nửa phá hư hết gần một nửa, nhìn biên thủy thẳng lắp đầu. Uống chút nước nghỉ ngơi một chút biên thủy tiếp tục đi đường. Đến khối thứ nhất cỏ dại dâu sừng núi thời điểm phát hiện ô mai cây non dáng dấp rất tốt, treo quả cũng rất nhiều, nhưng là liền không có mấy cái quen khẳng định là đã có người tại biên thụy trước đó càn quét qua một lần, bằng không lúc này Ô oh Mai không nên là như thế này. Đây là gần nhất sơn núi, bị người vượt qua một lần kia là chuyện lại không quá bình thường, biên thụy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế là vỗ một cái ngốc nhưu, một chủ ba sủng lại chạy tới kế tiếp sơn núi. Đến xuống một cái sân núi thời điểm, càng dứt khoát, trực tiếp một bang nam nam nữ nữ mười mấy người xếp thành một loạt tại hái Ô Mai, một con nhìn đều là nhà mình trong thôn, trong đó còn có mấy vị trưởng lối. Biên Thụy chỉ có thể xa xa lên tiếng chào hỏi, về phần gia nhập sự tỉnh kia là căn bản không thể nào. Liền xem như gia nhập vào, như thế một đám người mỗi người có thể phân bao nhiêu, nhiều nhất một người 3-4 cân liền cho ăn bể bụng ngày Biên Thụy phân đến 3-4 cân có làm được cái gì, không riêng gì Biên Thụy muốn ăn, trong nhà khuê nữ cũng phải ăn, hôm nay hai cái miễn phí bảo tiêu nói thế nào cũng phải dính điểm chỗ tốt đi, 3-4 cân còn chưa đủ gấu nhét kẽ răng đây này. Không có cách nào. Biên Thụy một bọn đành phải chạy tới cái cuối cùng sơn núi, lại lật qua một đỉnh núi nhỏ, không sai biệt lắm dùng chừng 30 phút, đứng tại trên đỉnh núi Biên Thụy liền bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì sơn núi phía dưới cũng có một đám người ngay tại Hái Ô Mai, lần này còn không phải Bồ Thôn, mà là thôn bên cạnh Hứa Gia Thôn. Hứa Gia Thôn cách nơi này so Biên Gia Thôn cũng xa không đến đi đâu, tại địa phương này phát hiện Hứa Gia Thôn người cũng là bình thường, có dại dâu thứ này cho tới bây giờ liền là ai đến ai đến. Chưa chủ đồ vật nghĩ đòn khiêng cũng đòn khiêng không đứng dậy. Vô hụt để biên thủy có chút không chịu nổi, chạy lâu như vậy con đường, chân đều chạy nhỏ, nhưng thật ra là ngốc như chạy đường. Biên thủy trên đường đi đều là cưới tại trâu trên lưng, uống vào tiểu trà ngâm nga bài hát tới, mang theo rổ đến mang theo rổ trở về, đây cũng không phải là biên thủy tác phong. Thế là biên thủy suy nghĩ một chút, quyết định dứt khoát tự mình động thủ cơm no ào ấm, lân cận tìm vài quả ô mai cây non ném vào trong giò sách, sau đó đuổi ngốc đi trở về Qua nửa cái đỉnh núi đời sau trở về hướng đi Tây Phương, lại đi bảy giảm dáng vẻ, bay qua hai cái gò nhỏ đầu, biên thủy tìm được một nửa đất trống, đất trống vừa vặn hứng dương, diện tích còn có thể, không sai biệt làm 4-5 mẫu bộ ráng, chỉ là nơi này không riêng gì tầng đất cạn mà lại tảng đá cũng nhiều, nơi này nói tảng đá không phải loại kia hòn đá nhỏ, mà là cực lớn núi đá, tại núi đá vỡ ra văn trong thủ có thể sẽ sâu một chút, tóm lại cái này một mảnh đất cơ hồ chỉ có thể dài cỏ dại, cũng không thể dài cái gì cây liền bồ công anh cũng không quá vui lòng sinh trưởng ở nơi này. Biên Thụy nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn cũng không phải muốn ở chỗ này đủ loại cỏ dại dâu, hắn chỉ cần hái đủ một rổ, còn lại để hai con thai họa liền tốt. Theo trong giỏ sách lấy ra cỏ dại dâu, cái này vài cọng cỏ dại dâu rõ ràng không phải cái gì tốt chủ loại, dài gốc quả nhỏ bạch bên trong hiện ra thành, Biên Thụy không nói hai lời trực tiếp cho nó trên không ở giữa nước. Nước này một tươi đấu. Biên Thủy chỉ thấy cái này vài cọng nguyên bản giật dẻo cây non lập tức tinh thần phân chấn, lúc đầu vài cọng cỏ nhỏ dâu nháy mắt lại hồng lại xinh đẹp, ra giống như là treo tầng một nhàn nhạt màng, còn có chút phản quang. Đem vài cọng cây non bỏ vào trong đất, Biên Thủy nhìn thấy vài cọng cây non trực tiếp hướng trong đất kim can, mà cây non phía trên ô mai quả lại là chín mọng rất xuống, nhặt lên quả bóp nát tiếp tục tới không gian nước, tất cả hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm. Biên Thủy đem từng cây tiểu mầm cắm vào trong đất, mầm vừa vào thổ lập tức bắt đầu kéo lên cành lá rất nhanh một gốc to lớn tráng cây non liền trưởng thành, từng đóa từng đóa bạch sắc mang theo vàng nhị tiểu hoa sung ra. Biên thủy bên này vùi đầu loại, cũng không gọi loại, chỉ cần là nhìn thấy thổ liền đem cây non ném trên mặt đất là được rồi. Tức, gấu mẹ đi tới biên thủy bên cạnh, hướng về phía biên thủy kêu hai tiếng. Biên thủy còn tưởng rằng nàng muốn ăn ô mai đâu, thế là quay người hái được một cọng cỏ dâu ném tới trong miệng của nó, ai biết nó đã ăn xong lại hướng về phía mình lẩm bẩm. Thành thật một chút, gấp cái gì mà gấp. Thật sự là khỉ miệng trong không chịu đựng nổi táo biên thụy dạy dô gấu mẹ một câu. Biết biên thụy hơn mình, gấu mẹ thong xuống đầu, thỉnh thoảng còn dùng con mắt ngắm biên thụy, thấy biên thụy không có chú ý, thế là theo biên thụy trong tay trừ ra một cây cỏ dâu thiếu tử, ném tới chân mình biên trên mặt đất. Nha, có thể a Mấy lần qua đi biên thụy nhìn thấy, không nghĩ tới nó sẽ còn làm chuyện này, thế là phân gần một nửa cho gấu mẹ, nhìn xem gấu mẹ học mình bộ dáng cách mỗi nhất đoạn liền ném một cái cây non, chỉ là nó tốt quá nhận số Khoảng cách nắm chắc không tốt lắm, có lúc cây non cùng cây non ở giữa khoảng cách rõ ràng có chút lớn, hoặc là lại quá nhỏ. Biên Thụy cũng không để ý những này, dù sao hoang dại ô mai chính là như vậy dài, có địa phương một đám, có địa phương lại trống giống. Gấu mẹ cái này một loại so biên Thụy loại còn thích hợp luật dừng độ đầu Chờ một lát hùng nhi tử ra nhập vào, cái kia giếng độ liền nhanh hơn, rất nhanh một mảnh ô mai liền thành. Làm biên Thụy ngẩn đầu quay người xóa đi một cái trên đầu mồ hôi thời điểm. Sau lưng đã là kết một mảnh đỏ tươi ô mai. Hái. Biên thủy vung tay lên, cầm lên dầu ngồi sổm ở trên mặt đất, dọc theo tảng đá ở giữa vết dạn hướng đi bắt đầu hái lên ô mai. Biên thủy trồng ra tới ô mai cũng không lớn, không sai biệt lắm cùng nơi khác đồng dạng, nhưng là tăng thêm không gian nước. Cái này đỏ coi như có nhiều lắm, cả khối trên mặt đất trừ màu lục chính là màu đỏ. Nhìn biên thủy tâm hỉ không thôi. Hái được mấy cái hướng miệng trong vừa để xuống, nguyên bản có dại dâu vị chua còn có Nhưng là cũng không có địa phương khác nặng như vậy, chỉ là có chút vị chua cùng với ngọn, cảm giác có thể nói so cái khác cỏ dại dâu tốt hơn tầng 1. Đương nhiên, bàn về có ăn ngon hay không, kia là không có cách nào cùng bồi dưỡng ra tới đại ô mai so. Trước 156, nuôi sủng. Một rổ ô mai hay tốt, hai con cẩu hùng cũng ăn không sai biệt lắm, phóng tầm mắt nhìn tới quen ô mai đã lắc đắc không có mấy, không riêng gì hai con cẩu hùng bên miệng đỏ rực liền ngốc như bên miệng cũng lưu lại rất sâu ô mai nước vết tích. có thể a Biên thủy đưa tay lột một cái hai con gấu chán, vốn cho là cái này hai con gấu không riêng sẽ ăn cỏ dâu hơn nữa còn sẽ một mặt ăn một mặt trà đạp ô oh mai đất, không nghĩ tới cái này hai con gấu không riêng gì không có trà đạp ô oh mai đất, thỉnh thoảng còn cho ăn ngốc như ăn được một chút. Nói thực ra như thế có giáo dưỡng cầu hùng, Biên thủy tại trên TV đều chưa từng nhìn thấy, trừ phim hoạt hình bên trong gấu đại hòa gấu hai bên ngoài, Biên thủy cảm thấy mình nhặt cái này hai con gấu thật sự là điều giáo quá tốt rồi. Cũng không biết ngươi chủ nhân trước sao có thể bỏ được đem các ngươi hai đem thả biên thủy cảm thán xoa nắn gấu cái một cái mau nhung nhung lỗ tai nhỏ nói. Hùng mao rất cứng, xúc cảm thật đồng dạng, kém xa tiểu ly mau mềm mại thoải mái dễ chịu, bất quá sờ gấu đầu muốn so sờ mèo chán phải có cảm giác nhiều, nhất là xoa lỗ tai thời điểm, biên thủy cảm thấy đặc biệt thịt hồ. Hai con gấu hiện tại có thể không lo được biên thủy, tiếp tục tìm lấy phụ cận hồng thấu ô mai ăn. Đi, nên ăn đều đã bị các ngươi ăn sạch, chờ thêm hai ngày lại đến đi. Biên thủy mang theo tràn đầy một cái rổ nhỏ ô mai bỏ tới ngốc nghiêu trên lưng, lên châu lưng đời sau, đem rổ đưa vào không gian trong, sau đó một lần nữa lại làm một cái rổ ra treo ở ngốc nghiêu sừng châu bên trên. Ngốc nghiêu đi tại không sai biệt lắm năm vào, sẽ tại tiến vào rừng thời điểm, hai con gấu lưu luyến không rời rời đi ô oh mai đất, thật nhanh khẽ vấp điên đuổi kịp ngốc nghiêu, vẫn như cũ duy trì một tạ một hưu trạng thái che chở biên Thụy hướng về đường về nhà đi đến. Tiểu Thụy tiểu Thụy biên thủy chính xuống dốc đâu? Đột nhiên nghe được ra ra thanh âm từ phía sau chuyển đến, thế là vừa nghiêng đầu thuận thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn quanh tới. Vừa quay đầu nhìn thấy ra ra đứng tại dốc núi đỉnh, trong tay cầm một cây trường tiên tử, roi cán đứng ở trên mặt đất, trong tay nắm chặt roi hơi, chính nhìn biên thụy bên này. Tại ra ra bên cạnh là hắn lao hỏa kế đại hoàng, đang bận thu nạp lấy bầy kiều, một đám tuyết trắng dê rừng giống như là đám mây, theo biên thụy cái góc độ này nhìn qua, tựa như là những đám mây trên trời. Chỉ bất quá những này dê dáng dấp đều là hình thể cân xứng, bộ pháp nhẹ nhàng xem xét chính là khỏe mạnh tốt dê. Ra, ngài làm sao ở chỗ này? Biên thủy lớn tiếng hỏi. Biên Thụy ra ra nói ra, đây không phải đến hái dã dâu thời điểm sau, ta chuẩn bị tới đây hái điểm ô mai, cho ra cho tiểu quay quay nếm thử, cái này không vừa tới nơi này liền thấy đại hoàng hướng về phía ngươi tiểu tử nhìn quanh. Ngươi cũng là đến hái dã dâu a hái đến ô mai không có. Ra, ngài không cần hái được. Ta đã hái được biên thủy vô vô sửng châu bên trên rổ. Cỡ nào? Đầy đương đương một rổ, đủ ăn biên thủy nói. Biên thủy ra ra nghe xong một rổ, thế là hài lòng cười, kia là đủ rồi. Ta bên này đang lo đâu, nghe nói hai ngày này muốn ăn ô mai người ta đều sớm đi chồng coi. Không tuân thủ cái hai ba ngày đừng nghĩ hái. Người lục bà nói nếu không phải chúng ta thôn đi sớm, hứa ra thôn bên kia có thể đem mấy khối ô mai đều cho chiếm đi. Người nói cũng thật sự là, trước kia không có người ăn đồ chơi. Năm nay làm sao lại đắt như vàng đâu Biên thủy nghe lập tức sửng sốt một chút, nhớ tới hôm nay chuyện này thật đúng là rất quái. Trước kia cỏ này dâu cũng chính là đồng dạng tiểu hài tử tới hái lấy ăn ăn một lần, đại nhân nhưng cho tới bây giờ không đi qua hái, liền xem như hái cũng bất quá là đi ngang qua thời điểm hái như thế hai ba cái đếm thử tươi. Nói như vậy, trước kia hàng năm trên núi động vật ăn đều so với người ăn hơn nhiều. Cái này sẽ không là có người thu a Biên thủy suy nghĩ một chút hỏi. Biên thủy ra ra nói. Không thể nào, chỉ có ngần ấy địa phương có thể sinh bao nhiêu ô mai, như thế điểm lượng hướng chỗ nào phiến đi. Nói cũng đúng a Biên Thụy lần này cũng làm không rõ, bất quá là minh bạch nhào không rõ đối với Biên Thụy đến nói cũng không tính là cái gì. Nhiều nhất không ăn là được rồi. Húng chi Biên Thụy không gian trong có là địa phương, thực tế không được trên mạng mua ô mai mầm mình loại là được rồi. Làm gì cùng các hương thân đoạt không phải ăn quá ngon cỏ dại dâu đâu. Ra ra, cùng nhau về nhà. Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra nói ra, ngươi đi về trước đi, dê còn không có ăn đủ có trở về làm gì. Đúng, Tiểu Thụy, ta gặp ngươi cái kia hai cái đồ đệ mỗi ngày cũng vất vả, ngươi nói thế nào cũng phải cho người ta một chút tiền, lại giúp đỡ chồng rau lại giúp đỡ chăn heo, hai hải tử thật sớm liền rời giường vẫn bận đến trời tối, không cho điểm tiền công không tưởng nổi. Có Thụy ra ra một mực là cái giảng cứu người, hiện tại thấy cháu trai bên này chiều hai đồ đệ làm đấy tớ làm, cảm thấy có chút không cao hứng. Nhất là trong thôn có người một số người thỉnh thoảng lấy chuyện này nói đùa. Mặc dù nói là nói đùa, nhưng là lao ra tử bảo vệ thanh danh, không muốn để cho người khác trực tiếp nói rõ đau thương nói mình cháu trai không tốt, vì lẽ đó cầm thiên gặp được cháu trai liền há miệng điểm một cái. Biên thủy cười nói, ra, ja, ta đã biết, yên tâm đi bao nhiêu cũng nên cho một chút, lại nói hai người bọn họ làm việc ta thật hài lòng, người yên tâm đi, ta nhất định dụng tâm dạy. Biên thủy kỳ thật cũng là giảng cứu người, thật không giảng cứu người. Ly cái cưới cái kia không được náo tới mấy năm, làm ly một cưới tựa như là lột một tầng da giống như. Lại nói Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người việc để hoạt động thật thật không tệ, mặc dù có chút sai lầm, nhưng là hạ không che đại ngọc. Biên thủy trước kia cảm thấy Kinh Lộc chịu khổ không có vấn đề, nhưng là thật không nghĩ tới Mạc Xanh tiểu tử này miệng trong án trách, nhưng là sống một điểm không ít làm, hơn nữa còn không lao cá. Biên thủy kỳ thật cũng biết, những ngày này thường thường, nhà mình ra ra sẽ đi ruộng dốc tiểu viện dạy Mạc Xanh một chút cơ bản bộ pháp Chiêu thức cái gì? Biên thủy bên này cũng chỉ coi như không có nhìn thấy, chỉ là mỗi ngày nhiều rút ra một chút thời gian đến đốc xúc kinh lộc cùng mạc xanh luyện nhiều tập. Luyện võ thuật nhưng thật ra là cực kỳ khô khan sự tình. Một cái bộ pháp một chiêu thức bắt đầu luyện không phải lên trăm lượt hơn ngàn lần, mà là mấy ngàn lần hơn vạn lần. Là vì cái gì? Vì tại thời điểm nguy hiểm cơ thể của người tinh thần của người trong nháy mắt không cần bất luận cái gì suy nghĩ làm sắp xuất hiện tới. Mạc xanh tiểu tử này trong khoảng thời gian này để biên thủy lấy làm kinh hãi Cũng cải biến biên thủy đối với hiện tại một chút người tuổi trẻ cách nhìn mặc dù giàu trong khí đốt, nhưng là đường đường chính chính thời điểm còn là có thể đường đường chính chính lên. Đứa bé kia liền xem như dạy tốt, sau cùng thành tiểu cũng có hạ, đáng tiếc, vốn là cái không tệ vật liệu, nhưng là thân thể đã trưởng thành, đoán chừng về sau cũng liền so chủ nghĩa hình thức mạnh một chút biên thủy ra ra có chút cảm khái. Biên thủy cười nói, chủ nghĩa hình thức có cái gì không tốt. Thật muốn để tiểu tử này luyện được cao tiêu chuẩn đến, đoán chừng cha hắn nương liền nên lo lắng. Dù sao là thiếu niên tâm tính, có lúc không giữ được bình tĩnh, lại hoặc là nóng lòng cầu thành ngược lại không tốt. Biên thủy bên này có không gian tương trợ, thật muốn dụng tâm điều giáo mạc xanh cũng có thể bảo trì hiện tại chịu khổ sức lực, thật có thể điều giáo ra một vị võ thuật đại sư gia, chỉ bất quá bây giờ tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, liền xem như muốn điều giáo, Biên thủy cũng chuẩn bị chờ tiểu tử này 30 năm về sau, tâm tính định ra đến lại nói. Hiện tại cho hắn đem cơ sở nền vững chắc một chút là được rồi. Biên Thụy ra ra liếc nhìn cháu trai. Nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Chính ngươi tâm tính lại ổn ở đâu? Động một chút lại cùng người khô cẩm Ha ha. Biên Thụy nhẹ giọng cười hai tiếng, lúng túng không tiếp lời của ra ra đầu. Được rồi, về sớm một chút đi. Đúng, ngươi cái này hai con gấu nhìn gan không lớn, vừa nhìn liền biết là người nuôi qua biên Thụy ra ra chỉ một cái hai con gấu nói. Ngài cũng nhìn ra rồi. Biên thủy hỏi, có phải là người nuôi qua đồ vật vừa nhìn liền biết, hoang dại không có dạng này? Ngươi nếu là nhìn lợn rừng liền hiểu, chân chính lợn rừng hòa ra nuôi, một chút liền sáng tỏ, không có giá ngoại lợn rừng loại kêu cẩn thận bên trong mang theo hành khí. Được rồi, nói cho ngươi cũng nói không rõ, trở về đi biên thủy ra ra nói. Biên thủy ai một tiếng, cưới ngốc như tiếp tục hướng sần núi hạ đi. Xuống sần núi dọc theo dòng suối nhỏ đi trong chốc lát, tiếp tục hướng sần núi đi lên, bay qua một cái sần núi lợi sau, thấy được làng cái bóng. Tiểu thấp cửu Biên thủy đang chuẩn bị xuống dốc đâu, nhìn thấy thập Tam ca Thập ngũ ca, thập lục ba cái cùng mình trào hỏi. Thập tam ca, ngài ba cái đây là cũng đi hái ô mai đi à nha. Biên thủy hỏi. Biên thập ba nói ra, tiểu thập kiểu, ngươi đây không phải nói nhảm nha, phía trước chúng ta còn cùng ngươi vấy gọi văn tới. Quá nhiều người ta còn thực sự không có chú ý biên thủy cười nói. Nói xong, biên thủy nhớ lại, thế là há miệng hỏi, năm nay làm sao đại gia lập tức đối cổ dại dâu có hứng thú, nhiều người như vậy hái. Ngươi không biết. Biên thủy tò mò hỏi. Ta biết cái gì? Biên thập năm cười nói, hắn nơi nào sẽ biết, nơi nào có người thông chi nhà hắn, lao ngụ ra cả ngày chăn dê, năm mãi mãi cũng thập thẩm lại vội vàng nuôi tằm, thập thúc cũng có chuyện, hắn lại là cái không thiếu tiền, ai sẽ thông chi hắn đi hai ô mai bán lấy tiền? Cũng đúng, cũng đúng. Biên thập tam tiêu nói, biên thủy nghe lại càng kỳ quái, liền cái kia vài miếng đất mọc ra ô mai cũng có người thu. Ai biết ta, dù sao có người bỏ tiền, mà lại một cân 40 khối mà lại chỉ lấy 3 ngày biên thập năm nói. Biên thủy nghe cái này trong lòng kia là vô số cái dấu hỏi nhảy ra ngoài, trong lòng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì có người lại đột nhiên ở giữa thu ô mai, nhắc tới cỏ dại dâu thật không thể ăn, cũng không biết người nào thu những vật này. Ai thu? Biên thủy hỏi. Biên thập 6 nói ra, nha, tiểu thập kiểu, người cái này coi như hỏi khó cắt ca ca, chúng ta cũng không biết, dù sao biết tiểu học bên kia trâu ngã ba có người bày sạp hàng thu. Cho giá tiền cũng còn có thể, chúng ta liền đi hái được bạn thôi. Hỏi gì cũng không biết, Biên Thụy cũng minh bạch theo mấy cái đường ca miệng bên trong là hỏi không ra cái gì tới. Thế là hàn huyên hai câu đợi sau tách ra đi, Biên Thụy cưới ngốc như tốc độ kiệt nhưng so sánh ba cái dùng chân nhanh nhiều lắm. Chính là lần này núi con đường, ngốc như đều là khẽ vấp điên mang theo chạy trợm. Mấu chốt là đại gia không hướng một chỗ đi à, Biên Thụy là hồi thôn, ba vị đường ca thì là đi trường học nhỏ bên kia Nơi đó có người chi cái sạp hàng thu mua cỏ dại dâu. Về tới trong nhà, Biên Thụy đem ô mai theo không gian trong lấy ra ngoài, chia làm hai phần, một phần giữ lại cho nhà mình khuê nữ ăn, một phần bỏ vào trên xe gắn máy đưa đến ruộng dốc tiểu viện, cho đồ đệ còn có vu nghiễm long láo ra tử mấy người phân một chút, ăn no là đừng hy vọng, đại gian đếm thử tươi là được rồi. Ban đêm, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, bởi vì phụ thân nói trong nhà có gấu tiểu nha đầu những ngày này không trở về sân nhỏ ở. Vì lẽ đó Biên Thụy chỉ đốt mình ăn cơm, cho ngốc như cùng hai thớt tiểu ngựa lùn chuẩn bị vẫn là không gian trong cỏ khô. Đại hôi, tiểu hoa còn có hai con gấu cơm tối thì là khoai lang cháo, tràn đầy một nồi lớn, một bộ nửa bắp ngô gốc giả một nửa khoai lang. Bữa cơm này theo vốn cũng không giống như là nuôi gấu, có chút giống như là nông thôn cho heo ăn, chỉ bất quá rất nhiều người ta sẽ tại trong cháo để lên một chút cám, mà Biên Thụy cái này trong nồi không có mà thôi. Cuối cùng Biên Thụy chính mình cũng nhìn có chút không đi qua. Ném vào mấy khối dê xương cốt xem như cho cháo điều gia vị. Đại hôi cùng tiểu hoa là thường ăn, bắt đầu ăn tự nhiên là không có vấn đề. Ai nghĩ đến hùng mẫu tử lần thứ nhất ăn cũng là ăn say xương ngon lành, không có chút nào biểu hiện ra đối dạng này cơm nước có chút bất mãn. Không riêng gì không có bất mãn, còn liền ăn hai cái chậu, cuối cùng ăn bụng mà tròn vo liền cái chậu đều cho liếm sạch sẽ, lúc này mới hề phải, phải ghé vào trong viện bắt đầu ngủ gần. Biên Thụy không biết là... Đây đối với Hùng Mẫu tử tại gánh xiếc thú thời gian cũng không giống như biên thủy những người ngoài nghề này dạng như thế, mỗi ngày có thịt ăn, ngừng lại có thức ăn mặn. Hiện tại đồng dạng gánh xiếc thú nếu như không dựa vào kinh doanh vô cùng tốt đại công viên trò chơi, hoặc là cỡ lớn chủ đề công viên, nhân viên công tác ăn cơm no đều là cái vấn đề, chỗ nào ngừng lại cho ăn động vật ăn ngon. Lại nói thịt heo hiện tại bao nhiêu một cân, thịt bò thịt dê lại là bao nhiêu, liền xem như cho ăn đông lạnh thịt gà, một con gấu một trận không được làm tiếp mười mấy cân a. Mỗi ngày như thế uy, chỉ là động vật là có thể đem gánh xiếc thú ăn sụp đổ. Đừng nói là tư nhân, liền xem như việc công vườn bách thú, có chút còn có thể đem sư tử đói gầy cho cả xương đây này. Tư nhân gánh xiếc thú động vật có bữa đói bữa no cũng quá bình thường, bình thường không có diễn xuất thời điểm chính là hoa màu, có diễn xuất hoa màu bên trong điểm đông lạnh ngực nhô ra liền xem như cải thiện cầm nước. Nào có biên thủy nghĩ như vậy giảng cứu? Không phải là không muốn huy mà là trong túi không có tiền, thị trường hoàn cảnh lớn lại không tốt cũng không thể để gánh siếp thú người cắt thịt nuôi hổ đi. Nói đi thì nói lại, nếu như kinh doanh tốt, cái nào gánh siếp thú lao bản bỏ được đem bỏ ra rất nhiều tâm huyết hấn tốt động vật bán cho khoản gia nhóm phóng sinh đi. Trong nhà tất cả thở đồ vật, trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiểu ly bên ngoài, tất cả mọi người ăn no, tất cả sùng vật cũng cùng chủ nhân của bọn chúng biên thủy đồng dạng, về vài năm. Khác biệt duy nhất thời điểm, biên thủy có thể khẽ hát, các sủng vật chỉ có nghe phần. Chương 157 nhận tinh Biên Thụy nơi này chính nghỉ ngơi đâu, đột nhiên nghe được khuê nữ thanh âm. Ba ba, ba ba, ta đến xem gấu rồi. Biên Thụy ngồi dậy, nhìn thấy mình tiểu khuê nữ nhún nhảy một cái đi đến, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, Biên Thụy phát hiện nhà mình lao cha cũng đi theo khuê nữ đằng sau đi vào trong viện. Phụ thân của Biên Thụy thấy Nhi Tử đứng lên, đưa tay Tử y vung một cái, Hải Tử nghe nói trong nhà tới hai con gấu, lập tức an vị không ngừng, nói cái gì cũng phải tới xem một chút. Ta tưởng tượng để hải tử mở mang kiến thức một chút cũng tốt, thế là liền mang theo hải tử đến đây. Nghe được phụ thân giải thích, biên thủy kém chút không có nhạc lên tiếng đến, rất rõ ràng đây là nhà mình lao tử nói dốc bất quá tiểu tôn nữ, đoán chừng tiểu tôn tử bung ra tiểu lao gia tử liền không có chủ tâm cốt, hết lần này tới lần khác đang còn muốn biên Thụy trước mặt muốn khuôn mặt mặt, mình cho mình viện một cái lấy cớ đưa tôn nữ tới. Biên Thụy biết nhưng là không thể nói, nếu như cái này nếu là nói thẳng, lão gia tử không nỡ đánh tôn nữ. Nhưng là tuyệt đối bỏ được đá hai cước nhà mình nhi tử, chuyện cũ kể ôm tôn không ôm tử, lạc hậu phụ thân đối với nhi tử luôn luôn dựng dâu trứng mắt, nhưng là đối đời cháu kia là muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái, hiền hòa một chút cũng nhìn không ra khi còn trẻ tuổi đợi treo nhi tử rút tâm khí sức mạnh. Ngày tới rồi, biên thủy vừa cười vừa nói, ba ba, cầu hùng, cầu hùng. Tiểu nha đầu lực chú ý tiến sân nhỏ ngay tại hai đầu gấu trên thân, bây giờ nói chuyện bên trong đều lộ ra phân sức lực Hai con gấu hiện tại vừa vẫn ăn no mây mẩy, tuyệt không muốn động, nghe được có người nói chuyện, mà lại trên thân hai người đều có cùng biên thủy trên thân quen thuộc mùi, vì lẽ đó hai đầu gấu liệt một cái miệng, cười cười. Ba ba, gấu là đang cười a Tiểu nha đầu nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy gấu cười để nàng cảm thấy rất thần kỳ. Đừng nói là tiểu nha đầu, biên thủy lần đầu nhìn thấy gấu cười cũng sửng sốt một hồi đầu, mặc dù hai gia hỏa này cười lên tương đương khó coi, nhưng là đích thật là dáng tươi cười đây là không có chạy. Ừ. Bọn chúng nhìn thấy ngươi rất vui vẻ, vì lẽ đó cười cười biên thủy nói. Tiểu nha đầu có chút do dự, muốn đi lên sờ một chút gấu, nhưng là lại sợ gấu công kích mình. Nhỏ như vậy nha đầu đã có nguy hiểm ý thức, cũng sẽ không chủ động đi vậy mánh thú. Liền xem như nhà khác chó cũng không gặp qua phần treo đùa, bởi vì nàng biết nhà khác chó cùng nhà mình chó không giống. Đường kinh đến gấu phụ thân của biên thủy càng thêm lo lắng. Lao nhân ra bảo hộ tôn nữ kia là từng ly từng tí, có một chút xíu nguy hiểm đều sẽ bài trừ mất. Biên thủy hướng về phía phụ thân nói ra, không có chuyện gì, cái này hai con gấu tính tình rất tốt, giữa chưa nhiều người như vậy loay hoay bọn chúng đều không có sinh khí, ngược lại cùng đại gia chơi thật vui vẻ. Vậy cũng không được. Phụ thân của biên Thụy rất kiên quyết. Biên thủy không có cách nào, đành phải hướng về phía mình khuê nữ quán một cái tay, biểu thị mình bất lực. Tiểu nha đầu xem xét lập tức chạy tới ra ra bên người, rồi ra hai tay ôm lấy ra ra chân, bắt đầu lung lay, ra ra, ra ra ta liền đi sờ một chút gấu nhỏ có được hay không. Liên một cái. Nói dựng lên ăn nhẹ chỉ, khoa tay ra cái một chữ. Lào ra tử nguyên bản còn kiên quyết trên mặt, nháy mắt giống như là ảo thuật giống như lập tức nhu tình xuống dưới. Ai ra, gấu nguy hiểm, chúng ta chờ cha ngươi nhiều nuôi mấy ngày lại sờ có được hay không. Đến lúc đó ra ra bồi tiếp ngươi cùng một chỗ cùng gấu chơi. Tiểu nha đầu nghe cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay thế mà lạ thường không tiếp tục náo loạn, cũng không biết là sợ gấu vẫn là thế nào. Thế mà nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ra ra đáp ứng ta à, chúng ta móc tay treo ngược. lão ra tử nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt vươn ngón tay, cùng tiểu tôn nữ chính thức định ra ước định. Móc tay treo ngược, một năm không cho phép biến. Tiểu nha đầu nói xong suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, ai biến ai là tiểu cầu. Được rồi, tốt, ai biến ai là tiểu cầu lão ra tử cười ha ha nói. Biên Thụy rất kỳ quái, đối khuê nữ hỏi, làm sao hôm nay như thế nghe lời. Ta luôn luôn đều rất nghe lời tiểu nha đầu điểm một cái cái đầu nhỏ, sắt có việc nói. Biên thủy nghe trực tiếp phủi một cái miệng, ngươi nếu là nghe lời, đại hôi đều có thể lên cây. Đại hôi nghe xong thế mà còn có chính mình sự tỉnh lập tức theo bảy biện cái đuôi tới hướng biên thủy bên người gót, sau đó bị biên thủy vỗ đầu một cái đổi mở. Đại hôi không có việc gì là sẽ không hướng tiểu nha đầu bên người gót, đại hôi cùng đại hoàng, đại hắc đều là thâm thụ tiểu nha đầu khổ, chỉ có tiểu hoa cũng không biết thế nào cùng tiểu nha đầu hợp ý cùng nhau chơi đùa vui sướng. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Hoa cũng sớm đã vây đuôi vảnh lên mông chạy tới Tiểu Nha Đầu đằng sau hiến lên vân cần, bộ dáng kêu hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cầu vật. Gấu đặt tên hay chưa? Tiểu Nha Đầu đột nhiên hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy sừng sốt một chút, muốn đặt tên sao? bằng không đâu, Đại Hôi, Tiểu Hoa, Đại Ngốc Như đều có danh tự, làm sao Gấu liền không có đâu? Tiểu Nha Đầu hỏi. Vấn đề này để Biên Thụy cái này làm lão tử có chút hoang Mang Nốc Như cũng coi là danh tự. Làm sao không tính cái danh tự, trong thôn gọi cầu thẳng nhị cầu không coi là tên. phu thân của Biên Thụy ở bên cạnh giúp đỡ lên tôn nữ. Biên Thụy đành phải nói ra, vậy thì tốt, ngươi cho lấy cái tên dễ nghe. Tiểu nha đầu không hề nghĩ ngợi, lớn gọi gấu lớn, tiểu nhân gọi gấu hai. Ra ra, thế nào? Tốt. Phu thân của Biên Thụy lập tức vươn ngón tay cái, cho tôn nữ một cái to lớn khen, danh tự này không riêng gì em hai, còn tốt nhớ Phong tới cả nước đều gọi nổi danh số tới. Biên Thụy Hiện tại Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ông tiệp một mực phản đối để nhà mình bốn vị lão nhân mang bé con, cái này căn bản là không có điểm mấu chốt A-dua-nịnh ho-ta. Gấu đại hòa gấu 22 tên chứ còn dùng người khác lấy. Chỉ cần nhìn phim hoạt hình tiểu bằng hưu ai không biết. Nghĩ lại một cái, Biên Thụy cảm thấy danh tự thứ này đến là chuyện nhỏ, vạn nhất nhà mình tiểu khuê nữ về sau trưởng thành một cái bạo lực kim cương ba so lời nói làm sao bây giờ hào Hảo nghĩ một hồi, nha đầu này hiện tại một luyện võ liền đến tinh thần, bán ra đàn liền mệt ra rời, mà lại tuổi còn nhỏ một bộ quyền đà xuống tới cũng bất quá là khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, khí tức hơi lộ không đủ. Cái này nếu là vài chục năm chìm đắm xuống tới, vậy thật khó lường, đánh mấy cái tiểu lưu manh theo chơi giống như. Cha, nếu không để hải tử học một ít vũ đạo đi, ta cảm thấy nhan lam nhảy cũng không tệ, để nàng cũng không có việc gì cho tiểu tĩnh mở tiểu táo cái gì biên thủy nói. Học vũ đạo. Phụ thân của Biên Thụy nghe cảm thấy việc này làm sao đột nhiên như vậy à, buổi trưa còn không có phong thanh, hiện tại đột nhiên lập tức để nhà mình tiểu tôn nữ học vũ đạo. Biên Thụy nói ra, ừm, một tuần lễ học như thế một hai ngày, cũng không phải muốn thế nào thế nào, luyện một cái tư thái, luyện một cái khí chất, ngươi nhìn nhan lam khí chất tốt bao nhiêu. Học là không sai. Phụ thân của Biên Thụy ánh mắt rất tốt, hắn cũng hy vọng tiểu tôn nữ về sau có nhan lam đồng dạng khí chất, trang nhã đoan trang, gặp được sự tình gì đều là ôn hòa nhã nhặn Người ta nhan làm lão sư có thể vui lòng a. Phụ thân của Biên Thụy có nhiều thâm ý nhìn một mặt nhà mình nhi tử. Biên Thụy nhưng không có phát giác nhà mình phụ thân ánh mắt, hiện tại hắn đang nhìn nhà mình tiểu khuê nữ, nghĩ đến mười mấy năm sau, nhà mình tiểu khuê nữ cơ bắp cầu thực, đuổi lấy nhà mình con rể trên nhảy dưới tránh, quỷ khóc sói gào đâu. Mặc dù đánh con rể chuyện này để Biên Thụy mừng thầm không thôi, nhưng là vừa nghĩ tới khuê nữ một thân cơ thịt, lập tức đã cảm thấy chán bên trên bài xuất một dải đặc mồ hôi dịện châu nhi. Yên tâm đi. Nàng thiếu ta đổ vật nhiều nữa đâu, dám không dạy ta khuê nữ, nàng là không muốn ăn ăn ngon Biên thủy thuận miệng nói. phu thân của Biên Thụy cười nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi cảm thấy nhan lão sư thế nào? Biên Thủy nói, rất tốt, làm sao hỏi như vậy? phu thân của Biên thủy nói, đại bá của ngươi nói muốn trong trường học cho nhan láo sư giới thiệu một cái bạn trai, như vậy nói không chính xác về sau nàng liền lưu tại chúng ta trường học nhỏ, như vậy tốt bao nhiêu à? Đại bá cũng nghĩ quá đẹp. Liên trường học của bọn họ mấy cái kia nam lao sư, không phải ta nói ai chưa một người ra nhan lam nhìn vào mắt, ngay để đại bá đừng thao phần này tâm, loạn điểm, cái gì Huyền ương phổ a? đừng đến lúc đó Huyền Nương Phụ không có điểm thành, để người ta cho đổi chạy biên thủy nói. Liên trong trường học những cái kia nam lão sư, biên thủy thật không có thấy vừa mắt, dài một từng cái con quẹo méo mó không nói, mà lại muốn trình độ chưa trình độ, muốn ra thế chưa ra thế, cùng nhan lam kém quá xa. Phụ thân của biên thủy dạ dở như nổi nóng nói: Người khác đều không thích hợp, liền ngươi phù hợp. Cha, ngài còn chớ coi thường ta, muốn buổi sáng như thế thập nhị ba năm, nàng dạng này muốn ở trường học đều phải đuổi ngược ta. Biên Thụy thổi lên ra Châu. Vừa vặn ngay lúc này, nhan lam cưới con cửu nhỏ đến, người cưới tại trên xe, hai đầu đôi chân dài trên mặt đất phát thất thần liền vào trong viện, nhìn thấy phụ thân của Biên Thụy tại, lập tức theo mổ tở phía trên đi xuống, duy trì được ưu nhã một mặt, thu hồi đối nhau Biên Thụy thời điểm vung lòng tự nhiên. Biên bà bà tốt Điều nhan lão sư ngươi tốt phụ thân của Biên Thụy cười tủm tỉm nhìn qua Nhan Lam. Nhan Lam mỗi một lần gặp được phụ thân của Biên Thụy luôn cảm thấy thân thể rất cứng ngắc, luôn cảm thấy lao đầu tử có chuyện gì, nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái. Cũng không phải là loại kia đồng dạng nam nhân lòng ham chiếm hữu, mà là đặc biệt không nói ra được cái loại cảm giác này. Ai đổi ngươi? Nhan Lam chuyển di chủ đề. Biên Thụy nói, "Ngươi, ta nếu là lên đại học thời điểm gặp được ngươi, ngươi nhất định đổi ta." Nhan Lam hừ hừ hai tiếng, Ngài biên đại gia vui vẻ là được rồi. Phụ thân của biên thủy thấy chàng diện này, cười đưa tay kéo lại tôn nữ tay, các ngươi trò chuyện, chúng ta về nhà trước đi. Tiểu nha đầu bên này chỗ nào muốn đi, thế là vệnh lên một cái mông, ngầm đầu một cái nhìn qua ra ra, thấy ra ra cho mình ngấy mắt, mặc dù ngây thơ tiểu nha đầu lập tức hiểu ý đàng hoàng đi theo ra ra ra sân nhỏ. Ra cửa, đến sân núi dưới, tiểu nha đầu ngầm đầu hỏi, ra ra, vì cái gì kéo ta ra, ta còn không có nhìn đủ gấu đâu. Gấu lúc nào không thể nhìn. Phu thân của Biên Thụy nói ra, đúng rồi, bé ngoan, nếu như nếu là có mẹ kế, ngươi cảm thấy loại nào tương đối tốt. Ai biết tiểu nha đầu mây trôi nước chạy trả lời, ta không có vấn đề A ba ba thích liền tốt, bất quá không thể tìm họ chịu như thế, bên ngoài hào phóng kỳ thật hẹp hỏi rất. Ngươi cảm thấy nếu như trong trường học tìm, nhan lão sư cùng lý lão sư, còn có các người bàn cố lão sư cái nào phù hợp. Phu thân của Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, hé mùng nói. Nhàn láo sư không thể nào, lý láo sư vẫn được, ta cảm thấy cố láo sư không tệ. Phụ thân của biên thụy ngạc nhiên nói, vì cái gì nhan lão sư không được. Nhàn lão sư thật xinh đẹp, cha ta nghèo đều nhanh đinh đương văng lên, cô nương nào nguyện ý cùng hắn nha. Ai, ra ra, nghĩ tới chuyện này xem như đem ta sầu chết, liền một cái tiểu viện tử, bên trong cũng không có gì tốt đồ dùng trong nhà, nhìn xem người ta họ chịu trong nhà, lại là cái này lại là cái kia, cha ta có cái gì à, sầu người, sâu người nha. Tiểu nha đầu vừa nói, một mặt dùng một cái khác chống không tay nhỏ vớt cái chán, một bộ than thở dáng vẻ. Phụ thân của Biên Thụy nghe lập tức bó tay rồi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông cháu gái nhà mình làm sao lại hiểu nhiều như vậy. Mình tượng nàng lớn như vậy thời điểm, còn chỉ biết là đi tiểu cùng bùn chơi đâu. Ngươi làm sao lại nhìn như vậy không nổi cha ngươi. Chúng ta lão biên ra người phải có lòng dạng. phu thân của Biên Thụy nói, tiểu nha đầu đưa tay kiễng mùi chân, vỗ một cái ra ra cánh tay, ngài ý nghĩ là tốt. Ta cũng nhớ ta cha cưới nhan lão sư à, nhưng là làm người cũng nên thực tế một chút không phải, cha ta nói chúng ta bao lớn đầu mang bao lớn mũ. phu thân của biên Thụy không cấm tiệt ngược lại, không biết làm sao cùng tôn nữ đem ngày này trò chuyện đi xuống, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tiểu tôn nữ nâng lên đỡ đến trên cổ, để tiểu nha đầu cưới cổ của hắn, hai ông cháu cùng nhau về nhà. Nhan làm giờ phút này một điểm không khách khí, cùng với biên Thụy nàng tương đương bông lỏng, dừng xe lại vào phòng bếp. Phát hiện trong giỏ sách còn lại ô mai làm chén nhỏ gọi một chén nhỏ, cứ như vậy đặt tại trong tay bắt đầu ăn, tuyệt không thấy vừa rồi thuộc nữ bộ ráng. Trưng 158, nhập thế gian. Biên Thụy thấy phụ thân mang theo khuê nữ ra sân nhỏ, quay đầu tìm Nhan Lam muốn cùng náng thuyết giáo khuê nữ của mình luyện tập vũ đạo sự tình. Nhan Lam lúc này đem ôm chén nhỏ ra, đến trong viện đối Biên Thụy nói ra, uy, cùng ngươi nói cái sự tình. Đúng lúc, Biên Thụy đồng thời cũng mở miệng ra, ta chỗ này cũng muốn cầu ngươi một việc. Cái gì? Vậy ngươi nói trước đi. Hai người lại chăm miệng một lời nói. Biên Thụy xem xét, lập tức dơ lên một cái tay, nữ sĩ ưu tiên đi. Hôm nay làm sao như thế thân sĩ? Nhan Lam nói đùa nói. Ta chỗ này liền một chuyện, chu chính chuẩn bị ở đây làm một cái nghỉ ngơi dân túc. Hắn bên kia đã cùng các ngươi trong thôn tại liên hệ, đầu kỳ đầu tư ước chừng là mấy ngàn đến vạn, thứ hai kỳ sẽ tới 100 triệu đến 200 triệu quy mô. Ta cũng không biết thật giả, dù sao hắn cùng ta là nói như vậy. Ta cũng là như thế thuật lại cho ngươi. Biên Thủy ăn có chút mộng, liên tục khoát tay nói ra, chờ một chút, làm sao tin tức này ta không biết ngươi biết trước, lúc nào ngươi cùng chu chính nhóm người kia quan hệ tốt như vậy. Sẽ không là xây cái nhóm cả ngày thương lượng làm sao hao ta lông dê A. Nhàn làm khinh thường nói ra, ngươi có nhiều như vậy lông dê cho hao A. Ta cũng là buổi chiều vừa nhận được điện thoại, chu chính nói coi trọng vào núi cái kia một mảnh đất, phía trước có cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ bên kia còn có một mảnh cao thấp chập trùng đồi núi địa. Nhìn Mã Sơn. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu. Đúng, chính là cái chỗ kia. Hắn đến là thực sẽ chọn địa phương Biên Thủy nói. Nhìn Mã Sơn chính là lên núi địa phương, là mấy cái làng môn hộ, bày biện ra một cái chữ sân hình. Hai bên rỗi ra dãy núi giống như là đem thị trấn nhỏ chén ôm vào trong ngực đồng dạng, nhưng là ở giữa một ngọn núi giống như là đầu ngựa, vì lẽ đó gọi tên nhìn Mã Sơn. Tượng đầu ngựa chuyện này là người khác nói, dù sao biên thủy là nhìn không ra núi này đầu chỗ nào tượng đầu ngựa, một mực nhìn ba mươi mấy năm biên thủy đều không có cái này cộng mình Ra nhìn Mã Sơn không xa chính là thị trấn, cũng là hương chấn phủ sở tại địa. Hiện tại kiến dân túc hướng trên núi không quá dễ dàng, bởi vì hiện tại chính sách chủ lưu là trồng cây cấm phá rừng, nước biết núi xanh chính là núi vàng núi Bạc Nha. Nhưng là xê ở nhìn Mã Sơn vậy liền đơn giản nhiều. Biên thủy đối cái này chính sách kia là dơ hai tay hai chân tán thành, một chút xíu lớn thời điểm trên núi thứ gì đều có thể nhìn gặp, nhưng là mười mấy tuổi thời điểm, toàn bộ núi đều trọc, đừng nói cỡ lớn động vật hoang, dã, liền thỏ rừng đều hiếm thấy, hiện tại rừng là một lần nữa đi lên, cái này dã vật đoán chừng cũng liền có thể chậm dại khôi phục lại. Nhìn mã sơn bên trong giao thoa chậu nhỏ kia là rất không có khả năng, bởi vì đều là làng sở tại địa, hương trấn cũng không có quyền lực này giao cho chu chính khai phát Không thể không nói duyên hải văn phòng chính phủ sự tỉnh vẫn có chút bận tâm, sẽ không trắng trận làm không hợp pháp sự tình. Nhìn mã sơn bên ngoài vậy dĩ nhiên là hương chính phủ quyền lực bên trong sự tỉnh Trước kia hương chính phủ liền có lấy tại mảnh đất này bên trên làm cái nghỉ ngơi trung tâm cái gì, bất quá giang nam bên này làm cái này không nên quá nhiều a Trước kia nhìn mã sơn bên này vô luận là môi trường tự nhiên vẫn là hoàn cảnh nhân văn đều không phát triển, bởi vậy cũng liền không có người nào nhớ thương. Hiện tại vừa vận chu chính, có ý tứ cùng trong thôn có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chỉ cần không làm rừng, Biên Thụy liền không có hưng thú quản chu chính sự tình, hắn là cái thương nhân làm ăn kiếm tiền kia là hắn buồn phận, chỉ cần không phá hư từng mảnh rừng cây, Biên Thụy mới không quản hắn trong tầm mắt Mã Sơn làm gì chứ, trừ phi nó chuẩn bị phá hủy nhìn Mã Sơn, đem mấy cái làng ngốc chậu nhỏ cho lộ. Hắn ý Tứ nói là đến lúc đó cho người lưu cái phòng ở Nhan Lam nói. Biên Thụy tức giận nói ra, người này thật đúng là không xong, không phải đã nói với hắn à. Việc nhỏ chính là việc nhỏ, làm sao bắt vị cơ hội liền muốn bỏ tiền giải quyết chuyện này đâu. Biên thủy bên này coi là chu chính lại chuẩn bị cho mình làm ít đồ, lấy cảm tạ mình cứu được nhà hắn lao ra tử, nói thực ra đứng tại chu chính trên lập trường, biên thủy nói không chính xác cũng sẽ làm như vậy, rằng cứu người không muốn thiếu người ta tiền, càng không muốn thiếu người tình. Hắn muốn để người đem biên ra tiểu quán khai tại hắn nghỉ ngơi khu nơi đó nhan làm vừa cười vừa nói. Biên thủy nghe sửng sốt một chút, lần này hắn hiểu được mình là nghĩ sai. Chu chính cho mình một cái tiểu con tử, không phải nói còn mình người tình, mà là nhớ thương mình những khách nhân kia, cũng chính là Minh Châu những cái kia lão gia tử nhóm. Hắn nghĩ đến là đẹp, những cái kia lão gia tử đều bao lớn tuổi rồi, bởi vì ăn bữa cơm sẽ chạy xa như thế con đường, ngồi mấy giờ sẽ tới. Biên Thụy cười cười rất xem thường nói. Biên Thụy hiện tại làm những này láo gia tử láo thái thái là khách nhân của mình, nếu như không phải như vậy, Biên Thụy đã sớm có thể không làm. Có không gian tiền cái gì đối với hắn vẫn là cái vấn đề a Hắn hiện tại mỗi cách một tuần đi một chuyến Minh Châu, kỳ thật mục đích chủ yếu đã không phải là kiếm tiền, mà là cùng đám này các lão nhân chia sẻ mình đối với đỉnh cực Trung Quốc xuất hiện tiền giấy đồ ăn trước kia sĩ tộc thức ăn ngon lý giải. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra hắn, hắn cũng sẽ không để nhóm này lão nhân cách mỗi hai tuần theo Minh Châu chạy tới, dạng này đối với mình là thuận tiện, nhưng là đối các lão nhân không tiện. Cũng không đủ lý do ta là sẽ không đồng ý đem biên ra tiểu quán đem đến hắn cái gì dân tốt đi, ta không quản chỗ của hắn cao cấp đến mức nào, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, nhưng là sinh ý không thể quấy cùng một chỗ, nếu như đem bằng hữu cùng sinh ý quấy cùng một chỗ, rất có thể về sau không riêng không có sinh ý cũng mất bằng hữu biên thụy Nghiêm mặt nói. Nhan Lam nhìn qua biên thụy, không nói một lời cứ như vậy cười tủng tìm nhìn xem, nguyên bản Nhan Lam lúc nhìn người hai con đen lúng liếng mắt to như là hai châu nho tử đồng dạng linh khí mười phần. Linh động tự nhiên nhưng là tựa hồ không mang cảm giác màu, nhưng là lần này nhìn chầm chầm biên thủy nhìn thời điểm cái này hai con mắt to nhưng có điểm chẳng phải để người dễ chịu, nhìn biên thủy mau mau. Quả nhiên vẫn là hồ thạc hiểu rõ ngươi, hắn tại đầu bên kia điện thoại liền đoán được ngươi có thể như vậy, không nói ý tứ, ngay cả lời bên trong lời ứng bảy tắm phần, ta nhìn, dứt khoát hai ngươi cùng một chỗ sinh hoạt được nhan làm cười nói. Đi một bên. Biên thủy tức giận nói. Hắn còn nói cái gì? nhan làm cười nói Hồ Thạc nói nếu như muốn ngươi rời đi qua, chu chính ít nhất phải nói phục tổ phụ của hắn, còn có trong đó ít nhất 2-3 cái lao tiên sinh mới được, bằng không ngươi thả rằng mỗi tháng chạy lên 2 lần, cũng sẽ không đem tiệm ăn khai trước cửa nhà. Biên thủy nghe thất thần suy nghĩ một chút, đành phải thở dài nói ra, có dạng này chi kỷ đời này cũng coi là đủ để cảm thấy an ủi bình sinh đi. Ách! Ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy, ngươi mới ngoài 30-40 không đến liền cảm thấy an ủi bình sinh. Nhan Lam thật cảm thấy Biên Thụy có đôi khi thật không muốn mặt, theo mình mới gặp hắn thời điểm hình tượng hoàn toàn không giống. Với lúc gặp mặt, Nhan Lam cảm thấy người này lãnh đạm, nhưng là chỗ hơi lâu cảm thấy cái này đà tài đang nghệ, hơn nữa còn có một ít đùa ép tính tình. Hiện tại lâu chỗ xuống tới cảm thấy con hàng này chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ hướng trên mặt của mình thích vàng, đem cảnh giới của mình nhấc cao cao. Đúng rồi, tin tức ta là đưa đến, người tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy nói, Ta nghĩ mời ngươi một tuần dạy một hai lần ta khuê nữ vũ đạo Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe kỳ quái nói, tiểu tĩnh muốn học vũ đạo. Nhan Lam cảm thấy không rõ, làm sao Biên Thủy ra khuê nữ lại muốn học nhảy múa đạo, lấy nàng đối Biên Thủy hiểu rõ, con bé này đối với võ thuật rất si mê, đối với đánh đàn rất qua loa, nhưng là cho tới nay cũng không có cảm giác qua nàng muốn học vũ đạo A Ta là muốn cho nàng có chút nữ nhi khí, nếu không ngươi xem một chút cứ theo đàn này. 17-18 tuổi ta nói không cho phép liền phải nhìn khuê nữ của mình luyện ngực nát tảng đa lớn, cái này nào có điểm nữ hài bộ ráng, cho nên nghĩ mời người mỗi tuần dậy nàng 2 đến 3 giờ thời gian. Yên tâm, cái này phụ đạo phí ta ra, kỳ thật đứa nhỏ này trước kia học qua một đoạn thời gian vũ đạo cũng có cơ sở biên Thụy nói xong nhìn qua nhan lam. Chỉ cần nhan lam không đáp ứng, biên thủy bên này liền đã chuẩn bị hoán người, đối người bình thường hắn sẽ không như thế làm, nhưng là đối với bằng hưu hắn liền chưa loại này lo lắng. Cái gì? Biên thủy cũng bắt đầu chuẩn bị hoán Nhan Nam tử phát hiện mình cũng chỉ chờ đến một cái chữ tốt, lập tức cảm thấy có một khố khí lực toàn đánh tới trên đông. Nhan Lam đắc ý nói ra, ta liền biết ta nếu là cự tuyệt ngươi nhất định có một đống đang chờ ta, không chừng liền muốn nói ta thưởng đến ngươi nơi này bữa ăn ngon sự tình, ta thẳng thắn đáp ứng đến, để ngươi đánh cái không. người thông minh như vậy cẩn thận về sau tìm không thấy nhà chồng, nam nhân đều không thích quá thông minh nữ hài tử, càng là xuất sắc nam nhân liền vượt không thích cực kỳ xuất sắc nam nhân có mấy cái không thích bình thường trốn ở bóng lưng của mình bên trong, nhưng là cần thời điểm có thể hiểu mình tâm tư nữ nhân biên thụy thở dài nói. Nhan Lam nói, vậy ngươi liền quả không, xã hội bây giờ cũng không phải trước kia, nữ nhân liền nhất định phải tìm nam nhân kết hôn. Liền không thể mình phải mái sống hết đời. Người cái này tư tưởng cũ lao truyền thống đều từ lâu tới, vẫn là đương đại người tuổi trẻ a Dù sao người ta cũng đồng ý, biên thụy quyết tâm không tranh cãi. Hướng về phía Nhan Lam thụ một cái ngón tay cái xong việc. Úc đồng làm sao tiểu nha đầu không ăn a Ừm, nàng không ăn, ngươi nếu là muốn ăn ngươi lấy đi, nàng tại cha ta ra đến qua, ô mai cũng thế, ngươi muốn cũng đều lấy đi biên thủy nói. Cái này nhiều không có ý tứ. Vậy ta liền không khách khí. Nhan Lam vui vẻ nói. Ăn ít một chút, cỏ dại dâu ăn nhiều hê răng biên thủy khuyên. Nhan Lam ngoài miệng đáp ứng, nhưng là trong lòng căn bản lơ đếm, nàng thật thật thích ăn cỏ dại dâu chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị của nàng về phân úc đồng vậy thì càng tốt hơn ban đêm một mặt soát kịch một mặt hút trượt lấy ốc đồng cái kia tiểu tư vị thật cực kỳ xinh đẹp vừa nghĩ tới soát kịch nhan lam nhớ lại lập tức phim truyền hình liền muốn bắt đầu nàng hiện tại còn băn khoăn Nam chính thái tử thân phận có hay không bại lộ đâu ta trở về lập tức phim truyền hình bắt đầu nhan lam hướng về phía biên thủy nói một câu vào phòng bếp đem toàn bộ rổ sách lên đem còn lại hơn phân nửa bát ốc đồng bỏ vào trong giọ sách mang theo chạy chậm hướng về cổng con cừu nhỏ đi tới. Đi tới con cừu nhỏ bên cạnh đem rổ phóng tới con cừu nhỏ trên bàn đạp, đội nón an toàn lên vặn lấy hỏa. Phim truyền hình Cửu tiêu trí tôn Nhìn qua nhan lam bóng lưng, biên thủy lẩm bẩm một câu, tao ít ít ít, tốt trung nhị danh tự. Biên thủy hiện tại phát giác, từ khi đi tới biên gia thôn tiểu học dạy học đời sau, nhan lam trên thân dần dần có khói lửa, trước tiêu cưới mổ tỏ thời điểm nhan lam là tư thế yên ngang Nhìn triển lãm tranh thời điểm Nhan Lam lại là đoan trang quý khí. Hiện tại Nhan Lam đâu không riêng gì dính vào khói lửa, còn có một chút quá khói lửa, nhìn một cái hiện tại cũng nhìn cái gì phim truyền hình. Cái này kịch biên Thụy cũng nhìn qua một hai tập, không riêng trong tôn hỏa, thâm thụ bác gái tiểu tức phụ nhóm yêu thích, tại trên mạng cũng hỏa, biên thủy phát rắc trên mạng cho điểm đoán chừng đều là nữ nhân, bình thường có chút lịch sử quan nam nhân cái kia có thể nhìn cái này kìa, dù sao biên Thụy chỉ nhìn một tập thiếu chút nữa khí huyết dâng lên, khí tuyệt mà chết. Thái tử sau khi sinh lưu lạc dân gian, hoàng đế thế mà không biết, toàn bộ cung đỉnh cho biên thủy cảm giác giống như là 7 ngày khách sạn, mỗi ngày ai muốn vào đi vào, ai nghĩ ra liền đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, biên thủy cảm thấy mình vẫn là chế mình đàn đi, thế là cây đàn ôm ra, tiếp tục chế lấy mình đàn, văn thế Trương cái kia sàng đàn kỳ thật đã không sai biệt lắm, chỉ kém sau cùng mấy đạo công nghệ, biên thủy cũng không có vội vã hương xuống làm, mà là một lần nữa lấy mới tải, làm lên thứ 2 sàng đàn. Mặc dù nói tề dạ gì mà rủ sủ kẻ cũng gấp cầu đàn, nhưng là biên thủy không định lập tức thỏa mạn hắn, nhàn đến nhức cả chứng biên thủy bây giờ chuẩn bị lại trước một sàng, lấy hai sàng bên trong tốt cho văn thế trương, cái kia sàng đảo thải thì đem ra nhóm lửa. Nói đã tốt muốn tốt hơn cũng tốt, có tiền có tài liệu tùy hứng cũng tốt, biên thủy dù sao đã cảm thấy làm như vậy vui vẻ, đương nhiên nói không chính xác hiện tại biên Thụy nghĩ làm như vậy, tiếp theo sàng đàn liền không muốn làm như vậy cũng là khả năng, tóm lại, biên thủy có tiền có nhàn. Phạm là liền cầu một cái vui vẻ. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng là ngày thứ hai thời điểm, vừa ra thôn bên này liền xuống lên mưa nhỏ, kéo dài mưa nhỏ không lớn, nhưng là hạ làm người nóng lòng cũng biểu thị năm nay giang nam mùa mưa chính thức tới. chương 159, nhanh trí Biên Thụy ngồi tại mình phòng chính cổng, một tay nâng má một tay vịn đầu gối của mình, một mặt ưu hoán nhìn qua trong viện mịt mở mưa nhỏ. Dạng này tiểu vũ kỳ thực căm ghét nhất, ngươi nói đại đi nó lại không lớn. Nhưng là ngươi nếu là ở bên ngoài tiêu hao 7-8 phút cái kia cũng có thể đem ngươi cả người xối ướt đâm tấu vì lẽ đó ở đâu đều phải xuyên cái áo mưa. Mặc dù mưa nhỏ không ngừng, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không phải là rất thấp, chỉ cần là không có gió. Cái này nhiệt độ cũng tại 20 độ tả hữu, lúc này xuyên áo mưa không đến bao lâu ngươi liền sẽ cảm giác được mồ hôi hòa với nước mưa giống như là đính vào trên người mình. Ngươi nếu là lại kịch liệt động một cái, vậy coi như có khó chịu. Ai? Biên thủy nhìn qua mưa nhỏ thở dài một hơi. Mặc dù nói hiện tại biên thủy trong tay có rất nhiều sự tình có thể làm, nhưng là cái này mưa nhỏ một cái, làm biên thủy cái gì cũng không muốn làm, liền nghĩ chờ mưa nhỏ dừng lại chạy đến bên ngoài vui chơi đi. Cùng biên Thụy đồng dạng ý nghĩ còn có hắn khuê nữ, hiện tại tiểu nha đầu cùng biên thủy là một cái bộ dáng, đều là một tay chống cầm một tay vịn gắt chân đầu gối, một mặt thú hoán nhìn qua mưa nhỏ. Nghe được phụ thân thở dài một hơi, tiểu nha đầu cũng đi theo ai một tiếng cũng không riêng gì tiểu nha đầu, trốn ở dưới mái hiên tránh mưa hai con gấu, còn có đại hôi tiểu hoa đều là như thế, về phần ngốc như cùng hai thất tiểu ngựa lùn thì là trốn vào phía đông lều trong, cái này ba đồ vật đoán chừng là cả viện trong tâm tình tốt nhất, tất cả đều nằm tại lều trong nhai lấy ngon không gian cỏ. Mỗi nhai một ngụm đều lộ ra như vậy thông dong tự tại, liên tiếp vô lo thai đều mang một tia dương nhẹ. Ngay tại biên thủy thở dài công phu, phía tây trên tường rào toát ra một thân ảnh, quay đầu nhìn lên phát hiện là tiểu Ly trở về. Nha, lão nhân ra ngài làm sao hôm nay cái giờ này mà trở về à nha? Biên Thụy hướng về phía tiểu ly âm dương quái khí hỏi một câu, xem bộ ráng là chuẩn bị đem mình khó chịu tâm tình phát tiết đến tiểu ly trên thân. Tiểu ly căn bản cũng không phản ứng chủ nhân của mình, nghe được biên Thụy nói chuyện chỉ là lướt nhìn sau đó ngay tại tường vây trên đầu đi lên mèo chữ bước. Tiểu ly, tới. Tiểu nha đầu nhìn thấy tiểu ly tinh thần đầu vì đó rung một cái, lập tức nghị kêu gọi tiểu ly đến bên cạnh mình tới. Đáng tiếc là tiểu ly cũng không có phản ứng nàng, mà là trực tiếp dọc theo tưởng vây nhảy tới mái hiên trọn dưới xà nhà đến, sau đó ghé vào một cây đại mộc trên xà nhà, ngắp một cái đời sau, nhắm mắt lại ngủ gợn, thỉnh thoảng còn vung một cái cái đuôi Biên thủy nhìn một chút tiểu ly bụng liền biết con hàng này lại ăn no, toàn bộ cái bụng đều là phình lên không có ăn no mới là quái sự đâu. Tiểu ly, tiểu ly, tiểu nha đầu chạy tới dưới xà nhà hướng về phía tiểu ly kêu to, thấy tiểu ly không đáp ứng, tiểu nha đầu lại đổi thành meo meo. Đừng gọi nó, nó đoán chừng hiện tại ai cũng không mơ lý. Liếc nhìn Tiểu Ly biên Thụy bất mãn nói, người ta nuôi con mèo đều có thể lột, biên Thụy cảm thấy mình nuôi mèo cơ hồ tựa như là không có nuôi đồng dạng, nghĩ tới đây thấp giọng lầm bẩm một câu, tìm một cơ hội dẫn ngươi đi bác sĩ thú y nơi đó, một đao cắt người không có căn cứ, ta nhìn ngươi mỗi ngày còn đồng chạy tây điên sao? Cũng không biết có phải là có cảm ứng, biên Thụy nhắc lên Tiểu Ly không có căn cứ thời điểm, Tiểu Ly thân thể đột nhiên run run lập tức, lung lay một cái đầu. Tiểu ly đoán chừng cảm thấy nơi này phong thủy không tốt, thế là theo cái này lương nhảy tới mặt khắc một cây trên xà nhà, sau đó thuận cái này căn lương chuyển đến tây xương xuôi theo khẩu dưới, chui vào tây xương phòng trên xà nhà nắm sấp đi. Cha, thật nhàm chắn a Tiểu nha đầu về tới biên Thụy bên người, hướng sàn nhà trên đài một tòa, sau đó ngựa về sau một cái nằm ở trên mặt đất, hai tay vươn hướng hướng trên đỉnh đầu, rất là nhàm chắn nói. Vậy thì có cái gì biện pháp? Nếu không như vậy đi, luyện đàn thế nào? Biên thủy hỏi. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức đem đầu dao động theo trống lúc lắc giống như, không cần, thật vất vả một ngày chủ nhật, còn không cần đi họ triệu trong nhà, ta mới không muốn luyện đàn đâu. Nếu không đem nhan lão sư kêu đến, để nàng dạy ngươi khiêu vũ. Biên thủy còn nói thêm. Không cần, ngươi thật không có ý tứ. Tiểu nha đầu lật ra cả người, sau đó thấy phụ thân không để ý mình, dùng mình bàn chân nhỏ bắt đầu gãi bên cạnh hùng nhi tử, hùng nhi tử bên này chính ghé vào hảo hảo đây này. Đột nhiên cảm thấy cái mông của mình trên có điểm ngỡ, thế là quay đầu nhìn lại phát hiện là tiểu nha đầu càng mình, vì vậy cho tiểu nha đầu một cái mỉm cười. Gấu 2, liền ngươi hôm nay cũng không có gì hay tiểu nha đầu rất mất mát, thu hồi bàn chân của mình cứ như vậy nằm trên sàn nhà. Đúng rồi, ba ba, nếu không chúng ta ra ngoài hái ô mai đi, dù sao hiện tại hẳn là không người nào tiểu nha đầu nhớ tới mới ra là mới ra. Biên Thụy nói ra, hiện tại còn nơi nào có ô oh mai, liền cái này mưa đều xuống 2-3 ngày có cũng nát trên mặt đất. Nếu là không mưa tốt bao nhiêu à, tiểu tôn ca, nhị trùng ca bọn hắn còn nói muốn vào trên núi đi hái quả dại đâu, nói là lúc này dạ anh đảo, dạ quả đảo, dạ quả mận đều không khác mấy chín. Tiểu nha đầu một mặt nói còn vừa nuốt nước bọn. Biên thủy cũng không có cách nào à, lão thiên gia muốn mưa hắn có thể nói cái gì, vào tháng 5 hoàn toàn chính xác trong núi quả dại có thể ăn rất nhiều, theo tháng 5 bên trong bắt đầu, mai cho đến tháng 10 bên trong, trên núi quả dại cũng sẽ không đoạn. Chỉ là có lúc quả dại cũng không tốt ăn, giống như là dã quả mận vậy thì không phải là người bình thường có thể ăn, miệng vừa hạ xuống có thể đem răng cho chố mất. Nhưng biên thủy cũng biết đối với bọn nhỏ tới nói, trọng yếu không phải ăn quả mận, mà là hưởng thụ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hái quả dại quá trình, mà những quá trình này cũng sẽ theo bọn hắn chậm rãi lớn lên, mà cắm dễ tại bọn hắn trong trí nhớ, chờ lấy trưởng thành thỉnh thoảng có thể lấy ra dư vị một cái, tựa như là hiện tại biên thủy có đôi khi sẽ làm đồng dạng. Biên Thụy không hy vọng con của mình học vẹn, đọc chết sách, hắn hy vọng hài tử có thể tại tuổi thơ nhiều một ít có thể nhớ lại, đến về sau hồi ức đến dạng này chẳng cảnh thời điểm, có thể hiểu ý cười một tiếng đồ vợ, mà không phải nghĩ tới tuổi thơ chính là làm không hết làm việc, chính là trông không đến đầu hứng thú ban. Hai người bên này chính phát sầu chưa chỗ có thể chơi đâu, cổng truyền đến đại môn bị đẩy ra thanh âm. Các ngươi có việc không có. Phụ thân của Biên Thụy tiến trong nội viện, lập tức cầm trong tay sẻn tựa vào trên tường. Khoát trên người một kiện áo tơi, trong tay còn cầm một lớn một nhỏ hai kiện áo tơi, một mặt hướng hai trà con đi vừa nói. Biên thủy giờ phút này đã xoay người đi lên, tiểu nha đầu thì là đã nhào về phía ra ra. Phụ thân của biên thủy cầm trong tay áo tơi ném cho nhi tử, lại đem trong tay định áo tơi cho tôn nữ phụ thêm. Ngươi nếu là không có chuyện, giúp ta đi cho trong ruột lưỡng, ruột lúa mạch bên kia đoán chừng nếu không có, ruột lúa bên kia cũng không phải quá lạc quan, ngươi nếu là không có sự tình đi với ta. Ngươi nãi cùng mẹ ngươi hiện tại cũng đang bận biểu tầm sự tình, hai ngày này liền muốn leo núi, thực tế bận quá không có thời gian đến làm chuyện này phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, có sống ngài nói sớm à, ta chỗ này đang lo chưa việc để hoạt động đâu. Một mặt nói một mặt Biên Thụy mặc vào mới áo tơi, sau đó mang theo chạy chậm vào trong nhà cầm một đỉnh mũ rộng vành ra chụp tại trên đầu, về phần tiểu nha đầu nhưng không có thích hợp mũ rộng đánh cho nàng, cho nên nàng chỉ có thể mang mùa hè dùng dù che mưa mũ, cũng giống đem dù nhỏ chỉ là phía trên in gấu đại hùng 2 ông cháu ba thay mặt thu thập một chút liền từ tiểu nha đầu mang theo gấu đại hùng 2 xung phong biên Th thủy cùng phụ thân ở phía sau áp trận đại hôi cùng tiểu hoa trước sau du kích dạng này trùng trùng điệp điệp hướng về ruộng lúa mạch xuất phát trong làng ruộng lúa đồng dạng đều tập trung ở chân núi núiùn địa bên trong ruộng lúa mạch thì là tại trên sờn núi lại phía trên chính là đậu nảnh đậu phòngÁ cái gì giàu loại thu hoạch biên Th thủy ra hai khối đất theo thứ tự là tại chân núi cùng sờn núi Cách cũng không phải quá xa cũng chính là hơn trăm mét khoảng cách, cách tam bá cùng thập nhị thúc ra hai nhà điển chính là biên thụy phụ mẫu ruộng lúa mạch. Lúc này ra yên tâm cũng không phải biên thụy một nhà, nói như vậy, chỉ cần là trong nhà có điển người ta cơ hồ đều đi ra, đại nhân liên tiếp hài tử, toàn bộ đáy dốc sần núi bên trên theo mắt liền có thể nhìn thấy người. Tiểu nha đầu vừa đến điển nạnh đầu, lập tức liền hoan thiên hỷ địa cùng mình tiểu đồng bọn tụ hợp đi, về phần chơi như thế nào đó chính là bọn trẻ sự tình, dù sao các đại nhân đều có chuyện. Ai cũng không có tâm tình đi không có gì cố mảnh hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Có thể mẹ con hai cái thích vô cùng cùng bọn nhỏ chơi, rồi cái đầu một mặt chờ đợi muốn cùng tiểu nha đầu cùng đi, nhưng là bị biên thủy cho quát bảo ngưng lại ở. Mặc dù nói biên thủy một nhà hiện tại đã tiếp nhận hai con gấu, cũng không phải là quá lấy chúng nó xem như một loại uy hiếp, nhưng là trong thôn các hương thân cũng không phải người người đều nghĩ như vậy, mà lại cũng chỉ là mấy ngày thời gian. Ngươi cũng không có khả năng trông cậy vào bọn hắn cấp tốc tiếp nhận mình hài từ bên người xuất hiện hai con gấu. Liền xem như biên thủy phụ mẫu cùng ông bà hiện tại cũng có giữ lại tiếp nhận, hướng chi là người khác. Bởi vậy biên thủy đành phải đem hai con gấu phạm vi hoạt động hạn chế tại nhà mình phụ cận, lúc đi ra thì là hạn chế tại mình thân biên thập đến thức phạm vi bên trong. Hai con gấu đến cũng nghe lời nói, chỉ cần biên Thụy nhan lam dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi thời điểm, không có cố ý cho phép, cũng sẽ không đi cùng tiểu hài từ chơi cũng sẽ không rời đi người 10 mét phạm vi bên trong. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía Nhi Tử nói ra, người đi đâu cái điển. Ta vẫn là đi ruộng lúa mạch đi, ngay ở đây Biên Thụy nói xong mang theo hai con gấu đi lên sườn núi trên đường lửa gạn Hiện tại là mưa nhỏ, hướng sần núi đi lên đường cũng không phải đất xi măng, tất cả đều là lao trên mặt đất cái này hơi dính tiếp nước vậy vẫn là rất trơn, sơ ý một chút liền phải té ngã, lúc này Biên Thụy làm sao có thể để lao tử nhà mình đi lên mình ở phía dưới thả ruộng lúa nước. Cái này chẳng phải là không có hiếu tâm. Khiên Sệnh mang theo hai con gấu biên thủy hướng sần núi bên trên đi, lên dốc tiểu đạo rộng hơn 2m, vừa vặn có thể qua máy kéo, trước kia còn có gia súc bất quá bây giờ tất cả mọi người không nuôi bỏ, toàn thôn duy nhất một con trâu vẫn là biên thủy nuôi sùng vật ngốc nêu, gia súc xe là không thấy được, vì lẽ đó máy kéo liền thành duy nhất công cụ. Ngay tại biên Thụy muốn tới nhà mình điền đầu, đang chuẩn bị buông xuống trong tay mình quốc thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, Phát hiện cách mình không sai biệt lắm 10 đến mấy mét địa phương, một cô máy kéo ngay tại trầm dãi trượt xuống dưới, mà lại càng chân càng nhanh, mắt nhìn thấy liền muốn theo một nhà điền ngạnh trong lật đến mặt khác một nhà trong ruộng. Nếu như là bình thường việc này cũng là việc nhỏ, đơn giản chính là đập hư một mảnh hoa màu sự tình, nhưng là hiện tại không giống, ở phía dưới trong ruộng còn đứng lấy hai đứa bé. Hai đứa bé cũng không lớn, đều là 3 tuổi lớn nhỏ, ngay tại điền ngạnh đầu ngồi đâu hiện tại cái này máy kéo nếu là lật xuống tới. 89 phần 10 liền đang đúng dịp nện ở hai hải tử trên thân. Biên thủy lập tức ném ra quốc hướng xảy ra sự cố địa phương chạy, chuẩn bị cứu hai hài tử. Bên kia hài tử phụ thân, còn có phía trên máy kéo chủ nhân cũng đều giống như nổi điên hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy, nhưng là đáng tiếc là ba người đều cách máy kéo có chút khoảng cách, liền xem như Biên thủy bộc phát ra 12 phần lực lượng, cũng chưa thắng nổi trọng lực. Ngay tại Biên thủy cùng tất cả các hương thân đều muốn lúc tuyệt vọng, hai đạo bóng đen từ vọt tới, Biên Thụy tập trung nhìn vào chính là hai con gấu. Gấu mẹ cùng Hùng Nhi Tử hai tên ra hỏa thật nhanh vọt tới, tốc độ kia có thể nhanh hơn Biên Thụy nhiều lắm, tựa như là hai con đen đạn tháo, đánh tới máy kéo muốn ngã lật địa phương. Gấu mẹ đào ở đầu xe, Hùng Nhi Tử thì là đào ở đầu xe, hai con gấu liều mạng hướng về sau đặt chân. Đáng tiếc là vẫn là không có ngăn cản máy kéo lật úp, nhưng lại cho Biên Thụy thắng được thời gian, lúc này Biên Thụy không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng tới, một cánh tay một cái nắm ở hai cái nhóc con, ngay tại chỗ như thế lăn một vòng trực tiếp hướng về phía tây lăn ra chừng 2 m, vừa né tránh đện xuống tới máy kéo. Ngay tại biên thủy tránh thoát thời điểm, máy kéo mang theo thùng xe cùng một chỗ ngã lật tại đền ngạnh bên cạnh, hai cái nhóc con đứng địa phương trực tiếp bị đện ra một cái hố sâu, trong ruộng nước như là bạo vải đồng dạng hướng chạy xuống mặt trong ruộng, đồng thời chạy ra còn có vô số cá bột. Lần này biên thủy rốt cuộc minh bạch vì cái gì xe này đấu sẽ trượt, bởi vì sau đấu trong trải lên vài tờ là tip, bên trong đựng là trai trai cá con cây non. Xem ra phía trên điển chủ người nghĩ tại ruộng lúa trong nuôi cây lúa hoa ngư. chương 160, ban thưởng. Máy kéo liền xe mang theo sau trong mái hiền cùng một chỗ rơi xuống đến cao 2, 3 m tầng tiếp theo trong ruộng, trực tiếp đem phía dưới trong ruộng ném ra một cái hố to. Hai con gấu bởi vì bắt một quá gấp, chờ lấy máy kéo lật mất một khắc này còn tại dùng sức dắt máy kéo, cho nên là máy kéo rơi xuống đến tầng tiếp theo điển thời điểm. Hai bọn nó cũng không có tới cấp bách đúng tay, liên đối lấy bị máy kéo cho quét đến xuống mặt. Hai con gấu thân thể đầu tiên là ngã ầm ầm ở trên máy kéo, sau đó lại lăn mây vòng, trực tiếp bị quăng đến tầng thứ hai. Tại biên thủy nhìn chăm chú phía dưới, hai con gấu cứ như vậy không nhúc nhích nằm tại trong ruộng, xem như đem biên thủy dọa cho nhảy một cái, đợi gần 10 đến giây hai con gấu cũng không có động, biên thủy coi là hai gia hỏa này giữ nhiều lành ít đâu. Ngay tại biên thủy trong lòng dâng lên một vòng bi thương thời điểm, hai con gấu bắt đầu chuyển động, cơ hội tại đồng thời, cái này một đôi mẫu nữ đều lật ngồi dậy. Đặt mông ngồi xuống trong nước, sau đó không ngừng cơ đầu. Biên Thụy lúc này đã buông xuống hài tử, thấy hai con gấu còn sống, lập tức vui vẻ hướng về hai gia hỏa này chạy tới. Biên thủy chạy hướng về phía gấu, hai đứa bé phụ mẫu tổ phụ giờ phút này cũng chạy hướng về phía con cháu của mình. Sau đó không lo được hai đứa bé một thân bùn náo tử, ôm lấy hài tử, hai hải tử mẫu thân lập tức không nhìn được, ôm hài tử lên tiếng gạo. Đi tới hai con gấu bên người, biên Thụy phát hiện hai tên gia hỏa thụ thường. Không hề giống là theo nặng tổn thương, bất quá rõ ràng là bị thương, một tên chắn lên, một tên cái mũi đều phá, bên trong đến không có thương tổn bao sâu, nhưng là chạy dòng máu. Hai con gấu lúc này đoán chừng cũng là bị giật mình kêu lên, thấy biên thủy đến đây, hai cái hoa ôm lấy biên thủy tại chân, đem đầu tựa vào biên thủy trên đùi bắt đầu một dựng một dựng rút rút. Biên thủy gặp qua chó khóc, nhưng là thật chưa từng gặp qua gấu khóc, mặc dù không có thấy cái gì nước mắt, nhưng là hai tên này rõ ràng chính là đang khóc. Tựa như là hai cái bị hủy khuất hài tử đồng dạng, im lặng nước nở, có một hai cái tử rút có chút hung ác, toàn bộ hàng ra đầu đều đi theo đầu mấy cái. Biên thủy lúc này cũng căn cái tượng đất đồng dạng, toàn thân cao thấp liền không có một khối sạch sẽ địa phương. Mặc dù toàn thân đều bẩn nhưng là tại cái này một chút biên thủy cũng không có nghĩ đến mình có sạch sẽ hay không, mà là bởi vì nhìn thấy hai con gấu đều bình yên vô sự, trong lòng dâng lên vô hạn vui vẻ. Lúc buổi tối cho ngươi hai mỗi cái làm cái đầu heo có được hay không? Biên thủy cười tủng tìm xoa hai con gấu đầu. Hai con gấu tiếp tục rút lấy. Các hương thân lúc này cũng dần dần lấy lại tinh thần. Uy nhà ngươi hai hải tử không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì chính là bị dọa, thập kiểu ca đệ đệ cám ơn ngươi, không riêng gì đã cứu chúng ta hai hải tử mệnh, cũng đã cứu chúng ta cặp vợ chồng mệnh A Hiện tại cái này một đôi phụ mẫu gọi là một cái hối hận A Việc này thật đúng là không trách được trên đầu của người khác bởi vì máy kéo chính là chính bọn hắn ra vốn chỉ muốn lúc này hướng trong ruộng bù một điểm cá nuôi tới cá biệt hai tháng liền có thể bán ai nghĩ đến ứng vì mình chủ quan kém chút đem nhà mình hai đứa bé cho làm không có không có việc gì không có việc gì hai tử không có chuyện liền tốt ta bên này chính là ô vế một bộ quần áo biên Thụy liền vội vàng cười nói tiểu thập ửu nhà ngươi hai con gấu không có sao chứ thương tổn tới không có các hương thân hiện tại quan tâm hai con gấu Tình cảnh vừa nãy đại đa số người đều xem ở trong mắt, cũng biết nếu như không có hai con gấu, liền xem như Biên Thụy chấp cánh đều cứu không được hai hải tử. Mặc dù mọi người vẫn tại trong lòng có điểm lo lắng, bất quá các hương thân vẫn là minh bạch đạo lý. Phụ thân của Biên Thụy lúc này đứng ở giao lộ, hướng về phía hơn 10 mét bên ngoài nhi tử hỏi, thật không có việc gì. Biên Thụy quay đầu nhìn thấy phụ thân một mặt ánh mắt ấn cần, cười cười nói ra, không có việc gì, thật không có việc gì. Chỉ là Biên Thụy đại khái một chút. Không có chú ý tới mình phụ thân đang hỏi mình thời điểm, hai cánh tay đều tại trong tay áo không ngừng đầu, lao ra tử tại nhi tử xả thân cứu người một khắc này sợ hãi. Làm một tên phụ thân, biên thủy lao tử khi nhìn đến nhi tử xả thân cứu hai đứa bé trong nháy mắt đó, hơi kém hồn phi phách tán, tâm lập tức nhanh nhảy tới cổ họng. Làm một tên phụ thân, vô luận như thế nào lao đầu tử đều là có tư tâm người, hắn cũng là có máu co thịt người, cũng không có loại kia xả thân tự hổ phật tâm, người để lao ra tử mình đi cứu người đều vô sự Nhưng là hắn lại không nghĩ để con của mình đi mạo hiểm. Biên Thụy nhào đem đi qua, mà máy kéo từ phía trên lật xuống tới thời điểm, lao ra tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lao ra tử cứ như vậy đứng, nhìn qua nhi tử. Biên Thụy lao mặt một cái, không có việc gì, cha, tất cả đều là bùn ta một chút cũng không có thụ thương, thật. Vậy là tốt rồi, trở về tẩy một cái thay cái quần áo đi, cũng đừng đến đây, cái này hai khối chờ ngươi tới, ta đã sớm làm xong biên Thụy lao tử nói. Nếu như hôm nay đem nhi tử gãy ở chỗ này, phụ thân của Biên Thụy đoán chừng cũng sống bao lâu liền sẽ hay nay chết, lao đầu nhất định hối hận rõ ràng liền điểm ấy sống mình rút môn kia tử điên đem nhi tử kêu đến nạp mạng. Mặc dù nói cứu chính là mình cháu trai, nhưng là người đâu có thể nào không có tư tâm, lại đau cháu trai hòa thân dòng độc đinh nhi tử so sánh, sợ là bất cứ người nào đều biết cái nào phân lượng càng nặng một chút. Gấu đâu? Thật không có thương tổn đến. Biên Thụy lúc này đưa tay tại hai con gấu trên thân sờ soạn Tựa như là không có, chính là trên mặt đà thương điểm, Hùng Nhi tử toán là phá tướng. Mang về cho xử lý một chút, đừng đến lúc đó vết thương nhiễm trùng phụ thân của Biên Thụy rút ra cánh tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy hai lần, ra hiệu Nhi tử nhanh lên trở về thay quần áo đi. Biên Thụy giờ phút này cũng cảm thấy trên thân cái này dễ chịu, thế là ai một tiếng sau, hay lấy hai con gấu một đường chạy chậm về tới trong nhà. Đến nhà, Biên Thụy trước đứng ở trong sân, dùng nước lạnh sông mất mình cùng hai con gấu trên người bùn náo tử. Sau đó đi vào phòng vệ sinh, mở ra nước nóng mình trước tiên đem hai con gấu toàn thân cao thấp đều vọt lên tại lượn sau đó đánh lên bong bóng, liền sức lực dùng phá sơn sông cái trùng loại kia răng phá tử đem đôi này hùng mâu tử toàn thân đều cho đánh lấy vòng má trà sát một lần. Đem gấu rửa sạch sau, mình vọt lên một lần ra phòng tám, lại cho hai con gấu thổi một cái mau, trên thân nửa có làm hay không biên thụy liền không để ý tới, trực tiếp đem chán cho thổi khô tịnh. Chờ lấy hai con gấu đầu sạch sẽ. Biên thủy lại đem hai con gấu vết thương phụ cận mau cho cắt, sau đó dùng y dụng cồn cho vết thương tiêu tan một cái độc, cầm một điểm thổ dâu làm viên thuốc mà ép thành phấn, vậy vào trên vết thương. Cuối cùng dùng miệng vết thương tiếp như thế vừa kề sát, hai con có thể vết thương liền xem như xử lý tốt. Biên thủy ôm hùng nhi từ đầu, nhìn qua con hàng này trên mặt miệng vết thương tiếp, nhìn không được tựa như nhạc, ứng, nhìn rất đẹp, so với ban đầu tiểu bạch kiểm bộ dáng tốt hơn nhiều, hiện tại một nhìn liền mang theo mấy phần sắc khí, khá lắm, đồng, đồng cầu. Hùng nhi tử hiện tại trong hai mắt lộ ra một tia đáng thương, trong lỗ mũi phát ra từng đợt tiếng ngẹn ngào. Tốt, tốt, cũng không có thương tổn ở đâu, đàn ông một điểm, ngươi xem một chút mẹ ngươi, người ta. a ngươi ăn cái gì đâu? Biên thủy chính khen ngợi gấu cái đâu, nhất chuyển mặt phát hiện gấu cái miệng trong nhai lấy thứ gì? Ta đi. Biên Thụy phát hiện thế mà gấu cái tại trừ bình thuốc trong thổ độc tô ăn, lập tức buông ra gấu nhỏ, chuyển cái mông đi qua đẩy ra gấu cái miệng, ngươi đói điên rồi có phải là... Thứ này cũng ăn, nhanh lên cho tà phun ra. Một mặt nói một mặt dùng tay tại gấu miệng trong trừ, cũng may biên thủy phát hiện kịp thời, gấu cái cũng không có nuốt vào đi bao nhiêu, miệng trong liền viên thuốc mang phấn đều bị biên thủy cho trừ ra, đằng sau còn kéo lấy gấu cái đến trong viện dùng nước hung hăng vọt lên một cái miệng. Như thế dày vỏ, một buổi sáng thời gian đã vượt qua không sai biệt lắm. Phụ thân của biên thủy mang theo tôn nữ sau khi trở về không đến bao lâu, được cứu hai hải tử phụ mẫu. Cũng chính là biên thủy đường đệ cùng đường đệ nàng dâu liền tới nhà. Thập cựu ca. Tiểu nhị 11, hài tử thế nào? Biên thủy cười đem đường đệ cho đón vào cửa. Biên 21 cặp vợ chồng cũng không có ngồi, trực tiếp nói ra, Thập cửu ca, buổi trưa hôm nay vô luận như thế nào muốn cho ta nhóm cái mặt mũi về đến trong nhà ăn một bữa cơm, hôm nay nếu là không có ngươi, chúng ta cái này. Được rồi, đi, đều là đồng tông huynh đệ, một bút không viết ra được hai cái biên chữ, cái này tâm ý ta nhận. Nhưng là buổi trưa hôm nay thật không được, các ngươi vẫn là về nhà quan tâm một cái hài tử, hai hài tử thế nhưng là bị dọa phát sợ, chúng ta muốn ăn cơm uống rượu lúc nào không được. Biên Thụy cười giải thích nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe được hai bên như thế một mực khách sáo, thế là lên tiếng, tiểu nhị 11, nghe ngươi ca, các ngươi hai anh em lúc nào uống rượu không được, hiện tại trước chiều ứng hài tử đi, tốt nhất đưa bệnh viện nhìn một chút đi, đừng dọa ra cái gì đến. Ai? Phu thân của Biên Thụy là trưởng bối, có hắn. Biên 21 cặp vợ chồng liền không lại mạnh mời, thế là khách xáo mấy lần sau, hai người ra sân nhỏ. Hai người này vừa đi, thất bá bên kia có một cái cái sọt vào sân nhỏ. Tiểu thấp cửu hôm nay nhà ta trong ruộng vất một điểm nhỏ tạp ngư, cái đầu quá nhỏ chúng ta cũng ăn không, thế là đại gia vừa thương lượng liền đem những này tôm cá nhại nhép lấy tới, cho người ăn ra hai con gấu. Thất bá vừa nói một mặt cởi xuống cái sọt, biên thủy chạy tới xem xét khá lắm khoảng chừng hơn phân nửa cái sọt. Sách một cái phát giác ít nhất nhỏ 30 cân tạng ngư. Tiểu thập cửu ngươi không có thương tổn đến A. Không có việc gì, thất bá ta không có thương tổn đến biên thụy trả lời. Thất bá lại hỏi, cái kia hai con gấu đâu? Tổn thương gân cốt không có. Cũng không có, chính là trả sát một điểm ra, cũng không phải cái gì lại thương. Bọn chúng ra dày thịt béo khoảng hai lần không có chuyện gì biên thụy hồi đáp. Không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt. Ai, người này cái kia liền không thể chỉ mới nghĩ lấy bất việc. Ngươi nhìn cầm thiên việc này nhiều nguy hiểm A nếu không phải ngươi cách gần, hôm nay việc này ngươi nói kết thúc như thế nào thất bá nói. Biên thủy cười hì hì ứng thừa Được rồi, ngươi tìm đồ vật thịnh cá, ta trở về, thời gian cũng không sớm thất bá nói. Biên thủy nghe từ phòng bếp xách ra một cái thùng để thất bá đem cá rót vào trong thùng Thất bá xách lên cái sọt cùng biên thủy phụ tử cáo từ sau, liền ra cổng sân. Thất bá bên này đi còn không có mấy phút, vừa 21 lại trở về, trên tay mang theo hai cái cánh đầu heo Tuy nói không có lỗ thai, nhưng là mang theo rất lớn cổ. Cho hai con gấu. Vừa vào cửa, vừa 21 liền tuyên bố, lễ vật này không phải cho Biên Thụy, là cho hai con gấu bổ thân thể, cảm tạ bọn chúng cứu được nhà mình hai hải tử. chương 161, mới kiếm sống. Biên Thụy nhìn một cái ngoài phòng vẫn như cũ rơi xuống mưa nhỏ, tâm tình tích tụ cầm trong tay bút hướng tẩy bút trong chậu quang ra, cầm lên bên cạnh đàn bản lại loay hoay trong chốc lát rốt cục cũng bỏ qua một bên. Trị tách mưa nhỏ đã xuống dòng dã 10 ngày, ở giữa chưa từng gặp qua một lần thái dương mặt, chỉ có một ngày âm nửa ngày, sau đó khi trời tối cái này mưa nhỏ lại hạ cái không dứt. Biên thủy cảm thấy quê nhà cái gì cũng tốt, chính là điểm này để người chịu không được, mùa mưa trong thời gian này đừng nói là người, liền trong nhà đại hôi, ngốc như nhóm tinh thần đầu đều có chút tệ bại. Đại đa số đám già trẻ đến là đều thanh nhàn một chút, mỗi ngày thả thả trong ruộng nước, trở về sau liền tập hợp một chỗ đánh một chút bài, đánh một chút mạt chược cái gì Lúc này trong ruộng đã không cần nhổ cỏ, lại thế nào trừ cũng là lãng phí thời gian, chờ lấy mùa mưa qua đi đó mới là quốc đất trong cỏ tốt nhất thời tiết, giờ phút này đại gia vẫn là khó được hưởng thụ một chút ít có nhàn rỗi thời gian đi. Gấu cái cùng gấu nhỏ không ngừng thời gian chỉ cần vừa để xuống cửa cao muốn chuẩn đi, tại vùng Đông Nam giao lộ trông mong chờ lấy, nếu có người qua thời điểm vô luận là mang theo đồ vật hoặc là đẩy xe, hai con gấu đều sẽ đi lên giúp một cái bận bịu. Biên Thụy không biết hình dung như thế nào cái này hai con hùng Hiện tại nếu có người nói với biên thủy gấu nốc, biên thủy căn bản liền sẽ không tin tưởng, dù sao biên thủy cảm thấy liền cái này hai con gấu trí thông minh đến nói, đoán chừng còn tại một ít nhân loại phía trên. Từ lần trước vị máy kéo cứu được hai hài tử, được người ta tặng một cái xót cá, còn có hai bên đầu heo bên ngoài, cái này hai con gấu tựa hồ lập tức liền yêu quý lên học loại chuyện này, mỗi ngày đều muốn đi châu ngã ba trở lấy người đi qua, giúp đỡ người khô điểm sống. Nếu như lúc này đại gia trong tay có chút ăn liền sẽ đút cho bọn chúng ăn Đừng tưởng rằng chỉ tiểu hải tử bỏ được đem ăn ngon cho ăn cho động vật Kỳ thật các đại nhân trên một điểm này cũng không kém Hai ba lần làm xuống tới Hiện tại chỉ cần là 7 giờ rưỡi đến 8 giờ đi trong ruộng làm việc Bình thường cũng sẽ ở trong ngực thăm dò cái trứng gà hoặc là kẹp trên nửa khối tiểu bánh bột nô Gặp hùng mẫu tử thời điểm cho ăn một huy Một người cho ăn không tính là gì Nhưng là 10 cái 8 cái cùng một chỗ huy Cái kêu tích lây tới đồ ăn liền thật không ít Dù sao biên thủy mỗi một lần nhìn thấy chó hùng mẫu tử trở về thời điểm bụng bự đều là chạy mà tròn mãi cho đến ban đêm đều không cần lại cho ăn. Nghĩ đến hùng mẫu tử, biên thủy ngầng đầu nhìn một cái trên tường trông, phát hiện cách chúng nó trở về thời gian đã qua không sai biệt lắm một cái giờ, hai gia hỏa này vẫn chưa về. À, hôm nay đây là có chuyện gì? Biên thủy bên này chính kỳ quái đâu, bên kia tưởng xây làm bình phong ở cổng đằng sau liền lẽ ra hùng mẫu tử thân ảnh. Ngầng đầu nhìn một chút, Biên thủy phát hiện bọn chúng hai mẹ con hôm nay cái bụng tựa hồ là lớn hơn một chút, mà lại hai mẹ con đều là một cái tính tình, ăn no sau liền hà hơi liên thiên, vốn cũng không lớn hai con mắt nhỏ cơ hồ đều không thấy được. Chỉ thấy hai mẹ con này lắc lắc cung dung đến tây sương phòng trọn dưới mái hiên mặt, một người chiếm một nửa diện tích, nằm xuống sau nằm ngáy ho ho, vẫn chưa tới nửa phút, đây đối với ăn hàng mẹ con tiểu khò khẽ liền vang vọng toàn bộ tiểu viện. Biên thủy bên này đang chuẩn bị đi qua cho cái này hai hóa mỗi người một bàn tay Đường mới đi một nửa, nghe được thập thất ca thanh âm ở ngoài cửa văng lên. Thập cửu thập cửu ở nhà không có. Ở đây, thập thất ca, ta ở nhà biên thụy dừng bước. Biên thập thất từ bên ngoài đẩy cửa ra, sau đó cưới mình tiểu mồ tở vào sân nhỏ. Thập thất ca, ngài đây là. Biên thụy thật tò mò, thập thất ca đây là có chuyện gì nha, muốn làm trời mưa đều tới. Biên thập thất đi tới dưới mái hiên, một mặt đưa tay giải khai trên người mình áo tơi treo ở ra mặt tiểu cái rui lên, vừa cùng biên thụy nói ra. Ta vật kia bán đi. Nhanh như vậy. Biên thủy càng kinh ngạc, đấu giá thứ này cũng không phải bảo hôm nay cầm đi qua 2 ngày liền có thể bắt đầu bán. Phía trước dù sao cũng phải có tuyên truyền, để tốt cái môn này loại người mua biết. Cái gì thời gian địa điểm nào cái nào công ty có cái đập sẽ lên sẽ đập thứ này. Bình thường đến nói không có mấy tháng thời gian nửa năm căn bản cũng không khả năng tiền hóa thanh toàn xong Biên thập thất nói, không có đi đấu giá hội, mà là ta biết một vị lao sư ra giá cả, ta hỏi chúc Ca. Cho giá cả thật hợp lý, thế là liền xuất thủ a nguyên lai like là dạng này Biên Thụy giờ mới hiểu được Đối với đồ vật, Biên Thụy cảm thấy Người ta chỉ cần cho giá cả hợp lý Cái kia lên hay không lên đập cũng không đáng kể Vậy ngươi đây là Biên Thụy hỏi Ta tại Minh Châu nơi đó tìm mấy nhà cửa hàng Ngươi xem một chút Biên Thập Thất nói kéo Biên Thụy ngồi xuống Biên Thụy đành phải đi theo Thập Thất ca vào trong nhà Hai anh em ngồi xếp bằng trên sàn nhà Bắt đầu trò chuyện lên cửa hàng sự tình Biên thủy nhìn một chút đường ca chọn mấy gian cửa hàng, suy nghĩ một chút nói ra, ta nói ngươi đất này đoạn có phải là quá tốt rồi một chút, kỳ thật ngươi đây bất quá là trong đó chuyển trạm tính chất, nói bạch một chút chính là chỗ đặc trân, ngươi thuê tới gần mấy cái thương nghiệp đường phố có cần thiết này. Biên thập thất nói ra, ta đây không phải vì cho thầy chúng ta thực lực à, để bọn hắn xem trọng chúng ta một chút. Biên thủy nghe cười nói, thập thất ca, ngươi sẽ không coi là tại nơi này thuê cái cửa hàng người ta liền coi trọng ngươi một chút đi. Ta nói với ngươi vô dụng, người ta tùy ý theo trên đùi phát sợi lông xuống tới, đều so chúng ta eo thô, ngươi muốn dùng một gian cửa hàng để người coi trọng mấy phần có thể thành. Liền chúng ta cái này thân ra, thật, toàn thôn nhân đều cột vào một khối không có người nào một nhà có tiền, ngài liền thành thật một chút, căn cứ thuận tiện tiết kiệm tiền nguyên tắc tìm cửa hàng, sau đó đem những tinh lực này phóng tới sản phẩm đi lên, như thế nào cam đoan chất lượng, lại như thế nào cam đoan đem đồ vật đưa đến người ta tất cả đều là tôi mới. Những người này không thèm để ý điểm này tiền, nhưng là để ý khỏe mạnh, để ý thực phẩm ăn tê. Và hẳn. Thập thất cao ý nghĩ không thể nói lớn bao nhiêu sai lầm, nhưng là ở chỗ dùng nhầm chỗ. Giống như là chu chính gia đình như vậy, một tháng không quan tâm ba hai vạn tiêu vào mua thức ăn lên, nhưng là người đồ ăn phải làm cho bọn hắn cảm thấy người món ăn đối chất lên giá tiền này, người cùng người ta làm hư đầu ba nào đồ vật kia là bỏ bản cầu mạng. Biên thập thất nghe cảm thấy đường đệ nói rất đúng. Thế là từ trong túi lại móc ra mấy tờ giấy đầu, giấy đã bị hắn cho vỏ thành đoàn, lấy ra sau quảng ra, cho biên Thụy nhìn một chút. Biên thủy cảm thấy giống như là loại địa phương này liền thật không tệ, bất quá những này cửa hàng giá cả y nguyên không thấp. Biên thủy là đi tìm cửa hàng, đại khái cũng biết Minh châu địa phương nào cửa hàng là cái dạng gì giá cả, dù sao biên thập thất tìm bộ phận này cửa hàng tỷ suất chi phí hiệu quả đều không cao. Người vẫn là tìm tiếp đi, cũng đừng tại một nhà môi giới treo ngược chết. Hóa so ba nhà mới tốt biên thủy nói. Biên thập thất từ một tiếng, sau đó hỏi, tiểu thấp cửu, ca ca nhờ ơn của ngươi, theo trong tay ngươi tiếp đưa đồ ăn xinh ý, nhưng là đem làm ăn này cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Nguyên bản cho chú lão ra tử mấy nhà đưa đồ ăn là biên thủy việc, chỉ bất qua không phải thường đưa, mỗi lần đến Minh Châu thời điểm mang kèm theo một chút, không phải người ta không cần, là biên thủy không muốn đưa, đồ ăn thứ này ngươi chính là tính thả ba ngày sau đó lại mới mẻ cũng không có người sẽ cảm thấy so ngày đó hái mới mẻ, nếu tiếp làm ăn này, Biên Thụy cần phải mỗi ngày chạy Minh Châu. Khuê nữ tại Minh Châu thời điểm Biên Thụy đều không muốn làm, hướng chi là hiện tại. Ta, Biên Thụy cười, ngươi cảm thấy ta có thể chết đói. Không phải, làm sao có thể, người bán cây đàn liền so Minh Châu tiểu bạch lĩnh còn kiếm nhiều đây, muốn bỏ đói ngươi sợ là muốn mù tâm biên thập thất cười nói. Biên Thụy nói ra, ta bên này cũng có chính ta dự định. Biên Thụy hai ngày này cũng đang suy nghĩ những chuyện này, nguyên nhân trả mình tiền hai ngày Biên Thụy trong lúc vô tình nghe được thím nhỏ đàm luận mình, nàng đều đều có chút thay mình lo lắng, cảm thấy Biên thập chín người này trong thôn cái gì đều không làm, cả ngày cũng không nhìn thấy hắn kiếm tiền, có phải là ăn bám cái gì. Đại gia là không có ý đồ xấu, chính là quan tâm một cái cả ngày chơi bởi lêu lồng cháu trai về sau, nhưng làm sao bây giờ nha. Nghĩ đến đây, Biên Thụy không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái mình thập thất ca. Nói thực ra nếu là đặt trước kia, Mới không có người hội đàm luận biên thủy, liền xem như ngẫu nhiên có người nói chuyện đề cũng rất nhanh chuyển tới biên thập thất trên thân. Tại thím nhóm trong lòng, trước kêu biên thập thất chính là trong thôn đệ nhất mù lưu, biên thủy chỉ có thể may mắn xếp tại thứ hai. Mặc dù nói biên thủy bên này làm đàn, làm dây cung cái gì, cho trong thôn tăng lên thu nhập, thím nhóm đều rất cảm kích. Nhưng là vượt cảm kích, thím nhóm cũng liền vượt lo lắng, nhất là biên thập thất cải tà quy chính sau, biên thủy vinh thăng biên gia thôn đệ nhất mù lưu tử. Thím nhóm xem như ở sau lưng thao nát âm. Trong thôn thím nhóm chính là như vậy, các nàng có lẽ có thời điểm lắm mồm một chút, nói chuyện quá mức một chút, nhưng là các nàng ở trong tuyệt đại đa số người đều là nghĩ ngươi hảo hảo, cũng không có gì ý đồ xấu. Nghe thím nhóm nói một hồi, liền biên thụy đều cảm thấy mình thật có chút không làm sản xuất, chơi bời lêu lồng. Thế là hai ngày này suy nghĩ mình đến làm chút gì, vừa đến muốn để đại gia hỏa nhìn thấy mình có tiền tiền thu, thứ hai đâu còn được đỡ tốn thời gian công sức. Ba đầu thứ này còn được là cao kèm theo giá trị, nuôi dê dê heo cái gì coi như xong, những đại gia hỏa này người muốn nuôi nhẹ nhòm thoải mái vậy quá chấp nhãn. Người khác nuôi dê đi sớm về trễ, ngươi làm trong nhà một vòng, kết quả nuôi ra dê cái đỉnh cái tốt, vậy nhân ra không phải hỏi làm sao làm được à? Nói ra ngươi là muốn chết, nói không nên lời đừng nói các hương thân, nhà mình ra ra muốn hỏi, Biên thủy đáp lại như thế nào? Làm chút gì? Biên Thập Thất nghe đường đệ nói mình có dự định, lập tức tinh thần tỉnh táo, làm cái gì? Biên Thụy nói ra, chờ ta nghĩ kỹ lại cùng người nói đi. Biên Thập Thất nghe ừ một tiếng. Tiểu ca hai lại hàn huyên một hồi, Biên Thập Thất tạo từ rời đi Biên Thụy ra, quay người về tới trong nhà mình. Biên Thập Thất đến nhà trong, nhìn thấy mâu thân mang theo tẩu tử cùng em dâu đang ở nhà trong vội vàng cơm trưa. Thế là tò mò hỏi, mẹ, tẩu tử để muội các người hôm nay làm sao sớm như vậy trở về rồi. Biên Thập Thất biết, khoảng thời gian này chính là tầm lên núi thời điểm. Mẫu thân đều nhanh 7-8 ngày không có cùng đại gia đã gặp mặt, mỗi ngày đi sớm về chết đều không gặp mặt. Mẫu thân của biên thập thất nói ra, tằm đều nhanh bên trên sóng núi, hôm nay về sớm một chút, đợi ngày mai lại muốn vội vàng bắt đầu kéo tơ, hút xong tia liền phải biên sợi tử, sau đó phía dưới còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đúng, ngươi cùng tiểu thập cửu thương lượng sự tình thương lượng thế nào? Ta sự tình không sai biệt lắm, chả ta đâu? Ta nhà kia xây dựng thêm sự tình thế nào? Cha ngươi nên tìm nên làm đều không khác mấy, chờ ngươi tiền đúng chỗ, sống liền có thể làm. Biên thập thất em dâu lúc này nâng một cái nhà mình nhị bá tử, nhị bá hiện tại là hết khổ, chính là cái này thập cửu bá cũng không biết cái gì lúc cái có thể tìm cửa chính thức kiếm sống. Biên thập thất nghe cười nói, đệ muội ngươi cũng đừng thay hắn gấp, chúng ta toàn thôn đều chết đói, hắn tiểu thập cửu cũng là nhảy nhót thương mừng Bất quá ta vừa nghe hắn nói muốn làm cửa mới kiếm sống. Cái gì kiếm sống? Ta không biết. Ta nếu là biết ta liền tham gia một chân sợi, thập ca sinh ý ta không xâm không hối hận, nhưng là thập cửu sinh ý nếu là hắn để người nhập cổ phân tử, ta vót nhọn đầu cũng phải chiếm sợi biên thập thất hiện tại đối với đường để có chút mê tín. Để người nhập cổ phần tử A. Biên thập thất lắc đầu nói, rất không có khả năng, hắn người này sợ phiền phức, sợ nhiều sợi người ta chỉ tay cắt chân, 89 chín phần mười sẽ không để ra sợi đến. chương 162, Biên trống. Ngay tại tứ ba một nhà. Đoán Biên Thụy chuẩn bị làm cái gì mới kiếm sống thời điểm, Biên Thụy cũng chính không hiểu ra sao đâu. Suy nghĩ chuyện này suy nghĩ cả ngày, Biên Thụy cũng không nghĩ tới cái gì có thể làm cho mình hài lòng, lại có thể giải thích tiền xuất nhập tốt chiêu, cũng may Biên Thụy tâm rộng, nghĩ không ra tốt chiêu liền đem việc này cho đặt tới một bên. Có người hỏi hướng về phía người ta cao thâm mặt chắc cười một tiếng, biểu hiện ra một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ là được rồi, dù sao đại gia hỏa cũng không phải hắn Biên Thụy còn run trong bụng. Toàn bộ làng không sai biệt lắm gặp qua Thụy Thụy đều hỏi một cái, duy chỉ có chính là biên thủy phụ mẫu còn có ông bà không có vấn đề, tại biên thủy trước mặt nói đều không nhắc tới qua chuyện này, tựa hồ tựa như là không có nghe được việc này phong thanh. Hơn nửa tháng dài rằng giặc mùa mưa rút cục đã trôi qua, trên bầu trời thả tinh, trong thôn bất kỳ chỗ nào ngẩn đầu đều là tràn đầy xanh lam bầu trời, một áng mây màu cũng không thấy, tựa hồ cái này hơn nửa tháng mùa mưa tiện thể lấy đem bầu trời đều cho tẩy một lần giống như... Vừa qua khỏi song mùa mưa trước hết nhất muốn làm một việc là cái gì? Có người nói làm cỏ, cũng có người khả năng nói nhường, những này đều không đúng, ưu tiên nhất sự tình là phơi chăn mền phơi quần áo, nếu như lúc này ngươi không phơi, chờ lấy trời lạnh thời điểm lấy ra muốn đáp. Thật xin lỗi, không phải chiều giống như là đóng một kiện băng chăn chiền, chính là chăn mền trên quần áo đã mọc đầy nấm mô ban. Biên Thụy ra hôm nay hàng đầu muốn làm sự tình cũng là phơi quần áo chăn mền. Trong viện đại bạc hạnh thân cây cùng phòng cây cột, trụ Ở giữa kéo ra khỏi bảy đạo phơi áo dây thừng, mỗi một sợi dây thừng ở giữa nhất phơi đều là chăn mền, mà lại trong chăn phía dưới dây thừng còn muốn dùng cây gậy trúc tử nô lên đến. Như vậy mỗi một cây dây thừng liền chia làm hai đoạn, một mặt phơi quần áo, một mặt phơi biết tất nội y cái gì. Cũng chớ xem thường biên thủy cha con hai người, mỗi người biết tất nội y đều không ít, không nói đừng lên chỉ là biên thủy quần cọc tử liền 20 đầu, mỗi ngày một đầu xuyên một tuần hoặc là lương địa tất cả quần áo góp đầy một lần có thể tẩy ném vào trong máy giặt quần áo là được rồi. Giang Nam bên này một năm là bốn mùa đều có, mặc dù nói Xuân Thu hai mùa liền như là người bình thường tình yêu đồng dạng, cũng không biết là có vẫn là không có, nhưng là không quản là có vẫn là không có, y phục này có thể không thể thiếu, vì lẽ đó hai người mặc dù chỉ có hai người, y phục này thật đúng là không ít. Nam, sáu cây trên sợi dây phơi tràn đầy. Về phần những y phục này giấu ở nơi nào? Biên Thụy gian phòng trong tối tủ đựng cũng không ít, mặc dù không có người ý tứ ra có chuyên môn phòng giữ quần áo, nhưng là sắp xếp đồ vật tuyệt đối không so với người ra yết. huống chi biên Thụy còn có không gian lại nhiều quần áo cũng nhét xuống. Nhiều như vậy quần áo chăn mền cái gì hoàn toàn phơi mở, viện kia trong cơ hồ liền đã không gặp được cái gì ánh nắng, thế là biên thủy kéo lấy ghế nằm kẹp lấy một quyển sách đi tới bên ngoài viện. Lúc này tiết phơi thái dương vậy quá nóng lên, trốn ở cây tối âm u trong ngẩng đầu nhìn lên trời, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh biếc. Không so với lay quần áo mạnh hơn nha. Vừa ngồi xuống còn không có bao lâu đâu, Biên thủy nghe được có xe điện thanh âm, quay đầu nhìn lại phát hiện vừa đã kết hôn Thất Miêu, đầu đầy mồ hôi theo sườn núi hạ lên tới. Thập Cửu Thúc Thất Miêu còn không có xuống xe đâu, liền hướng về phía Biên thủy hô. Biên Thụy cười nói, tiểu tử ngươi không ở nhà hống nàng dâu, chạy đến nơi này làm gì? Thất Miêu cười nói, Thập Cửu Thúc, ngài coi như đừng chê cười ta, ta tới là có chính sự tìm ngài. Ngươi có cái gì chính sự tìm ta? Biên thủy hiếu kỳ thẳng người lên. Thất miêu nói ra, không phải ta, là đại gia gia, hắn nói trưởng làng tìm ngươi, bây giờ tại trường học nhỏ đâu, để ta tới thông chi ngươi một cái, để ngươi nhanh một chút mà đi qua. Trường làng tìm ta có chuyện gì? Biên thủy nghe càng là trượng nhị kim cương không nghĩ ra được. Trường làng tại cái này một mẫu ba phần đất đó chính là quan phụ mẫu, đừng nhìn bất nhập lưu, nhưng là đối nhau đồng dạng bách tính vẫn thật là có thể chơi ngươi cái táng ra bại sản. Chỉ bất quá trưởng làng cái danh hiệu này dọa không được biên thụy, đương nhiên cũng dọa không được biên gia thôn, đừng nói biên gia thôn, phụ cận mấy cái làng liền không có một cái là loại lương thiện. Ta này chỗ nào biết ta, chính là đại gia ra để ta tới thông chi ngài thất miêu nói. Nói cho đại gia ngươi ra, ta bên này không rảnh, hôm nay còn muốn cho heo ăn đầu biên thủy nói. Thất miêu nghe xong, lập tức vắt chân lên cổ đẩy xe quay đầu liền chạy, một mặt chạy còn vừa hô muốn nói chính ngài đi nói. Các người thần tiên đánh nhau đừng kéo tới chúng ta những bọn tiểu bối này trên thân. Tiểu tử này. Biên Thụy còn muốn nói hai câu, nhưng là thất miêu tiểu tử này đã chạy không thấy bóng dáng tử. Để biên thủy cảm thấy mình cái này thập kiểu thúc có phải là quá dễ nói chuyện, tiểu bối tử rõ ràng không coi mình là chuyện mà. Cầm điện thoại lên, biên thủy cho đại bá gọi tới. Vừa mới mở miệng, đại bá bên kia lập tức minh bạch cháu trai ý tứ. Đừng cho ta kéo có không có, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta đại bá bên kia nói thẳng ai. Biên Thụy lần này không phản đối, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Để điện thoại xuống, Biên Thụy tự dễ tới một câu, ta đây không phải tiện ra mà. Biên Thụy mặc dù tự dễ ức, nhưng là cũng minh bạch đại bá như thế cùng mình nói vậy khẳng định là có chuyện quan trọng, bằng không không thể nói ra lời này tới. Ném ra trên tay sách, Biên Thụy cưới lên mổ tờ hướng trường học bên kia đi, đại bá hô hào nhanh, Biên Thụy bên này chân ga cũng liền nặng một chút, tầm 10 phút cưới lên tiểu học cổng. "Chúc, cho ta nhìn cái a." Ta đi vào tìm ta đại bá, cũng chính là lao biên hiệu trưởng Biên Thụy nói. Biên Thụy đại bá năm nay đã không phải là hiệu trưởng, mặc dù còn tại trong trường học bận rộn, nhưng là đã không quản sự. Thúc cái gì thúc? Cha ngươi nhìn thấy ta cái kia mới tiếng kêu thúc, tiểu tử ngươi quản ta gọi thúc, cha ngươi đồng ý a. Cổng lao ra tử nghe xong khí dâu ria đều nhanh nhếch lên tới. Biên Thụy nghe xong lập tức nói xin lỗi, thật không biết, ra, ngại nhưng so với ta cha nhìn trẻ tuổi hơn. Lão gia tử nghe xong Biên Thụy khen mình tuổi trẻ, Lập tức lại cao hứng, vướt vướt dâu riêng nói ra, đây chính là, ta so cha ngươi nhỏ mà thắng, nhưng nhìn giống như là nhỏ 10 tuổi giống như. Biên Thụy lúc này rất xấu hổ, đại bối môn không muốn mặt, biên Thụy loại bọn tiểu bối này liền không dễ làm mặt kéo đại bối môn ra mặt, đành phải ở bên cạnh cười ha hả Vậy dặn này, thúc ra, ngài thay ta nhìn thấy xe, ta đi vào một cái. Lao ra tử hừ một tiếng, đưa tay chỉ một cái. Biên thủy đi hai bước lại chuyển trở về, đào lấy cổng hỏi, thúc ra. Ngài biết ba phụ ta gọi ta tới làm cái gì? Lao gia tử xích lại gần một điểm nói ra, nghe nói có cái đại lao bản muốn ném tiền làm bất động sản, đám này làm quan nghị kiếm tiền thôi, lại sợ chúng ta đầu này náo thế là tìm đại bá của người nói vun vào một cái. Biên thủy cảm thấy mình hỏi không, lao gia này vừa nhìn liền biết là không thích trưởng làng những người này, vừa nhắc tới đến thật là lớn khó chịu. Hướng về phía lao gia tử khách khí một câu, biên Thụy nhắc chân hướng trường học phòng khách đi, đến cổng nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Nghe được bên trong chuyển đến mới hiệu trưởng thẩm trường Hà Thanh Âm, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Vừa đẩy cửa ra Biên Thụy phát hiện này lại khách trong phòng ngồi không ít người, chỉ là ngồi liền có 7-8 cái, đứng không sai biệt lắm cũng là số này. Biên Thụy thầm nghĩ, phô trương thật lớn. Biên Thủy cũng là gặp qua một điểm việc đời, nói thật, Minh Châu khu trường, cấp bậc không sai biệt lắm tương đương với nơi này huyện trưởng, cũng không có vị này trưởng làng phái đoàn lớn, khá lắm nhìn qua còn tưởng rằng 7 giờ tin tức đâu. Gia hỏa này mỗi người đằng sau còn an bài một cái cầm giấy bút làm ghi chép.